Chương 45, đại lão hổ há miệng, Cán Lâm Thiên Du gào quát, gấu nhỏ rất ngoan à, nói nhường phiến bàn tay liền chỉ quạt bàn tay, thuận tiện cho hắn bụng một chân nhiều hảo. Trộm săn người thật đáng chết. Gấu nhỏ đánh tốt, còn kém một cái tắt đầu, mau tới cá nhân đem kia hoàng mao sét lên, đừng đi trong đùi cây mà đánh, đừng đâm đến ta gấu nhỏ bả bả tay. Lần này, đầu óc không xuất huyết cũng là nào chấn động. Hơn nữa, đắc ở có chứa gai nhọn trong đùi cây nửa chết nửa sống, Lâm Thiên Du đều lười đi đem người xách ra. Hoàng Mao đồng bạn thấy thế không đúng, lén lút đứng lên liền muốn đi nhặt cách đó không xa này. Mới vừa rồi bị thứ này bắn trúng qua, giống Gấu nhỏ trực tiếp rống lên một tiếng sồm lên, chiếu đầu của hắn cũng tới rồi một chút. Kia nam nhân nhất thời liền bất động. Hô. Thứ thái. Hai bàn tay một chút không kém. Lần này không được đè mọc chúng tan. Phàm là không có chung kia mấy chấm má gây tê, đầu đều phải cấp hắn chụp long xuống. Lâm Thiên Du tiếng lên xác nhận một chút, này hai cái trộm săn người đúng là mất đi ý thức, vì thế không lại để ý, lui về phía sau nửa bước nhường gấu đen dựa vào chính mình. Gây tê phát huy hiệu dụng, gấu nhỏ đã buồn ngủ, cơ hồ đã dựa vào Lâm Thiên Du đỡ mới không một mông ngồi xuống. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng cho gấu đen vuốt lông, ngược lại thấp giọng nói, "Phong tiên sinh, Có thể phiền toi ngươi liên lạc một chút trên đạo động vật bác sĩ, cho gấu nhỏ làm thân thể kiểm tra sao? Không kiểm tra một chút nàng không yên lòng. Phong Tính gia gật đầu, "Hảo, cái này hai người cũng giao cho ta đi." Nói, hắn đi qua tiện tay xách lên bên cạnh cái này kéo đi đến hoàng mao bên kia, một tay kéo hai người cùng kéo hai cái chó chết dường như gom lại cùng nhau. Kèm theo rừng mưa xe tiếng ầm ứ, liền xông tới mấy lượng. Tô Vũ Hành là theo bọn họ cùng đi đến, xe vừa dừng hẳn liền bội vàng hoảng sợ xuống dưới, "Ngươi bị thương." "Bị thương có nghiêm trọng không a?" "Ta không bị thương." Lâm Thiên Du vì chính mình giải thích một câu có nói không bị thường, ngươi nhìn ngươi mặt trắng ra, đều nhanh cùng chỉ chất nhân giống nhau. Tô Vũ Hành bận bịu chào hỏi nhân viên cứu viện đem cáng khiêng xuống đến, mau mau nhanh, đi lên. Lâm Thiên Du giật giật cánh tay, hậu chi hậu giác sông tới mệt mỏi nhường nàng không có gì sức lực, liền nói, trước đem gấu nhỏ thả lên đi. Bọn họ mấy người hợp lực cũng không tốt trực tiếp đem gấu đen ôm dậy. Phòng tới trên cáng lại mang muốn đơn giản hơn. Tô Vũ Hành vẫn là không quá yên tâm, thật không sự sao? Không cần cường chống đỡ. Tuy là như thế, nhưng là Lâm Thiên Du như thế kiên trì, Tô Vũ Hành cũng chỉ có thể theo ý của nàng đến quay đầu nhìn về phía kia hai cái cả người máu đen sừng cùng bột nở bánh bao bánh chướng đồng dạng người, đều muốn bị đánh ra cực nhân quan. Chậc chậc chậc. Tô Vũ Hành xì một tiếng kinh miệt, đáng đời. Lâm Thiên Du chỉ huy nói, "Cáng thả này liền hành." Tấn Lễ thường đến nói, "Thời gian dài như vậy, gây tê sớm đã phát huy tác dụng, gấu nhỏ hẳn là sớm đã ngủ thật say, kết quả hiện tại tuy rằng nửa dựa Lâm Thiên Du bất động, trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi làm thế nào cũng không chịu nhắm mắt lại. Thậm chí ở nhân viên cứu viện tiến gần thời điểm, còn ý đồ nâng lên tay gấu. Buông xuống càng công tác nhân viên liền lui về phía sau, đem không gian cho Lâm Thiên Du lưu đi ra. Ở đây người xa lạ quá nhiều, chẳng sợ trong khoảng thời gian này gấu đen thường xuyên tiếp xúc nhân loại, còn tại nhân loại trong lãnh địa ở qua, nhưng ở bị gây tê dưới tình huống, là đối với chung quanh tất cả mọi người bảo trì đối địch. Lâm Thiên Du sờ sờ gấu nhỏ bụng, đến, gấu nhỏ nằm xuống. Gấu đen động tác chậm chạp, liền liếm mũi động tác đều trở nên đặc biệt thông thả. Lâm Thiên Du trên tay toán dùng lực, ngoài miệng vẫn luôn nhẹ giọng rỗ rành, đem cảnh giác gấu nhỏ an trí ở trên càng. Đồng thời thân thủ phúc ở gấu nhỏ đối mắt, đầu ngón tay đùa bớn gấu nhỏ lỗ tai, rỗ nói, mệt nhọc trước hết ngủ mở giấc, tỉnh ngủ liền tốt rồi. Gấu nhỏ há miệng thở dốc, lại không có phát ra âm thanh. Nói hội thoại, Lâm Thiên Du ngẩng đầu ý bảo công tác nhân viên có thể tiến lên. Gấu đen bị nâng lên thời điểm, Lâm Thiên Du cũng không có buông tay ra, Thảo Nguyên xoay đứng ở nàng bên cạnh, nhắm mắt theo dõi theo. "Lâm Thiên Du, Phong tiên sinh, ngươi có thể tìm tới đại quýt sao?" Tiểu Điêu cùng Hoa Hoa hẳn là cùng đại quýt cùng một chỗ. "Ân, ta đi tìm, ngươi không cần lo lắng." Phong Tĩnh Gia đang gọi điện thoại, nghe vậy buông di động che ống nghe nói, "Dừng mưa bên này giao cho ta, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, rồi sau đó trước mắt bóng tối đen, trực tiếp đụng đầu vào gấu nhỏ trên người. Mất đi ý thức cuối cùng một khắc, giống như nghe đạo diễn thất kinh hô một tiếng tên của nàng. Gầy muối mùi nước sắt trùng tràn ngập xoang mũi, thuần trắng sắc trong phòng, cách vách giường bệnh mở ra thành đại mao thảm gấu đen đang ngủ say, còn đánh ngáy. Lâm Thiên Du hô hấp gần tối, quá mức thể lực tiêu hao nhường đại não mê man mệt mỏi suy nghĩ, mở mắt nhìn thấy trước mắt màu trắng nàng ngẩn ra một cái chớp mắt. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đây là nơi nào, ý thức hấp lại sau mới ý thức tới, nơi này là trên đạo bệnh viện. Trong phòng bệnh không có người, chỉ có lông sủi nhóm chen ở trong này. Xích Quế lúc khắc ghé vào nàng đỉnh đầu, hoa báo cùng tiểu sói một tạ một hữu có giúp ở nàng bên cạnh. Bệnh này giường cùng bên ngoài bệnh viện giường bệnh không dống, vô luận từ chiều dài vẫn là chiều ngang, đều lớn một vòng không ngừng, chén lớn như thế nhiều chỉ lông sủ ở giường bệnh, cũng nửa điểm không có cảm thấy chén lớn. Chỉ là, lại như thế nào đại giường, đại lão hổ cũng là thượng không đến. Đại Quýt giờ phút này trên giường bạn mồi hồi, thường thường xem một cái ngáy ngủ gấu đen, quay đầu gặp Lâm Thiên Du tỉnh, giật giật lốt hai, nhào tới đạp lên đầu giường trùng, dùng lực ấn hai lần. Không qua 1 phút đồng hồ, bên ngoài liền truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Phong Tính Giá thứ nhất đi đến, ngươi đã tỉnh. Ân. Bác sĩ từ phía sau hắn vòng qua đến cho Lâm Thiên Du làm kiểm tra. Trong lúc nhất thời, ghé vào trên giường bệnh này mấy con lông sủ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bác sĩ. Có thể cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này, bác sĩ cũng đã quen rồi, mà không đổi sắc cho Lâm Thiên Du kiểm tra. Lâm Thiên Du mười phần phối hợp, nhơn mở miệng mở miệng ngừng nâng tay nâng tay, cánh tay buông xuống khi còn thuận tiện ấn một phen hoa báo đầu. Chỉ là thể lực tiêu hao vượt qua thân thể thừa nhận và vì, cùng lần trước nhảy đoạn nhai là giống nhau. Không phải vấn đề lớn lao gì. Bác sĩ thu ống nghe bệnh nói, ta cho ngươi mở ra điểm thuốc, trong khoảng thời gian này không cần quá mức bận rọc, thiếu hoạt động nghỉ ngơi nhiều, ngươi này không phải bệnh, nhưng thể hư thể yếu càng là muốn nuôi. Lâm Thiên Du gật đầu, "Tốt, ta biết." Giao phó xong một ít chú ý hạng mục công việc, bác sĩ liền cầm ca bệnh ra đi, đóng cửa lại, trong phòng trừ lông sủ liền chỉ còn lại Lâm Thiên Du cùng Phong Tĩnh Gia hai người. Nhìn xem bên cạnh trên giường bệnh ngáy khò khò gấu đen, Lâm Thiên Du dẫn đầu mở miệng đánh vợ yên tĩnh, "Gấu nhỏ thế nào? Tia gây tê đối với nó thân thể có hay không có hại?" Phong Tĩnh Gia nói, "Không có chuyện gì, chỉ là bình thường gây tê, ngủ một giấc chờ gây tê kỉnh đi qua chính mình liền tỉnh." Biết gấu đen không có việc gì, Lâm Thiên Du treo tâm cũng liền vùng, tiếp theo hỏi, "Tôi đạo đâu? Đi liên hệ tại giật phi." Phong Tĩnh Gia tiến lên, Giá qua đặt ở dưới giường thấp y muốn ngồi hạ, kết quả vừa động tác, dạ vở quay đầu xem ngoài cửa sổ phong cảnh đại lão hổ liền lập tức xoay đầu lại. Phong Tính giá dừng một chút, trước mặt nó mặt nguôi xuống. Đại lão hổ đứng lên, nhưng mà vừa giật giật cẳng tay, không biết nghĩ tới điều gì, trùng điệp hô một hơi lại lần nữa ngồi trở về. Tạ Dật Phi, Lâm Thiên Du Như Mi, không biết đạo diễn tìm hắn là làm cái gì, hắn không phải lui thì đầu sao. Trong đó một cái trộm săn dạ thuyết bọn họ là tạ gia mời đến cho người cái giáo huấn. Phong Tính giá từ trong bàn trái cây chọn cái táo, cầm dao gọt trái cây một chút xíu gọt ra. Đi trộm xích cuối lục khắc bị gấu đen phát hiện, liền định đem gấu đen cũng cùng nhau mang đi, kết quả không nghĩ đến ngươi đến như thế nhanh. Lâm Thiên Du nhấp nước miếng, ấm áp rớt rác qua khô khốc kiết hầu, bọn họ biết đại quỷ tồn tại, cũng là xem phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp ngày cuối cùng đối động vật hạ thủ, bọn họ điên rồi sao? Trộm săn người làm đều là chút trái pháp luật phạm tội hoạt động, một khi bị bắt, hình tiết đặc biệt nghiêm trọng được ở 10 năm trở lên tù có thời hạn, hoặc trực tiếp phán xử ở tù chung thân. Làm nghề này ai không lén lút, có gan đại cũng chỉ dám chụp một tấm ảnh chụp ở bí ẩn giới xã giao trong phát. Chạy đến phát sóng trực tiếp phía trước màn ảnh đi săn, không phải điên rồi là cái gì? Phong Tĩnh Gia ở Lâm Thiên Du lúc hôm mề, đã đem lên xét hỏi nên hỏi cũng giải rõ ràng đầu đáo, nghe vậy không có trực tiếp trả lời, mà là nói, bọn họ là theo tiết mục tổ nhóm thứ 2 vật tư lên nào. Người nên biết, bình thường này đảo không đối ngoại mở ra, cũng nghiêm khắc đặc kích, thả rằng sai giết sẽ không bỏ qua, bình thường trộm săn người tìm không thấy cơ hội, lần này xen lẫn trong tiết mục tổ dưới truyền thừa dịp đem đi lên. Trên đảo nhiều như vậy quý hiếm bảo hộ động vật, còn có ngoại giới chưa bao giờ xuất hiện qua động vật loại. Trộm săn người chủ yếu mục tiêu chính là này đó, Phong Tĩnh Gia hoàn đảo này, có thể nói chính là một cái bảo tàng, bao nhiêu trộm săn người nhìn chằm chằm đâu? bảo hộ biện pháp cũng là một tầng gác một tầng, không cho trộm săn người được thừa cơ hội. Trước bắt qua mấy cái, xử lý tương đối quyết đoán cũng không bá ngụy, bên cạnh trấn nhiếp một ít có ý nghĩ trộm săn người. Đòi tiền không muốn mạng, cũng được kiếm được tiền có mệnh hoa không phải. Nếu không phải lần này văn nghệ, trộm săn người trên căn bản không đến. Phong Tính gia nói, chính bởi vì là văn nghệ ngày cuối cùng, tiết mục tổ rời đảo về sau chúng ta sẽ làm thanh đạo xử lý, đây là trước kia đúng giờ chuyện cần làm, kia hai cái trộm săn người hoặc là được ăn cả ngã về không động thủ cực nhất cực, hoặc là chờ khách quý sau khi rời đi bị người của chúng ta tìm ra. Rất hiển nhiên, bọn họ tuyển là loại thứ nhất. Bọn họ có điểm yếu trong tay Tạ Dật Phi, theo người của ta tra được thông tin đến xem, Tạ Dật Phi hẳn là cùng một nhóm trộm săn người đội ngũ sớm có liên hệ, hai người này hẳn là cái kia trong đội ngũ. Lần này nghe Tạ Dật Phi lời nói vẫn luôn ở trong rừng mưa giấu đến bây giờ, xích quối Lục Hắc bên kia từng phát sóng trực tiếp nói qua phòng hộ biện pháp, bọn họ không dám trực tiếp tới gần, hôm nay thời gian eo hẹp không biện pháp, tùy cái quanh co lộ tuyến tưởng nếm thử một chút, kết quả cùng gấu đen đụng thẳng, liền lâm thời cải biến kế hoạch. Tạ Dật Phi còn sớm thân tình phi hành hành tiến, chỉ cần hai người bọn họ có thể thành công, liền cũng có thể thuận lợi rút lui khỏi. Nhưng bây giờ rút lui khỏi là không có khả năng rút lui khỏi. Đương hai đống phân cũng là cho dừng mưa làm công hiến. Hơn nữa, bọn họ không nghĩ đến ngươi sẽ đến như thế nhanh, ở phòng phát sóng trực tiếp xác định ngươi sở ở vị trí về sau bọn họ mới động thủ, vốn tưởng rằng lão hổ hội đoạt ở mọi người phía trước tới trước, cùng ngươi chu toàn nửa ngày là ở chờ lão hổ. Một cái chưa bao giờ diện thế sản phẩm mới loại lão hổ cùng xích đuối lục khắc tầm quan trọng, không phải giống nhau như lúc, cũng là không sai biệt mấy. Có thể là đánh xích đuối lục khắc mang không đi, nghĩ biện pháp bóc cái lão hổ dây lường trở về cũng có thể báo cáo kết quả. Kết quả Lâm Thiên Du đến quá nhanh, đợi sau một lúc lâu cũng không thấy lão hổ. Rồi tiếp đó bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng vô tâm tư suy nghĩ mà khác. Nói chuyện, Phong Tính Gia đem trong tay gọt tốt táo đưa cho nàng, Tạ Dật Phi hẳn là đã từ bỏ hắn nhóm, kia hai cái trộm săn người ta đến xử lý đi. Lâm Thiên Du tiếp nhận táo, lại không có ăn, không hiểu hỏi, Tạ Dật Phi bắt lấy ngược điểm là cái gì? Hai người kia bước lên lớn như vậy phiêu lưu, không tiếc ở phòng phát sóng trực tiếp bại lộ chính mình, cũng phải đem động vật mang về, liên vị cùng Tạ Dật Phi báo cáo kết quả. Phong Tính Gia không có nói rõ, chỉ ba phải cái nào cũng được đạo, trộm săn người tuy rằng làm là táng tận tiên lương sự, nhưng bọn hắn cũng sẽ có người nhà. Lời nói ngừng ở này, Lâm Thiên Du cũng hiểu được kia phần nhược điểm là cái gì. Nàng cắn quả táo, bọn họ thương tổn là người trên đảo động vật, người đến xử lý cũng hợp tình hợp lý. Phong tĩnh giãn ra, rồi sau đó khẽ cười một tiếng, "Ân. Nha đúng rồi, nếu như là Tạ Dật Phi tìm người, vậy hắn khẳng định cũng tại xem phát sóng trực tiếp, nơi này phát sinh chuyện gì Tạ Dật Phi tự nhiên cũng biết, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể tới sao?" Tường đều biết này liền hùng môn yến cũng không tính là. Gọi Tạ Dật Phi đến chính là truy cứu trách nhiệm của hắn. Hiện tại Tạ Dật Phi bị trọng thương, trở về chữa trị xong không dễ dàng bảo trụ mạng nhỏ. Nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên giường chờ qua, như thế nào sẽ chủ động lại đây bên này tìm bằng đâu? Ở tại giật phi lui thi đấu về sau, Lâm Thiên Du nghe nói qua hắn bị đưa đi nước ngoài một nhà bệnh viện chữa bệnh, không trở về quốc, cũng truy cứu không được hắn trách nhiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại giật phi khả năng sẽ vẫn luôn chờ ở nước ngoài giả chết, không đáp lại chuyện này. Hắn khẳng định đến. Không phải sẽ đến lại nhất định, nhất định phải khẳng định đến. Phong gia muốn người, chính là biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ, biết rõ người đưa qua liền về không được. Tạ gia cũng được vui tươi hơn hở tự tay đem Tạ giật phi đưa lên đến trên đám mây bay. Trước kia là, hiện tại Tạ Dật Phi đã là cái nửa nằm liệt phế vật, mất đi người thừa kế thân phận, tạ gia là điên rồi mới có thể vì cái vô dụng rắc cùng phong gia chống lại. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, Tạ Dật Phi cũng là đáng đời. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, nếu Tạ Dật Phi cùng Trộm săn người đội ngũ có liên hệ, không có xác thực chứng cứ có thể chính mặt Tạ Dật Phi từng tham dự qua trộm săn, nhưng tối thiểu cũng có thể nói rõ hắn từng tiếp xúc qua việc này. Một cái thường xuyên đi tới đi lui thế giới các nơi giã ngoại sinh tồn đại sư, vẫn là từng cái bình đại phấn tính gia cộng lại phá mấy trăm vạn đại chủ pháp, phía sau là tài lực hùng hậu tạ gia. Ai sẽ đem như vậy người cùng trộm săn người liên lạc với cùng nhau đâu? cũng là vì dân trừ hại. Dừng một chút, Lâm Thiên Du còn nói, là vì động vật. Phong Tĩnh Dã, vì động vật. Hai người thanh âm gắc đến cùng nhau, đều là sự xúc, ngước mắt nhìn nhau, song song hơi cười ra tiếng. Lại hàn huyên vài câu, trên cửa sổ đại lão hổ ngồi không yên. Sau lưng buông xuống cái đuôi khó chịu quăng đến quăng đi, chậm rãi đi đến bên giường mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Phong Tĩnh Dã. "Giống." Nó thấp giọng gằn rét, thúc dục người rời đi ý nghĩ rõ ràng, liền kém hơn móng vuốt này, ngậm nhem ra. "Ta gọi trái táo đâu?" Phong Tĩnh Dã nghe không hiểu động vật nói chuyện, nhưng khổ nỗi hắn quen thuộc à, cùng lão hổ đánh nhiều như vậy hồi. Quang bị đánh đều nhanh chịu ra kinh nghiệm đến. Hắn cố ý đem trong tay gọt đến một nửa táo ở đại lão hổ trước mắt lung lay, đem ta đổi đi, ngươi cho nàng gọt trái táo sao? Đại lão hổ nhếch răng, cấp Phong Tính Dã quay đầu hỏi, nó là không phải mắng ta đâu. Đang tại nín cười Lâm Thiên Du, nét miệng lên độ cong đều còn chưa kịp thu hồi, ngay trước mặt người ta tiểu nhân cảm giác có chút không tốt lắm. Không tính mắng, chính là, không một chút. Một câu nói gập ghềnh, chờ biết, Lâm Thiên Du vắt hết óc, đều nhanh đem trong đầu tự kho cho lật một lần, cứng rắn không tìm được thích hợp phiên dịch đại quyết mới vừa nói lời nói từ. Phong Tĩnh Dã vẫn là rất bận, tạ giật phi chuyện bên kia cùng với kia hai cái trộm săn người đến tiếp sau xử lý, cũng trở hắn ra mặt giải quyết. Nhưng mà bây giờ nhìn lão hổ như vậy, Phong Tĩnh Dã ngồi vững vàng, nửa điểm muốn đứng lên ý tứ đều không có. Rõ, gặp Phong Tĩnh Dã chẳng những không đi, ngược lại còn đem gọt tốt táo chín mình ăn, đại lão hổ lập tức càng tức giận. Nếu không phải địa phương không đủ đại thi triển không ra, đại lão hổ đã sớm tỏ môngướt. Bị đại lão hổ như thế nhìn chằm chằm, Phong Tĩnh Dã ăn càng thơm, lần đầu tiên cảm giác táo xanh ngọt như vậy. Nhìn thấy xôi cháo ở Phong Tĩnh Dã cùng đại lão hổ ở giữa khói thuốc súng. Nếu không phải bận tâm Phong Tính Dã ở, Lâm Thiên Du có thể đã cười đến đau bụng. Chỉ là càng xem càng cảm thấy tò mò, nhịn lại nhịn vẫn là mở miệng hỏi, ngươi như thế nào chọc tới nó? Cảm giác đại quý tính tình còn vô cùng tốt, xem lên đến tương đối không tốt thân cận, trên thực tế chính là một cái cực lớn siêu mềm lông sủ. Có thể nhường nó ghi hận Phong Tính Dã lâu như vậy, đuổi theo đánh, cảm giác không giống như là việc nhỏ. Không phải chuyện gì lớn. Phong Tính Dã không có dấu giếm ý tứ, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, mở miệng liền hỏi, ngươi nhớ cứu trợ đứng cao ốp cái kia song tầng mô phòng dừng mưa hoàn cảnh phòng sao? Ân. Cái kia nước chảy dòng suối nhỏ làm cảnh. Cùng với phi động hộ điệp, Lâm Thiên Du ấn tượng còn rất sâu, cùng gian phòng đó có quan hệ gì? Gian phòng Tàn Tường trên thị giác mở rộng rừng mưa, sau đó lão hổ đuổi theo ta đánh, tưởng đi tắt, không nhìn ra đó là mặt Tàn Tường, liền. Lâm Thiên Du. Tường kia nếu không phải thân thủ đi chặng vào, xem lên đến chính là kéo dài tới rừng mưa một con đường. Nghe Phong Tính gia nói như vậy, Lâm Thiên Du suy đoán nói, đại quích đột vào. Không biết nghĩ tới điều gì, Phong Tính gia gật gật đầu, đối. Sau đó ta cười không được, nó xem ta cười liền sinh khí, đuổi theo muốn tiếp tục cắn ta, kết quả đột có chút choáng, chân trái trộn chân phải ngã ở trước mặt ta. Lâm Thiên Du trầm chững nói, sau đó, ngươi đem nó bế dậy Trần An. Phong Tính Giả đem thức ăn còn dư hạt táo ném vào thùng rác, khí định thần nhàn đạo, sau đó ta cười lớn tiếng hơn. Lâm Thiên Du, rồi tiếp đó liền quan hệ chuyển biến xấu, lúc ấy tuyệt dục diễn kịch ngôn luận không phải rất hòa sao? Chính là mang Miêu đi tuyệt dục thời điểm trước giả vở không nghĩ cho, nhường bác sĩ đem Miêu ông đi, như vậy Miêu liền sẽ không ghì hận ngươi. Ta trợ lý liền sửa lại một chút nội hoạch. Trợ lý giả vở tên trộm đem lão hổ ông đi, ta đi cứu nó trở về, mượn đến đây dịu đi quan hệ giữa chúng ta. Lâm Thiên Du tán thành gật đầu, biện pháp này cũng không tệ lắm. Tuổi nhỏ khi tiểu lão hổ cảm giác vẫn là rất tốt lựa. Nhưng mà, Phong Tĩnh Dã lợi vừa chuyện, nhưng là chúng ta nói chuyện thời điểm bị lão hổ phát hiện, mà sau trợ lý đi tìm lão hổ thời điểm, nó có thể cho rằng là ta cùng trợ lý ẩm ưu, vì thế nó càng tức giận, đem trợ lý đánh đổ về sau lại tới truy ta. Dừng một chút, Phong Tĩnh Dã trên mặt cười cơ hồ ép không nổi, nó lại sao mặt khắc tàn tưởng gần lộ. Phốc. Đừng nói Phong Tĩnh Dã, Lâm Thiên Du cũng nhịn không được, ở đại quýt mở mịt nhìn qua thì nàng hơi mím môi, thanh khu hai tiếng, rúng ho khan cứng rắn đem ý cười giấu lại. Phong Tĩnh Dã nhớ lại lúc ấy, kỳ thật ta không muốn cười, nhưng là. Sách Dù sao mặt sau thủ càng để lâu càng sâu, nó gặp mặt liền đuổi theo ta cắn, sau này lớn về sau không đợi thả về, chạy tới phòng ta biến thành họng bết về sau, chính mình đi chạy rừng mưa bên trong đi. Lâm Thiên Du khẽ miệng mấy độ giơ lên, cắn môi dưới. Phong Tĩnh Dã rút tờ giấy, cảm giác đợi thêm nữa, lão hổ kiên nhận khu kiệt còn phải đánh, liền đứng dậy nói, ngươi nghỉ ngơi trước, phòng bếp nấu cháo gạo kê, ngươi đói thì ăn một chút, Tạ Dật Phi chuyện bên kia có định luận ta lại cho ngươi phát tin tức. Lâm Thiên Du, tốt, làm phiền ngươi. Này nhưng chưa nói tới phiền toái, Phong Tĩnh Dã nói, phải. Đại lão hổ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tĩnh Dã. Thẳng đến đi theo phía sau hắn, nhìn hắn đi ra cửa, đứng lên chân trước đặt tại trên ván cửa, nghe một tiếng đóng cửa lại. Ngược lại chạy tới cửa sổ, sắp nhận Phong Tĩnh Dạ có phải là thật hay không đi. Lâm Thiên Du xem mỉm cười, đại lão hộ cùng Phong Tĩnh Dạ ở giữa cũng thật là oán hận chất chứa đã lâu, các loại việc nhỏ một chút xíu trồi lên, cái nhau ầm ĩ cũng rất sướng sướng. Táo ăn nửa cái, còn dư lại Lâm Thiên Du có chút ăn không vô. Chua ngọt táo đệ nhất khẩu là ăn ngon nhất, nhưng nàng vừa tỉnh lại không bao lâu, chẳng sợ ăn chua ngọt đồ vật cũng không có cái gì khẩu vị. Lâm Thiên Du đem táo đặt về mâm đựng trái cây, kéo qua chân tưởng lần nữa nằm xuống lại nghỉ ngơi nữa hồi. Nhưng người Du Hoa báo tại thoáng nhìn có cái gì đó nhanh trong xe qua, tập trung nhìn vào, phát hiện là đồng hồ bên trên làn đạn. Nàng trên cổ tay đồng hồ không biết khi nào bị lấy xuống, đặt ở trên tủ đầu giường. Phát sóng trực tiếp thiết bị cũng đóng cửa chốt mở đặt ở một bên. Không có mở ra phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp trong tự nhiên là một mảnh hắc bình. Đối phẫn mà nói, trừ lão diễn bảo bình an một câu, Lâm Thiên Du liền tương đương với ở đại gia trong tầm mắt biến mất. Hơn nữa, ở mất đi hình ảnh trước rất nhiều người đều nhìn thấy Lâm Thiên Du té xỉu, kể từ đó, tất cả mọi người xôi nổi bắt đầu lo lắng cho Lâm Thiên Du thân thể tình trạng. Chẳng sợ có đạo diễn ra mặt, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là tiết mục tổ ở cảnh thái bình giả tạo, muốn đem chuyện này đẩy xuống. Lâm Thiên Du hộ khẩu máu Lâm Thiên Du bị trộm săn người đã thương. Trò đã đề tài, hot sẽ cập thượng treo vài cái. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn còn có nhân sự thật thuần vát vậy bổ bên kia nội dung. Làn đạn cắt tuy rằng nhanh chóng, nhưng Lâm Thiên Du vẫn là chú ý tới một ít sợ bị phát luôn. Thế thế, nàng mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị, kéo qua gối ôm đệm ở sau thắt lưng, tính toán trước cho đại gia báo cái bình an. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện hình ảnh một khắc kia, đều không để ý tới xem mà khác, phấn điên cuồng gõ bàn phím. A a a rốt cuộc nhìn thấy ngươi, làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng thật ra chuyện gì đâu. Trên ấy buồn nói Lâm Thiên Du bị trộm săn người đánh vào phòng cấp cứu hiện tại sinh tử chưa biết, ta đều chuẩn bị dâng hương o o a. Mặt trên không thời khắc chú ý phát sóng trực tiếp đem, ngươi có phải hay không nói phản, sinh tử chưa biết hẳn là kia hai cái trộm săn người. Đột nhiên kế sĩu bác sĩ nói cái gì nguyên nhân sao? Khóc chết, Lâm tỷ ta không thể không có ngươi. Lé vào trên đầu xích cuối lúc khắc, bởi vì Lâm Thiên Du ngồi dậy, đã bay đến một bên. Vừa ngồi ổ Lâm Thiên Du thân thủ vút qua trên cái giá tiểu điêu ôm vào trong lực, không có chuyện gì, chỉ là mệt nhọc quá mức. Bác sĩ nhường ta hảo hảo nghỉ ngơi liền không khác. Đại gia không cần lo lắng cho ta. A, ý tứ chính là đánh mệt mọi y. Ha ha ha ha tỉ mọi. Như thế nghiêm túc sự tình, ngươi như thế một fan dịch liền trởn lên hảo khôi hài a nhưng cẩn thận nghĩ đến, giống như cũng là như thế cái lý. Đánh trộm săn người đánh mệt. Lâm Thiên Du đánh thời điểm nhưng không lưu thủ, một quyền đều là thật sự sức lực, chính nàng tay đều có chút xanh tím, thuần túy là đánh trộm săn người đánh ra đến. Hôm nay không tính toán lại đi ra ngoài, Lâm Thiên Du lườm nghịch đồng hồ đeo tay nói, ta đi lên cho đại gia báo cái bình an, không, có chuyện gì khác, ta trước hết xuống. Lan Đạn lập tức lại xoát khởi dấu chấm hỏi. Mặc khác bất cứ chuyện gì ở Lâm Thiên Du nói muốn hạ phát chuyện này trước mặt đều hiện không quan trọng. Nhưng là vậy xác thật không có gì phát sóng trực tiếp nội dung, phát sóng trực tiếp thiết bị mở ra cũng không có ý nghĩa. Lâm Thiên Du phất phắt tay, ngày mai gặp. Hôm nay văn nghệ ngày cuối cùng, ngày mai muốn chụp ảnh rời đảo, tuy rằng Lâm Thiên Du cũng không tính đi, nhưng vẫn là muốn chụp một cái hình ảnh, cho tiết mục tổ hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm dùng. Lần nữa buông xuống phát sóng trực tiếp thiết bị, Lâm Thiên Du có chút ngủ không được. Mệt mỏi dâng lên liền chỉ là chuyện trong ngay mắt, kinh phát sóng trực tiếp như thế vừa ngắt lợi, lúc này ngược lại không mệt. Nàng mở ra bình giữ ấm múc bát cháo gạo kê. Ngạo đầu cháo gạo kê sền sệt độ vừa vặn, mỗi hạt gạo kê đều nấu đến độ tùng, cảm giác ngọt lịm, tế phẩm còn mang theo mễ bản thân thơm ngọt. Xích Quế Lục Khắc ngửi người, Lâm Thiên Du phân một điẻ cho nó nếm thử, ăn ngon không? Mặc dù là ăn thịt động vật, nhưng đối mặt loại này chưa từng thấy qua, mới mẻ đồ ăn, Xích Quế Lục Khắc xem lên đến còn rất cảm thấy hứng thú. Mùa một muỗng ngụm, cũng không biết ăn vào đi mấy viên hạt gạo, ngẩng đầu lên, lẫn vào nước cơm ăn. Xích Quế Lục Khắc chớp chớp mắt, thu. Đây là ăn ngon ý tứ. Gặp nó thích, Lâm Thiên Du lại bới thêm một chén nữa đem mình vừa rồi thổi lạnh không sai biệt lắm chén kia cho tiểu điêu. Trưởng thành xích quế lục khắc không tồn tại túi đầu uống cháo thời điểm, đem mình đầu vùi vào trong cháo loại này ngoài ý muốn. Nón nửa bát cháo đặt trên tủ đầu giường, xích quế lục khắc chính mình mổ một ngụm chậm rãi nuốt, lại mổ hạ một ngụm. Lâm Thiên Du dạo hợp dạo hợp trong bát cháo gạo kê, hoa hoa tiểu sói muốn tới một chén sao? Lại nhìn về phía canh giữ ở cửa sổ không chịu động đậy lão hổ nói, đại quế đừng nhìn chằm chằm phong tiên sinh, muốn hay không uống cháo gạo kê? Cháo gạo kê không có gì hương vị, Lâm Thiên Du lần lượt cho chúng nó người người, lông sủ nhóm đều không có gì hứng thú. Đại lão hổ nghe qua về phía Càng là khẽ nhất miệng, lỗ tai lưng đi qua có chút vết bỏ. Lâm Thiên Du, thật sự rất dễ uống. Bất quá, đại gia không thích, Lâm Thiên Du cũng không có đổi theo ý. Chính mình một ngụm tiếp uống một hớp. Hẳn là vừa nấu nấu đi ra không lâu, ở trong nồi giữ ấm thả lâu cháo gạo kê là sẽ càng ngày càng sền sệt đến cô đọng, hạ nhiệt độ về sau còn có thể trở nên tượng đông lạnh đồng dạng. Hiện tại cháo gạo kê chính là nhập khẩu thời điểm. Lâm Thiên Du không có hứng thú để uống hai chén. Xích Quối Lục Hắc Án non nửa bát liền bay tới, ghé vào Lâm Thiên Du eo bụng biên thanh lý lông vũ. Thụ. Thụ. Bất đồng với trưởng thành xích quế lục khác gọi, ấu chim thanh âm non nớt phi thưởng tốt phân biệt. Nguyên bản buông xuống bắt chuẩn bị nằm xuống Lâm Thiên Du đột nhiên ngồi dậy, ta giống như nghe được ấu chim thanh âm. Nhưng là bây giờ nàng ở bệnh viện, tuy rằng đều ở trên đảo, nhưng ấu chim không quá có thể có chính mình từ sơn động bay đến cứu trợ đứng năng lực. Trong nháy mắt Lâm Thiên Du còn tưởng rằng chính mình là nghe nhầm, nhưng mà lấy lại bình tĩnh, yến tính phòng bệnh bên trong lại lần nữa vang lên ấu tiếng chim hót. Nàng vén chăn lên đứng dậy đi kiểm tra xem xét, phát hiện một bên buồng vệ sinh cách vách còn có cái gia phòng. Trên đảo người không nhiều, nếu không phải lần này có vấn nạn Có thể vĩnh viễn đều chỉ biết có công tác nhân viên, cho nên bệnh viện trong phòng bệnh cũng không phải rất nhiều, thì ngược lại mỗi một cái phòng bệnh đều làm nhiều gian phòng. Có chút như là bên ngoài bệnh viện loại kia cao cấp VIP phòng bệnh. Có thể là sợ ấu chim tuổi còn nhỏ chạy loạn, cho nên đặt ở phòng trong. Nghe bên ngoài có thanh âm, vì thế Lưu Dữu kêu lên. Nguyên lai like các ngươi ở này nha. Không chỉ là síc quối lục khắc cấu chim ở, tiểu hề lộc cùng tiểu hắc xà cũng tại. Lâm Thiên Du tiến lên đem ấu chim buông xuống đến, nhường chúng nó mình ở trong phòng chạy chơi. Các ngươi chờ ở trong phòng không nên chạy loạn, cũng không muốn vụng trộm chuẩn ra môn đi, biết sao? Lâm Thiên Du sợ bên này người đến người đi, áo chim cùng tiểu hề lộc lại đối ngoại giới tràn ngập tầm mỏ. Cửa mở khép mở hợp, nếu là chừa dịp người nhiều chạy đi, cứu trợ đứng cao ốc lớn như vậy địa phương, có theo dõi phụ trợ, tìm như thế cái vật nhỏ cũng không dễ dàng. Ném ngược lại là sẽ không ném, cũng không cần lo lắng có người sẽ đuổi này đó tiểu động vật bất lợi. Ngược lại không phải tin tưởng đều là người tốt, thuần túy là bởi vì, liền tính thật sự có người mang đi áo chim, cũng căn bản không biện pháp rời đi chứ nào, bị bắt là chuyện sớm muộn. Điểm điểm thứ nhất lao tới, ứng cũng dứt khoát, thù. Cùng lão hổ hoa bảo trung nó đai thói quen, nên diện đụng vào lão hổ. Hố chim đã sẽ không cảm thấy sợ, to mò ở trong phòng đổi tới đổi lui. Lâm Thiên Du nói, các ngươi cùng tới uống chút cháo gạo kê đi. Phong Tĩnh Dạ chuẩn bị bắt là duy nhất trong số tất cả Lạc Tỳ Bác có trường nguyên một túi. Bệnh viện trong phòng mấy thứ này cũng thuận tiện, Lâm Thiên Du cũng hoài nghi, Phong Tĩnh Dạ có phải hay không đoán được nàng sẽ cho tiểu những động vật ném uy cháo gạo kê, cho nên cố ý lấy loại này bắt. Tham gia văn nghệ thời điểm không điều kiện làm mấy thứ này, hiện tại có, tự nhiên là muốn cho lông sù nhóm đều chuẩn bị thượng một phần. Bởi vì hố chim có uống sữa rơi ngoài trong bát tiền hoa, cho nên Lâm Thiên Du cố ý chỉ cho chúng nó ở đáy bát ngã mỏng manh một tầng. Lã nhanh cũng không cần lo lắng uống cháo đem mình chết đuối. Nóng hầm hập uống xong cháo, vừa rồi biến mất về điểm này mệt mỏi hiện tại lại lần nữa nguội nguận. Lâm Thiên Du đánh cái cấc cắt, bò về trên giường, vừa nằm xuống, lui đến chân giường lông sủ hoa báo cùng thảo nguyên sói cũng đều nhích lại gần. Đại lão hổ chờ ở trên cửa sổ cùng điêu khắc đồng dạng, sừng sững bất động. Đại Quýt, như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt ngươi không mệt mỏi sao? Lâm Thiên Du vỗ vỗ bên giường bệnh duyên, đến ngủ một hồi. Đại lão hổ nghe vậy quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, đánh giá kia trường giường bệnh. Đến nha. Nhanh lên, cho ngươi lưu vị trí. Đại Quýt Ở Lâm Thiên Du từng tiếng dưới sự thúc dục, trên cửa sổ đại lão hổ vẫn là nhảy xuống, ngã xuống bên cạnh, lại không có có thể nằm xuống đi địa phương. Lâm Thiên Du ôm lấy đại lão hổ, cười nói, ngươi cho ta đường gối đầu đi. Ken két ken ken cái thứ gì đứt gãy thanh âm vang lên, run run rẩy rẩy giống như vốn lượn hướng về phía trước tổn thương, thanh âm đều là một chút xíu trở nên rõ ràng. Liên ở Lâm Thiên Du buồn bực là thứ gì thời điểm, thân hình đột nhiên đi xuống một rơi. Kèm theo giường bệnh chân siêu phụ tại gào thét tiếng, giường bệnh lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Lâm Thiên Du trước mắt, cùng đại lão hổ hoa báo cùng thảo nguyên sói nằm ở treo leo trên giường bệnh tướng mạo rõ xét. Này Có chuyên gia thời khắc chú ý bên này phòng bệnh tình huống. Lâm Thiên Du còn đang suy nghĩ này rường còn có hay không cứu thời điểm, Bùi Phong liền đã gõ vang cửa phòng. Nhìn xem chất đầy một giường đại hình manh thú, hắn chậm rãi nhướng mày. Nữ sinh đều thích ở trên giường mình đống rất nhiều mao nhung món đồ chơi. Hợp lý. Bùi Phong hỏi, chuyển đến căn phòng cách vách thế nào? Cũng là mỗi ngày có thu thập, túi xách vào ở. Lâm Thiên Du gật đầu, lại vỗ ván giường nói, cái này giường từ ta tiền lương trong chụp. Thương xuyên cùng lông sủ chen ở một khối, bỏ quên này giường trở nhận năng lực. Có thể nằm hoa báo cùng thảo nguyên sói lại thêm một cái năng, cũng đã là cực hạn lại quyết đi lên nữa, đừng nói đầu gỗ, bằng sắt cũng gánh không được. Lăn lộn một phen đổi phòng, Lâm Thiên Du cũng không có cái gì đổ vật, hơn nữa còn là đổi đến cách vắt đi, liền chỉ dẫn theo hấu chim ổ chim. Bùi Phong hỗ trợ đem không uống xong cháo mang đến, chú ý tới mặt đất lưu dấu chạy tới chạy lui ổ chim, cười nói, "Này đó hấu chim ngươi chiếu cố rất tốt. Nhân công nuôi dưỡng xích đuế lục cỏ khô sống sót, mà đều là không rõ nguyên nhân tử vong. Đã từng có cái chuyên nghiên xích đuế lục hấp gây giống giáo sư nói qua, không ai có thể đem xích đuế lục hấp từ trứng chim dưỡng thành một cái trưởng thành xích đuế lục." Khắc. Tuy rằng rất không thể tưởng tượng, nhưng từ câu nói kia xuất hiện đến bây giờ, trừ Lâm Thiên Du bên ngoài, xác thật không ai làm đến. Chỉ sợ là giao cho chuyên nghiệp nhân viên mua dưỡng, đều không thể dưỡng thành như vậy. Một đám tròn vo, nhìn xem liền thức ăn rất tốt dáng vẻ. Đây là Lâm Thiên Du không có cố ý theo đuổi đồ ăn, ở thu văn nghệ trongvarphi bị, uy thành như vậy. Lâm Thiên Du nhấc lên một cái đi chính mình dưới chân chen đấu chim, hai tay nâng vừa lúc có thể nâng, chủ yếu vẫn là tiểu điêu chiếu cố, ta chỉ là ở bên phụ trợ. Trên vai xích quế lục hắc nghe được Lâm Thiên Du gọi mình, tối đầu cọ cọ gương mặt nàng, "Thu." Lâm Thiên Du ngẩng đầu phản cọ trở về, là tiểu điêu công lao. Tu, chiếc quế lục khắc mở ra cánh, toàn thân Long Vũ đều đang kháng nghị. Lâm Thiên Du cười xem lo lắng xích quế lục khắc ý đồ mở ra cánh cho nàng lại tới hùng ôm, Bất Diệu nâng tay vu một phen tiểu ngắn mềm vũ, "Hảo hảo hảo, đó không phải là ngươi, cũng không phải ta, là của chúng ta cùng lao, được không?" Tu, "Chúng ta?" Phòng rất lớn, nhưng chen lấn một đống lông sủ, cảm giác không cần đắp chăn, phòng bên trong nhiệt độ đều không thấp. Saui vo một trận, Lâm Thiên Du cũng mệt mỏi dụi dụi con mắt, Bùi Phong đem đồ vật buông xuống liền đi Bất Diệu. Lâm Thiên Du đóng cửa lại, ôm hoa báo nằm xuống, nhấc chân khoác lên hoa báo trên đùi con chưa ý thức được mình bị xem như mao nhung gối ôm hoa báo trước mắt. Lâm Thiên Du cúi đầu ôm mao đầu hồn một cái, thanh âm hàm hồ nói, "Ngủ, đêm khuya." Phi cơ trực thăng hạ xuống thanh âm cũng nhỏ. Ở yên tĩnh trong đêm càng làm cho người chú mục. Nghe được động tĩnh, Lâm Thiên Du khoác áo khoác ngoài xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy trên phi cơ trực thăng có người xuống dưới. Đi ở mặt trước nhất người mặc công tác nhân viên quần áo, mà sau theo một bộ tinh anh ăn mặc nam nhân, niên kỷ xem lên đến 450 tuổi dáng vẻ. Lại đây đường xá xá xôi, tóc lại vẫn xử lý cẩn thận tỉ mỉ, tây trang thẳng thớm, giống như liền nếp vốn đều là cố ý thanh lý qua. Vừa đưa ra, đầy mặt cười lỉnh lọ Phong Tĩnh Già không ở chỗ đó, tiếp cơ là Phong Tĩnh Già một trợ lý, nàng trước nhìn thấy qua. Ở Tinh Anh Nam phía sau, hai cái bảo tiêu mang cáng xuống dưới, trên cáng bán thân bất tội tạ Dật Phi còn tại dãy rửa, Liều Mạn dùng răng cắn, dùng ngón tay trụ, ý đồ nhường bảo tiêu đem mình buông xuống đến. Nhưng lại cắn đổ máu, cũng không thấy bảo tiêu có buông tay ý tứ. Mắt thấy sự đã thành kết cục đã định, tạ Dật Phi chửi ầm lên, các ngươi điên rồi. Ta là tạ gia duy nhất thiếu gia, các ngươi dám như thế đối ta. Tạ gia ngươi tởmở điên rồi, ta ba sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đứng ở phía trước hướng tới trợ lý túi đầu khom lưng nam nhân quay đầu liếc một cái. Ánh mắt ý bảo Bảo Tiêu, mới vừa rồi bị cắn bảo Tiêu trực tiếp thân thủ bưng kín cái miệng của hắn, chỉ còn lại một bàn tay có thể động đạn phế, chụp lấy Bảo Tiêu cổ tay hung hăng gõ đánh, một đôi mắt đỏ lên, tơ máu chảy rộng. Lại là đem hết toàn lực liền một ngụm tuẫn khí đều ra không được. Hắn muốn ngươi máu. Phong tính gia thanh âm từ phía sau truyền đến, ở trong đêm nổi lên một tia lạnh ý, trước An Lan Thanh cùng đường, hắn tìm đến An Lan Thanh nói, có thể lấy đến ngươi máu đã giúp nàng hoàn trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngày đó An Lan Thanh cố ý đuổi theo trên núi tìm ngươi, vì lộng đến máu. Mặc kệ đánh không đánh thắng được, đánh lén vẫn là chính mặt tiến công chỉ cần truy thủ có thể cắt qua Lâm Thiên Du lẳng ra, mang theo điểm máu mang về cũng đủ làm nghiên cứu. Nhưng lại An Lan thanh thân thủ thật sự bình thường, cây truy thủ kiết đều không thể dính vào Lâm Thiên Du một chút. Lâm Thiên Du ngạc nhiên, muốn máu làm cái gì? Tạ Dật Phi tưởng điều tra ngươi có thể cùng động vật đối thoại nguyên nhân. Phong Tính Giá lúc nói lời này đều cảm thấy được không thể tưởng tượng. Ở không thể đem bản thân mang đi nghiên cứu điều kiện tiên quyết, lấy đến máu là đơn giản nhất phương thức sao? Tạ Dật Phi đối với phương diện này sự tình đã thần kinh vận vẹo đến cố chấp, chính là người điên mà thôi, đều bản thân bất tội mà đờ, khóe miệng còn ra bên ngoài lưu chảy nước miếng. Còn tại ý đổ tay này đó có hay không đều được. Như thế nào không tính thân tàn chỉ kiến đâu? Nhìn xem bên kia nửa chết nửa sống tạ giật phi, Lâm Thiên Du chán đến chết thu hồi ánh mắt, tiện tay lấy ra áo khoác có chút rách, nàng lấy xuống khoác lên trên tay vịn, Lý Bình, cổ tay áo, đem quần áo bên cạnh ấn xoa gian nếp vốn dọc theo rượi gấp. Lâm Thiên Du thuận miệng hỏi, ngươi không hiếu kỳ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy là giả, là kịch bản. Có cái gì liệu có há kỳ, không phải bất cứ sự tình gì đều muốn truy tìm tòi đáy muốn một bản án, là tốt không được. Phong Tính gia đối với nảy cái đề tài trò chuyện tùy ý, kịch bản lại nói, Tô Vũ thư mấy cân mấy lượng ta còn không biết. Hắn một đến trên đạo liên bị lão hổ đội giết cũng không phải giả. Ai nghi ngờ Lâm Thiên Du chân thật tính, hắn cũng không thể nghi ngờ, cần thời điểm có thể còn có thể tự mình đứng đi ra giúp nàng bác bỏ tin đồn. So với Tỏ Mọ, Phong Tính Giả vẫn là có huynh hướng bảo hộ có được năng lực đặc thù nhân tài. Dù sao, Lâm Thiên Du đến trên đạo về sau, lão hổ đội theo hắn đánh số lần đều thiếu đi rất nhiều, không có cố ý nhìn chằm chằm truy, ngẫu nhiên đụng phải mới lên đến đánh một trận. Phong Tính Giả vận mở một bình sữa hấp sữa, đưa cho Lâm Thiên Du, thoải mái tinh thần. Lâm Thiên Du nhấp một miếng sữa, "Cảm ơn." Ngược lại hỏi, "Tạ Giật Phi ngươi định xử lý như thế nào?" Tạ Sa đem Tạ Dật Phi đưa đến địa phương, thậm chí không đi trong phòng đi, buông xuống người liền vội vàng rời đi. Kia tư thế, giống như sợ muộn buông xuống một giây, hoặc là nhiều đi trong viện đi một bước, liền sẽ lập tức bị phong tính gia chụp hạ không cho đi. Phi cơ trực thăng rơi xuống đất không bao lâu, trực tiếp đường cũng phản hồi. Quá muột. Ngày mai rồi nói sau. Lâm Thiên Du trong lúc nhất thời cũng không nghĩ dàn nên xử lý như thế nào, nghe phong tính gia ý tứ, Tạ Dật Phi đây là toàn quyền giao do nàng xử lý cảm giác. Trước mang về giam lại đi. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, chống lại Tạ Dật Phi kia ánh mắt oán độc không khỏi nhếch môi dưới, tiếp tục nói ra. Nửa người liệt nửa người còn rất có thể nhảy, vạn nhất chạy đi, rừng mưa bên trong nhiều như vậy nguy hiểm, đợi không được pháp luật chế tài, đều được biến mất ở trong rừng mưa. Xích Quối lục khắc ngồi xổm nàng trên vai đánh cắp cắt, ngồi xổm một bên thảo nguyên sói cắn Lâm Thiên Du và áo giật giật. Thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Cáo Biệt Phong tĩnh dạ, Lâm Thiên Du vuốt ve trên cổ tay tiểu Hắc Sả, quay đầu trở về phòng. Lâm thời đặt ở trên cái giá gác tốt áo khoác bị nàng ném sau đầu. Phong Tĩnh Dạ chú ý tới thời điểm, Lâm Thiên Du thân ảnh đã biến mất ở cửa. Trợ lý bên kia đã đem tạ giật phi mang theo lầu. Phong Tĩnh Dạ thò tay đem quần áo cầm lấy đang chuẩn bị cho Lâm Thiên Du đưa qua thời điểm, quay người lại, đại lão hổ không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn. Ymắng, Tiên Lặng không nói một lời nhìn hắn. Phong Tính Giả tưởng rằng muốn đánh nhau. Nhưng mà đại lão hổ há miệng, chỉ là túi đầu theo trong tay hắn cắn Lâm Thiên Du ó oạc. Rống, Phong Tính Giả buông tay ra. Đại lão hổ ngậm quần áo, tà con mắt liếc mắt nhìn hắn, như là nhẹ hừ tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Phong Tính Giả. Tác giả có chuyện nói, đại quý, vô gia. Ngủ ngon ngủ sớm yêu nối một vị. Chương 46, đây là. Gấu trúc. Hôm sau, Lâm Thiên Du trời còn chưa sáng liền tỉnh. Trần Thủ vút qua cách gần nhất Hoa Hoa ôm hôn một ngụm, mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt. Trong nhà tiểu động vật đều không có ra đi săn, Lâm Thiên Du khởi sát thực độ sớm. Chủ yếu là, hôm nay là hoang dã kết thúc phần trình, muốn chụp đồ vật tương đối nhiều. Dựa theo lệ cũ, buổi sáng là muốn chụp đại gia cáo biệt rừng mưa, từng cái khách quý ở giữa hố động, cùng nhớ lại ở rừng mưa phát sinh chuyện lý thú, cuối cùng rời đi trước phi cơ chụp một chương đại hợp chiếu làm kết cục. Không có an bài tỉ bản, nhưng đại khái lưu chỉnh đạo diễn là cho đề nghị. Bằng không đại kết cục ống kính không đủ, cắt nối biên tập thời điểm đều không biết như thế nào nhiều cho người nét mặt. Lâm Thiên Du tay bưng lấy thủy bổ nhào vào trên mặt, thủy là ấm áp, không có nước lạnh như vậy kích thích, cũng không thể làm cho người ta nháy mắt tỉnh tỉnh. Thủy theo khe hở lưu lại, Lâm Thiên Du nhắm chặt mắt, trên lông mi thủy châu nhẹ run, nhịn không được lại đánh cái cấc. Bác sĩ cho mỡ ra dược giống như có giúp ngủ thành phần, ngày hôm qua phần lớn thời gian đều đang ngủ, hôm nay sáng sớm nhưng vẫn lạ vây được muốn mạng. Hoa báo ở nàng mặt sau tiến vào, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vòi nước, tới gần nghiêng người cọ qua nàng bên hông, giống. Hôm nay sự tình tương đối nhiều, sáng sớm một hồi bận bịu công tác. Lâm Thiên Du tẩy sạch trên mặt sữa rửa mặt, rút chương rửa mặt khăn lau lau trên mặt thủy. Thẩm Thủy rên rớ, đôi mắt đều rực lộc lộc mang theo sáng sủa ý cười, kiếm tiền cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Hoa Báo nâng nâng cằm, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, cái đuôi tự thân sau vòng đến phía trước. Lâm Thiên Du gác hai lần khắc đốc, nhìn xem bộ dáng của nó, không biết nghĩ tới điều gì, nheo mắt lại, tay ở vòi nước xuống một lần, dính chút nước, cong lên đầu ngón tay tới gần Hoa Báo, làm bộ muốn đạm. Hoa Báo chú ý tới trên tay nạng thủy lại không có trốn, ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du khởi về điểm này ngoạn nháo tâm tư, ở chống lại Hoa Báo ánh mắt về sau lập tức bật cười, ha ha, không lẽ sao? Khi nói chuyện muốn sờ sờ mao đầu, Tay vô ý thức vươn ra đi mới phản ứng được trên tay có thủy, vì thế bận bịu lại thu tay. Hoa Báo lại ngẩng đầu lên liếm liếm tay nàng. Rất ngoan. Lâm Thiên Du lau khô tay thừa thủy, hai tay nâng miêu đầu xoắn nắng. Đáp lên mau mau chẳng ánh mắt, Hoa Báo nheo mắt tỉnh, liếm không đến không thể sơ lý đơn giản từ bỏ. Cùng Hoa Báo chơi một hồi, Lâm Thiên Du đẩy cửa ra đi. Trong phòng mấy con lông sủ đều tỉnh dậy, gấu đen nằm lì ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tròn vo mắt đen một cái chớp mắt không nháy mắt, xem lên đến có chút ngạc. Lâm Thiên Du rùa một phen hùng cái đuôi, làm sao gấu nhỏ? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Gấu đen nghe được thanh âm quen thuộc mới hồi phục tinh thần lại. Làm một đầu gấu đen, nó rất khó lý giải vì sao chính mình một giấc ngủ tỉnh liền xuất hiện ở địa phương xa lạ. Nếu không phải xung quanh có quen thuộc đồng bạn ở, gấu đen đều muốn bắt đầu động thủ hủy đi. Nơi này là bệnh viện, ngươi bị đánh gây tê mới vẫn luôn đang ngủ. Lâm Thiên Du ngồi ở bên giường cho gấu đen vuốt lông, lại hỏi, cảm giác có chỗ nào không phải mãe sao? Trước gấu nhỏ hôn mê bất tỉnh thời điểm, tình huống như thế nào chỉ có thể nhìn bác sĩ kiểm tra kết quả. Hiện tại gấu nhỏ tỉnh, có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi liên hành. Nếu có nơi nào không thoải mái, cũng có thể kêu thầy thuốc đến mục đích tính chữa bệnh. Gấu đen nháy mắt tình bộ hiện vô tội, lớn như vậy một cái mao nhung đoàn tử ở trước mặt ngươi lộ ra thần sắc mơ mịt, rất khó không cho người khởi muốn sợ tâm tư. Sau một lúc lâu, gấu đen lắc lắc đầu, lại vô vụ bụng, gào, đói bụng rồi. Lâm Thiên Du gật gật đầu, đói bụng tốt, ta đi lấy cho ngươi ăn. Động vật bác sĩ từng phán đoán gấu đen thức tỉnh thời gian, Bùi Phong sớm chuẩn bị tràn đầy một tủ lạnh thịt, thịt lạ mới mẻ, tủ lạnh điều thành nhiệt độ ổn định, lấy ra cũng không phải quá lạnh. Chuẩn bị đồ ăn, một chuyến một chuyến chạy cũng phiền toái, nàng đơn giản duy nhất đem mỗi chỉ lông xù điểm tâm đều chuẩn bị đi ra. Chọn vẹn cắt mấy đại trâu Còn có rất nhiều mang thịt đại xương cốt một mình một chậu, nhưng là nội tạng cũng chưa có. Chuẩn bị không phải hoàn chỉnh con ngồi, đều là cắt xuống đến khối lớn thịt. Lâm Thiên Du đem đồ ăn đẩy mạnh đến, "Đến, ăn cơm đi." Ô, gấu nhỏ đói bụng một ngày, tuy nói hùng có thể ngủ đông hồi lâu, nhưng nó là bị bắt ngủ, say, cùng tự chủ ngủ đông vẫn có khác biệt. Nó đi tới cọ cọ Lâm Thiên Du, liền vùi đầu ăn thịt đi. Hoa báo ngược lại không phải rất đói bụng, đối mặt mãnh chậu thịt không có gì ý nghĩ, thì ngược lại ngậm một khối so nó cánh tay còn đại xương cốt gặm cắn. Xích quối lục khắc còn tại ổ chim thượng không sổ dưới. Tiểu điều điên lặng không có gọi, đại khái dẫn là còn chưa tỉnh. Lâm Thiên Du cắt chén, nhỏ thịt lặng lẽ đặt ở nó bên cạnh. Quay đầu nhìn thấy Thảo Nguyên sói muốn liếm láp miệng vết thương, nàng bận bịu ngăn cản nói, "Tiểu sói đừng động." Miệng vết thương đều là sức thuốc, vì để cho Thảo Nguyên sói tốt nhanh chút, Lâm Thiên Du đều là nghiêm khắc dựa theo trong sách hướng dẫn bôi dược thời gian đến, một lần cũng rơi. Tối qua trước khi ngủ vừa đồ qua dược, nhưng bởi vì hôm nay tỉnh tương đối sớm, trên miệng vết thương dược chưa hoàn toàn bị hấp thu đâu. Là ngừa sao? Lâm Thiên Du tay ngăn tại Thảo Nguyên sói miệng cùng miệng vết thương ở giữa. Miệng vết thương khép lại thời điểm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thoải mái, Thảo Nguyên Sói cũng không nhịn được đi liếm lời nói, chắc hẳn đã là rất khó chịu. Thảo Nguyên Sói không có lên tiếng trả lời, chỉ là lặng lẽ đem đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên cổ tay. Qua một thời gian ngắn liền tốt rồi, lại kiên trì mấy ngày liền không có cảm giác. Lâm Thiên Du biên ăn đuổi, biên dùng mảnh vải dính thuốc sát khuẩn vụ vải đồn ở miệng vết thương bên cạnh đệm nhẹ, thường thường lại thổi một chút. Thuốc sát khuẩn vụ vải đồn nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, không thể triệt để giảm bớt, cũng có thể ép vết thương một chút khép lại cảm giác khó chịu. Biện pháp là hữu hiệu, chỉ là bên cạnh thuốc mỡ vẫn bị lau sạch. Lâm Thiên Du lại đổi một cái mày mày nói, một hồi ra ngoài đi một chút, rồi đi một chút lực chú ý. Khả Nguyên sói thanh âm thật thấp, "Ô." Vây quanh ở bên giường đại lão hổ đứng dậy run run mau, Lâm Thiên Du cười nhìn về phía nó, "Đại Quý Tỉnh." Nói, thoáng nhìn đại lão hổ nằm địa phương tựa hồ đè nặng thứ gì. Đó là cái gì? Đại lão hổ cúi đầu đem quần áo ngậm lên đến hạ trên giường. Lâm Thiên Du trước là không phản ứng kịp, mà sau nhớ lại một chút mới nhớ tới, đây là ngày hôm qua sợ trễ quá lạnh, đi xuống xem tạ giật phi khi tiện tay phủ thêm áo khoác. Sau này không lạnh như vậy, vẫn đứng ngược lại có chút oi bức, đơn giản liền đem áo khoác cởi ra gác ở Giống như lúc trở lại quên ở trên tay vịt, ngươi giúp ta cầm về sao?" Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay gãi gãi nó cổ, theo xuống dưới rưom một phen mao cổ áo, "Cảm ơn đại quýt." Nàng trở về liền thu thập lên giường ngủ, đem áo khoác quên là không còn một mảnh. Tiện tay vu vụ dính vào mặt trên mao mao, màu đen áo khoác lại là dính mao chất liệu, đại lão hổ không biết ở quần áo bên trên ép bao lâu, quần áo bên trên nào cái nào đều là đại lão hổ mao. Đầu ngón tay sắt qua một hàng kia cứng rắn khẩu tự thì nàng nhịn không được hỏi, "Ngươi như thế nào đẻ nặng ngủ nha? Có hay không có cần đến nào?" "Giống." "Trộn." "Ân." Lâm Thiên Du lần đầu tiên có chút không có nghe hiểu đại lão hổ đang nói cái gì cảm giác, nhưng là sáng loáng một cái trong tự, lại nghe cực kỳ rõ ràng. Thấy nàng nghi hoặc, đại lão hổ lại lặp lại một lần, vẫn là giống nhau ý tứ. Ai sẽ trộm một kiện áo khoác a? Lâm Thiên Du trợn khóc trợn gợi tưởng, đừng nói đây là ở trên đảo, là ở bên ngoài, cũng không có tên trộm sẽ chuyên môn đối một kiện không đáng giá tiền dưới quần áo tay. Này nếu là cái gì cao xa xỉ nhãn hiệu, có thể có chút tên trộm còn có thể dục dịch. Nhưng cái này áo khoác hiển nhiên không phải. Không có hỏi ra cái nguyên cớ đến, đại lão hổ tối đầu ăn cơm đi. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Lâm tỷ Bùi Ca để cho ta tới cho ngươi đưa điểm tâm. Đến. Lâm Thiên Du mở cửa. Mộng Tư Thục cười nói tiếng, "Sớm a Lâm tỷ, đây là điểm tâm, đều là tương đối thanh đạm, không hợp khẩu vị lời nói tin cho ta hay, ta lại đi cho ngươi đổi một phần." "Cảm ơn." Lâm Thiên Du tiếp nhận cả mẻ nói, "Không cần tiền phức như vậy, ta tùy tiện ăn một miếng liền hành." "Không phiền toái, chúng ta một ngày này ba bữa đều là tự giúp mình, đi phòng ăn bên kia chính mình tuyển, không biết ngươi thích ăn cái gì, ta đều là dựa theo bác sĩ cho yêu cầu tuyển." "Nói chuyện, Mộng Tư Thục ánh mắt nhịn không được hướng bên trong phi, xem phát sóng trực tiếp thời điểm nàng liền cự thích hoa báo. Nạo Kiều mạnh miệng lại dính nhân, mấy cái này từ rất khó ở một cái lông sủ trên người dung hợp như vậy tốt. Hoa báo lại là tượng trưng cho tài phú kim tiền báo, mộng thư thuộc chân là thế nào xem như thế nào thích, hiện tại khoảng cách có thể so với lần trước gặp thời điểm cách muốn gần hơn. Có lẽ là bởi vì ánh mắt quá mức nóng dục, An Khi đối với chung quanh hết thảy đều ôm có cảnh rắc hoa báo ngẩng đầu, thần sắc lén túc liếm láp khẽ miệng màu tươi. Ánh mắt thẳng tắp chống lại mộng thư thuộc, nàng nhất thời lui về phía sau nửa bước, sờ sờ mũi, khục khụ. Kia cái gì? Không có chuyện gì ta đi trước ga Lâm tỷ, có chuyện nhớ liên hệ, đừng ngượng ngùng phiền toái ta xin nhở. Bọn họ này bao nhiêu người nghĩ đến cho Lâm Thiên Du hỗ trợ? Ở Lâm Thiên Du này, lộ lộ mặt a cũng chính là nàng mượn thảo nguyên xoay quang, có cơ hội cùng Lâm Thiên Du thương lượng thảo nguyên xoay ẩm thực vấn đề. Mỏng thư thuộc nhiệt tình nhường Lâm Thiên Du có chút không biết làm thế nào, vẫn là lên tiếng trả lời nói: "Hoành, ta biết. Đúng rồi Lâm tỷ, ngươi hôm nay còn có thể phát sóng trực tiếp sao?" Bọn họ không thể tùy tiện rời đi cao ốc văn phòng, Lâm Thiên Du nếu là không phát sóng trực tiếp, nàng đi làm bắt cá cũng không có nhúc nhích lực. Hội mở ra. Lâm Thiên Du nghĩ đạo diễn phát thông tri, nói: "Khoảng 8 giờ hội thống nhất mở ra." Được rồi. Mỏng thư thuộc được tin tốt, nhạc a trở về. Vừa đi còn biên sở trưởng tiến phòng phát sóng trực tiếp đoạt vị trí. Điểm tâm là phi thường phong phú, mỏng tư thuộc lấy đến chừng 3 4 cơ hộ, chồng lên thời điểm không lộ ra có rất nhiều, nhưng là lần lượt buông xuống, tủ đầu giường địa phương cũng có chút không đủ dùng. Bên trong có cháo thịt nạc trứng muối, bánh bao nướng mạch hấp sủi cảo, kiểu dáng low table bò bít tết cùng sandwich, còn mặt khác mang theo một ly mỹ tức cafe. Mỗi dạng lượng còn không ít, Lâm Thiên Du cảm giác hôm nay cả một ngày cơm đều có. Sandwich là có một tầng tố phong bao trang, không mở ra cũng có thể, cái này liền lưu lại giữa trưa ăn. Điểm tâm cũng chỉ uống xong cháo thịt nạc trứng muối. Thảo Nguyên sói cách đó gần, người được cháo thịt nạc trứng muối hương vị, dừng một chút, bình thường trong ánh mắt dần dần hiện ra gợn sóng, kinh ngạc cùng kinh ngạc ở trong đó cuộn cuộn, mơ hồ có nhíu mày ý tứ. Người đó là cái gì biểu tình? Lâm Thiên Du nhéo nhéo nó hai má, rất dễ uống, không tin người đến một bụng. Thảo Nguyên sói gặp được cháo thịt nạc trứng muối biểu tình, cùng gấu đen hoa báo nhìn đến nhếch miệng dáng vẻ quả thực giống nhau như lúc. Hừ. Lâm Thiên Du hừ nhẹ một tiếng, đem di động đem Thảo Nguyên sói chụp được đến, liên quan kia một chén cháo thịt nạc trứng muối cùng nhau, phát đến phòng phát sóng trực tiếp chủ bá động thái thượng. Nguyên chủ có hồi bổ, nhưng là cái cái bối bổ là thuộc về công ty. Lâm Thiên Du hiện tại cùng công ty hợp đồng đến kỳ cũng không có gia hạn hợp đồng, vậy bổ quyền sử dụng tự nhiên cũng bị thu hồi. Bất quá, nguyên bản cũng không giao cho nghệ sĩ chính mình xử lý. Lâm Thiên Du đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận tiện cũng chú sách cái tân nội bộ. Vậy bổ nuôi hào rất chậm, đây cũng là công ty liền tài khoản đều muốn lấy ở trên tay mình ngân nhân, mà sau nếu là cần, hội đem có phấn cơ sở tài khoản cho đến các nghệ sĩ dùng. Lộng hảo tài khoản, trong lúc nhất thời cũng không biết phát cái gì, đơn giản liền chỉ sửa lại giới thiệu văn tắc, còn dư lại đều không. Lâm Thiên Du ăn xong điểm tâm ra đi thời điểm, phát hiện Quách Ngạn bằng cùng ấn Hữu Lâm cũng tại Tối qua từ dưới lầu trở về, trước khi ngủ Lâm Thiên Du cũng có nghe được phi cơ trực thăng thanh âm, chắc hẳn là bọn họ lượn máy bay. Tổn thương còn chưa hoàn toàn, nhưng cuối cùng đồng thời đi đường tỉnh cảm tiến, chỉ cần không chủ động đi tìm chết, cũng không quá khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Duy nhất vắng mặt khách quý cũng chỉ có An Lan Thanh. Đã bị câu lưu người tự nhiên là không biện pháp lại đây ngọ phấn, hơn nữa, bởi vì quách nạn bằng sự, hắn tuy rằng luyến tiếc, nhưng hắn phía sau gia tộc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ở An Lan Thanh sự thượng còn sự không ít ngăn chân, không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền bị hình câu thúc. Hàng tứ tử đang theo ớn Hữu Lâm ở trò chuyện cái gì? Quách Ngạn bằng chính mình yên lặng ngồi ở một bên, Thư Văn Nghệ đã trải qua như vậy nhiều chuyện, Quách Ngạn bằng giống như cũng mòn bình có cạnh, gặp Lâm Thiên Du xuống dưới không nói gì. Nếu là đặt ở kỳ thứ nhất, xác định là được nhảy dựng lên mắng. Hắn không tìm sự, Lâm Thiên Du cũng lười chia cho hắn ánh mắt. Đương nhiên, cũng có thể có thể là bên người nàng vây quanh nhóm người này tiểu động vật uy hiếp lực cường, Quách Ngạn bằng không dám nói lời nào. Lâm Thiên Du cách bọn họ có một khoảng cách phương tiện dừng bước, muốn cho mặt các khách, khách quý cùng Long Sủ ở giữa lưu ra khoảng cách. Nàng Long Sủ rất ngoan, sẽ không xuất hiện loạn cắn người tình huống, nhưng là không bài trừ sẽ có người cắn chúng nó. Ta không hổ là ta Lâm tỷ, ra biểu diễn cũng quá đẹp trai đi." Soái đến nổ tung. Vừa rồi từ cửa đi ra, từng bước hướng đi ống kính cảm giác ai hiểu a mọi người trong nhà. Người tới phối nhạc. Vai Phong một cõi ta tùy tiện sắm, vạn chúng nhìn lên. Khách quý cá nhân phòng phát sóng trực tiếp còn chưa mở ra, nhưng là tiết mục tổ phát sóng trực tiếp thiết bị là vẫn luôn treo. Nhìn xem còn sót lại mấy cái khách quý không quá quen ngồi chung một chỗ, cũng liền hàng tư tư cùng ấn hữu Lâm còn có thể tán gẫu lên vài câu, vết ngạn bằng chính mình sở hữu ngôi ở một bên. Ở Lâm Thiên Du xuất hiện về sau, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thẳng tắp kéo lên. Bên ngoài trời nóng lực, Tô Vũ Hành chuẩn bị đồ uống lạnh, công tác nhân viên đem mấy thùng lớn đồ uống lạnh chuyển ra, hắn mở ra bọt biển dương đem nguyên một dương trước đẩy đến Lâm Thiên Du bên kia, sau đó mới cầm dải rác đi cho mặt khác các khách, khách quý phân, đại gia chờ một chút, chờ phong tiên xình đến, thu luyện có thể bắt đầu. Lâm Thiên Du ở bọt biển trong dương mở ra, đều là bơ cùng tuần băng loại kia, không có sô cô la, khẩu vị cũng đều rất chỉ một. Hàn La đạo diễn cố ý vì tiểu những động vật chuẩn bị. Lâm Thiên Du mở ra một cái bơ đưa cho gấu đen, gấu nhỏ đến, nếm thử cái này. Kem là lạnh lại là ngọt, phi thường phù hợp gấu đen nhiệt tích một ngụm cắn rơi hơn nửa cái, ăn răng rắc răng rắc. Lâm Thiên Du lại liền hủy đi mấy cái chia cho mặt khác lông sủ, quay đầu gặp gấu đen ăn nhanh như vậy, bận đều dặn dò, bên trong gậy gỗ không thể ăn, phải nhớ được ném xuống. Ngậm kem gấu nhỏ mang tới phía dưới, ộp. Sau đó tiếp tục răng rắc răng rắc. Bơ đông lạnh thành băng bản thân cũng không phải từ cứng, cắn sần sật. Lâm Thiên Du chính mình tuyển cái lao kem que, không có những tia loẻo loẻo hương vị, vô cùng đơn giản lại trừ nóng giải nhiệt. Nhưng là nàng không gấu nhỏ ăn nhanh như vậy, ăn một ngụm lớn có thể băng đến đầu góc ngọng, liền miệng nhỏ cắn từ từ ăn. Dù sao là đang đợi người, cũng không cần gấp. Gấu đen liên tục ăn vài căn, trong gương có bất đồng dáng vẻ kem nó đều ăn một lần. Xích đuối lục hắc chỉ mổ một mụn mụn, so với ăn, nó càng thích ghé vào không khai phong kèm mặt trên. Lão hổ cùng hoa báo cũng đều chỉ nếm khẩu vị đạo, còn dư lại đều vào gấu đen bụng. Lâm Thiên Du trong tay kem que vừa đi xuống một nửa không đến, gấu nhỏ đã ăn xong hai ba căn, nàng cúi đầu mắt nhìn trên đuổi Thảo Nguyên sói hỏi, tiểu sói muốn lại đến một cái sao? Ồ, được rồi, xem ra ngươi cũng không thế nào thích ăn ngọt. Thảo Nguyên sói vây vây cái đuôi, cằm quất lên trên tay vịt, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Phong tĩnh gia đến thời điểm, Lâm Thiên Du trong gương kem đã thấy đấy. Nàng lấy một cái đưa qua, đến một cái. Hắn không có cự tuyệt, xé ra lớp gói liền cắn một cái, cảm ơn. Miệng ngậm nửa que kem gấu đen nhìn hắn một cái, vừa nhử mày đầu, phát hiện kem que ở trước mắt mình luôn này. Mặt sau đó là Lâm Thiên Du nghiêng đi đến tiến gần khuôn mặt tươi cười, cuối cùng một cái đây, ai trước găn xong cho ai. Gào. Gấu đen một ngụm ăn luôn còn dư lại một nửa kem que, thành công vì chính mình thắng được cuối cùng một cái kem. Đại gia ngồi trước, ta nhường nhịp ảnh ra cho đại gia chụp cái chụp ảnh chung. Mặt sau chính là lượng giá phi cơ chở tầng, tuy rằng lúc đi không phải ngồi cái này đi, nhưng dùng tới quay chiếu. Nhan trí là tuyệt đối không có vấn đề. Dời đi máy bay quá lớn, chụp đứng lên ngược lại sẽ khiến người rất tiểu chụp không ra toàn cảnh, dùng vi cơ trực thăng chụp ảnh tốt nhất. Chờ một chút, ta trước đem bọn nó mang đi. Lâm Thiên Du không biết chờ người đông đủ bước đầu tiên chính là chụp ảnh, nay cùng ngày hôm qua cho văn tự lưu trình phân biệt, còn tưởng rằng muốn trước tuyên bố xếp hàng đâu, cho nên không cứ gọi lông sủ nhóm rời đi. Không cần không cần. Đạo diễn bận bịu vẫy tay ý bảo Lâm Thiên Du ngồi trở lại đi, sợ nàng đem động vật gọi đi, đều là ở phát sóng trực tiếp thượng lộ qua mặt, kết thúc đương nhiên cũng muốn cùng nhau chụp. Lâm Thiên Du cầm điện thoại đều mang ra Là nghĩ một hồi cùng lông sù nhón cùng nhau nhiều trụ người tắm, đạo diễn không ngại lời nói, cùng nhau trụ cũng được. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Tô Vũ Hành thậm chí muốn cho Lâm Thiên Du ngồi xe VIP, khách quý ở bên cạnh, hoang dại động vật vây vào giữa. Chỉ là khách quý không dám cùng hoang dại động vật đi được quá gần. Tô Vũ Hành cảm giác sâu sắc tiếng uớ, nâng tay ý bảo nhiếp ảnh gia chuẩn bị nhấn shutter, chính mình thì là tự ấn hữu lâm bên kia đi vòng qua, sau lưng phòng tĩnh ra đứng vững. Khách quý đều ngồi ở phía trước, đứng ở phong tĩnh giá này, cách lão hổ gần nhất, nhưng lại an toàn nhất. Nhận thấy được có người tới gần, lão hổ nghiêng đầu nhìn qua, lại không phản ứng gì liền trực tiếp đem đầu chuyển trở về, không để ý đến. "Hảo, mọi người xem ống kính. Kết thúc, đều vui vẻ một chút, cười." Kèm theo răng rắc một tiếng, hình ảnh dừng hình ảnh. Nhiếp ảnh gia ngay sau đó nói, "Trước không nên động, lại nhiều đến mấy tấm." Đại gia có thể sống vượt một chút, cùng người bên cạnh đến chút hô động a cái gì. Đồng dạng hình ảnh chụp quá nhiều chương cũng không có ý tứ, nhưng tất cả mọi người hoạt động, cho dù là cứng nhắc ảnh chụp cũng có thể rất linh động. Chỉ là bởi vì trước một vài sự, khách quý ở giữa rất khó có hô động, hẳn không thể cách ra một cái sở hà hà giới. Ngược lại là hàng tư tư cùng ẩn Hữu Lâm rất phối hợp lẫn nhau. Dù sao cũng là từng tổ qua đội khách quý, cũng có thể cho tiết mục tổ điểm đề tài. Tuy rằng động tác tiểu nhưng quay phim sư đã rất thỏa mãn. Hấn sụt tờ sau, nhìn xem lại bức ảnh cùng vừa rồi dường như có chút không giống, là ở phong tĩnh gia cùng lão hổ trên người biến hóa, quay phim sư lập lại trên dưới hoạt động quan sát. Là lỗi của ta rất sao, cảm giác đại quýt đi đảo chủ phương hướng di động. Ta nhìn cũng, chớ đã, nâng ngón nuốt. Quay phim sư cũng rốt cuộc phát hiện không đúng, vừa ngẩng đầu, lão hổ tăng lên móng nuốt thẳng tắp hướng tới phong tĩnh gia rơi đi. Phong tĩnh gia đầu cũng không quay lại liền như thế ngồi ngay ngắn ở kia, hơi vừa như người. Dễ như chờ bàn tay tránh thoát lão hổ thật sự một mong mướt. Quay phim sư hít một hơi khí lạnh, còn tưởng rằng lão hổ muốn thừa thắng xông lên. Lâm Thiên Du lại hình như có sợ rắc như vậy quay đầu, cũng trong lúc đó, lão hổ bá một chút thu hồi mong mướt, dường như không có việc gì tối đầu, gối Lâm Thiên Du bà vai, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm gần trong gang tốc phong tĩnh dã. Nhếch mày ra. Xem hắn thở mạnh cũng không dám, trên tay nhấn sụt tợ tốc độ lại là không hề có ngừng, ken két ken két ken két liền chụp một trận, cụ thể chụp tới cái gì cũng không nhìn, trước vỗ vào nói. Đạo diễn liền sau lưng phong tĩnh dã, vừa rồi đại lão hổ mong mướt cơ hồ chính là dán chặt hắn đi qua. Mây hắn tâm thái ổn, bằng không phạm là gào một cổ họng, lão hổ đều được một chân cho hắn đạp ra ngoài. Ảnh chụp chụp hảo về sau, Tô Vũ Hành lần nữa đi đến phía trước, kế tiếp chính là đại gia phi thường chú ý, sinh tồn đến cuối cùng, tiền tam danh khách quý sẽ đạt được từ tiết mục tổ cung cấp hợp đồng một phần, cùng với tiền mặt khen thưởng. Thật đáng tiếc, lần này sống sót đến cuối cùng khách quý chỉ có Lâm Thiên Du cùng hàng tứ tứ, trải qua internet đấu phiếu, xếp hạng như sau. Đạt được lần này hoang dã cầu sinh hạng nhất khách quý là Lâm Thiên Du. Đại gia chúc mừng. Chẳng sợ tất cả mọi người đã biết đến rồi hạng nhất là ai, Tô Vũ Hành khởi phạm lại vẫn rất đủ còn lại nói tên trước cố ý dừng lại. Hạng tư tư đi đầu vỗ tay, ấn Hữu Lâm cũng chụm chụm chính mình đeo trên cổ cánh tay, ngay cả quách ngạn bằng cũng theo vỗ hai cái. Hoa, wow. hạng nhất lại là Lâm Thiên Du, thật là không tưởng được. Quá ra ngoài dự đoán, đây quả thực là ta nằm mơ cũng không dám tưởng, Lâm Thiên Du nguyên lai like lợi hại như vậy nha. Ha ha ha ha, các ngươi đủ rồi. Một đám đỉnh hơn 10 cấp Lâm thị phòng phát sóng trực tiếp đèn bài, chẳng cái gì tân phấn. Tô Vũ Hành ho nhẹ hai tiếng, đối mặt làn đạn một mảnh ha ha ha lại vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục bưng lễ chào giải người chủ trì tư thế nói, đạt được hạng hai khách quý là hạng tư tư. Thỉnh hai vị lấy được thượng người tiến lên lĩnh hưởng. Lâm Thiên Du rút ra bị gấu đen ôm cánh tay, đem trên đùi thảo nguyên sói buông xuống, trên vai xích quế lục khắc phóng tới bên tay hoa báo trên người, đầu ngón tay điểm điểm một mặt khắc trên vai đại mao đầu, lão hổ cọ cọ tay nàng chính mình đứng lên. Làm xong mấy một loạt chuẩn bị, mới đứng lên đi về phía trước. Nàng vừa bước ra một bước, đại lão hổ quay đầu mở miệng cắn phong tính nhã, động tác dứt khoát lưu loát, nhất khí a thành. Lâm Thiên Du đi đến một nửa đột nhiên xoay người, đại quýt nhu thuận ngồi xổm nàng ghế dựa mặt sau liếm móng rướt. Nàng suy nghĩ nhiều. Ha ha ha miêu tốc độ là nhân loại hai, bốn lần. Lão hổ so miêu đại nhiều như vậy, không theo chiếu gấp trăm lần để tính, vậy làm sao cũng được có cái 450 lần, Lâm Tỷ bắt không được cũng hợp lý. Thật sao? Này không thuần thuần tích toán cục học giả nha, kế tiếp Nobel toán học thưởng không có người ta không nhìn. Mà sau lộ không bài bước, tên mục tổ không có ở này đống cái sân khấu đi ra, chỉ là điệu thượng vẽ cái phàm bi. Lâm Thiên Du đi đến trong phạm vi liền xoay người, đại quýt không tìm được cơ hội hạ miệng. Đại lão hổ cái đuôi ở sau người ném đến trên mặt đất, trục mặt cỏ chầm đục, liếc một cái liền ở mí mắt phía dưới lại không thể đánh người, phun ra một chút hơi thở. Tô Vũ Hành chào hỏi đại gia đứng ổn. Bên cạnh công tác nhân viên cầm nửa người trưởng tợ lật tiếp bản đường nam đến, mặt trên dùng tiếp vàng chữ to ghi chú 600 vạn tiền mặt hiện thượng, còn có một cái 300 vạn. Lần này lấy được thưởng khách quý tiền thưởng toàn bộ gấp đôi. Tô Vũ Hành đặc biệt cao hứng, nhà tài trợ chủ động đưa ra thêm tiền, hắn văn nghệ cũng là giới giải trí độc nhất đương tồn tại. Là xem ở ai trên mặt mũi cho, Tô Vũ Hành trong lòng rõ ràng, liên quan nhìn về phía Lâm Thiên Du thời điểm, trên mặt đều có thể cười ra một đống nếp nhăn. Đại bài tử là ở trước màn hình đếm mắt, mặt trái kề cận trong thẻ mới là tiền thưởng. Hàng tư tư cũng thật cao hứng. Tuy rằng không thể lấy đến hợp đồng, nhưng nàng bản thân đối hợp đồng cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là có thể lấy đến hạng 2 thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Thiên Du cùng hàng tứ tư, tư cầm bài tử chụp cái chụp ảnh chung, từng người lấy thẻ liền trở về. Về phân hợp đồng, sửa chữa điều khoản về sau lại lén ký tên. Tô Vũ hay nói, phi thường cảm tại đại gia trong khoảng thời gian này tới nay vất vả trả giá, tin tưởng mỗi một vị khách quý cố gắng, phấn đều là nhìn ở trong mắt. Đến tận đây, lần này hoàng gia sinh tồn như vậy kết thúc. Nhưng là, chúng ta lư trình chỉ là tạm thời kết thúc, hạ đồng thời hoàng gia thu sẽ lấy thảo nguyên vị chủ đề. Mang đại gia chứng kiến cùng rừng mưa bất động, một chỗ khác tự nhiên phong cảnh. Chúng ta hạ đồng thời không gặp khư vẻ. Chép hảo kết thúc tử, Tô Vũ Hành cười nói, "Hành, thời gian còn lại đại gia mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị, ở phụ cận đi đi, có chút ở trong rừng mưa phát sinh chuyện lý thú cũng có thể cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn chia sẻ. 2 giờ chiều rời đảo, đại gia nhớ kịp thời gấp trở về." Sau khi giao phó xong, liền bận bịu không ngừng chạy tới nhiếp ảnh gia chỗ đó, kiểm tra vừa rồi ghi xuống video. Quét ngạn bằng chân nhận tổn thương, hành động bất tiện, hắn ở cái này cũng không có gì đáng giá lưu luyến đồ vật, dứt khoát cầm phát sóng trực tiếp thiết bị lảo đảo đi trở về bên cạnh biệt thự. Hắn từ từ thấp giọng cùng ẩn Hữu Lâm thương lượng cái gì, nói xong lại xoay người hướng Lâm Thiên Du bên kia hỏi, "Thiên Du tỷ, ta cùng ẩn ca tính toán hồi ngay từ đầu căn cứ trô đó nhìn xem, ngươi muốn cùng nhau sao?" Lâm Thiên Du trên tay thưởng thức thẻ ngân hàng, "Không cần, ta mang tiểu sói đi trên cỏ chạy chạy, các ngươi chơi." "Hảo." Phong Tính giá lại đây cũng chỉ là làm khách quý lộ cái mặt, nên thu hình ảnh hoàn thành, hắn còn phải trở về tiếp tục truy tra trộm săn người cùng tạ giật phi sự. Hắn đứng dậy nói, "Ta lên trước lầu, có cái gì phát hiện mới ta lại tới tìm ngươi." "Ân, khách quý đều đi." Lâm Thiên Du ôm lấy tiểu điêu, "Chúng ta cũng đi thôi." Mang mai con cùng ấu chim chúng nó cùng đi loanh quanh tản bộ thế nào? Văn nghệ kết thúc, nàng cũng sẽ không rời đảo. Hôm nay đối với nàng mà nói, chỉ là 600 vạn nhập trướng vô cùng đơn giản một ngày. "Rõ, đi săn." Lâm Thiên Du rùa một phen lão hổ đầu, "Chưa ăn nó sao? Chúng ta không phải nếm qua điểm tâm sao?" Trong tủ lạnh thịt còn dư một đống lớn, nếu là đại quý chưa ăn no, trở về đem những kia thịt tán cũng khẳng định đủ, nhưng muốn là đại lão hổ muốn ăn châu nội tạm người nói, còn thật chỉ có thể đi chính mình đi săn. Cứ trợ đứng lại như thế nào tại đại khí thổ, cũng tìm không đến hoang dã châu rừng nội tạm. "Gào." "Được rồi." Vậy ngươi đi trước đi Sandy." Lâm Thiên Du hôn một cái bị ánh mặt trời phơi ấm áp dễ chịu đại lão hổ, một hồi gặp. Đại Quýt liếm liếm gương mặt nàng, quay đầu hướng tới đại môn phương hướng đi. Lâm Thiên Du ôm lấy xích đuôi lúc khắc, "Chúng ta cũng lên đường đi." Thô. Đi ra sân, Lâm Thiên Du muối hậu chi hậu giắt phản ứng kịp có chút không đúng. Nàng đống dưng sử sốt, quay đầu lại, "Đi săn như thế nào đi trong phòng đi." Nghĩ đến bên trong phòng tính dã, nàng nhíu mày. Ngay sau đó, bên trong truyền đến lão hổ tiếng hô, "Dũng, Lâm Thiên Du." "Ể?" Này như thế nào không tính đi săn đâu? Chính là chính là, vạn vật đều có thể vì con mồi Có phải hay không a đạo chủ? Cứ mà a, nếu là như vậy làm, ở trong cạm bẫy thả thượng châu nội tạm, đại quỷ không phải nhất định sẽ đi. Thả cái đạo chủ, đại quỷ buốc lên bị bắt phiêu lưu đều được đi cho hắn một bụng. Lượn quanh tản bộ tản bộ tự nhiên là muốn lựa chọn một chỗ thế bằng phẳng, xung quanh nguy hiểm sinh vật ít, nguy hiểm hệ số thấp địa phương. To như vậy dừng mưa, trừ Lâm Thiên Du trước sơn động cái kia bình đài, cũng chỉ có lần trước thảo nguyên sói đi săn mặt cỏ có, có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Lâm Thiên Du ở bên cạnh bụi cây thượng hái quả mọng, nắm xuống dưới một tiểu chối, màu vàng nhạt, trên đầu mang điểm phấn tiểu trái cây như là hoa đồng dạng, nơi này lại có vân môi. Lần trước đến giống như không chú ý tới có cái này. Nàng đi miệng mất tiểu đèm, chua nàng nhíu nhíu mày. Mới mẹ vân môi là mềm mại nhiều nước, lớn cũng dễ nhìn, nhưng duy nhất không tốt chính là rất đau sót. Là có một kia hoa vị ngọt, rất nhạt, cũng hoàn toàn ép không nổi này cổ vị chua. T. Lâm Thiên Du chua nước mắt đều nhanh đi ra, còn không quên cho phòng phát sóng trực tiếp phấn phổ cập khoa học, vân môi dầu có phong phú vitamin C, hơn nữa, theo nghiên cứu, đặt hoa đơn thả rẳng có thể có chống ung thư tác dụng, ăn nhiều đối thân thể hảo. Nói, nàng lại đi miệng mất một viên. Không dám một phen một phen ăn. Tuy rằng Vân Môi không thể nào đãi một mụn mười mấy đều nhét bất mãn, nhưng có thể trực tiếp chua hây răng. Nhìn xem đến gần bên cạnh hoa báo, Lâm Thiên Du tay mắt lênh lế cho nó cũng tới rồi một viên. Ném đi thói quen, đối mặt Lâm Thiên Du uy tới đây đồ ăn, chúng nó đã ai đến cũng không tự tuyệt, mặc kệ ăn ngon hay không, đệ nhất khẩu đều sẽ nuốt xuống. Vân Môi quá nhỏ, đến miệng hoa báo đều không cảm giác, liếm liếm miệng tùy tiện liền cho nuốt xuống. Không đếm ra vị đến. Chú ý tới bên này ở ăn cái gì, ống thụ lắc lư quả dại gấu đen tỏ mò lại đây, ộp. Lâm Thiên Du xuôi tay, là tràn đầy một phen Vân Môi. Gấu nhỏ sử xúc, gấu nhỏ chậm rãi mở to mắt, gấu nhỏ quá sợ hãi liền lùi lại vài bộ, gào. Lâm Thiên Du còn chưa đi đâu, chứ dọa chạy một cái, ha ha, xem ra gấu nhỏ đến qua cái này. Quả thật như thế chứ sao, thích ăn quả dại gấu nhỏ đều không thích. Chết không được này trái cây như thế mặn, ta còn tưởng rằng dấu tương đối tốt, không nghĩ đến là vì ăn không ngon. Kỳ thật ăn vẫn được, là rất mới mẹ vị chua. Lâm Thiên Du không tốt hình dung, nhưng là so với chua táo chua dâu tây như vậy, vân môi là một loại rất tươi mát quả chua, hơn nữa nhiều nước. Ngay từ đầu ăn chua, ăn nhiều cũng là cảm giác còn tốt. Gấu nhỏ biết thứ này ăn không ngon. Nhưng mà nhìn Lâm Thiên Du một cái tiếp một cái đi miệng đường, cũng không có lộ ra khó an biểu tình. Nó không khỏi lệch phía dưới, như là đang tự hỏi, thứ này đến cùng ăn ngon hay không? Gặp nó không chuyển mắt dáng vẻ, Lâm Thiên Du lại chiều nó xue tay, đến một cái. Là ngon. Gấu nhỏ hít người, nhịn không được ở trên tay nàng ngậm đi một viên, vừa ăn một chút liền ngây ngẩn cả người, trực tiếp đùng một chút nằm trên mặt đất, gạo. Bị chua đến gấu nhỏ ủy khuất liền kém la lộn. Lâm Thiên Du xoa nhẹ mộtแฟน mềm hồi hồi bụng, được rồi được rồi không đuổi ngươi, không ăn cái này, đến viên đường thế nào. Tiết mục tổ chuẩn bị vật tư đường nàng ăn xong, nhắc tới cũng tương đối xảo. Vừa lúc kỳ thứ nhất tiết mục ngày cuối cùng, trong tay nàng tất cả đường ăn hết tất cả. Hiện tại phá cứu trợ đứng cho đường, có thể là biết gấu đen thích ăn đường, cho nên cứu trợ đứng cố ý chuẩn bị hạ một phần đường ở đằng này. Ăn một miếng nước đường quả gấu đen trực tiếp liền bị hứng hảo, Lây Lâm Thiên Du không cho nàng ăn cái này cổ quái đồ vật. "Tốt, không hái." Lâm Thiên Du đem trong tay còn giữ lại những kia vân môi ăn sổng, bị gấu đen mang theo cách xa này mảnh vân môi, cùng nó cùng đi hái quả dại. Ở tương đối bằng phẳng trên cỏ, Tiểu Hề Lộc An vui vẻ vô cùng. Cứu trợ đứng Lộc Lương có mới mẹ ở Mẫn Lương, nhưng cũng không thể có thể là loại kia hiện hái đi theo dáng ngoại chính mình ăn vẫn có chút chênh lệch. Hơn nữa tiểu hề Lộc tính cách hoạt bát hiếu động, ở trong phòng đợi lâu như vậy khó chịu hơn rồi, ở bên ngoài vừa đi vừa ăn. Nó ăn rất thông minh, không có đem thảo trừ tận gốc đi ra, chỉ ăn mặt trên nhất mềm bộ phận, phía dưới lao đều không ăn. Là lấy, farm là bị cắn qua thảo so với chúng quanh đều sẽ ngắn một tiết. Đứng lên nhìn lại, ăn ra một con đường đến cảm giác. Ấu chim cũng tại các nơi trùy, có đã nửa người vùi vào hang cỏ trong. Lâm Thiên Du chú ý tới thời điểm, chỉ còn lại một đôi tiểu nhỏ chân ở bên ngoài đạp. Gọi đều không kêu một tiếng. Lâm Thiên Du bận bịu đứng dậy, đi qua đem ấu chim cứu ra. Ánh mắt biến hóa, điểm điểm còn có chút tiểu ngộng, nháy mắt một cái nháy mắt không làm rõ ràng tình trạng. Bắt thỏ không phải như vậy bắt. Lâm Thiên Du có thể đoán được tiểu gia hỏa đây là tưởng luyện tập đi săn, nhưng nào có xích đuối Lục khắc bắt thỏ, là đi hang thỏ trong này. Hiện tại vẫn là ổ chim liền đã nhảy không đi vào, chờ lại lớn lên một chút, này nóc tiểu ô tạm trong thì phiền toái. Điểm điểm run, run run lông vũ, trên người dính vào đất mặt đều bay lên, thu. Ngươi muốn trước học được phi, sau đó lao xuống số dưới. Dừng một chút, Lâm Thiên Du coi trọng trên vai nghiêm túc nghe giảng xích đuối Lục khắc, "Tiểu điêu, ngươi đến." Ha ha ha ha, ta nói ta như thế nào càng xem càng cảm giác kỳ quái đâu. Mẹ ruột còn tại này đâu, mẹ ruột không giáo đi săn nhường lâm tỷ giáo, ta thật tởmở cười phun ra. Làm sao rồi, nhương lấu tệ nó mỗi xem hải tử có vấn đề gì không? Lâm Thiên Du, siêu cấp thêm thế hệ đúng không? Xích quối lục khắc bắt thỏ rất dễ dàng, chúng nó sẽ không bị con thỏ đột nhiên quẹo vào nệm đi. Có thể linh hoạt biến hóa các loại phong tuyến. Bên ngoài thỏ hoang một khi bị xích quối lục khắc nhìn chằm chằm, vậy cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Tiểu Điêu nghe vậy không do dự, triển khai cánh liền bay đi lên, quanh quần trên không chúng tìm kiếm con thỏ tung tích. Dưới tình huống bình thường, Nếu cuối lục khắc đi săn thỏ hoàng sẽ không lựa chọn cao điệu như vậy tìm kiếm, mà là sẽ liền gần tìm một thân cây, trước đem chính mình ẩn nốt, tại nhìn thấy con thỏ cách hang thỏ xa về sau, mới có thể lộ diện đột heo. Không thì có xích cuối lục khắc ở không trung cảnh báo, nơi nào sẽ có thỏ hoàng dám mạo hiểm trước đây. Nhưng bây giờ, tiểu điêu trực tiếp không chút nào che giấu thân hình của mình, ở chú ý tới xa xa đi hang thỏ phương hướng chạy nhanh con thỏ thì cánh giun lên, thẳng tắp vắt qua. Lâm Thiên Du đem mặc khác hai con ấu chim cùng ôm tới, đặt ở chân của mình ngựa, đầu ngón tay ngang ngược đến qua chúng nó cằm, nhường ba con ấu chim đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Đến mà sau, Chúng nó ánh mắt chính mình liền theo xích đuối lục khắc phương hướng đi, ở không trung chuyển cái vòng, ba cái tiểu mao đầu cũng theo sát sau từ trái sang phải đánh một cái vòng tròn. Chú ý tới này ba cái tròn vo đầu nhỏ thì Lâm Thiên Du nhịn không được dùng ngón tay chọ lần lượt chọ một chút. Mượt mà cái hốt ở giữa liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Cũng là đồ loạn, đáng yêu chết. Thu. Xích đuối lục khắc bắt một cái tiển màu nâu con nhỏ, để tại Lâm Thiên Du trước mặt, rồi sau đó xoay người vững vàng dừng ở nàng trên vai. Ăn. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đầu ngón tay cuốn tiểu điêu lồng lồi, ta không phải muốn ăn phò hoàng, là muốn ngươi cho đi săn cho chúng nó xem. Tố chim hiển nhiên là đã xem vào đi, nhưng lại chúng nó hiện tại còn sẽ khư vi, khắp nơi chạy. Bay lên bắt thỏ hoang là không quá có thể, chạy vài bước đường nhìn đến cái động, vẫn là sẽ thử đi trong này. Lâm Thiên Du đỡ chán, "Ừm. Tối thiểu chúng nó xem qua xích đuối lục hắc chính xác đi săn phương thức. Nha, tiểu sói đi đâu?" Lâm Thiên Du đẻ lại muốn chạy thỏ hoang, Tả Hữu không thấy Thảo Nguyên sói bóng dáng. Vừa rồi nhìn xem còn tại cách đó không xa truy thỏ hoang đâu, thời gian một cái nháy mắt đã chạy đi đâu đây là? "Tiểu sói." Lâm Thiên Du đứng dậy đi tìm, vừa kêu một tiếng, Thảo Nguyên sói ngẩng một mảnh kéo đại thụ diệp chiều nàng chạy tới. Vừa chạy còn vừa đang gọi, chỉ là miệng ngậm đồ vật, gọi cũng là vi không thể nhận ra. Sao tìm lớn như vậy mảnh lá cây? Thanh âm tại nhìn thấy lá cây cuối mang đè nặng đồ vật khi dần dần biến mất. Thảo Nguyên sói đem lá cây bỏ lại, còn kéo một chút kéo một bên kia, nhường trên lá cây con thỏ đi ở giữa lăn lăn. Này đó con thỏ, không dưới 10 con. Ta đi. Đây là con thỏ tam đại đều ở đây a bị Lâm Tỷ ôm con thỏ kia, Tam Cửu Âm Ngoại, ngươi tỉnh tỉnh a Tam Cửu Âm Ngoại. Có thể, thời gian ngắn vậy liền có thể bắt như thế nhiều con thỏ, bị thương tiểu sói sức chiến đấu cũng như thế cao sao? Thỏ hoang sinh sôi nảy nở rất nhanh. Con thỏ phát tình về sau sinh ra đệ nhất ổ con thỏ nhỏ ngay sau đó liền có thể hoại đệ nhị ổ, mỗi một ổ con thỏ lớn lên về sau lại có thể tiếp tục sinh. Thứ này ở nước Mỹ đều là có thể có giải lan tràn tồn tại, ngược lại là không tồn tại bắt xong. Nhưng ở Lâm Thiên Du trong ấn tượng, thảo nguyên sói giống như liền biến mất tầm nhìn không đến 20 phút đi. Con thỏ lại là có đầu gốc độc vật, có đồng bạn bị bắt thời điểm, chúng nó sẽ chính mình trốn ở trong động không ra đến. Dưới tình huống như vậy, còn có thể bắt như thế nhiều chỉ thỏ hoang. Lâm Thiên Du không khỏi có chút kiêu ngạo sở sở tiểu sói đầu, nhà ta tiểu sói lợi hại không, con thỏ sát thủ. Ô Ngươi biết con thỏ sát thủ là có ý gì sao?" Lâm Thiên Du cười cong đôi mắt, cọ cọ tiểu mặt có má, sợ nó lúc lơ đãng cử lên bộ ngực, đêm nay toàn thỏ hiến tử tiểu sói tính tiền. Khả Nguyên sói ngẩng đầu lên, "Gao." Lâm Thiên Du ngưng một chút, đây là nàng nhận thức thảo Nguyên sói tới này, lần đầu tiên nghe nó gọi như vậy. Nhìn ra, tiểu sói hiện tại rất vui vẻ. Lâm Thiên Du nhìn xem biến hóa rõ ràng tiểu gia hỏa, đáy mắt cũng tràn đầy vui mừng, thật tốt đã đang nghi tới, Lâm Thiên Du nhận được phong tính giá tin tức. Phong tính giá lời ít mà ý nhiều, xem tạm giật phi phát sóng trực tiếp. Tạ Dật Phi nửa người liệt nửa người nằm ở trên giường, mở ra phát sóng trực tiếp làm cái gì? Lâm Thiên Du cảm thấy nghi hoặc, lấy điện thoại di động ra điểm đi vào, trong hình ảnh, Tạ Dật Phi nằm ở trên giường bệnh, giường bệnh hướng về phía trước nghiêng, hình thành một cái độ dốc, có thể khiến hắn cả khuôn mặt đều xuất hiện ở hình ảnh trong. Phát sóng trực tiếp giống như vừa mở ra, nhân khí ở một chút xíu dâng cao lên. Còn có một chút fan trung thành nghe tin đổi tới kêu cố gắng, cũng có nha phân gấp Tạ Dật Phi lôi thôi, xem lên đến bẩn thỉu cái lại lệnh chạy nước miếng, ghét bỏ xem một cái liền chạy. Nhiều hơn không phải phẫn, thuần túy là tiến vào xem náo nhiệt. Lâm Thiên Du điểm lúc tiến vào liền phát hiện Tạ Dật Phi phòng phát sóng trực tiếp bị đặt ở đệ tử vị thượng, có người mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm, thứ nhất nhìn thấy chính là hắn. Chỉ như thế chỉ trong chốc lát, Tạ Dật Phi trong mắt liền đã toát ra nước mắt. "Đối, không, khởi." Hắn từng chữ nói ra, nói chuyến hở, cố gắng nhường chính mình tán tự rõ ràng. Vừa nói ba chữ, làn đạn sôi nổi xoẹt hở, "Không cần nói xin lỗi. Ngươi đã như vậy, không cần vì bất cứ chuyện gì xin lỗi. Chỉ cần ngươi hảo hảo mà liền hành, hướng nguyện ngươi sớm ngày khôi phục." Rất nhiều đều là treo Tạ Dật Phi phòng phát sóng trực tiếp phân bài, đẳng cấp còn không thấp. Hẳn là ở Tạ Dật Phi không có mở ra phát sóng trực tiếp trong cuộc sống, bọn họ cũng tiến vào tặng quà, tụ tập phản bại. Lâm Thiên run một trận không biết nói gì. Nhưng may mà phấn khống chàng không liên tục bao lâu, rất nhiều đồng dạng không hiểu người qua đường chính nghĩa mở ra sắc. Ở Tạ Dật Phi góc độ, hắn nhìn không tới lần đạn, như là tự mình mở miệng nói, "Ta vì ta từng phạm phải sai lầm cảm thấy xin lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn tại trộm săn tu lộc, sư tử." Cùng trộm săn người hợp tác đầu cơ trục lợi ngà voi ra hổ những vật này phẩm, ta phi pháp tu mạch bao gồm mấy năm nay phát sóng trực tiếp tiền lợi, toàn bộ không giảng đổ hiến cho cho thế giới hoang dã động vật bảo hộ hiệp hội. Lan Đạn Bởi vì miệng ảnh hưởng, Tạ Dật Phi nói rất chậm, chính là bởi vì chậm cho nên nói đặc biệt rõ ràng. Trong làn đạn cùng người qua đường mắng nhau phấn dần dần tiêu âm. Liên đạn màn đều không vài người phát. Tạ Dật Phi nói tiếp, "Chúng ta vọng tưởng trộm đi xích cuối lục hắc chứng chim chính mình chăn nuôi, hiện ta đã nhận thức đến sai lầm, cam đoan về sau sẽ không tái phạm." Cùng với ở tiền bình đài tổ chức hoang dã vua hoạt động trùng, sử dụng soát phiếu nhờ người sửa hậu trường số liệu chờ làm trái công bằng nguyên tắc thủ đoạn, sau dẫn đường phấn vọng bạo khiến đối phương trầm cảm rơi dưới. Ta đã khắc sâu nhận thức đến ta sai lầm. Còn có đối, Tạ Dật Phi thông thiên đều đang nói xin lỗi, nhưng là Dị vãng việc này, hắn đều là làm phía sau màn xúi dục người người, mà giờ khắc này lại trực tiếp đem hắn làm những kiếp ghê tởm sự bày ở ở mặt ngoài. Điều này làm cho phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều trước kia duy trì tại Dạ Dật Phi, thậm chí vì Dạ Dật Phi đi vống bạo những người khác phấn xôi nổi rơi vào trầm mặc. Đinh Trệ hồi lâu làn đạn mới chậm rãi xoát ra một cái, "A." Này một cái tự giống như mở ra đập chứa nước như cống, kế tiếp các loại làn đạn ùn ùn kéo đến. "Ngọa tào, ngươi như thế nào ác tâm như vậy a?" Cái kia nam chủ phát ta nhận thức, rất có linh khí một người mới, gia cảnh không tốt, liền chờ hạng nhất tiền đi cứu mạng đâu. Ngươi dùng loại này ghê tởm thủ đoạn cướp đi nhân gia lợi nhất, ngươi liền nhận thức đến sai lầm liền xong rồi. Con mẹ nó, ngươi một cái hoang gia cẩu sinh blogger cùng trộm săn người nhấc lên quan hệ, ngươi tại sao không đi chết a? Vừa nghĩ đến trước kia cho ngươi loại này chó chết suốt tiền ta liền cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Vậy ngươi trước kia cùng động vật ở Trung Hòa hợp đều là dạ vợ sao? Cũng là vì tốt hơn tìm cơ hội đi đối những kia vô tội tiểu động vật hạ thủ. Ngươi cũng quá ác độc a. Lan Đạn tràn đầy đối tạ giật phi trách cứ cùng được mạng. Các loại ghê tởm thủ đoạn hèn hạ đều là tạ giật phi ám hiệu. Đáng giận bọn họ vẫn còn tưởng rằng Tạ Dật Phi là một cái trời quang trắng sáng, ánh mặt trời sáng sủa, nhiệt tình yêu thương tự nhiên mà ham thích bảo hộ tự nhiên chính năng lượng chủ bá. Ai có thể nghĩ tới ngầm lại lại như vậy? Vẫn là dùng tin tưởng hắn phấn đánh hiểm trợ, đến làm này đó trái pháp luật phạm tội sự. Trước thích Tạ Dật Phi phấn đều đầu góc ông ông, giống như có người lấy gậy gộc đục các gõ, chấn người nửa ngày chưa tỉnh hơn lại. Một cái giữ gìn người không có, hiện tại quần tình xúc động, phàm là có người vì Tạ Dật Phi nói vài câu, đều phải bị người qua đường phun thành cái sản. Hơn nữa phân cũng không đốc, có một số việc có thể cho ngươi tìm lý do tròn trở về, được dính đến chèn ép cùng bình đại tân nhân văn bối, thương tổn hoàng gia độc vận, đập trên trái pháp luật phạm tội tuyến thượng, ai còn hội đứng đi ra bang tạ giật phi nói chuyện đâu. Có phải hay không muốn chết? Trước khi chết, Lương Tâm phát hiện chủ động đem mình làm qua giơ bận sự nói ra. Sớm nên chết, sống quả thực lãng phí lương thực. Làm nhiều việc các rơi vào kết cục này quả thực đáng đời, chính là mệnh chung chú định. Ác hữu ác báo. Tạ giật phi nhắm chằm mắt, hầu kết trên dưới nhấp nhô, cách đó không xa nam nhân tiến lên, ở một mặt khác trên màn hình đưa lên xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nội dung như là sợ hắn nhìn không thấy đồng dạng, còn đem tự thể tăng lớn to thêm. Thế tất yếu nhường Tạ Dật Phi đem mắng hắn lời nói xem dành mạch. Lời nói đến cuối cùng, Tạ Dật Phi nhẹ giọng nói câu, "Thật xin lỗi, trở về ta liền sẽ tự thú, ta đem dùng ta dư sinh hoàn trả ta phạm vào sở hữu sai lầm." Theo những lời này kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp cũng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Có thể sao, ta đã chiếu các ngươi yêu cầu tất cả đều nói, không có chút nào giấu giếm, có thể bỏ qua ta sao? Tạ Dật Phi nước miếng không chế không được đi xuống, theo lúc nói chuyện miệng mấp máy đóng mở, nước miếng tựa hồ lưu càng nhanh, thấm ướt cổ, hắn nhưng ngay cả lau một chút cũng không dám chỉ có thể ánh mắt vô thần nhìn xem đối diện nam nhân. Trợ lý lắc lắc đầu, buộc chỉ nói nhường ngươi ở trước màn ảnh chủ động thừa nhận ngươi sở làm quá sự, cũng không có nói ngươi thừa nhận về sau liền sẽ bỏ qua ngươi. Dừng một chút, ở tạ giật phi đột nhiên biến hóa thần sắc trùng, hắn thản nhiên nói, hơn nữa, buộc nói nhường ngươi thành tâm nhận sai, chân thành nói ấy nãy, ta không có nhìn ra ngươi thành tâm, cảm giác cũng không phải bộ dáng rất chăm chú. Ngay cả nói xin lỗi đều bừng, vẫn duy trì rất quan phương lời nói, hiện tại trợ lý đối mặt tạ giật phi đều cảm giác rất ghê tởm. Đó là một loại không hợp với mặt ngoài, là ghê tởm hắn lạn dấu tâm can, cùng từ trong lòng tản mát ra mùi hôi thối là khắp sâu ở tạ giật phi trên thân người này mũi. Quang Lạp nhìn hắn, đáy lòng liền sẽ quần quật khởi buồn nôn cảm giác. Tạ giật phi khẽ mắt mún nức, hắn đã nhận mệnh, cam tâm tình nguyện ở chính mình nhất để ý trước màn ảnh nói ra kia hết thảy, biết do nói ra sẽ là hậu quả gì, hắn cũng vẫn là nói. Nhưng là vì sao bọn họ vẫn không chịu buông tha chính mình? Mình đã cái gì đều không có. Không có tạ gia duy trì, không có thân phận địa vị, thậm chí ở nói những lời này thời điểm, vẫn là ở hắn nhiều năm như vậy vất vả kinh doanh phòng phát sóng trực tiếp trong. Nhìn xem những kia lấy xuống chính mình phẫn bài, không ngừng lời nói công kích hắn ai đi, hắn đều cảm thấy được tim đau thắt câm ngươi đừng rất quá đáng. Tạ Dật Phi cắn chằn răng, vốn là hung lệ biểu tình, lại bởi vì chảy nước miếng mà trở nên dơ bẩn bựa người. San Bắt Voi thời điểm không cảm thấy quá phận, San Bắt Tuần Lộc thời điểm không cảm thấy quá phận, Hạ Nhân Tính Mệnh Hộp tối thao tác thời điểm không cảm thấy quá phận. Trợ lý dạng người gì chưa thấy qua, Tạ Dật Phi loại này tự đại đến vì ta chủ nghĩa vẫn là lần đầu tiên gặp. Từ hắn những kia rất quan phương xin lỗi lời nói liền có thể nhìn ra, hắn căn bản không có thành tâm ăn năn. Thậm chí còn có khả năng lần này về sau, ôm chạy đi tâm tư, đến thời điểm lại nói chính mình lúc ấy là bị uy hiếp nói rằng những lời này, những chuyện kia đều không phải hắn làm. Đến lúc đó không có chứng cứ, hệ thống mạng tin tức thay đổi, thật là có có thể nhường tạ Dật Phi như thế lựa dối qua. Nhưng là, có thể lựa dối qua điều kiện tiên quyết là tạ Dật Phi có thể rời đi hồn đạo này. Trợ lý hai tay khoanh trước ngực, theo trên cao nhìn xuống hắn, chờ xem khi nào đối với ngươi làm bước tiếp theo xử lý, chờ bọn phó. Không cần. Tạ Dật Phi từ ngày hôm qua đến bây giờ đều không chợp mắt, dự đoán đến có thể phát sinh sự lo âu vội vàng sao động nguyên nhân là thứ nhất, thứ hai là khốn đến vô ý thức sắp ngủ thời điểm, liền sẽ lập tức có người cứu tình hắn, đôi khi dùng gậy gộc, có đôi khi dùng siêu cường đèn chiếu. Cái này căn bản là đang tra tấn hắn. Các ngươi đây là vi phạm. Tạ Dật Phi từ ngày hồn qua rất đến bây giờ, tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn hạ, hắn sớm đã chống đỡ không nổi. Biết rõ nam nhân trước mặt nếu là đi, cái tiếp lên đón hắn sẽ là như thế nào địa ngục, hắn tự nhiên không nghĩ nhường trợ lý rời đi. Tạ Dật Phi càng nói càng kích động, đến cuối cùng dứt khoát là hô lên tiếng, ta có thể đi cáo các ngươi. Ta đã nói trở về ta sẽ tự thú, ngươi còn muốn thế nào? Nước mắt chật vật từ trên mặt chảy xuống, dáng chống đỡ thét lên gào thét trung tràn đầy khinh đạm. Hắn rất sợ hãi vị kia bộ thủ đoạn. Tạ Dật Phi tình nguyện nửa đời sau đều ở trong tù cũng không nghĩ ở trên hòn đảo này lợi. A trợ lý cười lạnh một tiếng, ngươi làm cái gì mộng đen đâu? Tạ Dật Phi ngẩng ra, nhìn một đôi hai mắt đẫm lệ không thể tin nhìn hắn. Ngươi trở về, nhiều nhất 20 năm, biểu hiện hảo còn có thể giảm hình phạt. Vị kia bị ngươi hại đến trầm cảm chủ bá không đạt được cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, nhiều lắm là bạn trên mạng biết chuyện này sau khiễn chết người, hắn bởi vì không có lấy đến kia bút tiền tưởng thưởng, không, có tiền cho nhà người làm giải phẫu, dẫn đến vị kia trưởng bối qua đời. Nay mạng người cũng vô pháp ở trên luật pháp trực tiếp tính ở trên người ngươi. Ở tù chung thân đối với ngươi mà nói, hình như là tốt nhất kết cục. Trợ lý chậm rãi vén lên tay áo, Chờ xem, có chúng ta ở, ai cũng sẽ không nhường ngươi ngồi tủ. Không, không cần. Tạ Dật Phi không biết nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ, ta muốn ngồi tủ, ngươi đưa ta đi ngồi tủ. Ta vốn đã muốn đi tự thú, là các ngươi nhường Tạ gia đem ta chủ hạ, ta rất sớm liền tưởng đi tự thú. Ý thức được Phong Tĩnh Dã nhúng tay thời điểm, Tạ Dật Phi liền đã biết chuyện này sẽ không dễ dàng qua khứ, hắn lúc ấy liền quyết định tự thú, lại bị Tạ gia bảo mẫu phát hiện manh mối đoạt đi di động của hắn, bằng không hắn hiện tại đã ngồi tủ. Cho hắn đánh một châm trấn định đề. Trợ lý xoay người tới tùy ý phất tay, lại ừm ý liền đem miệng Linh Tiên hái Dù sao đã phát sóng trực tiếp xong, lưu lại cũng không có cái gì dùng. "Tốt, chương được trợ." Tạ Dật Phi lập tức cất miệng, căng thẳng liền một hơi đều không dám phun ra. Ngược kịch liệt phập phồng, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, thẳng đến trợ lý thân ảnh ở trước cửa biến mất, nghiêng lệch khóe miệng mới dám phát ra hững hờ thanh âm. Nhìn sâu thẳm hành lang, Tạ Dật Phi phảng phất nhìn thấy chính mình đen nhánh mái sau đồng dạng tuyệt vọng. Phòng phát sóng trực tiếp đối với Tạ Dật Phi chửi rủa, cũng không có người vì Tạ Dật Phi biến mất mà đình chỉ. Ngược lại bởi vì Tạ Dật Phi loại này, nói xong cũng chạy hành vi mắng càng được các. Lâm Thiên Du cho những kia làn đạn điểm cái khen ngợi. Sau đó đem đoạn này phát sóng trực tiếp chép bình chuyện rơi đến chính mình lấy bổ hào trợ, cùng với chủ bá động thái trong. Dù sao chính là đại gia có thể thấy địa phương, tất lực nhường tất cả mọi người biết, hot sẽ gặp đa bảo. Tạ Dật Phi chính mình phát sóng trực tiếp chủ động nói ra này đó, rất nhiều người đoán là thật sự không sống được bao lâu lương tâm phát hiện, vẫn bị nắm được tốc vì bảo chính mình không thể không toàn bộ cầm ra. Dù sao mặc kệ là loại nào, đều không ảnh hưởng các nàng đuổi theo Tạ Dật Phi mắng. Chuyện này náo đại về sau, có không ít người tìm đến bị Tạ Dật Phi bắt nạt chèn ép đến trầm cảm chủ bá ở phía dưới an ủi. Mà sau cũng không ít chủ bá nghệ sĩ ra mặt sáng tỏ tạ Dật Phi sợ tác sự vi, ỷ vào chính mình nhân khí cao, có bối cảnh, không ít bắt nạt tân nhân. Có chút không hậu trường danh tiếng lâu đời nghệ sĩ đều từng bị tạ Dật Phi nhục nhã, ngại tạ gia không dám phát tiếng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đứng dậy. Trong lúc nhất thời, từng cái có thể nhắn lại trên bình đài đều là thảo phạt tạ Dật Phi. Hiện tại tạ Dật Phi chỉ cần lộ diện, một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đối hắn. Chủ bá thân phận cũng là thuận tiện tạ Dật Phi trộm săn nguy chàng, hiện tại tầng này ra bị đảo, thiệt tình thực lòng bảo hộ động vật người đã ở ấy bồ phát ra treo giải thưởng. Tuy rằng loại sự tình này không bị cho phép, cũng rất nhanh liền bị quan phương cho chế dấu, nhưng là các nàng vẫn bất khuất tiếp tục phát. Lâm Thiên Du loát hộ di động, thẳng đến nhắc nhở lượng điện không đủ sắp tắt máy, mới tạm thời đưa điện thoại di động tức bình. Vương Ngầm Đầu, Xích Quối Lục Hắc cùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm di động. Bởi vì tà giật phi tồn tại mà bị ảnh hưởng tâm tình, tạ nhìn thấy lông sú một khắc kia lại bị ấm áp. Lâm Thiên Du câu môi dưới, đầu ngón tay vuốt ve nó lông vũ, ngươi biết ta đang nhìn cái gì sao? Xem như thế nghiêm túc. Thu, ngươi đang nhìn ta. Xích Quối Lục Hắc run rẩy run rẩy lông vũ, nói đúng lý hợp tình. Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi đang nhìn làn đạn đâu. Ô, ô ô mới vừa rồi bị Tạ Dật Phi ghê tởm đến, nhanh chóng đến xem lông sủ tắm rửa đôi mắt. Mọi người trong nhà ai hiểu à, trước kia còn xem qua Tạ Dật Phi video, bây giờ là hối hận muốn trở về chọc mù chính mình hai mắt. Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu, vì sao có người có thể ở thương tổn qua người khác về sau như thế đúng lý hợp tình. Vương nghĩ đến báo nguy về sau hắn kết cục là 20 năm ta liền có chịu, có thể còn có thể bởi vì thân thể hắn không tốt cho nên bị đặc thủ triều cố, càng có thể xin phóng thích. A a a. Thứ này dựa vào cái gì có thể còn sống a? Lâm Thiên Du nhóp môi dưới, "Đừng lo lắng, ác hú báo, thời điểm chưa tới mà thôi." Bị xích đuối lục khắc bắt trở lại kia chỉ sống con thỏ trộm đi ra ngoài, bị hấu chim cho ngăn chặn. Mặc dù chỉ là 3 con ấu thể, nhưng đó là tiên địch ấu thể, hơn nữa này ấu thể đã trưởng sở con thỏ con đại. 3 con ấu chim chăn một con thỏ vẫn là rất nhẹ nhàng. Thế thế, Lâm Thiên Du cũng không có đi bắt, muốn nhìn một chút tiểu hề lộc ăn đủ thảo không có. Kết quả nhìn thấy hoa báo đè thấp nửa người trên mặt đất làm ra đi săn tư thế, nhìn chằm chằm cách đó không xa trong bụi cây mặt. Hẳn là có cái gì động vật ở bên kia, hoa báo muốn bắt cũng không kỳ quái. Nhưng là Tiểu Hề Lộc cũng hoàn toàn học hóa báo dáng vẻ phụ, chợt nhìn là muốn cùng Hoa báo cùng nhau xuống ra. Lâm Thiên Du, ngươi ăn cỏ động vật từ đâu đến mạnh như vậy đi săn hướng tu á uy? Tiểu Hề Lộc tuy rằng liều lĩnh, nhưng là Hoa báo vẫn là rất tin cậy. Nó nếu không có ngăn cản tiểu Hề Lộc cùng nhau nằm sấp xuống, vậy thì nói rõ phía trước bị coi là con mồi nguy hiểm hệ số không cao, có thể thương tổn đến tiểu Hề Lộc xác suất rất thấp. Một khi đã như vậy, chơi cũng liền chơi một hồi đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vẫn đợi đến giữa trưa, Lâm Thiên Du xé ra sáng nhích đóng gói cá cậu là trứng gà chân giờ hun khói sandwich, bên trong mang theo mới mẹ rau xà lách, còn thoa một tầng mỏng bánh suất cà chua, ăn suất cà chua hương vị cũng không rõ ràng, khẩu vị mặn. Bánh mì mảnh cắt đứt biên, chỉ để lại mềm mại bộ phận. Buổi sáng đưa tới thời điểm vẫn là nóng, hiện tại nhiệt độ bình thường cũng rất ngon. Văn nghệ kết thúc, Lâm Thiên Du trong ba lô đồ ăn vật chủng loại đều phong phú lên. Nàng hủy đi một hộp sữa, vừa ăn vừa uống. Gấu đen một ngụm con chó một ngụm quả dại, ăn chay mặn phối hợp đặc biệt hương. Thảo nguyên sói trầm mê bắt tổ, đến mặt sau con tổ không ra ngoài, lại đi địa phương khác tìm. Lâm Thiên Du kéo hai chương diệp tử là một cái đủ tư cách hậu cần, Bang Thảo Nguyên sói đem bắt trở lại con ngồi thu thập xong. Thu, thu. Điểm điểm đắt đắt từ nơi không xa chạy tới, túi đầu mổ một con tọ tưởng ngậm lên đến, nhưng nó tuyển đây chỉ có hơi lớn, mổ nửa ngày không thể xé lên, ngược lại đổi một cái nhỏ một chút như cũng ngậm bất động, đơn giản kéo đi. Muốn ăn con tọ. Lâm Thiên Du ăn sandwich, Hồ Nghi nói, đây là muốn lấy nào đi? Điểm điểm kéo cố sức, Lâm Thiên Du tọ mò theo sau. Đoan Đoan cùng Cầu Cầu đang vây quanh vừa rồi tiểu điệu bắt trở lại con tọ kia, có thể là ngươi truy ta chạy trò chơi chơi nửa ngày, con tọ đã không khí lực. Điểm Điểm lao lực đem cái chết con thỏ kéo lại đây, ném ở trước mặt nó. Lâm Thiên Du, Làn Đạc, gặp kia con thỏ bất động, Điểm Điểm còn đặc biệt nhiệt tình dùng đầu cùng con thỏ đi nó miệng đưa. Ý thức được Điểm Điểm là nghĩ đang làm gì phấn. Phốc ha ha ha ha. Này ấu chim còn quái tốt tôi. Ăn no hảo bồi ngươi chơi trò chơi phải không? Thật là cái tâm địa lương thiện mà có hiểu biết hảo tiểu điểu nha. Nếu là ngươi ngậm tới đây không phải nói nhị cứu thì càng tốt hơn. Ba con ấu chim cùng tiểu Tông con thỏ cũng không biết là thế nào giao lưu, dù sao Liễu Dịu nói một trận, tiểu Tông con thỏ trực tiếp ghét bỏ một chân đạp mỡ ra Điểm Điểm kéo tới đây con thỏ câu lại một đầu tiến vào trong bụi cây hái quả rải đi ra. Lúc này con thỏ ăn, một chút cũng không bị thiên địch vòng vây bức bách cảm giác, ba cánh hoa miệng bẹp bẹp van đặc biệt hương. Có thể là đem tiểu Tông con thỏ trở thành bằng hữu. Gặp không có chuyện gì, liền lưu chúng nó mình ở này chơi. Hoa báo ngậm ngùi vẫn trở về, nhìn không chớp mắt đi ngang qua con này con thỏ, lại đây có nàng. Tiểu Tông con thỏ cùng gấu chim ở chung nửa ngày đều không được ăn, lá gan tự nhiên lớn không ít, nhưng là hoa báo đi ngang qua, lập tức trên người da đều kéo căng. Phạm Lan này hoa báo đi đường chú ý tới nó, quay đầu một ngụm, tiểu Tông con thỏ căn bản không có phản ứng thời gian. Mỹ Mã Hoa Bảo có khác con mỗi, không có chú ý tới nó. Là ngựa vẫn à? Lâm Thiên Du ôm Hoa Bảo rư một lần, kiểm tra có hay không có miệng vết thương, đầu kia ngựa vẫn còn thật lớn, liền nói, "Thật tốt, bữa ăn tối hôm nay lại thêm một đạo đồ ăn." Tu. Tiểu Hề Lộc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tựa như đấu thắng gà trống vinh quang trở về. Lâm Thiên Du còn tưởng rằng làm sao, tập trung nhìn vào, Tiểu Hề Lộc cũng kéo một đầu so nó còn đại tiểu ngựa vẫn, đi hai bước kêu một tiếng, hấp dẫn chú ý của nàng lực. "Ngươi bắt." Lâm Thiên Du cái này là thực sự có điểm động. "Ta đi." Xuất sư. "Hoa Hoa xấu như vậy sao?" Liên ăn cổ động vật đều có thể dạy hội đi săn, còn thật có thể bắt đến ngựa vằn. Bãi sư phí bao nhiêu, ngươi nói cái con số, ta lập tức hạ đơn. Lâm Thiên Du chú ý tới tiểu ngựa vằn vết thương trên cổ, loại này dấu vết không thể nào là tiểu hề lộc có thể cắn ra tới. Ăn cổ động vật răng nanh không sắc bén như vậy. Hẳn là hoa hoa đi săn, tiểu hề lộc cũng ra đi chọn một cái, sau đó hoa hoa hỗ trợ cắn chết. Lâm Thiên Du chỉ vào tiểu ngựa vằn trên cổ dấu vết, xem, nơi này rõ ràng có thể nhìn ra. Hơn nữa sợ là cổ bị nắm cắn đứt. Tiểu hề lộc kia ăn thảo đều chỉ có thể chọn cổ non cắn răng miệng, không có khả năng cắn được động ngựa vằn cổ nhưng kinh này nhất dịch, tiểu hề Lộc Tâm tình không tệ, chạy khỏi lỗ đến vui vẻ. Không thể bị thương hại tử tâm, đem ngựa vần cắt đuốt cho nó. Ha ha ha thảo. Hoa Diêm Vương ngài lại xuất thủ đúng không? Tiểu hề Lộc có thể ham thích đi săn, nhưng ăn thịt nhất định là ăn không hết một bụng. Lâm Thiên Du đem ngựa vần cầm lại cùng con thỏ thả cùng nhau, nàng mang theo nghỉ ngơi suy nghĩ mang lông xù lại đây thả lỏng, liền như thế một hồi, một đám người cơm tối đều gặp đủ. Hoa Báo ở bên người nàng nằm sấp xuống, hô hấp còn có chút không ổn. Lâm Thiên Du nửa tựa vào Hoa Báo trên người, như là một cái đại hình hộ eo yếu dạng gối treo tại trên thắt lưng. Một tay cho hoa hoa vỗ lông, mệt mỏi sao? Đêm nay chúng ta trở về núi động ngủ đi. Phòng bệnh bên kia cư trú hoàn cảnh tuy rằng so sơn động tốt, nhưng lại trên giường nằm không dưới lại quý. Hơn nữa ngày hôm qua gấu đen bị đánh gây tê không tỉnh, mình ở trên một cái giường ngủ. Gấu đen bình thường cũng rất thích gián nằm, đến thời điểm hồi bên kia, có thể còn phải đem giường áp sụp. Vẫn là ở bên ngoài hội tự tại một ít. Tiểu sói, trong nhà đồ ăn đủ, lại đây nghỉ một lát đi. Lâm Thiên du hướng về phía chăn hang thảo, thảo nguyên sói với tay, nhưng ham thích đi săn thảo nguyên sói nghe vậy có chút do dự. Nàng nói thẳng, đến nhường ta nhìn nhìn ngươi miệng vết thương. Không phải nghĩ ngươi, là sang đây xem miệng vết thương." Thảo Nguyên sói nghe vậy không do dự, bay thẳng đến nàng Phương hướng chạy tới. Chầm một chút, chậm một chút, không nóng nảy. Lâm Thiên Du sớm liền giang hai tay. Ở Thảo Nguyên sói nhảy tới nháy mắt ôm lấy, tay ở Thảo Nguyên sói trên lưng vỗ lông. Thảo Nguyên sói hướng rất mạnh, nhưng ở tới gần Lâm Thiên Du thời điểm có ý thức thu liễm tốc độ, làm bộ một bộ nhào, đứng lên móng đuắt quát lên nàng trên vai. "Gào, ăn, ngoan." Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu sói, không đau cũng không thể chạy lâu lắm a. Tâm tình là rất ảnh hưởng miệng vết thương khép lại tốc độ, Thảo Nguyên sói ở bên ngoài tùy ý chạy nhanh cơ hội càng ngày càng nhiều tâm tình tự nhiên không sai. Miệng vết thương đã vậy kết, chỉ cần không hề xuất hiện trước như vậy, chính mình cắn xé miệng vết thương tình huống, chạy trốn cũng không vấn vặn. Lâm Thiên Du nói, hồi phục không sai, tối hôm nay nhiều cho ngươi hướng điểm đãi. Lại chán một chút mới tốt. Trước kia thảo nguyên bá chủ, sớm hay muộn có thể trở lại đỉnh cao thời kỳ, cũng không biết đại quỷ khi nào trở về. Ta đoán đại quỷ sẽ mang châu lại đây. Tuy rằng đi phương hướng là tìm phong tĩnh dã, nhưng bây giờ còn chưa có trở lại, khẳng định nửa đường lại chạy tới đi săn. Đến thời điểm, trong nhà vốn là ăn không hết tiện, trở nên càng ngày càng nhiều. Ta đi hái điểm quả dại đi. Lâm Thiên Du mở ra dưa hấu, tổng cộng có 3 hộp, mỗi cái chiếc hộp phía dưới có cái một tầng ô vương khô băng túi trữ nước đá, chẳng sợ bên ngoài như thế cao nhiệt độ, dưa hấu lấy ra cũng vẫn là lạnh lạnh. Gấu nhỏ vẫn luôn rất thích ăn dưa hấu, thì đối với dưa hấu mũi cũng mẫn cảm nhất, chờ mình, nóng trông nhìn xem Lâm Thiên Du, gào, "Ân, dưa hấu." Lâm Thiên Du đem dưa hấu trước cho tiểu những động vật phân tốt, một người một hối. Vừa rồi lại là chạy nhanh lại là đi săn, đại náo như thiên, Lâm Thiên Du ngồi đều cảm rất nóng, chúng nó trên người lại có như thế dày mao, tự nhiên cũng nóng. Mang mang dưa hấu đi ra chính là nghĩ có thể cho tiểu những động vật hạ nhiệt. Độ. Còn cố ý nhiều mang theo điểm. Lâm Thiên Du lấy miếng nhỏ, gấu đen ôm khối lớn dưa hấu, lần này từ ruột giữa bắt đầu cắn. Các ngươi ăn trước, buổi tối ăn thịt nướng, ta hái điểm vân môi đi. Lâm Thiên Du cắn khẩu dưa hấu, nghĩ bên kia vân môi, nhưng mới mẹ đi hái điểm. Tuy rằng rất đau sót, nhưng ăn thịt nướng thời điểm dùng đến giải ngán liền rất thích hợp. Đứng dậy thì Lâm Thiên Du vỗ vỗ hoa báo đầu, hấu thể giao cho các ngươi. Vừa rồi hái vân môi địa phương gạt ra che ở mặt trên nắc cảnh, không biết càng lớn phạm vi còn có hay không. Lâm Thiên Du ăn dưa hấu, dọc theo bụi cây bên cạnh tìm, muốn nhìn một chút trữ vân môi còn có mặt khác quả mà không ỉ vào trên cổ tay có tiểu hắc xạ, Lâm Thiên Du tùy ý thân thủ khệ lọng những cây, còn thật tìm được tiểu hoàng sắc trái cây. Hoàng tung mịn, Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, loại này trái cây cành khô trên có tiểu lâm, bị đâm một chút còn rất phiền. Nàng ở phía trước ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận đi nắm thành thuộc trái cây. Cẩm Dưa Hấu tay quạt lên một bên. Quả mọng hái không mấy viên, cảm giác trên tay dưa hấu bị cắn một ngụm. Lâm Thiên Du cười cười, cho rằng là gấu nhỏ ăn xong dưa hấu chạy tới tìm nàng, như thế nào chạy ta nơi này, chiếc hộp trong ăn xong sao? Thừa dịp hiện tại lạnh tương đối ăn ngon, một hồi túi trữ nước đá không có liền. Thanh âm dần dần biến mất, Lâm Thiên Du chống lại an vụng dựa hấu tiểu động vật kia có chút mở mịt luôn con ánh mắt. Thân thể cùng hùng tương tự, trên người lại là hắc bạch hai loại nhan sắc, tròn vo hiển thị do phúc hậu, đầu tròn cuối ngắn xem lên đến đáng yêu mềm mại, còn có cái dấu hiệu của thâm mắt. Đây là gấu trúc. Tác giả có chuyện nói, bản chương bao hàm dinh dưỡng dịch thêm canh tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch đây 33, lần sau thêm canh thử xem càng lưỡng vạn tự hắc hắc, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 47, dinh dưỡng dịch thêm canh. Mèo rừng, da mèo nhỏm. Có người cưới lao hổ truy ta. Á a a. Quả thật sao ta không nhìn lầm đi đây là gấu trúc. Vì sao rừng mưa sẽ có gấu trúc a, này không hợp lý. Tuy rằng trong nước Hải Nam rừng mưa nhiệt đới trong công viên có gấu trúc, nhưng là đó là vườn hoa a, các ngươi nên tỏ mò là, vì sao trong biển đảo Hoàng Thượng sẽ xuất hiện gấu trúc thân ảnh mới đúng đi. Lâm Thiên Du cũng không nghĩ đến sẽ gặp đến gấu trúc. Gấu trúc chỉ ở quốc nội mới có, nước ngoài gấu trúc đều là từ trong nước thuê, ở nước ngoài đảo Hoàng Thượng, như thế nào sẽ đồng ý gấu trúc? Lâm Thiên Du càng nghĩ càng ngộng, trước mặt gấu trúc cùng nàng nhìn nhau một hồi, không lạnh không nóng đứng lên, tiến vào hoàng tùng mị bụi trong, ỉ vào một thân thật dày da lông, một chút không sợ bên trong tiểu đâm đi rồi chưa? Lâm Thiên Du còn chưa phản ứng kịp, vội vươn tay hô, "Đừng đi nha tiểu gia hỏa, ta này còn có dưa hấu đâu, đi ra ăn a." Lần trước đến không phát hiện bên này có gấu trúc, có thể là đến thời gian không đúng dịp, hoặc là bởi vì có khắc manh thú ở, động vật thú lợi tránh hại bản năng nhường nó không dám xuất hiện. Lần này là dưa hấu sự dụ hoặc quá lớn, gấu trúc nhịn không được. Phải biết tròn vo gấu trúc thích ăn nhất chính là mễ mẹ trái cây, so với dáng ngoại chỉ có thể tìm một ít quả dại, do nước ngọt nhiều dưa hấu đối tròn vo có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng mà, vô luận Lâm Thiên Du như thế nào hống, càng ý đồ đem dưa hấu đưa vào trong lủng cây mà đi đều không thấy gấu trúc đi ra. Túi đầu hướng bên trong nhìn lại, sớm đã nhìn không thấy gấu trúc thân ảnh. Thật sự không ăn sao? Nên không phải là sợ ta đi. Vừa rồi gấu trúc cắn một cái dưa hấu xem lên tới cũng rất ngộng, Lâm Thiên Du không chút nghi ngờ, có thể là bị dưa hấu hấp dẫn lại đây, theo bản năng liền cắn một cái, phục hồi tinh thần phát hiện mình làm cái gì, cho nên mới sử sốt. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đem dưa hấu buông xuống, lui về phía sau chút, chờ xem gấu trúc có thể hay không đi ra ăn. Ông ông ông ông di động chấn động hai tiếng, đang lắp lóe lượng điện không đủ ỉ côn hạ, Lâm Thiên Du mở ra tin tức. Phong tính dã Năm kia người của ta phá hủy một tổ trộm săn người tiểu đội, theo mấy cái tuyến đi xuống tìm được này, đầu gấu chúc bị trộm săn người đưa đi nước ngoài chợ đen bán đầu giá, còn có chút mặt khác độc vận, đều an bài ở khác trên nào. Không có cố định tích hợp gấu chúc sinh hoạt hoàn cảnh, Miễn Cương có thể ở trên đảo này gần sát, ở mô phòng phòng bên trong thích ứng hoàn cảnh về sau thả về. Vốn là hoang dại gấu chúc, sinh tồn năng lực cùng thích ứng năng lực đều rất mạnh. Phong Tính Dã, lần trước ngươi nhảy đoạn nhai chỗ kia, lại tiếp tục hướng lên trên từ một mặt khác xuống núi, liền có thể nhìn thấy cứu trợ đứng hạ xuống rừng chúc. Lâm Thiên Du sáng tỏ nhẹ gật đầu, đang muốn trả lời, không đối thoại vừa mở ra, di động trực tiếp hắc bình chất để không điện. Nhìn nhìn nóng lên di động, Lâm Thiên Du lại ấn nút mở máy, à ở bưu tổng, đã không có phản ứng, biết đại gia cũng đều rất tốt kỳ rừng mưa bên trong tại sao có thể có gấu trúc, nàng quay đầu cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn giải thích, gấu trúc là từ trộm săn người thủ hạ cứu ra. Không có thích hợp hơn địa phương an trí, liền đưa đến tới bên này. Ta còn chưa từng nhìn đến rừng trúc đâu. Lâm Thiên Du nghĩ, mình ở trên hòn đảo này không đi qua địa phương cũng liền mấy cái miếng nhỏ, đó là biết là nào chỉ lông xù lãnh địa, liền không có tiếp tục đi vào trong. Ai biết lại còn có dấu một mảnh rừng trúc. Lâm Thiên Du an viên Hoàng Tung Mị, suy nghĩ đạo Một hồi đi dừng chốc nhìn xem thế nào. Gấu trúc đi, nói không chừng còn có thể dừng chốc gặp lại đâu. Tốt, hiện tại liền xuất phát. Không nghĩ đến tiết mục cuối cùng nửa ngày còn có thể nhìn đến gấu trúc, ôi ôi hoang dại gấu trúc như thế nào đem mình ăn mập như vậy. Ha ha ha thảo, ngươi lễ phép sao? Nhân gia chỉ là mập mạp. Liên vừa rồi gấu trúc ở phòng phát sóng trực tiếp chỉ xuất hiện nháy mắt hình ảnh, không chút nào khoa trương nói, từ con này gấu trúc thân hình liền có thể đoán được nó tuyệt đối là đi săn một tay hảo thủ. Gấu trúc lớn đáng yêu thật hả, nhưng sức chiến đấu siêu cường, trước kia là bị gọi thực thiết thú tồn tại, đủ để thấy được nó răng miệng có nhiều hảo. Nếu như là ở chính mình thói quen hoàn cảnh trùng, có cây trúc có thịt, qua cũng tính như cá gặp nước. Hoang dại gấu trúc trắng trẻo mập mạp, mao cổ áo đều là tuy trắng. Cứ trợ đứng đều là đem động vật thả về rừng mưa về sau, liền sẽ không quá nhiều nhúng tay chúng nó sinh tồn quy tắc, vạn sự dựa vào chính mình. Cũng được thiệt thòi là hoang dại gấu trúc, nếu như là chăn nuôi sau khi được qua huấn luyện thả về gấu trúc, có thể còn chưa biện pháp thích ứng nhanh như vậy. Chờ ta đi về hỏi hỏi Phong tiên sinh, trên đảo này còn có cái gì lông sổ. Lâm Thiên Du trong tay Hoàng Tùng Mị ăn xong, suy nghĩ lại nắm hai quả, trước kia là ta nghĩ đến phải hỏi Có hay không có có thể ở rừng mưa nhìn đến sư tử đâu? Phong Tĩnh Dã: Không quá có thể. Ta có thảo nguyên hoàn cảnh đạo. Ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trong, Phong Tĩnh Dã trực tiếp cho ra câu trả lời. "Sống, sống đạo chủ. Ta còn tại vì một phòng vấn đấu, có người tuổi còn trẻ danh nghĩa liền đã vài tòa đạo. Thật không sai, ta nuôi miêu mua miêu bỏ giá miêu miêu phòng." Phong Tĩnh Dã mua đạo. Lâm Thiên Du sặc một cái, "Đúng nga, sư tử đặt ở thảo nguyên bên kia." Nha, Hạ Đồng thời văn nghệ đạo diễn nói lãnh hội thảo nguyên phong cảnh, "Phong tiên sinh là theo tiết mục tổ có chiều sâu hợp tác sao?" Phong Tĩnh Dã hạ đồng thời văn nghệ địa điểm là bạ mật, không chỉ là đối ngoại bạ mật, đối khách quý cũng không tiết lộ. Chủ lãnh chính là một cái trì hoãn kéo mãn, đại gia càng hào khí, đệ nhị kỳ văn nghệ trận thứ nhất phát sóng trực tiếp nhân khí liền sẽ tăng cao. Nguyên bản Lâm Thiên Du chỉ là có chút phương diện này suy đoán, không quá xác định, nhưng nhìn gặp phong tính giá trả lời về sau liền xác định, thật đúng là nơi này. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, kia lệ tam kỳ chẳng phải chính là Tô Vũ Hành? A a a a a. Đạo diễn sốt ruột bận bịu hoảng sợ nhảy ra phát luôn, đừng nghiệm sư phụ đừng nghiệm. Tiên mục tổ đều nhanh bị ngươi ba lượng câu cho cáo sạch sẽ. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng giơ ngón trỏ lên làm cái suỵt thủ thế, không hỏi qua để cũng không lớn, nơi đó đạo không đối ngoại mở ra, dừng mưa đạo ở văn nghệ phát sóng trực tiếp trước không có trên đạo hành trụ chuyển lưu ra đi, ngay cả trên đạo công tác nhân viên đều là có ký bảo mật hiệp nghị. Mặt khác hai tòa đạo trị biết càng thân bí. Lâm Thiên Du như vậy vừa nhắc tới, không ít phấn trực tiếp mở ra trang web tìm tòi phong tĩnh dã danh nghĩa đạo tường quan thông tin. Khổ lỗi, không thu hoạch được gì. Vô luận đổi bao nhiêu bộ phận xem xét, tìm đòi ra đến nội dung đều là trống rỗng. Này xem, đại gia càng hiếu kỳ. "Tôi Vũ Hành ta khuyên ngươi không cần không biết điều, ngày mai sẽ mở cho ta bắt đầu phát sóng trực tiếp đệ nhị kỳ." "Ta mặc kệ." 10 phút bên trong nhìn không tới đệ nhị kỳ, ta liền nổi tung mặt trắng. "Tôi Vũ Hành chính là có bản linh thông thiên cũng không xử lý, kỳ thứ nhất khách quý chết tổn như thế nhiều, đệ nhị kỳ 8 vị khách quý còn chưa tập hợp đâu. Vì thế chỉ có thể đứng đi ra trấn an vấn, cùng cam đoan đệ nhị kỳ hội đúng hạn phát sóng trực tiếp, nhường đại gia trong khoảng thời gian này trước chú ý một chút văn nghệ cắt nối biên tập bản, rời đi một chút lực chú ý gấu trúc chạy còn rất nhanh." Lâm Thiên Du đem trưởng ở bên ngoài tay có thể đụng tới Hoàng Tung Mị đều ăn xong, cũng không đợi được gấu trúc trở về ăn dưa hấu. Đơn giản xoa xoa tay năm lần, dưa hấu liền ở lại đây, gấu trúc nếu là trở lại còn có ăn. Hừ. Gấu trúc trong trèo thấp minh tiếng nhường Lâm Thiên Du bước chân dừng lại. Tàng lớn thấp bụi bụi cây rung động, như là có cái gì động vật ở bên trong xuyên qua. Ngay sau đó, gấu trúc từ vừa rồi đi vào tiểu động chui ra đến, một cái cẳng tay cong lên khoát lên trước ngực, nhìn thấy Lâm Thiên Du cao hứng ngâm ngâm cằm, gào. Xem, xem, nhìn cái gì? Lâm Thiên Du chú ý tới nó bốn lượn cánh tay, tập trung nhìn vào, như là ôm trong lực như vậy, ngâm tràn đầy khéo léo và nhạt quả dại. La Hoàng Tung Mị, phía ngoài Hoàng Tung Mị rất ít. Loại này quả dại lại vị ngọt, một ít thực tố động vật gặp đều sẽ hái đến ăn. Nhưng là gấu trúc hái một đống lớn đi ra. Lâm Thiên Du kinh ngạc nói, ngươi không có đi nha. Gấu trúc là đi vào hái hoàng trùng mị. Phía ngoài được ăn không thừa bao nhiêu, bên trong không tốt hái địa phương còn có rất nhiều. Ô. Gấu trúc đôi mắt trong veo sáng sủa, cọ cọ tiến lên đem hoàng trùng mị cho nàng, gào. Bồi thường ta sao? Lâm Thiên Du gặp nó một bộ nghiêm túc bộ dáng, không khỏi nheo mắt lại, như thế nhiều a? Gấu trúc chỉ ăn một ngụm, lại hái như thế nhiều hoàng trùng mị đến. Này một ngụm dưa hấu cho đích thực trị. Ô ô ô gấu trúc rất ngoan. Béo bảo bảo thật là đáng yêu, không phải là dưa hấu sao, nhường nó ăn. Ăn đại cái đầu. Sức chiến đấu siêu cao lại dựa vào ăn chay bán manh kiếm ăn lông sủ, nhìn xem liền cự hảo Ju a. Lâm Thiên Du dùng một ngụm dưa hấu đổi lấy một đại năng hoàng tung mịn, nàng bắt không được, liền cuộn lên và táo nâng. Gấu trúc xem lên đến đôn hậu thành thật, tròn vo dáng vẻ lại manh lại đáng yêu. Nhưng là đối mặt vừa gặp mặt lông sủ, Lâm Thiên Du vẫn không có trực tiếp thượng thủ, mà là nói, kia làm trao đổi, ta cho ngươi thêm mấy khối dưa hấu có được hay không? A. Tốt. Chờ ta một chút, ta rất nhanh liền tới đây. Lâm Thiên Du không có tùy tiện đem gấu trúc mang về. Mà có bên kia có nhiều như vậy lông sủ, gặp mặt đối chọi gay gắt đánh nhau sẽ không tốt. Xem, thật nhiều hoàng tung mị. Lâm Thiên Du trở về đi, còn không quên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện, gấu chúc cho ta hái. Nhìn xem gấu chúc xe nhẹ đường quen dáng vẻ, chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiên chui vào hái. Đối với thích trái cây lông sủ, có thể phụ cận quả dại đều ăn một lần. Lâm Thiên Du về một viên đến ăn, vừa đi vừa giảng giải nói, hoàng tung mị là ngọt, mặc dù không có vân môi nhiều như vậy nước, nhưng cảm giác thượng cảm thụ tiểu động vật hơn nên. Hơn nữa dinh dưỡng rất cao còn có chống ung thư tác dụng. Dừng một chút, Lâm Thiên Du tán dương, gấu trúc hái rất cẩn thận, hoàng tung mịn vỏ trái cây đều không có phá. Siêu lợi hại không? Trần ấn, ấn biết, đừng khoe, ngươi lại khoe ta liền chua chết chính ta, o o o ta tởm ở trực tiếp một đầu động di động, ta cũng không tin không thể đem mình nhét vào đi. Cảm giác Lâm tỷ luôn luôn có thể dễ dàng cùng lông sủ hòa mình. Ta đi chỉ biết bị lông sủ hòa mình. Phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp phấn vừa chua xót lại hâm mộ. Xem phát sóng trực tiếp đều là trong nước phấn người qua đường, phòng phát sóng trực tiếp điều tuyến này không đúng ngoại quốc phải mở. Đối gấu trúc đều ngậy nọ nhưng là kính. Chúng chi vẫn là một cái ngoan như vậy, lại tròn vo ngập mạp lông sủ. Ăn một miếng dưa hấu, còn cho nàng một đống lớn hoàng tung mị thần tiên lông sủ, này ai có thể không thích a. Ta đã về rồi." Lâm Thiên Du ngáy một phen hoa báo đầu. "May hôm nay nghĩ buổi tối không phải về, Lâm Thiên Du lấy dưa hấu tương đối nhiều. Gấu đen bên tay nhiều hơn rất nhiều vỏ dưa hấu, trong tay còn ôm một khối lớn ở ăn. Lâm Thiên Du trực tiếp lấy một hộp, còn lại cả một hộp cũng tối đen hùng ăn. Hoàng tung mị đổ vào không trong hộp, Lâm Thiên Du run run vào áo, "Này hộp ta lấy đi đây." Ô. Gấu đen đang dưa hấu khoảng cách còn không quên đáp lại nàng một tiếng. Sau đó ngay sau đó gặm dưa hấu động tác dừng lại, mũi rẫy hựt giật, giật, người Hoàng Tùng Mị mũi không khỏi nghiêng đầu. Gấu nhỏ chớp chớp mắt, có chút mơ mị, gào. Sa Lạ động vật mũi đưa tới gấu đen lực chú ý, nhưng là Hoàng Tùng Mị bản thân mũi loang lổ lại có chút kỳ quái. Ngọt ngọt hương vị cùng Sa Lạ hơ thở. Nó liếm liếm miệng, khẽ hừ nhẹ tiếng, "Ô." Tưởng Không Minh Bạch dứt khoát từ bỏ, tối đầu gào ôm một ngụm cắn rơi ruột dưa. Sợ gấu trúc ở bên kia đợi lâu lắm, chờ không nổi chính mình đi, Lâm Thiên Du lấy dưa hấu liền đuổi qua. Bụi cây bên sườn, gấu trúc nghe được động tĩnh phong thả ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thiên Du trước là nheo mắt lại có thể đối với tiểu động vật làm ra loại vẻ mặt này, cũng không phải đại biểu đang cười. Nhưng xem lên đến chính là vui vui tươi hơn hẳn dáng điệu thơ ngây khả khúc bộ dáng. Nó đang tại An Lâm Thiên Du vừa rồi lưu lại kia khối dưa hấu. Dưa hấu không lớn, bởi vì là cầm ở trong tay ăn, vừa ăn vừa đi, nàng cố ý tuyển khối tiểu. Dựa theo gấu chúc khẩu vị, hai miếng nhỏ dưa hấu nó hai cái có thể nối liền vỏ dưa hấu đều cùng nhau ăn xong, hiện tại ăn nửa ngày, giống như dưa hấu mới tụ bị thương ngoài da. Gấu chúc ăn rất quý trọng. Lâm Thiên Du đem cả một hộp dưa hấu đưa cho nó, "Đến, cái này cho ngươi." Nói chuyện, nàng chỉ chỉ sơn động phương hướng. Ta ở tại bên kia, về sau nếu là muốn ăn dưa hấu, có thể tới tìm ta." Hoang Dại Gấu Trúc hẳn là không có cơ hội có thể ăn được dưa hấu, đưa đi bán đấu giá trong quá trình cũng không biết có hay không có được đến rất tốt chiêu cố. Nhưng lại bị mang xe cứu giúp đứng tại điểm, cứu trợ trạm công tác nhân viên khẳng định cũng là các loại ăn ngon chất đến trước mặt nó, như vậy tính được, Gấu Trúc lần trước ăn dưa hấu hẳn là đã là mấy năm trước kia. Thảo Nguyên sói sau lưng Lâm Thiên Du chậm rãi tới gần, chú ý tới cách đó không xa Gấu Trúc khi bước chân dừng lại, chần chờ hồi lâu mới bỗng xuống móng đuốt bước, bước ra một bước kia. Xoẹt. Lâm Thiên Du nửa ngồi nâng tay lên, Dễ như trở bàn tay đem Thảo Nguyên sói ôm vào khuỷu tay của mình trong. Bị ôm lấy về sau, Thảo Nguyên sói cũng không có lại tiếp tục đi phía trước. Gấu trúc là cái thần kinh đại điểu, Lâm Dư Hầu từng ngụm nhỏ ăn, nhìn thấy có xa lạ manh thú tới gần cũng không có nửa điểm cảnh giác, cái lỗ thai giật giật, xem đều không thấy liếc mắt một cái cứ tiếp tục ăn. Có thể là bởi vì Thảo Nguyên sói trên người có Lâm Thiên Du hơi thở. Cho mình Dư Hầu người đương nhiên là người tốt. Lâm Thiên Du cúi thấp người, để sát vào Thảo Nguyên sói lỗ thai hỏi, muốn tới một khối sao? Thảo Nguyên sói nghiêng đầu đâm vào bên má nàng cọ cọ, "Ô, có thể là ở bên cạnh đợi lâu lắm." Tích Quế Lục Hắc cùng gấu đen cũng tìm lại đây, hoa báo nhảy đến phụ cận trên cây, túi đầu liền có thể nhìn thấy chúng nó bắt trở lại con ngồi. Gấu đen trước giờ bên này vẫn ở ăn, lại là quả dại lại là dưa hấu, thịt con ăn thật nhiều, nguyên bản liền không đói bụng, vừa đi vừa ăn, cái gì chạy không, ăn no cái gì cũng không ăn được. Nhưng ở nhìn thấy ăn dưa hấu gấu trước khi nó vẫn là sự sốt. Tích Quế Lục Hắc không có cố định lãnh địa, chỉ cần nó tưởng, nó có thể ở một giờ trong phi lần khắp rừng mưa, là lấy nhìn thấy động vật cũng tương đối nhiều. Không có gì cảm thấy kinh ngạc cảm giác, dừng ở Lâm Thiên Du trên vai, ngậm viên vân môi cho nàng. Gấu đen đè thấp thân thể, tay gấu một chút hạ đạm trên mặt đất, thân hình khổng lồ manh thú đi đường lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Lâm Thiên Du tay phải vừa nhấc, đem gấu đen đánh nhau tiền chuẩn bị động tác đánh gãy, ôn cổ của nó, nghiêng đầu luôn một cái mao đầu, cười dặn dò nói, không thể đánh nhau. Nó cũng là hùng a, phát hiện sao? Gấu chúc thuộc về hùng môn, cùng gấu đen là cùng một môn. Gào. Gấu đen trực tiếp đứng lên, giơ lên cao cả tay. Đang động vật này thân thể trong lời nói, như vậy trên thị giác thể hiện ra chính mình cường tráng, là vì phát ra uy hiếp tác dụng. Béo Bảo bảo trước đường động thủ. Đừng đánh nhau đừng đánh nhau văn cậu. Ta tuổi lớn gặp không được này đó, không được đánh. Lâm Thiên Du đang muốn ngăn đón, ngay sau đó trước mắt bóng tối đen. Hùng hổ gấu đen lại không có đối gấu trúc hạ thủ, mà là che khuất con mắt của nàng. Lâm Thiên Du, làn đạm. Phúc, ha ha ha ha quá, được, yêu. Đáng yêu như thế hừng hực nhanh nhường gì gì hô chết. Giả dối tránh sủng, ngươi hấp dẫn ta Lâm Lâm lực chú ý ta đánh tại ngươi. Chân thật tránh sủng, không cho xem. Gấu nhỏ thật sự có một loại trong veo mà ngây thơ ngốc ngốc cảm giác. Che về sau, gấu đen còn ném ném hướng tới gấu trúc giờ lên cằm. Thử. Gấu đen che cũng không chắc. Lâm Thiên Du xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn thấy gấu nhỏ giờ phút này biểu tình, cời bả vai nàng đều đang phát run, giống như có một loại thắng toàn thế giới tự hào cảm giác. Được rồi, Lâm Thiên Du đem lông sủ cánh tay cáo xuống, niết nó lòng bàn tay thì đệm. "Giống là đại quýt thanh âm." Lão hổ tiếng gầm gừ nhường gấu trúc dừng một chút, cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt, mai rưa hấu miệng không có dừng lại. Lâm Thiên Du ngẩng đầu không phát hiện đại lão hổ thân ảnh, chắc là ở chạy qua bên này, nàng đứng dậy nói, "Đều còn chưa ăn cơm chưa đâu, chúng ta cũng đi về trước đi. Chúng ta muốn đi đầy tiểu cuộn cuộn." Lâm Thiên Du cùng gấu trúc chào hỏi. Lần sau đi tìm người chơi, Lâm Thiên Du còn rất tưởng đi dừng trước bên kia nhìn xem. Gấu trúc ngậm cánh một nửa vỏ dưa hấu, ồ. Lâm Thiên Du trở về trước lại quấn sa hái chút vân môi, lại trở về thời điểm Đại Quýt đã tựa vào thụ bên dưới nằm, nhắm mắt lại ngủ. Ở đại lão hổ cách đó không xa, Châu cùng ngựa vẫn con thỏ chất chồng cùng một chỗ, thân thể cao lớn lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, xem, ta liền nói Đại Quýt hội đi săn châu đi. Nghe được tên của bản thân, Đại Quýt lười nhác xốc hạ mí mắt. Mệt muốn chết rồi đi, ta cắt một chút liền chuẩn bị ăn cơm. Lâm Thiên Du đem phóng con thỏ phiến lá kéo lại đây, đến đại quỷ, con thỏ đều xử lý tốt, ngươi ăn trước cái này. Đại lão hổ đối con thỏ không có hứng thú, điểm ấy điểm thịt cũng không thể nhắc tới nó hứng thú. Rất mấy mẻ. Lâm Thiên Du mang theo con thỏ chân, toàn bộ thanh lý sạch sẽ thịt thỏ ở đại lão hổ trước mắt lung lay. Con thỏ rất tiểu cũng không cần đến cạo xương, điểm ấy xương cốt manh thú đều có thể trở thành món sườn rất bằng ngay, không cần tốn nhiều sức. Đại lão hổ bị nói không có muốn ăn ý tứ, xem cũng không nhìn nhắm mắt lại. Người xem thịt này hoa văn, xem này mượt mà thỏ đầu, nhiều thích hợp lão hổ ăn nhà. Lâm Thiên Du bất khuất, nàng trước kia xem qua Đại lão hổ ăn các thịt, con thỏ chắc cũng là ăn, hơn nữa con thỏ cảm giác có thể nói là rất nhiều động vật trong tương đối mềm một loại. Theo Lý Tuyết, cái năng đại lão hổ hẳn là sẽ thích. Lâm Thiên Du cầm con thỏ ở đại lão hổ trước mặt lắc lư lắc lư, thật sự không ăn. Đại quýt. Đại a. Lung lay không hai lần, đại lão hổ đột nhiên nhào lên, ngáy mắt động tác căn bản không cho người phản ứng thời gian. Lâm Thiên Du chỉ cảm thấy trước mặt ánh mắt biến hóa, đợi phục hồi tinh thần, mình đã nằm ở trên cỏ. Tay phải còn đi bên sân rồi, giơ lên cao con thỏ. Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, đem con thỏ dịch lại đây đến một mụn nha. Đại lão hổ rũ mắt, há miệng ngậm con thỏ, trực tiếp cắn toàn bộ. Con thỏ sát thật không lớn, một mụn có thể ăn 2 3 chỉ. Lâm Thiên Du thuận thuận nó trên cổ măm mao, có phải hay không ăn rất ngon. Ố. Đại lão hổ tối đầu cọ cọ nàng cổ, chậm rãi nhai nuốt lấy mang xương thịt thỏ. Ố. Ân. Ngươi là nói con thỏ ăn rất phiền phải sao? Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, dựa theo đại lão hổ soi mói trình độ, con thỏ muốn đi ra cạo xương thanh lý nội tạng. Hình thể tương đối lớn lão hổ đến làm này, đó cẩn thận sống sát thật rất phiền toái. Có chút không chú trọng điều này, lão hổ có thể trực tiếp liên ra mang thịt một ngụm một cái, nhưng lại quỹ không giống nhau. Cho nên, giai đoạn trước xử lý như thế nhiều, mất việc một giờ, ăn cơm ba giây. Đại lão hổ khẳng định lười ăn con thỏ, lại mỹ vị cũng sẽ không ăn. Thích ăn liền ăn nha, về sau ta tới cho ngươi làm. Lâm Thiên Du vỗ vỗ balo, ta nhưng là có dụng cụ chuyên nghiệp, con thỏ bao ăn no. Nàng xử lý khởi con thỏ cũng rất đơn giản. Ném y xuống thành, Lâm Thiên Du rùa rùa đại bao đầu, chính ngươi ăn đi, ta đi cắt thịt. Văn nghệ kết thúc. Lâm Thiên Du khảm đao liền đổi thành chọn vẹn dao cụ, có cạo xương dao cùng dao thái rau loại này cơ sở dao cụ, bên ngoài còn có bằng da đóng gói, dao điệp trồng lên đặt ở trong ba lô sắc bén còn thuận tiện mang theo. Bả dao có mở ra, Lâm Thiên Du cầm ra bên trong cạo xương dao còn tại nói, hạ đồng thời có thể tuyển vật tư bên trong nếu là có bộ này, ta khẳng định thứ nhất tuyển. Khảm đao tuy rằng cũng dùng rất tốt, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, chuyên môn dùng để cắt thịt gọt da dao nhất định là muốn so khảm đao thuận tiện. Có thuận tay dao, không một hồi liền cắt xuống một nửa. Lâm Thiên Du cuốn miếng thịt đi uy thảo nguyên sói. Thói quen Lâm Thiên Du tại bên người, thảo nguyên sói rảnh rỗi liền thích dựa nàng. Lúc này nằm tại bên người, Lâm Thiên Du thân thủ là có thể đem thịt đút tới nó miệng. Lại làng lưỡi vẫn lại là châu, còn có nhiều như vậy con thỏ. Phạm Lạp Long sủ ít hơn chút nữa, mấy thứ này dừng lại đều ăn không hết. Ăn mệt mỏi thảo nguyên sói đánh cái cắp cắt, đầu vừa giơ lên, cắp cắt đánh xong miệng còn chưa kịp khép lại liền bị nhét khối thịt. Nó căm giật giật, nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Chờ thịt cắt tốt, trong không khí bao phủ đều là mùi máu tươi. Lâm Thiên Du có chú ý tới trong lủng cây có được hết tinh khí hấp dẫn tới đây động vật. Được cách khá xa bị hấp dẫn lại đây, tới gần về sau người được cái rất nhiều mãnh thú hơi thở thu tạm lại vẫn sợ chúng nó không dám tới gần, chỉ xa xa nghe, tựa hồ là tưởng đợi bọn nó ăn xong, đi lên nữa nhặt của hời. Lâm Thiên Du dùng hai lần miễn dựa tay dịch, miễn miễn cững cững đem mùi máu tươi đè xuống, lần sau cắt thịt được đeo lên bao tay. Nhưng lại có chút do dự, cảm giác bao tay sẽ ảnh hưởng ngón tay độ nhạy, tạm một ít xương kẽ hở bên trong thịt vẫn là rất cần sảo kính. Hoa hoa, tiểu điêu mau tới ăn cơm đây. Lá cây đệm thịt bày đầy đất, thích ăn cái nào muốn ăn cái nào trực tiếp tự mình quyết. Nay như thế nào không tính là động vật giới tiệc đứng đâu. Ha ha ha, xem lên đến so với ta dưới lầu tiệc đứng còn phấp phú. Lâm Thiên Du nhìn xem túi đầu ăn thịt lông thú nhỏ, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thankful, đến một chút, trừ đã ăn no ghé vào trên tảng đá ngủ gấu đen, tiểu hề lộc cũng không ở này. Nàng không khỏi nhíu mày, mai con. Nay duy nhất sức chiến đấu thấp, còn yêu đánh nhau tiểu gia hỏa ở bên ngoài rời đi chính mình tầm nhìn, Lâm Thiên Du vẫn là không khỏi sẽ lo lắng. Du, đang làm gì nha? Lâm Thiên Du đẩy ra bụi cỏ, tiểu hề lộc ghé vào bên trong, miệng ngậm hình dạng đặc thủ lá cây này. Ở giai dòng tiến hóa chung, ăn cỏ động vật đã có thể căn cứ mũi cùng cảm giác đến phân biệt một ít cây cỏ diệp có độc hay không, hay không có thể ăn. Ngược lại là không cần lo lắng này có thể hay không ăn. Tiểu Hề Lộc có thể ăn cảm thấy mùi vị không tệ, ăn xong miệng lại ngửa đầu ở bương xuống dưới trên cành cắn một cái. Dù chính mình đó cũng không sắc bén tiểu răng một chút xíu ma, thẳng đến đem lôi xuống tới đây đầu nhánh cây cho cắn nước, lúc này mới ngậm nhánh cây vui vẻ chạy về đến. "U. Cảm ơn mai con, ngươi lưu lại ăn đi." Lâm Thiên Du thò tay đem Tiểu Hề Lộc ôm ra, hẳn là từ mặt khác bụi cây lơ lòng địa phương chui vào, bên này bụi cây lớn mật, mai con chen không ra đến. Tiểu Hề Lộc nhai lá cây, nghe vậy nghiêng đầu, lại chạy tới lấy lá cây uy hoa báo. Ăn thịt hoa báo chỉ ngẩng đầu. Mặt vô biểu tình liếm đi khóe miệng máu, Tiểu Hề Lộc chính mình liền dừng lại bước chân, tại chỗ ngồi xổm xuống, xuống chính mình ăn lá cây. Đã ăn cơm trưa, không sai biệt lắm liền nên đi hồi chạy. Khách khách quý rời đảo còn có chút thời gian, chân núi liền có bước. Lâm Thiên Du buổi sáng cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp, chính là cùng bình thường văn nghệ không có gì sai biệt, nhiều lắm là dùng đồ vật tăng cấp. Mang theo lông sủ nhóm trở về đi, đi qua sơn động bình đài thì nàng cố ý nhìn thoáng qua nơi hẻo lạnh bát. Chỗ đó mỗi ngày đều sẽ thả mới mẹ thủy cùng đồ ăn. Bây giờ là không, vậy thì Trứng Minh đại ban Linh Miêu vẫn có mỗi ngày tới dùng cơm. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du lại dừng lại thêm thứ thủy cùng đồ ăn, tính lên, giống như có mấy ngày không có nhìn thấy đại ban linh miêu, cũng không biết nó hiện tại thế nào, có hay không có جای thịt. Lông vũ vẫn là tròn vo một chút hảo. Vén lên vài chỏng nước, thừa dịp bên ngoài ánh mặt trời hảo phơi một phơi ra ngoài. Kết quả Lâm Thiên Du trên tay khẽ động, lông vũ theo vài chỏng nước trở xuống, nhẹ nhàng lay động, nàng thân thủ tiếp được, đây là cái gì? Đầu ngón tay vuốt ve lông vũ, từ dáng vẻ tựa xem, có chút như là chim đàn lia lông vũ. Lâm Thiên Du đem những kia lông vũ đều gom lại cùng nhau, có chừng một phen, hiển nhiên không phải không cẩn thận rơi, chim đàn lia đến qua sao? Lần trước đi đầm lầy cứu tụ cho túi, chính là chim đàn liễu tìm đến nàng, chim đàn liễu cùng tụ chuột túi hẳn là hà bằng hữu. Nhưng là, chim đàn liễu hữu dụng chính mình lông vũ làm báo đáp tối con sao? Lâm Thiên Du nhớ lại, giống như không có đang động vật này bách khoa trên có nhìn đến tương quan nội dung. Thu, xích quối lục khắc bay tới, đem ngậm lông vũ ném đến Lâm Thiên Du trong tay. Cùng chim đàn liễu lông vũ so sánh với, xích quối lục khắc lông đuôi nhan sắc tươi đẹp mà càng lớn, lông vũ thượng tiện nhưng cũng càng mềm mại. Tiểu điêu, Lâm Thiên Du dở khóc dở cười tức được, không được nổ chính mình lông vũ. Thu, Lâm Thiên Du sở sở xích cuối lục khắc vẫn tại trên người lông đuôi, còn tốt trường được nhanh, không thì như thế nổ đến nổ đi đều muốn nổ sạch, ngươi lông đuôi muốn ở chính ngươi trên người mới là tốt nhất xem, biết không ăn. Xích cuối lục khắc như đầu, thu. Cái này hẳn là lần trước gặp phải kia chỉ chim đàn lia đưa tới. Lâm Thiên Du đem lông vũ hảo hảo thu bỏ vào trong sân động, quay đầu nhìn xem có thể làm chút gì lợi dụng. Đơn giản sửa sang lại một chút sân động, đem con thỏ già cũng đặt ở bên này. Bị áo chim trở thành bằng hữu tiểu tông con thỏ cũng bị mang theo trở về, có một đám manh thú tại bên người, tiểu tông con thỏ yên tĩnh như gà, chạy cũng không dám chạy. Vừa lúc cùng trong nhà kia hai con con thỏ đặt ở cùng nhau, đương loại thỏ đuôi. Đi xuống chụp rời đảo âm kính, người khẳng định nhiều, mang lông sủ nhóm đi xuống rồi nói, đến thời điểm cung chiếu cố không lại đây. Lâm Thiên Du buông xuống tiểu điêu, các ngươi ở nhà chờ ta trở lại, ta đi một chút liền hồi. Nhớ tới lần trước lông sủ nhóm thấy nàng không trở về, đi cứu trợ đứng trong tìm nàng, nghĩ đến tiểu những động vật có thể không có một cái rõ ràng thời gian tính toán. Lâm Thiên Du rùa đại lão hổ ngước, nói, trời tối trước ta liền đã về rồi. "Giống." Đồng hồ bên trên, đạo diễn đã bắt đầu ở trong đàn toàn thể thành viên. Lâm Thiên Du trở về cái thú được phất phất tay nói, đi rồi, trong biệt thự. Tạ Dật Phi trong phòng lặng yên, từ phát sóng trực tiếp kết thúc trợ lý sau khi rời đi, liền không có người lại quan hắn. Đây là một tòa đạo, hắn lại là cái nửa người tê liệt tàn phế, chẳng sợ thật có thể chạy đi, không ai hỗ trợ, hắn cũng vô pháp rời đi chứ nào. Cho nên, không ai chiếu cố, liền nhìn quản người giữ cửa đều không có. Cửa đắc cửa phòng bị mở ra, vẻ mặt đồng dạng tiểu tụy quét ngạn bằng đi đến. Quét ngạn bằng tiện tay đóng cửa lại, thản nhiên nói, tìm ta làm cái gì? Tạ Dật Phi nhất hồi phát chặt, ta. Vừa mới nói cái mở đầu, câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra đến. Quách Ngạn bằng không nhịn được nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta lập tức muốn rời đảo, không có thời gian cùng ngươi ở này lãng phí thời gian. Thấy vậy tình hình, Khẩn Trương Tạ Dật Phi ngược lại không nhiều lắm cảm xúc phản ứng, thì ngược lại khẽ cười một tiếng, ngươi cứu ta ra đi, ta đem ta cùng An Lan Thanh ở giữa giao dịch chứng cứ phát cho ngươi. An Lan Thanh đem ngươi hại thành như vậy, ngươi cũng là hận nàng đi. Tạ Dật Phi trầm thấp tiếng nói như là hạ yêu bại gia câu người ánh mắt tài bảo, có phần này chứng cứ, An Lan Thanh về sau lại không có bước vào giới giải trí có thể. Ngươi cùng An Lan Thanh giao dịch. Quách Ngạn bằng chậm rãi nhướn mày, tựa hồ là nghe ra hắn trong lời chần chờ. Tạ Dật Phi phất hỏa khỏe môi, "Đối, nàng biết ta cùng trộm săn người có hợp tác, chủ động liên hệ lên ta, nói nàng có thể cung cấp manh mối, giúp ta đem xích đuối lục khắc cấu chim trộm ra đến, yêu cầu chính là kiếm được tiền ngũ năm phần." Nhưng ta không tin nàng có thể làm được, cùng Lâm Thiên Du so sánh với, nàng chính là cái không đầu góc ngu xuẩn. Ta giao cho nàng một cái khác hạng nhiệm vụ, nhường nàng đi lấy đến Lâm Thiên Du máu. Quên mặt bằng, ngươi giúp nàng còn phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Tạ Dật Phi hừ lạnh một tiếng, "Như thế nào có thể, nàng căn bản không lấy đến Lâm Thiên Du máu. Tóm lại, ngươi tưởng đánh chết nàng, nhường nàng thảm hại hơn một." Ít. Ta phần này chứng cứ có thể trở thành đống đinh nạn cuối cùng một cái đinh. Quếng ngạn bằng hơi mím môi, ngươi quả nhiên còn có chuyện cất giấu không chủ động ra phó. Cắt, nói càng nhiều chết đến càng nhanh, hắn đến thời điểm cái gì đều biết như thế nào có thể còn giữ ta. Tạ Dật Phi không chút để ý này đó. Hắn sớm ở liên hệ Quếng ngạn bằng trước liền dùng đồng hồ kiểm tra đo lường qua trong phòng máy ghi hình cùng ghi hình thiết bị, phá hủy góc tường theo dõi sau mới tìm người. Ngươi nếu là còn thích nàng, không nghĩ đối với nàng tàn nhẫn như vậy, đồng dạng, đem ta cứu ra ngoài, những chứng cứ này giao cho ngươi, ta đem dự bị tiêu hủy. Nương nàng về sau còn có xoay người ở giới giải trí quay phim cơ hội. Thế nào? Đến thời điểm nàng sinh tử liền nằm nắm ở trong tay của ngươi. Tạ Dật Phi sợ dĩ tìm tới Quách Ngạn Bằng, sau lưng của hắn thế lực có năng lực cứu hắn ra đi là thứ nhất, thứ hai chính là An Lan Thanh, vô luận Quách Ngạn Bằng là thích vẫn là vì yêu sinh hận, phần này chứng cứ đều dùng phi tường tốt. Quách Ngạn Bằng lấy xuống trên cổ vàng cổ, cố ý ở Tạ Dật Phi trước mắt lung lay, ngươi mới vừa nói những lời này đã bị ghi xuống, video ghi hình sẽ giao đến phòng tiên sinh trong tay, ngươi trước hết nghĩ nghĩ như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi. Quách Ngạn Bằng Tạ Dật Phi nhìn thấy trong vòng cổ kia chợt lóe lên chấm đỏ nhỏ thì Tạ Dật Phi duy trì bình tĩnh nghiêm nghị mặt nạ đột nhiên sụp đổ, ngươi cùng Phong Tĩnh Dã, gọi thẳng đại danh đồng thời, quéng nạn bằng lại đem vòng cổ lấy cao chút, không nói chuyện, nhưng sáng loáng là ở ý bảo hắn còn đang tiếp tục ghi hình. Tạ Dật Phi một nghẹn, "Ngươi, ngươi đường đường hàng bình tập đoàn Tam thiếu gia, liền cam tâm tình nguyện biến thành Phong Tĩnh Dã cậu. Ngươi là bị trong nhà trưởng bối đưa tới đi." Quéng nạn bằng mắt lạnh nhìn hắn, "Ngu ngốc, không ai có thể cứu ngươi. Nhưng ngươi mới vừa nói lời nói ngược lại là có thể cứu ta. Không thì ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại đây?" Tạ Dật Phi khó thở. Gắt gao nắm chặt quyền đánh rường, quát ngạn bằng: "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi có thể giúp ta, chúng ta từng cũng là muốn tốt huynh đệ, ngươi nhận tâm lưu ta ở bậc này chết sao? Trước kia ngươi đội theo An Lan Thanh thời điểm, không phải luôn mồm mắng ta liếm cẩu thượng không được mặt bản sao, một cái tư sinh tử ngươi vênh vào cái gì?" Quát ngạn bằng không ngại cùng Tạ Dật Phi nhiều trò chuyện vài câu. Tạ Dật Phi nói càng nhiều, hắn có thể nộp lên đi đồ vật cũng thì càng nhiều, càng có thể lấy lòng mặt trên vị kia. "Ngươi bất tử, chết chính là ta, chính là ta toàn bộ gia tộc." Quát ngạn bằng lại không ngu, lại thiết huynh đệ quan hệ cũng không có khả năng đè nặng gia tộc của chính mình nhiều người như vậy hỗ trợ. Chúng tri hận nói với Tạ Dật Phi là tử thủ càng tỏ đáng chút. "A đúng rồi, đừng nói ta không giúp ngươi. Bằng không liền ngươi kia phá đồng hồ kiểm tra theo dõi, như thế nào có thể phá đi trong phòng sở hữu theo dõi hệ thống, còn không phải ta giúp ngươi quan?" Nếu là Tạ Dật Phi nói lời nói trước hắn một bước đến phòng tĩnh dạ kia, hắn thu hết thảy chẳng phải sẽ không có ý nghĩa. Ở Tạ Dật Phi trợn mắt lên, khí răng nanh đều đang run rẩy, khanh khạch đắt đắt nhỏ vụn thanh âm hỗn tạp nước miếng nuốt tiếng. Quách Ngạn bằng xem đều không thấy liếc mắt một cái, ngược lại đánh vờ hắn cuối cùng một tia cầu cứu hy vọng, ngươi cũng đừng chờ. Bên ngoài có người giúp ngươi báo cảnh, nhưng có người từ trùng chu toàn, ngươi lại không ở trong nước. Yên tâm, có người bảo hộ ngươi, không cho ngươi ngồi tù đâu. Quến nạn bằng. Tạ Dật Phi duy nhất kiên trì, gắt gao thủ vững cuối cùng một cộng rơm, liền ở Quến nạn bằng nói chuyện trêu chọc trong lời nói, dễ như trở bàn tay bẻ gãy. Đứng hô, sẽ không có người quả ngươi. Quến nạn bằng xoay người muốn đi. Tạ Dật Phi cảm xúc lại ở trong chốc nhoáng này sụp đổ, đừng như vậy, huynh đệ. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước kia, ngươi chẳng sợ không cứu ta, ngươi giúp ta báo nguy, ngươi, ngươi đem ta đưa vào ngục giam được không? Ngươi biết ta ở lại đây ta sẽ trải qua cái gì sao? Ngươi biết Phong Tĩnh Dã là loại người nào sao? Hắn một hơi hàm hồ nói rất nhiều lời, bởi vì hắn biết, nếu không nói liền đến không kịp, quét ngạn bằng lần này rời đi liền sẽ không lại trở về. Quét ngạn bằng ghét liếc mắt nhìn hắn, chính bởi vì biết Phong Tĩnh Dã là loại người nào, ta mới không có khả năng giúp ngươi. Ta ở Thụy Sĩ ngân hàng còn có một khoản tiền. Ta giật phi thổi bay dải rựa loại trên cổ gân xanh nô gia, dùng hết toàn lực hô, ai đều không biết, chỉ cần ngươi nhả ra, ta lấy tất cả tiền cùng ngươi mua đưa ta vào ngục giam. Ngươi không lỗ. Ngươi chỉ cần ra đi, ở nước ngoài bá nguy. Cái gì khác đều không cần làm. Mặc kệ là nào quốc tù giam, chỉ cần ngươi có thể đưa ta đi vào, tiền liền đều là của ngươi." Ở tạ giật phi sụp đổ hô to trong tiếng, Quách Ngạn Bằng vẫn là mặt vô biểu tình khép cửa phòng lại. Xoay người, trợ lý đang đứng ở cửa khẩu hướng hắn mỉm cười. "Quách tiên sinh, cứ hộ." Nói vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Quách Ngạn Bằng đem vòng cổ đưa qua, "Ta ba ngươi, kia." "Quách tiên sinh." Trợ lý trên mặt treo chuyên nghiệp cười, đáy mắt sắc thật một mảnh tính mịch, "Đây là ngài phải làm. Làm việc tốt như thế nào có thể yêu cầu báo đáp đâu." Quách Ngạn Bằng dừng một chút, "Ta hiểu được." Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, giờ phút này hắn lại cảm thấy càng thêm chói mắt. Tích tích xe buýt tiếng kèn nhường rơi vào trầm tư quéng ngạn bằng run rẩy, phục hồi tinh thần, trước mắt trợ lý đều sầm đi. Hắn thở sâu thở dài, cũng chậm mặc đi đến phía dưới đi theo mặt khác khách quý sẽ cùng. Tô Vũ Hành thấy thế phất phất tay trung cây quạt, quéng ngạn bằng ngươi nhanh lên. Chuyện gì xảy ra à, chỉ một mình ngươi lưu lại biệt tự, kết quả là ngươi cuối cùng một cái đến. Đến. Quéng ngạn bằng đi mau vài bước xuống dưới, sau liền chậm mặc đi thượng buýt, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du thời điểm, nhanh chóng rời ánh mắt. Lâm Thiên Du nhíu mày, Quách Ngạn bằng này một bộ giống như chim sợ cảnh cong dáng vẻ là sao thế này? Hồi tưởng kỳ thứ nhất, Quách Ngạn bằng còn đối Lâm Tỷ Diêu vợ Dương Oai, lúc này mới qua bao lâu a chậc chậc chậc, bị hiện thực bảo mòn góc cạnh mà thôi. Đã sớm không quen nhìn Quách Ngạn bằng kia một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất dáng vẻ, thật không biết cái gì người hội phấn thứ này. Tô Vũ Hành đứng ở xe bất phía trước, chiếc xe này chính là ban đầu đưa khách quý tiến dừng mưa xe, tương đối xảo lạ, chỗ ngồi chỉnh tự đều không biến. Không khiến chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia đến, Tô Vũ Hành chính mình cầm di động chụp, có chút như là đi theo vợ lọm, muốn chính là loại kia tự tại tùy tính cảm giác. Thiên Du Lần này Hoàng Dã Cẩu Sinh cuộc hành trình người có cái gì cảm tưởng sao? Thứ nhất xuất kiếm người, Tô Vũ Hành tự nhiên sẽ lựa chọn khí cao nhất. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, rất thú vị, lần sau còn đến. Tô Vũ Hành, xem một cái mặt khác gãy tay gãy chân, mặt xám như trò tàn khách quý. Xác định, Lâm Thiên Du chính là đến nghị phết đến. Tô Vũ Hành lại hỏi, vậy ngươi ở lần này trên đường đi có gặp qua cái gì nguy hiểm sao? Lâm Thiên Du hồi đáp, không có. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, cùng với nói là nguy hiểm, chi bằng nói là ta gặp rất nhiều cùng đáng yêu dừng mưa tiểu động vật nhận thức cơ hội. Cùng manh thú trở thành bằng hữu bước đầu tiên, chính là Không sợ hai manh thú? Không thì ngươi sợ hãi đến không dám tới gần, chẳng sợ kia chỉ manh thú chỉ là lớn tương đối hung, tính cách kỳ thật rất tốt, bởi vì sợ cho nên lý giải không đến cái đó, do đó bỏ lỡ. Lâm Thiên Du trả lời nghiêm túc, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại dừng một chút nói, ta mà nói chỉ áp dụng với ta chính mình, đại gia xin chớ bắt trước. Ta có đạo diễn cho ta viết cái bản, đại gia trong hiện thực gặp được manh thú vẫn là bảo mệnh vị chủ. Tô Vũ Hành. Mà sau câu này ta nói cái gì đều muốn cho ngươi xóa đi. Ha ha ha ha các ngươi xem Tô đạo sắc mặt. Tô Vũ Hành, phù sát, cái này gọi là phù sát. Đương đại phấn cũng quá phản nghịch, trước đó Lâm tỷ nói không có cái bản, tất cả đều không tin. Hiện tại Lâm tỷ chủ động nói đều là cái bản, các ngươi cũng vẫn là chưa tin. Ta liền rất tin tưởng Tô đạo có thực lực này, hạ đồng thời ta muốn xem cá voi sát thủ tòa đầu kình kéo bè kéo lũ đánh nhau, như hẳn vậy. Phòng phát sóng trực tiếp phấn trực tiếp viết tay kịch bản cho đạo diễn cung cấp ý nghĩ. Tô Vũ Hành chê cười nói, "Hảo hảo hảo, lần sau lại nói." Sau lưng lục lọi di động, Phong Hạo, "Cho các ngươi tất cả đều phòng lâu." "Đều, phòng lâu." Phòng vẫn xong hai vấn đề, Tô Vũ Hành lại đi tìm hàng tư tư, kế tiếp liền đến chúng ta tư tư. Lần sau lư hữu hành ngươi muốn tìm ai làm ngươi hợp tác đâu? Hạ Tư Tư cơ hồ không chút do dự liền xem hướng về phía Lâm Thiên Du, tìm hợp tác khẳng định muốn tìm ta Thiên Du thì a, nhưng đúng không, Thiên Du tỷ quáng yêu, mang ta một cái con chồng trước ta sẽ bị trời chết, cho nên vẫn là hướng nguyện ta Hữu Lâm ca cánh tay, có thể ở hạ đồng thời văn nghệ bắt đầu trước khi khôi phục hảo. Ấn Hữu Lâm nói, yên tâm đi, bác sĩ nói đã không có gì vấn đề, hạ kỳ ta sẽ đúng hạn xuất hiện. Tô Vũ Hành gật gật đầu, đối với góc hẹo lánh góp đầu người quách nạn bằng xem đều không thấy, video đến đây là kết thúc. Tắt di động sau. Hắn ngược lại là quay đầu đối phát sóng trực tiếp thiết bị, tiếp đề tài này nói, hoàng gia đệ nghị kỳ khách quý đã quyết định, trừ xác nhận tham gia bốn tấm quen thuộc gương mặt bên ngoài, còn có bốn vị tân nhân, đại gia có thể đoán một cái đều có ai. Tô Vũ Hành cười đối ống kính nói, quan phương ngẫy bổ thả gia khách quý tương ứng nhắc nhở thẻ, chúng ta sẽ từ đoán trúng phấn trung rút ra 10 người đưa ra chúng ta tiết mục tổ tinh mỹ quân thần. La ta Lâm tỷ làm mau nị sao? Liền muốn mau nị, liền muốn mau nị. Nói đến rút thưởng, tất cả mọi người nghĩ Lâm Thiên Du trước làm qua vài thứ kia. Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều bị chọc mau nị bà chứa sợ bẹp. Tô Vũ Hành lão thật ba giao cùng phấn giải thích, trọng bao nỉ không thể lượng sản, chúng ta chuẩn bị lễ vật cũng rất tinh mỹ, là một ít trong tiết mục ảnh chụp cùng với các vị khách quý tự tay viết ký tên a. Quan phương phòng phát sóng trực tiếp dĩ nhiên bị Lâm Thiên Du phân trò chiếm lĩnh. Ở này đương văn nghệ trùng, sự nổi tiếng của nàng nhất kỵ tuyệt trần, có thể nói, hiện tại quan phương phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cao, thuần túy là bởi vì Lâm Thiên Du chính mình không mở ra phát sóng trực tiếp, phấn chỉ có thể chạy tới nơi này xem. Là lấy, giúp thưởng lễ vật tưởng cũng đều là cùng Lâm Thiên Du có quan hệ. Ta muốn hoa hoa dấu ngón tay. A a a. Ta đây muốn đại quý. Không phải Tình huống gì a còn được lựa chọn, một đám cùng tiểu Hải Tử dường như ta tất cả đều muốn. Tiểu Hề Lộc chân ấn cùng tiểu Hắc Sả cái đuôi điểm ta cũng muốn. Tô Vũ Hành, các ngươi cũng là thật dám muốn a còn giấu ngón tay, ta đều không có. Tô Vũ Hành xoa xoa trên trán mồ hôi, trừ đó ra, còn có cao tới 10 vạn nguyên tiền mặt bao lì xì. Nói đến tiền mặt bao lì xì, Tô Vũ Hành giọng nói đều kiên định không ít, rất hiển nhiên, hắn cảm thấy tiền mặt bao lì xì có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lại không nghĩ rằng, phong phát sóng trực tiếp chỉ là cơ hồ không có xuất hiện về tiền mặt thảo luận, duy nhất một cái tìm tòi mấu chốt tự tiền mặt có thể thấy lần đạn vẫn là Tiền mặt bao lì xì quả thật không tệ, cho nên khi nào có thể an bài dấu ngón tay, hoặc là gấu nhỏ cái đuôi ấn cũng được à." Tô Vũ Hành khẽ miệng rút rút, buông xuống microfon, nghĩ thầm, này tan cuộc phát sóng trực tiếp thật là phát không đi xuống một chút. Lâm Thiên Du chú ý tới suất nhanh chóng làn đạn, nói, "Dấu ngón tay sao? Cái này không quá hành. Có thể tô màu mực nước hoặc nhiều hoặc ít đều có nguy hại, có chút lau không sạch sẽ." Tiểu động vật thời gian nhàn hạ lại thích chính mình liếm lông, bất chi bất giác liền ăn vào trong bụng đi. Hoa nước nhuộm màu lại không dài lâu. Cẩn thận nghĩ đến, dấu ngón tay trở thành rút thưởng phần thưởng là tốt vô cùng, vì thế Lâm Thiên Du còn nói, Trở ta tìm đến một khoảng lưu xuất thời gian rảnh, đối thân thể hoàn toàn vô hại thuốc hầu, lại cho đại gia đưa dấu ngón tay đi. Đồng thời còn không quên cho Quan Phương Ngụy bộ làm mở rộng, tạm thời trước thổi phòng một chút chàng, tham gia một chút tiết mục rút thưởng. Tô Vũ Hành liên thanh đứng thị, đúng đúng đúng, tham gia một chút, tham gia một chút. Lâm Thiên Du nghĩ chính mình tia tân, một cái phấn đều không có gãy bộ tài khoản, chọc mau nỉ tương đối ít, ở của chúng ta trên hội bộ rút hai cái, Quan Phương Ngụy bộ rút hai cái. Đại gia nhớ chú ý ta hợi bộ hảo, là tân sáng tạo. Về sau phát sóng trực tiếp cũng sẽ ở mặt trên phát phát sóng thông tri. Đây là đột phát kỳ tượng không cùng đạo diễn thương lượt qua. Tô Vũ Hành kinh ngạc bên cạnh phía dưới. Lâm Thiên Du gật gật đầu. Tô Vũ Hành trên mặt ý cười lập tức sâu hơn. "Tốt, giúp thượng tăng giá." Khi nói chuyện, xe đã dừng lại. Cuối cùng tại hạ xe thì Tô Vũ Hành chụp được kết thúc ảnh chụp. Tham dự tiệc mục khách quý đối phòng phát sóng trực tiếp phát tay. Tại kiến. Lâm Thiên Du sắc mặt hồng hào, nửa điểm không có bị dừng mưa tra tấn dấu vết, thậm chí so vừa rồi đảo thời điểm kia trắng bệ suy yếu, phản phất một trận gió đều có thể thổi ngã dáng vẻ xem lên đến càng khỏe mà đẹp. Hàng tư tư hai mắt đóng lệ. Tuy rằng nàng ở trên tiếp mục biểu hiện bình thường, nhưng nhiều ngày như vậy đều là chính mình từng chút cố gắng sống đến được, hiện tại muốn đi, nói trong lòng không một chút cảm khái là không có khả năng. Nàng há miệng thở dốc, nơi cổ họng phát chặt nói chuyện cũng có chút nghẹn nào, "Tái kiến." Ấn Hữu Lâm sắc mặt như thường, "Tái kiến." Quách Ngạn bằng chính mình cũng không tưởng lưu lại cái gì, phất phất tay liền lập tức đi lên máy bay. "A a a." Ta lần đầu tiên đuổi theo hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu tới đuôi truy đi một tập văn nghệ a nước mắt mắt, rõ ràng không nói gì thêm cảm động lời nói, vì sao chính là như vậy muốn cấp đâu? Chờ mong lần sau gặp mặt. Ta đã mở ra phát sóng trực tiếp chiếu lại. Tính toán từ kỳ thứ nhất bắt đầu một lần nữa xem một lần. Ở Lưu Liên không rời cùng cáo biệt trong lần đạn, Tô Vũ Hành đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Liên Hàn La Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp, giờ phút này đều biến thành dấu hiệu có hoàng gia kỳ thứ nhất kết thúc hình ảnh. Lâm Thiên Du nhìn xem công tác nhân viên lục tục đi trên máy bay chuyển mấy thứ, nghĩ đến cái gì? Hỏi, phong tiên sinh không tới sao? Tô Vũ Hành nói, không có, phong tiên sinh nói phát sóng trực tiếp thời điểm hắn phần lớn thời gian đều là tiếp sóng người phát sóng trực tiếp, không tính chính thức tham dự kỳ thứ nhất, cũng không cần cáo biệt. Để nhị kỳ hắn bình thường tham gia về sau lại dựa theo lưu trình đi. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi Tô Vũ Hành thở dài, anủi sau đó lại nghiêm túc nói, "Lần sau thuyết cái bản, ngươi liền nói là kế hoạch viết, đừng nói do ta viết đạo." Bên cạnh hỗ trợ chuyển ghế giữa kế hoạch. "Ngươi là cầu đi." Lâm Thiên Du cười ha ha, "Vậy ngươi trước bật điệu, ta trở về." Tô Vũ Hành phất phắt tay, "Lần sau gặp." "Ân, lần sau gặp." Nói xong, xoay người Lâm Thiên Du lại bắt đầu suy nghĩ đi như thế nào. Nghĩ một chút có hay không có đi tắt địa phương. Kỳ thật trực tiếp từ trên núi đi xuống lại từ một mặt khác đi, có thể đem đi đường thời gian tiết kiệm một nửa. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đột nhiên bước chân dừng lại. Giống như Lôi này cách phong tĩnh gia nói với nàng nhân công rừng trúc bên kia thật gần. Vừa lúc đi trước rừng trúc nhìn xem, làm điểm mới mẹ cây trúc trở về làm cơm Lâm ăn. Cũng không biết còn có thể hay không gặp được gấu trúc, rừng trúc cách nàng trước gặp được gấu trúc kia mảnh mặt cỏ cũng không phải là rất gần, gấu trúc chậm rãi đi, có thể lúc này còn chưa về nhà đâu. Lâm Thiên Du ước lượng một chút trên lưng ba lô leo núi, tên mục tổ rời đi, rất nhiều vật tư là không có mang đi, ba gồm ba lô leo núi cũng không có thu hồi đi, còn rất dùng bền, vừa lúc có thể dùng đến trang cây trúc di động lúc trước chờ quách nạn bằng lúc xuống lầu lấy đi nạp điện, đợi không kịp tràn ngập liền muốn xuất phát, phong tính gia trợ lý lại cho nàng một tân mãn điện di động. Dọc theo đường đi, Lâm Thiên Du vừa đi vừa chụp ảnh. Bên này nhánh cây không như vậy mật, không đạt được giả thiên thế nhật, lại cũng rất là xanh tốt tốt, có chút như là bình thường rừng cây cảm giác. Dọc theo sườn dốc vẫn luôn hướng lên trên, thoáng nhìn là trúc, Lâm Thiên Du trực tiếp từ đoạn nhai nổi lên cục đá nhảy xuống, một người tiếp một người vững vàng rơi xuống đất. "Xem, bên này cây trúc mọc không xa nha." Nói xong, Lâm Thiên Du dừng một chút, Phát sóng trực tiếp tỏi quen, thấy cái gì đồ vật đều muốn cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chia sẻ một chút. Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp đầy đủ online nhìn xem nhân số rất cao. Chẳng sợ quan phương đã tuyên bố hoang gia kỷ thứ nhất sắt thành, như cũng có rất nhiều người chờ ở phòng phát sóng trực tiếp trong không có rời đi. Phát sóng trực tiếp thời điểm ta cơ hồ 24 giờ treo, mặc kệ có nhìn hay không ta đều treo, lúc này không được nhịn, trong lòng vấn vẻ, ăn cơm đều không thơm. Ô ô, ô Lâm tỷ nói sẽ tùy cơ phát sóng trực tiếp, nhưng là nàng bình thường đều ấn điểm hạ phát, hoài nghi nàng nói rằng ban phát sóng trực tiếp là ở hồng chúng ta. Nhìn không tới Lâm Tỷ đệ 3 giờ 56 phút 27 giây. Lan đạn phát cái liên tục, chẳng sợ không có chủ phát ở, phòng phát sóng trực tiếp trong vấn liền cùng vấn nhắc tới đến. Đang tại đại gia đối phòng phát sóng trực tiếp cho chuyện được chính thức thời điểm, biểu hiện kết thúc phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên có hình ảnh. Một cái hồng nâu tiểu gấu chúc cuộn mình cái đuôi, một con gấu nhỏ khác miêu dạng hai tay, miệng ngậm máy đóng mở gà ô tiếng không ngừng. Tiểu gấu chúc cùng gấu chúc bất động, một cái hùng môn một cái tiểu gấu chúc môn, vẫn có rất lớn khác nhau. Ngoại hình tựa miêu nhưng là so miêu càng lớn cũng càng tròn, vò. chúng nó cũng sinh hoạt tại rừng chúc, toàn thân hùng đâu, mặt tròn, trên mặt còn có màu trắng hoa văn. Tú chi là màu đen, cái đuôi mao nhung lại xoạt tung. Có hai con tiểu gấu trúc ở kẽ nhau. Lâm Thiên Du thanh âm xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng đại đa chỉ có thể nhìn đến tiểu gấu trúc, nhìn không thấy Lâm Thiên Du thân ảnh. Ta mẹ, đây là thật sao? Thật sự phát sóng đây. Giống như đang nằm mơ đồng dạng, oa oa oa ta trực tiếp một nhảy bá thức chúc mừng được rồi. Lâm tỷ nguyên lai like như thế cần cù sao? Là ta hiểu là người họ d... cùng với nói hai con tiểu gấu trúc ở kẽ nhau, chi bằng nói là không quá lễ phép thảo luận, đều là một cái chúc nói, nói xong một cái khác mới mở miệng. Ngươi một câu ta một câu. Nếu không phải Lâm Thiên Du có thể nghe hiểu chúng nó đang nói cái gì, mà này xem lên đến càng như là tại nói chuyện. Lâm Thiên Du chú ý tới trong đó một con gấu nhỏ miêu chỉ có một cái chân sau, dù là như thế, vẫn cẳng tay chống cây trúc, chân sau đứng cũng khí thế không giảm. Nàng mặc dù có cố ý giảm thấp xuống thanh âm, nhưng này mảnh rừng trúc quá an tĩnh, thính lực bén nhảy tiểu động vật run, run run lỗ thai, cảnh giác nhìn lại. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, hữu hào chào hỏi, hi. Đối với ở này nhìn đến người, tiểu gấu trúc nửa điểm không có kinh ngạc ý tứ ngượt lại rất bình tĩnh quay đầu tiếp tục cầm ý nơi này xem như nhân loại cho chịu khổ tiểu động vật dựng ra tới thiên đường, chúng nó thường xuyên nhìn thấy nhân loại sẽ không cảm thấy kinh ngạc cũng là tình lý bên trong. Lâm Thiên Du mở ra ba lô, ở bên trong tìm kiếm lấy ra cái quả cắt hộp, hướng tới tiểu gấu trúc đưa qua, "Ẩm ý mày không, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Quả cắt hộp là sừng có sữa chua, đổ trong chính là trái tây vớt. Trái cây ở sữa chua trong ngâm lâu sẽ ra thủy, sẽ ảnh hưởng sữa chua cảm giác, cho nên cứu trợ đứng chuẩn bị món điểm tâm ngọt thời điểm là tách ra trang, khi nào mở ra ăn rớp nữa trong liền hành. Lâm Thiên Du không có ngã sữa chua, ngoang lấy trái cây Tiểu động vật cũng có thể ăn. Gặp chúng nó bất động, Lâm Thiên Du còn nói: "Đến nhà, đừng khách khí." Một chân tiểu gấu trúc nhìn hai bên một chút, không thấy có đồng loại xuất hiện, lại nghe đến Lâm Thiên Du nói chuyện, nó lần này rất kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Ô, oh, đuối, là ta đang nói chuyện." Lâm Thiên Du nghiêm túc trả lời nó vấn đề, lại run run trên tay trái cây trước hộ, đến nếm thử sao? "Đều là rất mới mẻ trái cây a." Vì xác minh chính mình theo như lời chân thật tính, Lâm Thiên Du chính mình lấy cái thẻ đâm một khối táo, lạnh lạnh trong chẻo ngón miệng. Hai con tiểu gấu trúc giá đều không làm ý, hai mặt nhìn nhau. Một đôi tiểu mắt đen chớp chớp, cũng không biết ánh mắt giao lưu có hay không có ra kết quả. Có thể là giao lưu quá mức nghiêm túc, Lâm Thiên Du đi tới cũng không phát hiện. A, nàng đột nhiên tới gần, nhường hai con tiểu gấu trúc đồng thời đứng lên, mở ra hai tay. Đừng sợ. Lâm Thiên Du ở cách có nửa mét không đến khoảng cách dừng lại, đem trái cây trên hộp đẩy qua. Tựa hồ là nhận thấy được Lâm Thiên Du không có áp ý tác mao tiểu gấu trúc sợ sờ, dần dần trầm tĩnh lại, nhưng vẫn là không có đi chạm vào trái cây. Rất cảnh giác, có phòng bị tâm đối với tiểu động vật mà nói là rất tốt. Hùng Chi vẫn là chịu qua tổn thương tiểu động vật. Từ chúng nó nhìn đến nhân loại không có phát ra cảnh cáo, nhưng ở nhân loại tới gần về sau mới tặc mao điểm này đến xem, tiểu gấu trúc là biết nhân loại trợ giúp nó. Có thể thương tổn chúng nó cũng là nhân loại, cho nên mới sẽ có loại này không cho phép tiến gần thái độ. Lâm Thiên Du kia mất đi một chân, còn có một cái khác chỉ vẹn vẹn có một hai đóa tiểu gấu trúc, cảm thấy khẽ thở dài, các ngươi không ăn ta được muốn ăn lâu. Cùng tiểu động vật giao lưu thời điểm tận lực giọng nói nhẹ nhàng một ít. Có đôi khi chúng nó không hẳn có thể nghe hiểu ngươi ý tứ trong lời nói, nhưng lại có thể căn cứ giọng nói để phán đoán. A, như thế nào bị thương thành như vậy, tiểu gấu trúc không phải thế giới Lâm Uy giống loại sao? Tuy rằng bị thương, nhưng là tinh khí thần nhìn xem cũng không tệ lắm, rất hoạt bát, xem như trong cái rủi còn có cái may. Xách, trộm săn người không chết tử tế được. Kéo tạc giật phi đi ra dõi thi, một bầy chó đồ vật. Tiểu gấu trúc phi thường nhác gan, gặp được nguy hiểm hội trốn đến trên cây, còn có thể dùng cái đuôi che mặt. Lâm Thiên Du nhìn xem hai con tưởng tới gần lại không dám tiến gần tiểu gấu trúc, lặng lẽ tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, mùi ngon nán lên. Chỉ là nhìn nán rất lớn cậu, trên thực tế đến miệng liền cắn một điểm nhỏ, một khối táo nàng ăn chừng ngủ lu cậu. Cứ như vậy một lát sau, có chỉ tiểu gấu trúc nút nhát vươn ra móng vuốt, lấy nhấc bên cạnh một khối táo. Một cái khác cũng là như thế, Mao Nhung tiểu móng vuốt ở chiếc hộp trong cố gắng vài lần, mới hảo không dễ dàng vớt đi ra một khối. Ở rừng trúc hàng năm ăn cây trúc cùng lá trúc, hiện tại tay bưng lấy mới mẹ trái cây, hai con lông sủ cao hứng, khẩn cấp liền đưa đến bên miệng ăn lên. Gặp chúng nó ăn, Lâm Thiên Du liền không cử động nữa. Một hộp quả cắt liền như thế nhiều, vẫn là rất nhiều chủng loại trái cây hợp lại một hộp, nàng trong ba lô hiện tại chỉ có hộp này, ăn một khối thiếu một khối, lưu lại cho tiểu gấu trúc nó ăn. Ăn được ngọt nước ngọt quả tiểu gấu trúc đôi mắt đều hiếp đứng lên, miệng răng rắc răng rắc ăn cái liên tục. Nhấm nuốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh nhưng lại ăn xong trong tay kia một hối, một chân tiểu gấu trúc có chút ngượng ngùng đem móng vuốt ở trên bụng cọ cọ, không lại đến lấy. Lâm Thiên Du liền dùng cái thẻ trực tiếp đâm hai viên dâu tây, đến, một người một cái. Nhân công nuôi dưỡng dâu tây xoang so rải quả mâm xôi lớn không ngừng nở điểm, lại đại lại lại hổng còn rất ngọt. Tiểu gấu trúc đôi mắt đều sáng, có chút không dám tin, run run vươn ra móng vuốt, thật cẩn thận ôm lấy. A. Lâm Thiên Du học nó thanh âm, cười theo, a. Ôm đại quả dâu tây, tiểu gấu trúc ăn càng thơm. Tiểu gấu trúc ăn cái gì không phải đều muốn trước phóng tới trong nước tẩy một tẩy sao? Tỉ muội, đó là tiểu gấu. Thảo đáng yêu a. Nhìn xem như là linh động mao nhung tiểu tinh linh động dạng, ôi ôi đạo chủ người thật sự hảo hảo nha, hắn thật sự có nghiêm túc tìm người chiếu cố tiểu những động vật. Ta quyết định, lần sau đại quýt lại đánh đạo chủ ta không cho đại quýt cố gắng lên, làm cho bọn họ công bằng cái tranh. Thật sao? Liên hiệp quốc nói chuyện đều không có người có tác dụng a đáng yêu đi. Lâm Thiên Du nói chuyện, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, hai ngón tay nheo nhéo cổ, cảm giác cổ họng có chút không thoải mái, mở bình nước khoáng. Một đường đi tới nàng cũng có chút khác, một hơi uống non nửa bình. Cái gì, đều mặc kệ, an vị ở này xem tiểu động vật ăn cái gì, liền có một loại mệt mỏi một chút xíu bị xua tan cảm giác. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, ý cười trong trẹo nhìn xem này hai con tiểu gia hỏa. Long sủ tiểu gia hỏa liền rất có thể chứa khỏi là người. Nghiêm Túc ăn ôm mai tiểu gấu chúc nhận thấy được Lâm Thiên Du ánh mắt, ngẩng đầu hướng nàng méo mắt lại. Lâm Thiên Du mở ra, nó ở hướng ta cười nha. Khóe miệng nàng ý cười sâu hơn. Muốn ăn chút mứt sao? Ta chỗ này còn có quả đỏ mứt. Lâm Thiên Du chính mình không có phơi quả khô, nhưng là có thể cứu chữa giúp đứng cho nàng. Không thêm gia vị cùng thêm mật ong hai loại. Cứu trợ đứng tất cả mọi người biết, nàng ở bên ngoài thích ném y tiểu động vật, chuẩn bị đồ ăn đều có độc nhất phần là có thể cho động vật ăn. Vừa lúc phá mới bao cho tiểu gấu trúc, mức cùng mới mẹ trái cây là bất đồng cảm giác, Lâm Thiên Du trước cho chúng nó hủy đi một bao đến thử vị. Chính mình thì là rơi cái tầng ngoài có mật ong ăn, không chỉ là thuần mật ong, đã kết thành vỏ cứng, ăn mở ra về sau có chút như là ở nước ăn mật đào kẹo hồ lô. Lâm Thiên Du cắn một cái tưởng, làm như vậy đến làm táo gai hằn là cũng ăn ngon. Các ngươi ăn trước, ta đi chặt điểm cây trúc. Lâm Thiên Du ngậm quả khô đứng dậy, đi rừng trúc bên cạnh đi, từ bên ngoài chặt. Chọn phẩm chất thích hợp cây trúc, nàng nói, nếu là có măng liền tốt rồi, hiện hái mới mềm mềm măng mới tốt ăn đâu. Lâm Thiên Du chỉ chém lựa căn, bên này cây trúc lớn cũng rất cao, ở giữa mấy tiết chặt bỏ tới cũng có thể làm tốt mấy cái cơm lam. Hơn nữa, cơm lam ống trúc còn có thể lập lại lợi dụng, cũng không cần phải chặt quá nhiều, dù sao đường sá không tính rất gần, chính mình lương trở về cũng không nhẹ. Lâm Thiên Du tay đo đạc cây trúc chiều dài, làm hoàn cảnh thanh lý, hẳn là chỉ bao gồm gieo trồng bộ phận cây trúc, nhiều hơn vẫn là không khí tinh lọc cùng nhiệt độ cầm công đi. Ở trong rừng mưa đã lâu, đi bên này đi là có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ biến hóa. Tiểu gấu trúc có thể chịu đựng giá lạnh, nhưng là không thể ở cao hơn 25 độ trong hoàn cảnh đợi quá lâu. Rất nhiều trộm săn người bắt tiểu gấu trúc về sau sẽ không khống chế nhiệt độ, dẫn đến chúng nó ở dưới nhiệt độ thống khổ chết đi. Giữ chốc nhiệt độ liền bị khống chế rất tốt, tuy rằng không biết là làm sao làm được, nhưng cái này nhiệt độ là tiểu gấu trúc có thể tiếp nhận. Hơn nữa, nơi này có chút cây trúc hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể lớn như vậy. Dừng mưa hoàn cảnh vốn là thích hợp cây trúc sinh trưởng, hẳn là tại nguyên bổn rừng trúc cơ sở thượng làm cải thiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, gấu trúc chắc cũng là ở nơi này, nhưng là không biết nó khi nào mới trở về. Lâm Thiên Du tìm cái cách tiểu gấu trúc xa một chút địa phương ngồi xuống, để tránh chính mình chặt cây trúc thời điểm thanh âm dọa đến chúng nó. Ở cây trúc mỗi cái tiết hạ đao, Lâm Thiên Du trực tiếp dùng chặt đại sương cốt đao, nhắm ngay một đao đi xuống, động tác rất nhanh cũng không cần lo lắng cây trúc hội sẽ đánh. Bên cạnh vị trí lại dùng tiểu đao cạo một cạo, để tránh có chút tiểu đâm, ở đi trong đổ mệ thời điểm không cẩn thận đâm đến chính mình. Xử lý tốt ống trúc chỉnh tề sắp ở trong ba lô, vừa ngẩng đầu, trốn ở cục đá mặt sau tiểu gấu trúc thật cẩn thận thăm dò. "Ân." Lâm Thiên Du chú ý tới về sau nhỏ giọng hỏi, "Ăn xong đây." Tiểu gấu trúc chớp chớp đôi mắt, nhút nhát, "Ồ, kia muốn tới điểm quả khô sao? Ta lần sau đến lại cho ngươi mang trái cây có được hay không?" Lâm Thiên Du trong ba lô đồ vật đều là từ cứu trợ đứng lúc đi ra lấy, buổi sáng đem dưa hấu ăn xong, sớm biết rằng nơi này sẽ gặp được tiểu gấu trúc, nàng lại nhiều mang điểm. Có mức ăn tiểu gấu trúc cũng rất vui vẻ. Chúng nó răng có thể cắn mềm măng, mức chỉ là có chút dẻo dai, cũng không có cắn. Liên bị ném đút thật nhiều, tiểu gấu trúc mắt thường có thể thấy được bắt đầu đối Lâm Thiên Du rỡ xuống phòng bị. Phong tính dã, hai con tiểu gấu trúc rất nhắt gan, trước kia có sắp xếp công tác nhân viên đi đưa đồ ăn, nhưng chúng nó vẫn luôn chột tránh. Lại rất dễ dàng ứng kích động, sau này liền thừa dịp buổi tối đường, thả hỏng rồi chúng nó cũng không dám ăn, cải biến vài loại sẽ lược. Sau này phát giác chúng nó có chuyện đi ý tứ, mới từ bỏ đưa đồ ăn. Trong di động thu được phong tĩnh giá tin tức, dừng lại sau một lúc lâu, mà sau lại thêm một cái, chúng nó rất tiến những ngươi. Giao lưu là hết thệ cơ sở. Thử nghĩ một chút, có một đám cùng ngươi không đồng dạng như vậy người xuất hiện ở trước mặt ngươi, còn nói những người đó nghe không hiểu lời nói, bọn họ cầm đồ ăn ngươi dám ăn sao? Nhưng Lâm Thiên Du là có thể cùng chúng nó bình thường giao lưu. Chẳng sợ lớn không giống nhau, có thể giao lưu cũng có thể quy vi xa lại đồng loại. Ân. Lâm Thiên Du câu khoẻ môi, nghiêm mặt nói, ta sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Tiểu gấu chúc nhét chung một chỗ ăn mứt. Lâm Thiên Du đem cây trúc đều thu thập xong, làm cơm lam phải dùng mới mẻ trúc tiết, quá lao cũng không được, quá non cũng không thích hợp. Mà sau cùng đặc biệt mềm kia một khối, cắt xuống đến lưu cho tiểu gấu trúc ăn. Cây trúc vừa lúc có thể chứa đầy ba lô leo núi, mang theo cũng không phải rất chậm, cái lượng này tính toán vừa lúc. Cấp trên lá trúc đều kéo xuống đến gác hảo thả trong, có thể dùng lá trúc đến hàn, cũng có thể dùng giấy bạc, nhưng là ngay tại chỗ lấy tài liệu muốn dễ dàng hơn chút. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đứng dậy chuẩn bị nhặt lá trúc. Kết quả quay người lại, phát hiện nàng một đường kéo cây trúc lại đây, ven đường cỏ rơi lá trúc đã bị bắt đứng lên. Khi thiếu một chân tiểu gấu trúc phụ trách đem lá trúc gom lại đi ra đến, một con gấu nhỏ khác miêu đem rơi trên mặt đất lá trúc chồm lên, sau đó ôm dậy trở về chạy. Vừa quay đầu, nhìn thấy cây trúc mặt sau cục đá lập tức bị hoảng sợ, theo bản năng giang hai tay, ôm lá trúc phân tán đầy đất. Phát hiện đây chẳng qua là cái cục đá thời điểm, tiểu gấu trúc hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cẩn thận cẩn thận đem lá trúc nhặt lên, ôm tiếp tục chạy. Lông xù tiểu gấu trúc chạy, sau lưng cái đuôi đều ở theo chạy bộ động tác lúc gần lúc hiện. Phát hiện Lâm Thiên Du đang nhìn chính mình, tiểu gấu trúc xấu hổ thiếu chút nữa chân trái trộn chân phải, may mà cuối cùng thời điểm ổn định. Ân Tiểu gấu chúc đem trong ngực chúc hối giơ lên cao, màu đen trong mắt nhỏ tràn đầy Lâm Thiên Du ánh tử. "Thu, hạ, nó." Hai tử trong mắt có sống a a a. "Nó cư nhiên sẽ chủ động giúp ngươi làm việc." "Hảo đáng điu a." Ngay nuốt nhát đôi mắt nhỏ chữ mến. "Ta trực tiếp một tay ôm một cái, tất cả đều mang về nhà." "Ân, được hảo, quá được hảo." Tiểu gấu chúc đem lá chúc đi Lâm Thiên Du trong ba lô nhét, nhấc chân ấy. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đem cắt xuống đến hai cái gốc kia đoạn mềm cây chúc cho nó. "Cái này cho ngươi ăn." Tiểu gấu chúc ôm đại đoạn mềm cây chúc mà người, gặp nó như vậy, Lâm Thiên Du lặng lẽ nâng tay. Không có cố ý chôn tránh cái gì, Tiểu Gấu Trúc là thấy được động tác của nàng, nhưng chỉ là nhìn xem, không có muốn chạy ý tứ. Thằng đến Lâm Thiên Du tay rơi xuống Tiểu Gấu Trúc trên đầu, phản ứng chậm nửa nhịp tiểu gia hỏa mới hậu chi hậu giác cứng đờ. Rất oan. Lâm Thiên Du liền tiếng cười đều ép rất thấp, liền sợ quấy nhiễu Tiểu Gấu Trúc, nhẹ nhàng vu vu đầu, Lâm Thiên Du liền đưa tay thu trở về, được rồi, ta cũng cần phải đi, các ngươi chơi đi. Ở đây không thấy thời gian, nhận thấy được ánh sáng không đúng ngẩng đầu khi mới chú ý tới, thiên đã nhanh hắc. Nàng còn phải trở về làm cơm lang đâu. Các ngươi nhận thức Gấu Trúc sao? Nó chắc cũng là ở nơi này. Lâm Thiên Du dùng lá trúc đệm, hủy đi mười mấy mức bao ở bên trong, nếu các ngươi nhìn đến nó lời nói, giúp ta đem cái này cho nó. Tiểu gấu trúc ôm lá trúc, trung thực gật gật đầu, ô, ngoan. Lâm Thiên Du cho tiểu gấu trúc cũng lưu một phần, tuy rằng chúng nó vừa rồi hẳn là đã ăn no, nhưng bạn nhất tiêu hóa tương đối nhanh đâu, ở lại đây đợi bọn nó đói bụng lại ăn liền hành. Mất thời gian không ngắn, không giống mối mẹ trái cây như vậy còn muốn lo lắng có thể hay không lạ rơi. Lưu lại mức, Lâm Thiên Du xách lên ba lô vô vô mặt trên thổ, con ở trên người đi về nhà. Vốn muốn nhìn có hay không có có thể vô tình gặp được gấu trúc, kết quả nó không ở nhà. Đi ra rừng trúc, Lâm Thiên Du cùng phòng phát sóng trực tiếp phân nói chuyện, bên này giống như tiểu động vật đều rất ít, đại khái là bởi vì nhân loại hoạt động quá thường xuyên a. Có đàn tật tiểu gấu trúc muốn chiếu cố, cho dù không lộ mặt, cũng không có khả năng như là thả về khỏe mạnh manh thú như vậy, bỏ vào liền bất kể, thường thường đều được đến nhìn xem. Thường xuyên điểm cũng tốt, giá ngoại tiểu gấu trúc không có năng lực tự vệ, nói ra sự liền gặp chuyện không may. Cùng gấu trúc ở cùng một chỗ, manh thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Ha ha ha hợp lực manh chết đối thủ. Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, một hồi trở về làm xong cơm lam liền ngủ, cho nên trận này phát sóng trực tiếp liền ngủ. Ta vừa mới tiến vào. Phát sóng trực tiếp mở ra đột nhiên, Lâm Thiên Du chính là muốn cùng đại gia chia sẻ một chút tiểu gấu trúc cái nhau. Về nhà trên đường cũng nhảm chán vô vị, không có gì phát sóng trực tiếp tất yếu. Phát sóng trực tiếp thiết bị ở mặt trên, chụp tới trong rừng trúc tiểu gấu trúc chính một trên một rưỡi ở cục đá mặt sau thăm dò. Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, xoay người tưởng chào hỏi, hai con tiểu gấu trúc lại giống như chim sợ cảnh ong, động tác thần kỳ nhất trí, đồng loạt trốn trở về cục đá mặt sau. Nay hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, đợi phục hồi tinh thần, cách đó không xa nhân loại sẽ không làm thương tổn chính mình, chúng nó ngay sau đó chính mình liền lại lần nữa nhô đầu ra. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, lắc đầu cười, hướng tới chúng nó vẫy tay, tối chào. Nói xong lại lần nữa xoay người, Lâm Thiên Du thân thủ liền muốn đóng kín phát sóng trực tiếp, đầu ngón tay còn chưa châm lên phát sóng trực tiếp chớp mở, điện thoại di động trong túi lại đột nhiên vang lên. Nàng di động là trợ lý cho, tạt di động cũng không phải chính mình, cái số này, theo Lý Mã nói hẳn là chỉ có trợ lý biết, nhưng lại lại không có chuẩn bị chú. Do dự một chút, Lâm Thiên Du vẫn là nhận điện thoại, "Uy, ngài hảo." "Kì, là ta. Kevin, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Điện thoại một khi chuyển được, Kevin kia thân thiện thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Trước đây không lâu mới thấy qua, Lâm Thiên Du đương nhiên là có ấn tượng, "Ân, ngươi hảo." Nữ nhi của ta lại chạy đi, ta rất lo lắng. Kevin ngữ tốc phi thường nhanh, "Ta đi lần trước nàng chạy đi địa phương tìm qua, nhưng là không có tìm được. Ngươi biết kia chỉ mèo rừng ở nơi nào sao? Ta còn muốn tìm nó hỗ trợ." Kevin nói kia chỉ mèo rừng là trước giúp hắn tìm về khuê nữ kia chỉ chửi rửa táo bạo tú ban mèo rừng. Lâm Thiên Du cuối cùng tiếp xúc chuyện này là Kevin tìm nàng cho thủ lao, không có toàn bộ hành trình thăm dự, tự nhiên cũng không biết kia chỉ tú tú ban mèo rừng chạy đi nơi nào. "Ta không biết, nhưng là ở ta hoạt động khu vực, không có nhìn thấy qua mèo rừng." Lâm Thiên Du đề nghị, ngươi có thể đi ta không đi qua những kia khu khối tìm xem. Có manh thú thành quần kết đội lui tới, Tú Ban mèo rừng không dám xuất hiện cũng là bình thường. Kevin đột nhiên thở dài, không có, ta tìm qua, nàng không thấy, OMG. Oh, ta quả thực không thể tưởng tượng nó ở bên ngoài qua cái gì ngày, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp, ta có thể cho ngươi gấp đôi thủ lao, nó ở bên ngoài hội chết. Lâm Thiên Du biên thông điện thoại biên trở về đi, ngươi đừng đợi, nó là như thế nào chạy đi. Ta đi công tác, đem nó khóa ở trong phòng. Ta trở về phát hiện nó không thấy điều lấy theo dõi, phát hiện chính nó mở khóa chạy đi. Kevin trong thanh âm tràn ngập không thể tin. Lâm Thiên Du, làn đạn. Ha ha ha ha, lạ, là, là ta tưởng cái kia dáng vẻ sao? Táo bạo mèo rừng, mở cửa cũng sẽ không, lại đây ta dạy cho ngươi, không có việc gì mở cửa ra bên ngoài chạy về phía tự do. Tin tức tốt, học được hạng nhất kỹ năng. Tin tức xấu, không có việc gì liền chính mình mở cửa chạy đi, càng xấu tin tức, con này tú ban mèo rừng giống như không biết đường. Kevin nghĩ một chút cũng cảm thấy tim đau thắt, chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn tú ban mèo rừng, bao nhiêu cất lượng, biết cái gì sợ trường đặc biệt chính hắn còn không biết sao? Hắn mèo rừng trừ có thể ăn đó là có thể ngủ, khi nào học được mở khóa, hắn là một điểm manh mối đều không có. Kevin nói chuyện đều nhanh nhẹn nào, tân học tuyệt sống không nói cho cha già, ta tìm đã lâu, thật sự không có cái nào. Lâm Thiên Du cũng không có cái gì hảo biện pháp, Kevin nếu nói đã tìm, vậy khẳng định bao gồm trên đảo máy ghi hình điều tra xét một lần. Trừ khoa học kỹ thuật thủ đoạn còn có biện pháp gì có thể ở to như vậy rừng mưa bên trong tìm đến một cái mèo rừng. Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, như vậy đi, ngươi có cái gì con gái ngươi hằng ngày đồ dùng sao? Thì như tiểu y phục linh tinh, mang đến, ta nhường tiểu những động vật giúp ngươi tìm xem. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có tác dụng, liền chỉ có thể nhường khíu rắc bén nhạy lông sủ nhóm giúp một tay. Tốt. Ngươi đợi ta, ta lập tức tới ngay. Nói xong ống nghe thanh âm giống như cách xa chút, nhưng là ngay sau đó có lại lần nữa tới gần, ta nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, ta muốn đi ngươi bây giờ vị trí tìm người sao? Lâm Thiên Du hiện tại địa phương cũng không có dấu hiệu tính trực vận, tìm cũng không phải như vậy tốt tìm, đi sơn động bên kia đi, ta cũng tại trở về đi, chúng ta tốc độ hẳn là không sai bị lắm. Ngươi đến ta cũng đã đến. Tốt. Không để ý tới cuộc điện thoại, Kevin chộp lấy di động điện hướng. Kevin. Kevin. Lâm Thiên Du kêu hai tiếng. Không được đến đáp lại, liền trước cúp điện thoại. Được rồi các bằng hữu, phát sóng trực tiếp tiếp tục, nhận được nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ tuyến, tìm đến tú ban mẹo rừng cùng mang về. Lâm Thiên Du búng ngón tay kêu vang, lên đường đi. Lâm Thiên Du còn đánh giá thấp Kevin nóng độ. Nàng tính toán thời gian là không sai biệt lắm, thậm chí lúc bản thân đi còn cố ý bước nhanh hơn, nhưng là đi lên bình đài thời điểm, Kevin xem ra đã sớm liền chờ ở chỗ này. Nửa điểm há mồm thở dốc điều chỉnh hô hấp ý tứ đều không có. Lâm Thiên Du vội lên đi, chờ rất lâu sao? Kevin sắc mặt rất đỏ, còn có chạy như điên sau nhiệt khí, nghe vậy lắc lắc đầu, vừa đến. Người ở nít trợ Lâm Thiên Du chú ý tới hắn hơi thở không ổn, như là ở cương chế đồng dạng. Kevin nhìn không chớp mắt, không, không giáng thở. Lâm Thiên Du, đừng lo lắng, chúng nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Lấn cận, Lâm Thiên Du rùa một phen hoa báo đầu, ngay trước mặt Kevin tách mở hoa báo miệng, chủ động đem mình thủ đoạn bỏ vào hoa báo miệng. Hoa báo không có cắn nạng, ngược lại tính tình rất tốt liếm liếm nàng mu bàn tay. Lâm Thiên Du nói, xem, đều là một đám tính tình rất tốt tiểu động vật. Ngươi bình thường tâm đối đãi liền hành. Kevin cảm giác mình bình thường không sổ giới. Liên tính ngươi biết trước mặt manh thú sẽ không công kích ngươi, nhưng lại bị chúng nó một đôi nhạy bén thú đồng như vậy nhìn chằm chằm, đường nói thở đại khí, hắn ngay cả hô hấp tim đập đều hận không thể chỉnh mình ngừng. Ta bình thường tâm. Kevin thanh âm đều nhanh run, đây là nữ nhi của ta quần áo, chính là nó không quá thích tích xuyên, có thể mùi tương đối nhạt, ta chỉ có cái này. Có thể chứ? Thử xem đi. Lâm Thiên Du đem tiểu y phục nhặt lấy, đến, hoa hoa gấu nhỏ, tiểu điêu đại quýt tiểu sói, đều lại đây ngửi một chút. Đang tìm mẹ rừng trên chuyện này, tiểu hề lộc cho thấy kinh người hướng thú, cứng rắn tại một đám lông sủ trùng cho mình nặn ra vị trí. Khổ nỗi Tiểu hệ lực hữu giác cùng nhân loại so sánh với được cho là xuất sắc, được cùng mặt khắc lông sủ so sánh với liền có chút không đủ nhìn. Người nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì, ư. Lắc lư lắc lư cái đuôi, chính mình tìm thảo ăn đi. Có thể cái này mùi tương đối đặc tụ, tối thiểu ở lông sủ trong lãnh địa cũng không thường thấy. Không có quen thuộc mùi sao? Lâm Thiên Du đem tiểu y phục còn cho Kevin, ngón tay tới một cổ mùi hương chui vào xoang mũi, khục khục. Ngươi sẽ không cho quần áo dùng nước hoa a? Kevin mắt sáng lên, "A, ngươi cảm thấy sao? Đây là chúng ta quốc gia một khoản phi thường tiểu chúng." Lâm Thiên Du, "Ngừng." Kevin một nghẹn, lập tức câm miệng. Chỉ có cái này sao? Lại không mặt khác. Cái này cũng không đáng tin a có ảnh chụp có thể chứ. Kevin thứ khác không có chính là ảnh chụp nhiều, chủ yếu là nhà hắn mèo dựng tích sạch sẽ, sẽ không loạn vùng loạn tiểu, còn chủ động mỗi ngày tắm rửa. Lâm Thiên Du cũng không biết có dụng hay không, như thế nào cũng có thể tính thượng là cái biện pháp, đem ngựa chết thành ngựa sống mà chưa đi. Ngoan nhỏ, xem một chút cái này mặt trên mèo dựng, nơi này có dấu hiệu, còn có vừa rồi mùi, các ngươi nhìn đến tương tự liền mang về. Lâm Thiên Du cầm ảnh chụp ở đại lão hổ chúng nó trước mắt đều lung lay một lần. Nói xong, lại nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung thêm nhớ là phải sống mang vẻ, không nên tương tu nó. Không những lời này quả thực muốn là dừng mưa đổi giết thảm án. Lâm Thiên Du nói, mang vẻ. Long sủ nhỏ nghe, ta muốn ăn mèo rừng. Ha ha ha ha thảo, hảo phiên dịch. Sẽ không lập tức bắt vài chỉ trở về đi, dù sao chúng nó luôn luôn lo lắng Lâm tỷ ăn không đủ no. Được rồi, nhớ kỹ lời nói chúng ta liền lên đường đi. Lâm Thiên Du nói, ta cũng cùng chúng nó cùng đi tìm đi, ngươi ở sơn động bậc này, ta cũng ra đi tìm đi, người nhiều. Động vật nhiều lực lượng đại Kevin vừa đi vừa nói chuyện, ta đem ảnh chụp phát cho ngươi, ngươi trên đường gặp được động vật có thể cho chúng nó cũng xem một chút, tìm được ta cũng sẽ cho chúng nó thù lao. Liên phát mấy tấm ảnh chụp về sau, Kevin đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta rất có tiền. Lâm Thiên Du, có tiền hay không không khác nói, xem lên đến ngược lại là rất dễ lừa dáng vẻ. Giờ đi sơn động trước, Lâm Thiên Du hỏi một câu, con gái ngươi có tên sao? Kevin nói, Gú Lị Án bội vì mùi rất nhẹ, chỉ trông vào ảnh chụp dáng vẻ rất khó tìm đến vị trí, chỉ có thể phân tán hành động, Tiểu Hề Lộc cùng đám chim bị yêu cầu chờ ở sơn động trên bình đài không được rời đi. Lâm Thiên Du chính mình hướng trên núi đi. Nàng tính toán đi lần trước tìm đến Tú Ban Mèo Rừng địa phương đi một vòng, nói không chừng Kevin lúc ấy đi thời điểm vừa vận mèo rừng ra đi, lúc này lại vòng trở lại đâu. Kỳ thật dứt bỏ nguy hiểm không nói chuyện, mặt trời lặng khi trời tối trước trong khoảng thời gian này, dừng mưa bên trong cảnh sắc vẫn là rất đẹp. Lâm Thiên Du đạp trên bao trùm một tầng mềm mại ánh mặt trời trên cỏ, phía trước tầm nhìn trống trải, nhưng không thấy Tú Ban Mèo Rừng thân ảnh. Đường nói Vũ Lị Án, liền hoang giải Tú Ban Mèo Rừng cũng không thấy. Chẳng lẽ, bởi vì lần trước bị xem thành cụ Lị Án bắt sai mang về cứu trợ đứng sự kiện kia, nhường Tú Ban Mèo Rừng cũng không thế nào tới bên này sao? Rõ. Đại lão hổ tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền đến, không bao lâu, liền gặp đại quỷ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. "Làm sao đại quỷ?" Lâm Thiên Du nâng tay quát lên Mao trên đầu, "Ngươi tìm đến Gǔ Lǐ ản sao?" Đại lão hổ không hề đáp, cọ nàng, kéo vào tao muốn dẫn nàng đi. "Thật sự tìm được." Động tác này chính là câu trả lời. Đại lão hổ nằm sấp, "Rõ." Lâm Thiên Du không biết Gǔ Lǐ ản ở đâu, liền nhường đại quỷ mang theo, chính mình nửa ôm đại quỷ cổ, viên cho Kevin phát tin tức, khiến hắn nhanh chóng lại đây. Không biết Kevin có hay không có đang nhìn nàng phát sóng trực tiếp, làn đạn có lùi lại, vẫn là phát tin tức dễ dàng hơn một chút. Phát xong tin tức cũng không có chờ Kevin trả lời, trước hết cất điện thoại di động. Ở đại quỹ hàng tốc thời điểm, nàng một tay chống đại lão hổ phía sau lưng ngồi dậy, nhìn thấy ở cách đó không xa xuống tới, hướng tới cùng đại lão hổ hướng ngược lại vùng chân chạy như điên. Gù Lyạn. Xem này nhận đến kinh hãi điên cuồng chạy trốn dáng vẻ, rõ ràng không phải kia chỉ cùng Gù Lyạn rất giống táo bạo mèo rừng. Nó khế động, đại lão hổ cũng theo gia tốc, mèo rừng thân hình linh hoạt, mất đi tầm nhìn về sau rất khó tìm đến. Lâm Thiên Du nhân cơ hội hô, "Đừng chạy Gù Lyạn, là Kevin cho chúng ta đi đến tìm ngươi." Nghe được kêu gọi, Gù Lyạn chạy càng dùng lực. Hẳn không thể cái đuôi đều theo dùng sức. Lâm Thiên Du, thương lượng thất bại. Miêu Dương, Gia Miêu nhóm ai hiểu a, có người cưới lão hổ truy ta còn gọi ta đừng chạy. Nóc Miêu mới không chạy đâu. Ha ha ha ha tuy rằng rất thảm, nhưng là đi chỗ tốt tưởng, tối thiểu lần này về sau, Miêu Dương hẳn là không dám lại chạy loạn. Miêu Dương đời này không chạy như thế nhanh qua, móng nuốt đạp đều nhanh bước hỏa chấm nhỏ a tác giả có chuyện nói, lửa vật tự. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch 33. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 48, dinh dưỡng dịch thêm canh, a a a. Nguyên Lai like đại miêu cũng thích chơi hồng ngoại tiên sao? Lâm Thiên Du hiển nhiên cũng ý thức được người nhát gan Mèo rừng là ở trốn tránh Đại lão hổ, "Đại quý, ngươi thả ta xuống dưới đi, ta theo đuổi nó." "Giống." Đại quý không có dừng lại, một mặt vùi đầu hướng về phía trước Mèo rừng lại đột nhiên dừng lại. Hoa báo từ trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi vào Mèo rừng đi tới trên con đường đó. Trước có hoa báo sau có lão hổ, Tú ban Mèo rừng quyết định thật nhanh chuyển biến phương hướng, chuẩn bị hướng tới bên phải tiếp tục chạy như điên, nhưng mà biến mất ở âm u hoàn cảnh chung gấu đen chậm rãi hiện thân. Mèo rừng chạy thật mau, run run rẩy rẩy chuyển hướng một mặt khác, Thảo nguyên sói thông thả thông thả bước tiến lên. Trên bầu trời xích cuối lục khắc xoay quanh, đã khóa chặt vị trí của nó. Đây là liền leo cây đều không được. Ý thức được chính mình không đường có thể trốn, Tú Ban mèo rừng cái đuôi kẹp tại chân sau lại, không ngừng hướng tới bốn phía hà hơi. "Gú Lyãn, cha a, buổi tối không cần chờ ta lừa cơm." Không mang vào mèo rừng thị giác, xem lên đến còn rất xoái. Lâm Thiên Du từ đại lão hổ trên người nhảy xuống. Long Sủ nhóm nghe nàng lời nói tìm đến Tú Ban mèo rừng, hiện tại Lâm Thiên Du ở này, tự nhiên cũng không cần chúng nó đem mèo rừng mang về. Hiện tại mèo rừng lại chạy không được, vì thế dứt khoát liền như thế vây quanh, cũng không có gần chút nữa. Đến đây đi tiểu Giang Hỏa." Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống trước nó vươn tay, "Là Kevin để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi chạy đến nó rất sốt ruột, ta mang ngươi về nhà được không?" Tú Ban Mèo rừng mở miệng mà lại cảnh giác nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du nhíu mày, "Ta sẽ không tìm làm a." Như thế nào cảm giác con này, Mèo rừng xem lên đến cũng không nhận ra Kevin dáng vẻ. Không nên a một mảnh trong rừng mưa có thể tìm tới hai con giống nhau như lúc Mèo rừng, đã là xác suất cực thấp chuyện. Như thế nào có thể còn có thể xuất hiện ba con diện mạo giống nhau tình huống? Không biết con này Tú Ban Mèo rừng có phải hay không ngu lýạn, nhưng chắc chắn sẽ không là kia chỉ tính khí nóng nảy Mèo rừng. Nếu là kia chỉ mèo rừng, lúc này hẳn là vừa chạy vừa chửi rủa. Sợ hãi mà yêu mắng, chạy trốn là chạy trốn nhưng khí thế không rơi. Lâm Thiên Du dừng một chút, phản ứng kịp cái gì, lại đem lời của mình phá tách ra đến, giải thích nói, là cái kia tóc vàng mắt xanh cho ngươi cho ăn độ vật nam nhân, kêu ta tới tìm ngươi. Nghe cái này miêu tả, Tú Ban mèo rừng run run rẩy rẩy dựng mắt, hiển nhiên là lời nói này ở nó trong đầu là có ý thức có hình ảnh. Thấy vậy tình hình, Lâm Thiên Du cũng là tin tưởng, Gulyạn không biết chiếu cố nó người tên gọi Kevin. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, chết không được vừa rồi đều nói là Kevin cho nàng đi đến tìm nó. Mèo rừng không có nửa điểm dừng lại vẫn là tiếp tục chạy. Lại nguy lai, like, không phải giao lưu có lầm, là mèo rừng không biết Kevin là ai. Lâm Thiên Du trên người đều là đại lão hổ mũi, nàng vừa lại gần, túi ban mèo rừng liền bắt đầu phát run. Đành phải vô vô mặt đất ảo, mở ra phát sóng trực tiếp nhường Kevin nhìn đến hình ảnh nhanh chóng chạy tới. May mà Kevin cách không xa, vừa chạy vừa xem phát sóng trực tiếp, có thể nói, Lâm Thiên Du cho hắn phát tin tức thời điểm, hắn liền đã bắt đầu đi bên này chạy. Giờ phút này càng làm một đường chạy chậm sông lên, khí còn chưa thở đều, kéo cổ họng hô, "Gu li ăn, ta đến." Đã quần mình nằm sấp xuống Tú Ban Miêu Rừng nghe được thanh âm, bá một chút ngần đầu, nhìn về phía Kevin trong ánh mắt tràn đầy kích động, gào gào. Hoa báo liếc một cái, đứng dậy run run mau hướng tới Lâm Thiên dù đi. Có cái có thể ra đi không vị, Tú Ban Miêu Rừng không chút do dự vọt ra ngoài, thẳng tắp chạy về phía Kevin. Bị Miêu Rừng nhiệt tình đụng phải đầy cối lỏng, Kevin trọng tâm không ổn lảo đảo vài bước vẫn là không kiên trì ở ngã xuống đất. A. Trực tiếp thành chữ to nằm đất đảo. Tú Ban Miêu Rừng như cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhiệt tình cọ Kevin. OMG, oh goodie an. Ngươi làm sao? Như thế nào đột nhiên nhiệt tình như vậy? Kevin thích mèo rừng cùng bạn thân thân cận, nhưng vẫn là rất tốt kỳ, trước kia đại đa số thời gian đều là cao cao tại thượng nữ vương Vũ Lệ Án, hôm nay thế nào như thế tân nhân. Phải biết Vũ Lệ Án lần trước chạy đi, hắn tìm đến mèo rừng thời điểm, nó vẫn là không nghĩ đi về cùng tự mình. Nếu không phải kia chị biết mắng chửi người mèo rừng hỗ trợ, có thể Vũ Lệ Án lại sẽ chạy trốn. Cho nên bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ý thức được rừng mưa bên trong rất thật nguy hiểm, cho nên xem đều đến hắn đến tiếp nó cho nên mới cao hứng như vậy. Kevin càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, vì thế an ủi mình đã bị kinh hại ngân miêu, hảo hảo, ta biết ngươi tưởng ta bị vướt lông cụ liạn một ngụm cắn ở trên cổ tay hắn. A. Kevin lấy hết thảm một tiếng kết thúc này cảm động gặp mặt cảnh tượng. Hắn uốn mèo dừng đầu, cắn đủ liền sẽ chứng minh nhả ra, hôn không thèm để ý cứ như vậy ôm cùng Lâm Thiên Du nói lời cảm tạ, "Lâm, đa tạ ngươi giúp ta tìm về nữ nhi. Lần này ngươi nhất định muốn tu hạ, ta thiếu hai ngươi nhân tình, ngươi buổi tối khuya còn ra tới giúp ta tìm, quá tức khổ." Có lần trước bị tự tuyệt, Kevin lần này cũng là có kinh nghiệm, trực tiếp không nói lời gì đem thẻ đưa cho Lâm Thiên Du, cũng căn bản không cho nàng phản ứng thời gian, nhét xong thẻ liền chạy, sợ nàng lại cự tuyệt. Kevin ôm Tú Ban mèo rừng một trận chạy như bay, chạy thật xa mới dừng lại bước chân. Du La nhìn không thấy bóng người, Lâm Thiên Du còn có thể nghe Kevin cùng mèo rừng giọng nói, "Ngươi lại không có năng lực tự vệ, ta trước muốn mang ngươi đi học, ngươi lại không nguyện ý lại luôn luôn ra bên ngoài chạy, ngươi chính là muốn chạy, cũng muốn học hộ như thế nào dã ngoại sinh tồn lại chạy a?" "Ai, nhờ có Lâm, bằng không ngươi sẽ bị rừng mưa bên trong manh thú cắn chết." Hắc. "Ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao?" Thanh âm càng lúc càng xa, Kevin nói liên miên lại nhại, hiển nhiên một cái thao nát tâm cha giả. Lại trở lại sơn động thì tiên đã triệt để hắc. Ca đắt một chút. Lâm Thiên Du đem cứu trợ đứng phân phối đèn pin ống mở ra, rất có một loại ánh mặt trời hiện ra, đem toàn bộ bình đài chiếu lượng lượng đường đường. So ở bên dưới lá cây che lấp ban ngày còn mùa sáng, thiếu chút nữa lung lay con mắt của nàng. Thói quen nằm đạm ánh sáng, đột nhiên như thế một chút, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh. Hoa, wow. như thế sao sao? Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này công suất đèn pin ống. Cảm giác so đèn chân không còn sáng, phạm vi cũng lại. Thật sao, này phát sóng trực tiếp xem ta cho rằng trời đã sáng. Đánh minh gà trống, ân. Lại nên đi làm. Ta như thế nào cảm giác vừa nhắm mắt lại đâu? Ha ha ha ha, cái này đèn tin cũng quá tuyệt ta, Tô Vũ Hành, lần sau vật tư chúng cũng có thể thêm một cái này không? Trong đêm phát sóng trực tiếp mặc dù có nhìn ban đêm công năng, nhưng là hình ảnh nhan sắc nhìn lâu không quá thoải mái, vẫn là bình thường nguồn sáng hạ phát sóng trực tiếp hình ảnh tương đối hảo. Cái này còn giống như có thể điều chỉnh nhan sắc. Lâm Thiên Du dựa theo bạn Tuyết Minh, đem đèn tin ống phía trước văn mở, màu trắng quang theo ca đắt một tiếng biến thành ấm màu vàng, lại chuyển còn có thể biến thành màu đỏ. Lâm Thiên Du đem bạn Tuyết Minh lật trang, suy nghĩ mặt trên tự, còn có chiếu sáng phạm vi, tìm đến bên sườn trên phím nhấn chức động. Ánh sáng theo Lâm Thiên Du trên tay ấn phím hoạt động mà thu nhỏ lại. Dần dần tụ tập thành một cái lớn một chút điểm, không sai biệt lắm chỉ lớn bằng nắm tay tiểu. Như thế điểm chiếu sáng phạm vi là dùng làm gì? Lâm Thiên Du lung lay đèn tin, cảm giác không có tác dụng gì. Ngay sau đó, lão hổ cùng hoa báo cũng trong lúc đó xuống ra, mục tiêu chính là rơi trên mặt đất điểm đỏ. Rống. Tiếng gầm gừ giao điệp cùng một chỗ, không biết là ai móng vuốt đặt tại điểm đỏ thượng, ấn không được điểm đỏ ngược lại xuất hiện ở móng vuốt mặt trên. Sau đó lập tức liền có một cái móng khác gác đi lên. Lâm Thiên Du, chờ, chờ một chút. Hội động điểm đỏ đối động vật họ mèo có chí mạng lực hấp dẫn. Mỹ Mã Gấu Đen cùng Thảo Nguyên Sói không có gì hứng thú, Xích Quối Lục Hắc cũng an an ổn ổn chờ ở nàng bờ vai thượng. Bằng không, sở hữu Long Sủ chen làm một đoàn đuổi theo một cái không có thực thể điểm đỏ, kia được thật là rối loạn. Tiểu Hề Lộc vui vẻ từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy đánh nhau hoa báo cùng lão hổ, nhìn không chớp mắt trực tiếp quay đầu, bước chân lảo đảo trở về nhà tử trong. Có thể là truy điểm đỏ thời điểm độ phải, hoa báo cùng lão hổ đối giống. Lâm Thiên Du bước lên phía trước, đứng ở hai con đại miêu ở giữa, một tay một cái đem chúng nó đẩy ra, "Chờ đã, chờ đã." Nha U. Sự thật chứng minh, tùy tiện gia nhập mọn nháo trung đại miêu cũng không phải như vậy tốt ngăn lại hết thảy, không biết là ai đụng phải một chút, Lâm Thiên Du dưới chân vừa trượt, qua loa nắm cũng không rõ ràng ôm lấy nào chỉ lại miêu, dù sao ôn nhu mềm mại đi xuống một ném, cũng không cảm thấy đau. Buổi tối khuya liền về điểm này ánh trăng chiếu mình, hoàn toàn không đủ nạng nhìn rõ vừa rồi phát sinh hết thảy. Hôn chiến chung, Lâm Thiên Du cảm giác mắt cá chân như là bị cái đuôi quấn một chút, đại vướt mèo tử dãn chính mình hai má rơi xuống. Mặc dù là ở đùa giỡn, nhưng cảm giác có ý thức tránh đi nàng. Cả ngày đều đang ngủ tiểu hắc xạ nhận thấy được không đúng, mơ mơ màng màng mà mở mắt, vừa vặn là Lâm Thiên Du thân thủ đẩy lão hổ đầu thời điểm, Bất ngờ không kịp phòng cùng đại lão hổ bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt một phen, chiếu chút nữa từ trên cổ tay rất xuống đi, Lâm Thiên Du phát hiện về sau một phen cho vớt lên giấu trong túi. "Rống." "Gào." "Ngừng." Lâm Thiên Du thanh âm ở hai con manh thú tiếng gầm gừ chung lộ ra cả nhiệt đất. Đơn giản mở ra hai tay, một tay hắn một cái, Lâm Thiên Du hô hấp còn chưa điều chỉnh vững vàng, thu. Không trung bay lả tạ lông tơ ung dung bay xuống, đủ để phản ứng ra vừa rồi tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Bị đè lại mao đầu đại miêu giống như bị che lên phong lớn, thật sự liền cũng không núc núc. Hoa báo ngẩng đầu cọ cọ tay nàng. Đại lão hổ liếm liếm miệng, Sau này dựa vào ngồi ngồi xuống. Lâm Thiên Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, kết thúc. Nàng sửa sang mình bị làm loạn tóc, còn tiện thể lấy xuống hai đoàn mâm mao. Buổi tối khuya cũng nhìn không ra là màu gì, không biết là nải lượn đại miêu hay đều tích cốc đứng lên, về sau lưu làm chọc mao nị dụng. A a a. Nguyên Lai like đại miêu cũng thích chơi hồng ngoại tuyến sao? Hồng ngoại tuyến tở rôm mát. Ga ô hảo đáng yêu hảo đáng yêu, hai con đại miêu miêu gác ngoắc ngoắc, ta cũng không dám tưởng lúc này đem đầu vùi vào ta được sảng khoái hơn. Quỷ nhắc gan, ta liền dám tưởng. Lâm Thiên Du tiện tay đem tóc vắt lên, trước những kia vật tư trông có đại hình đùa miêu khỏe cái gì. Ta còn tưởng rằng chúng nó không thích, không nghĩ đến là thích chơi loại này. Lần sau tìm cái càng chống trại địa phương mang chúng nó chơi. Nơi sân quá nhỏ, động vật quá lớn, thi triển không ra, còn dễ dàng đụng vào cùng nhau. Lâm Thiên Du đem đèn tin ống điều chỉnh thành bình thường chiếu sáng để ở một bên. Cái này góc độ tuy rằng chiếu không tới trong sân động, nhưng là có thể chiếu cố đến bình đại cùng với sơn động gian ngoài cùng trong lều trại. Tình cảnh đen. Chỉ là, trong đêm tiểu phi trùng tử rất dễ dàng bị nguồn sáng hấp dẫn. Bình thường trong đêm không có quang, chỉ trông vào đồng hồ đeo tay kia một chút xíu hơi yếu chiếu sáng, còn không đủ để ở trong sơn động hấp dẫn đến phi trùng. Nhưng bây giờ ở bên ngoài, những kia tiểu phi trùng đều bổ nhào quang mà đến. Lâm Thiên Du phun hai lần khu trùng tệ mới vào phòng. Quá mượt, cơm lam đợi ngày mai làm tiếp đi. Vừa lúc trước đem cây trúc ngâm thượng, Lâm Thiên Du đẩy ra ngoài cái đại chậu đem ống trúc đặt ở bên trong, đổ đầy thủy, lại tại mặt trên ép chút vật nặng. Không phải rất chậm, nhưng có thể nhường cây trúc không hướng trượt nổi. Buổi tối ăn liền tương đối tùy ý lông sủ nhóm đều là ăn no, Lâm Thiên Du chính mình cũng lười làm, liền xúc xích nướng ăn nửa cái bánh mì, xem như giải quyết cơm tối. Còn dư lại bánh mì thu hồi trong bao, đem bên cạnh tùy ý qua lên. Lâm Thiên Du hướng tới phát sóng trực tiếp ống kính nói, "Lần này phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, lần sau gặp." "Cái gì?" "Lớn mật. Ngươi tùy tiện hạ phát việc này liên hiệp quốc như thế nào nói? Đã không phải là ngày mai gặp sao? Đáng ghét, ta không thích lần sau gặp, ngươi thuyết minh Thiên Đạp, đừng ép ta quỳ xuống đi cầu ngươi." "Mù ngon Lâm tỷ mộng đẹp, nhớ giúp ta nhiều triệt mấy con long sủ, mà khác. Ngươi thật sự không suy nghĩ lại cùng đại miêu nhóm chơi một hồi hồng ngoại tuyến trùng trùng điệp điệp nhạc sao? Một điều cuối cùng là cao cấp VIP người sử dụng phát ra màu sắc rực rỡ lan đạt." Còn tại cùng phòng phát sóng trực tiếp phân nói lời từ biệt nói ngủ ngon Lâm Thiên Du tự nhiên là chú ý tới, nàng ngây ra một lúc, rồi sau đó phản ứng kịp cái kia trùng trùng điệp điệp nhạc nói giống như là, lông sủ nhóm gác nàng một cái. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười nắm đại lão hổ móng vuốt rùa, ngươi biết chúng nó nhiều nàng sao? Một chảo này từ xuống dưới đều có thể đẻ chết nàng. Đối mặt một đám tiếc hận làn đạn, Lâm Thiên Du nâng tay đóng cửa phát sóng trực tiếp. Đến đây đi mấy đứa nhóc, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Thiên Du dựa mặt sau đó, đi vào lều trại đem túi ngủ trải tốt. Lều trại không gian rất lớn, nếu như vậy vẫn là không đủ lông sủ chui vào, còn có thể đem mở rộng mở ra chống đỡ đứng lên liền sẽ lại nhiều một khối nghỉ ngơi địa phương. Vì để cho ở lại không gian rộng lớn chút, Lâm Thiên Du mở ra mở rộng, khóa kéo mang theo. Trong liều trại còn có thể mở ra nhiệt độ ổn định, nay ở lại hoàn cảnh, so thu tiết mục thời điểm ở trong sơn động tốt không phải nửa điểm. Chỉ là không biết din có thể kiên trì bao lâu, không điện muốn cầm lại cứu trợ đứng đạn điện, liền có chút phiền toái. Lâm Thiên Du nghĩ, ngày mai đi hỏi hỏi cứu trợ đứng bên kia có hay không có năng lượng mặt trời. Bên người nằm đại lão hổ, dựa lưng vào gấu đen, thân thủ liền có thể đến xích cối lúc khắc, hoa báo cùng thảo nguyên soi giúp vào bên người nàng. Lâm Thiên Du hoàn toàn chính là bị lông sủ vây quanh trạng thái. Mimi, trước khi ngủ, nàng lại đem điều hòa không khí nhiệt độ đi xuống điều chút, để tránh buổi tối ngủ bị nóng tỉnh. Làm tốt này đó, nàng nhấc chân khoác lên đại lão hổ trên người, ngủ hôm sau. Nghiêm khắc tính ra đây là kỳ nghỉ ngày thứ nhất. Lâm Thiên Du thượng văn nghệ khi tuy rằng cũng không có cố ý sáng sớm, nhưng là khởi cũng không tính rất khuya, cũng tạo thành tiểu tiểu đồng hồ sinh học. Mở to mắt nhìn nhìn thời gian, thu thập một chút tính toán đứng lên phát sóng trực tiếp, kết quả hai má vừa lì khai gối đầu, liền hậu chi hậu giắc phản ứng kịp văn nghệ kết thúc, đây là kỳ nghỉ. Vì thế Lâm Thiên Du lại lần nữa nằm trở về, nhắm mắt lại đem bên cạnh lông sủ lay lại đây, ôm tiếp tục ngủ. Hồi lại giấc ngủ được căn ổn. Lâm Thiên Du cũng không biết chính mình lần thứ 2 tỉnh lại là khi nào, ngược lại là trong ngực thảo nguyên sói yên lặng mở mắt nhìn xem nàng. Miệm Nhiên không có nửa điểm mệt mỏi. Thỉnh bao lâu đây? Lâm Thiên Du cúi đầu thân nó một ngụm, trong lều trại nhiệt độ có chút thấp, không có lông thú bay quanh, ở nơi này nhiệt độ hạ ngủ có thể đều được cảm mạo. Lâm Thiên Du thò tay đem nhiệt độ ổn định đóng, trong lều trại lãnh khí tán không nhanh như vậy, nàng đơn giản lui đi cái chân đắp thượng, nâng tay đem thảo nguyên sói cũng ôm tiến vào. Chúng nó đều đi san sao? Lâm Thiên Du không tìm được hoa báo chung nó thân ảnh, chắc là đi ra ngoài. Ô. Ra đi còn không quên đem khóa kéo cho kéo lên. Lâm Thiên Du chú ý tới lều trại bên cạnh kín kẽ, không khỏi nheo mắt lại, tưởng nhà nàng Mao Đoàn Tử đều lại ngoan lại thông minh. Nàng năm lười biếng rồi yếu, ôm lấy Thảo Nguyên Sói trực tiếp từ một bên xoay người đến một bên khác. Đúng rồi, hôm nay có phải hay không nên trở về đi làm kiểm tra. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhớ tới trước đem Thảo Nguyên Sói mang về, là cho ra đối Thảo Nguyên Sói bệnh tình khôi phục hữu ích, tài năng mang ra, muôn đúng giờ trở về kiểm tra sức khỏe. Mấy ngày nay Thảo Nguyên Sói biểu hiện ra ngoài dáng vẻ cùng bình thường Thảo Nguyên Sói không khác. Dẫn đến Lâm Thiên Du đều nhanh quên Con này thảo nguyên sói vẫn là cái tiểu bệnh nhân đâu. May mà ước kiểm tra thời gian đều là buổi chiều. Nhìn xem thời gian còn sớm. Lâm Thiên Du đứng lên đem trong lều trải đồ vật thu thập một chút. Tối ngủ buổi tối còn phải dùng, sẽ không cần lập lại gấp, đặt ở vậy là được. Chủ yếu là đêm qua ngâm thượng cây trúc. Bên ngoài mua đến cây trúc làm cơm làm trước, ít nhất cũng muốn ngâm chân 24 giờ đi mùi lạ lạ. Nhưng Lâm Thiên Du tuyển cây trúc đều là chính mình tự mình chặt bỏ đến, mới mẹ cũng không nhiều lắm vị, trong nước mới vớt ra lộ ra ánh nước thủy nhuận. Cây chúc hai bên đều là không, Lâm Thiên Du đem một đầu đến ở trên mắt, tối người nhìn Thảo Nguyên Sói, nhường ta nhìn xem đây là ai. Ồ, Thảo Nguyên Sói mang tới phía dưới. A là tiểu sói a. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đem cây chúc đưa gần hơn một ít. Thảo Nguyên Sói rượi vào lại đây, môi cắm ở trong ống chúc. Nó sừng sốt, liếm liếm miệng tử mở miệng lại chương không ra. Lâm Thiên Du hiếm khi nhìn thấy ổn trọng nghiêm túc Thảo Nguyên Sói lộ ra gan này, bước tiểu mở miệng biểu tình, không khỏi khẽ cười một tiếng, đem ống chúc lấy xuống. Thảo Nguyên Sói lắc lắc mào. Lâm Thiên Du đầu ngón tay đâm vào nó lỗ tai quạc quạc, thương lượng nói, cho các ngươi làm mấy cái thị thế nào? Đem ngâm tốt cây trúc dùng thanh thủy hướng mấy lần, nhẹ nhàng ném đi dính ở mặt trên thủy liền có thể trực tiếp lấy đến dùng. Cơm lam có thể làm thịt có thể làm tổ, đổi cái mẹ còn có thể ống trúc bánh trưng. Bên này vừa lúc có một túi hương mễ, độc vật là có thể ăn gạo, nhưng là có thể cùng mặt khác đồ ăn so sánh với chúng nó sẽ càng thích ăn thịt. Thiếu thả điểm mễ, nhiều thả thịt, hẳn là cũng có thể ăn ngon. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du nắm gạo trước tay, làm tiếp hai cái gạo nếp đi. Gạo nếp liền không cho tiểu động vật ăn. Cơm lam thực hiện rất nhiều, đối với bên trong xứng đồ ăn cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu. Lâm Thiên Du chọn mình thích đồ ăn cùng thịt cắt thành miếng nhỏ cùng nêm đổ vào cùng nhau, hơn nữa gia vị cuối cùng thêm vào điểm xì dầu tô màu, kích xào sau đó trực tiếp đổ vào trong ống trúc liền được rồi. Nàng tuyển ba loại nhãn sắp dây thử, gạo nếp hương nghệ nếp ra, lông sủ nhóm kia phần thuần thịt cơm lam trừ muối không thêm bất luận cái gì gia vị, dùng màu đỏ dây thử đem trụng ở mặt trên lá trúc cột chắc đặt ở phía trên nhất. Làm xong này đó, trong nồi thủy cũng nấu hảo, chuẩn gạo nếp ống trúc bánh trưng đặt ở phía dưới nấu, còn lại hai loại đặt ở sừng hấp thượng. Hấp chín cũng không đợi mà ăn, muốn có chịu một hồi hương vị càng tốt. Lâm Thiên Du cây đúc cắt, mang theo thảo nguyên sói nói, đi thôi. Chúng ta đi trước làm kiểm tra, trở về ăn cơm. Ô, oh, cứu trợ trạm xe liền chờ ở Bình Đại Hạ. Bùi Phong tự mình đưa tài xế, gặp Lâm Thiên Du đi tới, hắn nhìn nhìn thời gian, tới sớm như thế. Vừa lúc bọn độ xong, liền sắm xuống. Lâm Thiên Du trước tiên mở ra cửa xe, nhường Thảo Nguyên Sói đi lên, kiểm tra muốn bao lâu? Không dùng được bao lâu, liền làm một cái tổng hợp lại đánh giá cùng kiểm tra sức khỏe, ta xem Thảo Nguyên Sói như vậy cũng không giống sinh bệnh. Bùi Phong xem như một đường chứng kiến Thảo Nguyên Sói hồi phục quá trình. Từ Thảo Nguyên Sói được ánh mắt thượng xem, đều so trước kia ở mô phòng Thảo Nguyên hoàn cảnh trong phòng càng tinh thần. Vậy kết miệng vết thương cũng không có lại bị cắn mở ra, cảm giác sói mau đều dày không ít. Tuy rằng thời gian ngắn vậy, sói mau trưởng như thế nhanh nhất định là không có khả năng. Nhưng trên thị giác xem chính là như thế, trong khoảng thời gian ngắn như thế rõ ràng chuyển biến, thật là làm cho người ta phi thường kinh ngạc. Bùi Phong nói, ngươi đem nó chiếu cố rất tốt, tiểu sói công lao của mình. Lâm Thiên Du ôm trầm thảo nguyên sói ghé vào chân của mình hự, biên nuốt lông biên vỏ lốt hai, nó có ở tích cực phối hợp chữa bệnh. Bùi Phong nghe vậy bỗng bật cười, kia nơi nào là phối hợp chữa bệnh, đó là phối hợp ngươi. Đúng rồi, có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Bùi Phong lái xe không biết là đang nghĩ cái gì, nói chuyện có chút do do dự dự, cái kia, thảo nguyên sói tên thượng đều mang theo thảo nguyên hai chữ đúng không? Cho nên, thảo nguyên là chúng nó thói quen sinh tồn hoàn cảnh, ở rừng mưa đây chỉ là tạm thời đặt chân. Trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là có chút thời điểm đi, đều là thời gian càng dài càng hội hiện ra vấn đề. Bùi Phong lời này là càng nói càng trừng ngã, tuy rằng đây là rất bình thường xử lý lưu trình, nhưng lại biết Lâm Thiên Du cùng thảo nguyên sói quan hệ như vậy tốt, hắn liền có một loại chính mình làm ác nhân cảm giác. Sách, sớm biết rằng nhường mộng thư thuộc đến Nghe vậy, Lâm Thiên Du phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, "Ta biết." "Liền, không có." Bùi Phong có chút kinh ngạc, "Ngươi nói là sự thật?" Lâm Thiên Du vừa tiểu mác đầu, thường thường đầu ngón tay đi vòng qua nó nơi cổ cào cào, "Hơn nữa, ta trở thành chính thức công nhân viên về sau, không phải có thể ở mỗi cái khu điều nhiệm sao? Ta có thể tùy thời đi tìm tiểu sói chơi nha. Còn có chính là, hoàng gia đệ nhị kỳ không phải là ở thảo nguyên sao? Chẳng sợ không xin điều nhiệm, kia tháng sau nàng cũng sẽ đi qua. Chỉ là tách ra một đoạn thời gian mà thôi, cuối cùng sẽ gặp lại." Thấy nàng như vậy, Bùi Phong thật là thở dài nhẹ nhõm hơi. "Trời biết" Hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ, vạn nhất Lâm Thiên Du nói về sau liền nhường Thảo Nguyên Sói trở ở rừng mưa, hắn muốn làm như thế nào Lâm Thiên Du tư tưởng công tác, như thế nào đi theo công ty thương lượng. Bởi vì hắn cảm thấy, cùng Lâm Thiên Du thương lượng, đại khái dẫn sẽ lấy chính hắn chủ động nhận thua, đi hỗ trợ Chu Toản như thế nào nhường Thảo Nguyên Sói ở lại đây. Vạn một tuần xoay không số dưới, hoặc là thật sự liền nhường Thảo Nguyên Sói ở lại đây biên, về sau thật ra chuyện gì, hắn chẳng phải là muốn gánh trách nhiệm. Nói thật, gánh trách nhiệm đến ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là Lâm Thiên Du như vậy để ý này đầu Thảo Nguyên Sói. Vạn nhất bởi vì thảo nguyên sói hoàn cảnh khó chịu mà sinh bệnh, cùng hắn xa cách nhưng làm sao được. Bùi Phong tưởng rất nhiều cũng rất loạn, nếu không phải còn được lái xe, hắn đều được đỉnh đầu thủy tinh làm trầm tư tình huống. Kết quả Lâm Thiên Du không có muốn cưỡng cầu ý tứ, ngược lại tuần hoàn hết thảy thuận theo tự nhiên. Bùi Phong không dấu vết nhẹ nhàng tỏ ra, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt. Bột nói ngươi ở trong rừng mưa xuất hành không tiện, không vận lại đây mấy lượng tân khoản rừng mưa xe. So với cái này muốn tiểu, dễ dàng hơn, có chút chậm trễ địa phương cũng có thể đi, vừa lúc một hồi đi qua người tuyển một chút. Lâm Thiên Du đối rừng mưa xe không phải như vậy quan trọng, không cần phiền phức như vậy, ta đi đường rèn luyện rèn luyện cũng rất tốt. Chạy bộ cùng đi đường đều là có thể cải thiện thể chất vận động, nhiều đi đi phơi nắng đối thân thể cũng có chỗ tốt. Nàng ngược lại là biết lái xe, nhưng là nguyên chủ sẽ không, cũng không có bằng lái. Cũng không biết ở trong rừng mưa lái xe, có cần hay không bằng lái, hẳn là cũng không có cảnh sát giao thông tra. Đi xem đi, vạn nhất có hợp mắt gì đâu. Bùi Phong bất lưu dư lực thổi phồng người lãnh đạo trực tiếp, những thứ này đều là công ty chúng ta chính mình nhà máy, vì nguy lượng thân định chế. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, cũng không có lại từ tuyệt, hành. Đến thiếu chờ đứng. Bùi Phong không có dừng xe, cứ trong đại viện một đường lái vào đi. Cho động vật làm kiểm tra địa phương, cùng động vật hằng ngày trô ở không ở một chỗ, phân hai tòa nhà. Có chút thương thế nghiêm trọng tiểu động vật là sẽ không đưa về cư trú phòng, muốn lưu ở phòng bệnh quản lý. La lấy, bệnh viện bên này cách không ít phòng làm phòng bệnh. Lâm Thiên Du mang theo Thảo Nguyên sói lên lầu, có thể là trước kia ở trong này lải qua, dẫn đến Thảo Nguyên sói vừa tới, liền biểu hiện ra rõ ràng kháng cự, nhưng là ngại với Lâm Thiên Du tại bên người, vẫn là nhắm mắt theo đuổi theo tiến vào. Lâm Thiên Du hỏi, kiểm tra thời điểm ta có thể ở đây sao? Bác sĩ sững sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Bùi Phong. Bùi Phong một ngụm đáp ứng, đương nhiên có thể, chỉ là cơ sở kiểm tra. Làm phẫu thuật đều có chuyên môn tiêu độc tại có thể xem, huống chi chỉ là đơn giản kiểm tra. Ngươi ở đây cũng tốt, tỉnh dùng thuốc tê. Bùi Phong nhún vai, vài thứ kia, có thể không cần vẫn là không cần. Dưới tình huống bình thường đều là muốn trích thuốc tê. Bác sĩ cũng không phải thần tiên, cho manh thú làm kiểm tra, thời khắc muốn phòng bị động vật trở mặt có thể, có chút động vật sẽ trước phát ra cảnh cáo, lúc này kịp thời thu tay lại sau đó trấn an một chút. Nhưng có chút động vật nó không theo cứ theo lẽ thưởng ra bài. Ngươi đều không biết nó khi nào liền sẽ cho ngươi một ngụm, có khả năng một giây trước nó còn tại cho mình liếm lông, một giây sau trường khai miệng máu liền rơi xuống trên tay ngươi. Bác sĩ tay lại rất là chao yếu, cho nên, chứng cho ngoại ý muốn phát sinh, mỗi lần kiểm tra đều là muốn trích thuốc tê. Bác sĩ nghe Bùi Phong lời nói mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Thảo Nguyên sói lại xem xem Lâm Thiên Du, không hiểu nói, đây là ngươi nuôi. Các ngươi kia tư nhân nuôi sói là phạm pháp đi. Không phải, nó là ta tự cứu trợ đứng mang kia chỉ. Lâm Thiên Du vội vã chạy tốt một lần giường bố giường bệnh, tiểu sói đến. Thảo Nguyên sói không để ý đến chuyện bên ngoài, trong mắt chỉ có Lâm Thiên Như, nàng nhường làm cái gì thì làm cái đó, không chút do dự nhảy lên. Ngươi như thế nhanh liền quên. Lần trước tới đây xem bệnh, vẫn là Vương chủ nhiệm cho mượn da dược. Bùi Phong gặp bác sĩ vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, liền lại bổ sung nói, đây là muốn đưa đi Thảo Nguyên, kết quả bệnh tình nghiêm trọng không thể vận chuyển, ở chúng ta này tạm thả kia chỉ. Nói như vậy bác sĩ sáng tỏ, ta nhớ ra rồi, tu kia biến hóa này được khá lớn. Đầu kia thảo nguyên sói tỉnh tình huống đạt tụ, viện trong sở hữu bác sĩ hợp thương nghị phương án trị liệu, mà lúc ấy nhìn xem kia thảo nguyên sói cũng không giải như vậy a bác sĩ chậc chậc lấy làm kỳ, bất quá, công tác không đợi người, hắn không có đi mệt mài theo đội nguyên nhân, lấy bao tân ý dụng bao tay đeo lên, vẫn hỏi một câu, ngươi xác định có thể khống chế được nó đúng không? Ân. Ngài yên tâm, muốn cắn trước cắn ta. Lâm Thiên Du kéo ghế lại đây ngồi xuống, nâng tay che ở thảo nguyên sói trên mặt. Nàng tin tưởng tiểu sói sẽ không tùy tùy tiện tiện cắn người, làm như vậy là vì cho bác sĩ cảm giác an toàn. Bác sĩ gật gật đầu, hành. Ta đây bắt đầu Trước làm cơ sở kiểm tra. Lấy máu thời điểm Lâm Thiên Du nắm thảo nguyên sói cắn tay, một tay ôm, nhường tiểu sói nửa ghé vào trong lòng mình. Đây là một cái rất nguy hiểm động tác, thảo nguyên sói một khi ở lấy máu thời điểm bị Kim Kim cảm giác đau đớn kích thích đến, vừa quay đầu liền có thể cắn cổ của nàng. Bác sĩ xem đều sợ hãi, vài lần tưởng nhắc nhở, nhưng mà mắt thấy bụi phong cùng Lâm Thiên Du đều không nói gì, hắn cũng chỉ hảo trước đem máu rút lại nói. Máu thông thường máu hóa sinh, muốn kiểm tra hạng mục có chút, liền đổi mấy cái lấy máu để thử máu quản, thảo nguyên sói vẫn luôn im lặng, chẳng sợ Kim Kim thời điểm cũng cũng không làm động. Lập tức liền tốt rồi. Lâm Thiên Du nghiêng đầu nhẹ nhàng thân hạ nó gõ má, nhẹ giọng trấn an, "Ngoan." "Ô." Rút xong máu, bác sĩ đem lấy máu để thử máu quan thu tốt, quay đầu giao cho y tá. Lỗ kim thượng ấn miếng nhỏ đông cầm máu, Lâm Thiên Du làm bộ cho nó thổi thổi, thổi không đến miệng vết thương, nhưng là tâm ý đến không phải. Trước bôi dược thời điểm Lâm Thiên Du cũng là như thế giúp nó thổi miệng vết thương, Thảo Nguyên sói không có biểu cảm gì, cái đuôi lại lắc lư rất dùng sức, hiển nhiên là vui vẻ. Lâm Thiên Du ôm lấy tiểu sói nói, "Đi thôi, kiểm tra hạ hàm nhất." "Ô." Đợi đem Sở Hữu Hạng ngủ kiểm tra xong thời gian còn sớm. Tuy rằng hạng mục tương đối nhiều, nhưng là không cần xếp hàng kiểm tra, xếp hàng trả phí, tiết kiệm phần lớn thời gian. Chỉ là kết quả ra tới chậm, cùng ngày ra không được." Bùi Phong nói, "Kết quả đi ra ta phát cho ngươi điện tử bản. Chúng ta đi xem dừng mưa xe." "Hảo." Đi ra động vật bệnh viện Lâm Thiên Du đem Thảo Nguyên Sói buông xuống. Thảo Nguyên Sói nhìn hai bên một chút, sân huấn luyện lúc này không có người ở, thu hồi ánh mắt, có Lâm Thiên Du cẳng chân chậm rãi đi phía trước. Bởi vì là vừa vận chuyển lại đây, dừng mưa xe đều lưu lại kho hàng không khai ra đi. Bùi Phong chính mình cầm chìa khóa mở thương kho môn. Lâm Thiên Du nhìn thấy đột nhiên bật cười nói: Như thế nào cảm giác ngươi phụ trách phương diện rất rộng. Liên phân phối rừng mưa xe loại này hậu cần công tác cũng một tay ôm đồm, còn có kho hàng chìa khóa. Cùng với nói là quảng, chi bằng nói là ta hiện tại chủ yếu phụ trách cùng người tương quan hết thảy sự. Bùi Phong Lung lay trên tay chìa khóa, tự nhiên cũng bao gồm cái này. Thuột buồn phận công tác kỳ thật không nhiều, lại như thế nào lợi hại, hắn ở đoàn đội trong cũng xem như tân nhân. Lâm Thiên Du nhíu mày, "Ân. Cái gì? Ngươi lý lịch sơ lược là ta đưa lên đi." Bùi Cảm thấy ta xem như ngươi ở cứu trợ đứng tương đối quen thuộc người, sợ ngươi tới bên này cùng người xa lạ giao lưu hội không quá thói quen, cho nên liền an bài ta tới giúp ngươi xử lý việc này, ngày đó đều tính thượng là ta công việc chủ yếu chí nhất. Khi nói chuyện, Bùi Phong đem cửa đẩy ra, trong kho hàng ngay ngắn chỉnh tề, các loại bất đồng phun mã thùng bày ra. Ở giữa ba chiếc bề ngoài khác nhau, nhan sắc đều là thiên sinh sống nhan sắc, tính năng kỳ thật đều không sai biệt lắm, đều là trung bình hạng, ổn định dùng bền. Dừng một chút, Bùi Phong đột nhiên cười nói, đem lão hổ hoa báo gấu đen thảo nguyên sói đều đặt ở mặt trên, trên cùng lại lạc một cái xích đu lúc khác, xe này cũng có thể chống đỡ. Lâm Thiên Du nghe hắn như thế chứng chắc đẳng hoàn khen, còn tưởng rằng là phương diện nào hữu thế, nghe vậy lập tức mừng rỡ không được. Nếu như vậy đều có thể chống đỡ lời nói, kia xe này chất lượng quả thật không tệ. Ở giữa tại cái này đi. Dù sao không sai biệt lắm, Lâm Thiên Du liền chọn cái chính mình cảm thấy tốt nhất xem, lớn nhỏ chính là ô tô chẳng nữa, chỉ trừ chỗ tài xế ngồi, sắp thật mãn kéo léo. Nhưng là chính là như thế cái vật nhỏ, còn có cái cốp xe. Đôi Phong sau khi mở ra mặt, lấy tay ngữ lượng nói, cái này cốp xe dung lượng không nhỏ, chẳng cái của Nguyên Sói không nói chơi. Nguyên Bản đứng lên thăm dò đi trong xem Thảo Nguyên Sói nghe nói như thế, ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái. Bùi Phong một phen chê miệng mình, bị tay trộm chung loại nói, "Không phải ta nói, ngươi nghe lầm." Thần sao? "Ta thử một chút." Lâm Thiên Du đem Thảo Nguyên Sói ôm dậy, cẩn thận đặt ở trong cốp xe mặt, "Thần sự nha." Bị bỏ vào cốp xe Thảo Nguyên Sói run run lốt hai, đập trên bên cạnh có chút đứng vững, liền chính mình chủ động sau này xe dịch. Nghe được Lâm Thiên Du nói lời nói, Thảo Nguyên Sói vùi đầu ở trong lòng nạng cọ cọ, "Ô, Bùi Phong, nha không phải, ta liền nói một chút, ngươi liền chúng ta." Lâm Thiên Du đều làm ra hành động, ngươi cùng người ta làm đúng. Hàng đi, nguyên là ta không sướng." Bùi Phong xoay xoay cái chìa khóa trong tay, nghĩ tới điều gì, lục lọi túi đem một tấm thẻ đưa cho Lâm Thiên Du, "Đây là ngươi ở chúng ta cứu trợ đứ phòng, là chúng ta bên này lớn nhất phòng xếp, ngươi chừng nào thì tưởng trở về ở, cái thẻ liền có thể đi vào." Cho Lâm Thiên Du định ra công nhân viên ký túc xá, không chỉ là một cái ký túc xá mà thôi. "Ngươi muốn suy xét đến kia sao nhiều manh thú đồng thời xuất hiện, kia phòng có thể hay không dung nạp hạ chúng nó, cùng với, được cách phòng tính giá phòng xa điểm. Không thì ra cái môn đối thượng lão hổ liền được chậm trễ một chút chuyện kế tiếp. Cảm ơn, ta tạm thời trước tiên ở Sơn Động bên kia đợi mấy ngày." Lâm Thiên Du nhận thẻ phòng, lại không vội vã đi qua. Bùi Phong tự nhiên kia sẽ không can thiệp này đó, hắn nhẹ gật đầu nói, "Hoành, chính ngươi an bài thời gian liền hảo." Đông Đông mỏng thư thuộc từ kho hàng bên ngoài thăm dò tiến vào, "Bùi ca, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Ta có thể đem Lâm tỷ tạm thời cho ta mượn một chút không?" Bùi Phong ngâm ngầm, lại vì kia lửng tiểu gấu chúc đến. Mỏng thư thuộc trợn trắng mắt nhìn hắn, "Nha nha, ta cùng Lâm tỷ nói, ngươi đi giúp ngươi đi." Cực khổ cực khổ, hôm nay ca đêm tạ thay ngươi. Nói xô đẩy đem Bùi Phong cho tạm ra ngoài. Bùi Phong biết nàng muốn làm gì, chuyện của mình dù sao cũng xử lý xong, liền lưu nàng ở lại, có chuyện điện thoại liên hệ. Lời này tự nhiên là nói với Lâm Thiên Du. "Hảo." Đem người tiễn đi sau, Mộng Thư Thục lại đổi phới ôn nhu mang cười thân sắc, con con đôi mắt nhìn về phía Lâm Thiên Du, "Lâm tỷ đến, uống chén trà sữa." Trà sữa ở bên ngoài rất thường thấy, nhưng là đây là ở trên đảo. Không có mắc xích trà sữa tiệm hội mở ra ở này, muốn uống trà sữa chỉ có thể nghỉ ngơi thời điểm ra đi mua, không có người sẽ phí cái này công phu chỉ vì uống một hớp. Mộng Thư Thục là cố ý mua đến lấy lòng Lâm Thiên Du dù. Lâm Thiên Du vô công bất hủ lực, chẳng sợ chỉ là một ly trà sữa, vẫn là hỏi trước câu, vừa rồi Bùi Phong nói cái gì tiểu gấu trúc? Mộng Thư Thục nói, chính là ngày hôm qua ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm không phải gặp được hai con tiểu gấu trúc sao? Ngươi biết không, chúng ta cứu trợ đứng phân rất nhiều cái ngành, có cứu viện tổ chuyên môn phụ trách tìm kiếm cùng mang vệ bị trộm săn người bắt đi động vật, có quản lý tổ ở này, đó động vật bị đưa lại đây khi một chọi một chiếu cố. Ta trước chính là quản lý tổ. Mộng Thư Thục nhớ lại chính mình trước kia gặp được tiểu gấu trúc thời điểm, liền không khỏi trong lòng có chịu, cứu viện hiện trường truyền về trên hình ảnh. Cốp xe chất đầy lồng sắt, rất nhiều chỉ tiểu gấu trúc bị nhét vào một cái trong lồng sắt, chẳng sợ không ở hiện trường, ta cũng có thể cảm giác được bên trong loại kia đập vào mặt khô giáo khó chịu sóng nhiệt. Chúng nó bản thân chính là không kiên nhẫn cực nóng động vật, đại náo như thiên, thời gian giải vật chuyện, trong xe liền cùng sắt lá lồng hấp đồng dạng. Mỏng thư thuộc khẽ thở dài, kỳ thật khi đó, rất nhiều tiểu gấu trúc đã chết. Trộm săn người không có ném, chắc là chuẩn bị đưa trở về luận gia, ở loại này trong hoàn cảnh, chúng quanh tất cả đều là đồng bạn thi thể. Chúng nó bị cứu về thời điểm đã mệt lả, liền theo trong nước vớt ra tới đồng dạng, tươi sống nóng chết đi được thật nhiều. Cuối cùng chỉnh chỉnh một xe sống sót cũng chỉ có này hai con. Chúng nó trên người cũng có trộm săn người lưu lại tổn thương, bởi vì tiểu gấu trúc vô luận sinh tử đều có thể bán được giá, cho nên bọn họ căn bản không để ý tiểu gấu trúc chết sống, chỉ vội vã vận chuyển qua tay, bắt giữ thời điểm cũng là các loại thủ đoạn, có thậm chí sẽ lấy vậy gục đập choáng, bộ thú gấp dây thử, địa giật. Càng đi xuống nói, mộng tư thuộc sắc mặt lại càng ảm trầm, trong đó một con gấu nhỏ miêu bị bắt thú gấp bấm chân sau không có trại qua chữa bệnh, đã hoại tử, chúng ta bất đắc dĩ giúp nó gãy chân mà bệnh. Một con gấu nhỏ khác miêu lộ hai cũng là bị trộm săn người chó cắn xấu. Sau này chúng nó khôi phục bị thả về về sau, ta liền chuyển tổ. Ta tưởng vẫn luôn chiếu cố này hai con tiểu gấu trúc. Nhưng là chúng nó rất cẩn thận, ta mỗi lần xuất hiện đều sẽ dọa đến chúng nó, chẳng sợ ta sẽ nghĩ mọi biện pháp sớm nhường chúng nó phát hiện được ta bước chân, thanh âm của ta, được chỉ cần ta xuất hiện chúng nó vẫn là sẽ sợ hãi. Mỏng thư thuộc vô ý thức đuốt ve đầu ngón tay, từ áo túi cầm ra một cái bức máy, gắt gao nắm ở trong tay, như là như vậy mới có thể làm cho nàng tinh tâm, bột nói với người, trước đó chiếu cố tiểu gấu trúc người chính là ta. Ta ngày hôm qua xem phát sóng trực tiếp, có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó tiếp thu ngươi thiện ý, cho nên ngươi có thể hay không nhiều chiếu cố một chút chúng nó, dù sao không phải thuộc về nơi này đâu vẫn, lại bình thường. Yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ thường xuyên nhìn chúng nó. Lâm Thiên Du vỗ vỗ nàng bờ vai, rút ra khăn tay đưa cho nàng, chà sát nước mắt. Mộng Tư thuộc đắm chìm ở suy nghĩ của mình trùng, hoàn toàn không chú ý tới mình khi nào rơi nước mắt. Tiếp nhận khăn tay vội vàng lau hai lần, Tiểu Gấu chúc sự liển xin nhỏ ngươi. Ngươi là hiện tại duy nhất có thể dựa vào gần chúng nó người. Cũng là có thể Tiểu Gấu chúc chủ động biểu hiện ra thiện ý người. Khi thật trước chú ý tới Lâm Thiên Du cùng Thảo Nguyên Sói ở trung bề sau, nàng liền tự động tìm Lâm Thiên Du hỗ trợ chăm sóc tiểu gấu trúc. Nhưng tình huống vẫn còn có chút không giống nhau, Thảo Nguyên Sói là bạn khác hành vi cùng bạn ngoại, tiểu gấu trúc là nhìn đến người liền sẽ hứng kích động, các nàng liền trước mặt đưa đồ ăn đều làm không được. Cho Thảo Nguyên Sói đưa đồ ăn thời điểm, Thảo Nguyên Sói tuy rằng cũng sẽ hướng về phía các nàng nhẹ răng, được buông xuống đồ ăn liền đi, Thảo Nguyên Sói cũng sẽ không thế nào. Tiểu gấu trúc là bất động, người buông xuống đồ ăn liền đi, chúng nó cũng vẫn là sẽ hứng kích động. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở chúng nó trong tầm mắt, tiểu gấu trúc là nói hứng kích động liền hứng kích động. Ngày hôm qua xem Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, cả nhau hai con tiểu gấu trúc cũng không có chú ý đến Lâm Thiên Du tới gần, chờ chú ý tới cũng nghe thấy được Lâm Thiên Du nói chuyện. Ở ứng kích độc trước, giống như trước đem Lâm Thiên Du quy vi đồng loại của mình, diện mà bất đồng đồng loại, cho nên không có bất kỳ phản ứng. Mộng Tư thuộc do do dự dự đem một cái tố phong gói to cho nàng, bên trong này là vì kia chỉ gãy chân tiểu gấu trúc lượng thân định chế chi giả, tân chất liệu chọn dùng đặc thủ công nghệ cắt, đeo lên sẽ không có cảm giác đau đớn, hoạt động tự nhiên. Lâm Thiên Du tiếp nhận gói to, tinh xảo trong hộp gỗ mặt bộ mềm mại bên trong, lọn vào ở vừa lúc khẽ một cái hiện ra màu bạc chi giả người là nghĩ nhường ta đem cái này cho tiểu gấu trúc đeo lên. Đối, Mộng Tư Thục khẽ miệng kéo ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ, ta vừa lấy được thời điểm liền hứng thú bừng bừng đi tìm tiểu gấu trúc, sợ nó ứng kích động còn cố ý đánh thuốc tê, thừa dịp nó lúc ngủ leo lên, kết quả ngay từ đầu còn hào hào, mà sau đưa về phòng bệnh, không biết vì sao vẫn luôn xé rách, thẳng đến đem chi giả lấy xuống mới yên tĩnh. Từ đó về sau, Mộng Tư Thục cũng không dám lại đếm thử cho tiểu gấu trúc đeo lên đi. Mộng Tư Thục suy đoán, có lẽ tiểu gấu trúc không đeo cái này là vì không thích nhân loại đâu. Nếu như là nó tin tưởng người, có phải hay không liền có thể đeo lên cái này? Ta đi thử xem." Lâm Thiên Du tiếp nhận gói to lại hỏi, "Một con kia không có lỗ hai tiểu gấu trúc, ngươi có làm lỗ hai sao?" Mộng Thư Thục sửng sốt, "Làm lỗ hai. Lỗ hai không hành hưởng sinh hoạt hàng ngày, chi giả có thể để trống đỡ, có thể tự do đi lại, nhưng là dạ lỗ hai chỉ có trang sức tác dụng." Lâm Thiên Du phân tích nói, "Nếu dựa theo ngươi nói, ngay từ đầu hào hả mà, đưa về phòng bệnh về sau hẳn là sẽ cùng một con gấu nhỏ khác miêu chạm mặt. Có lẽ là bởi vì đồng bạn có không chọn vẹn, cho nên tình nguyện tự bỏ chi giả, cũng muốn cùng đồng bạn đồng dạng, ôm đoàn sưởi ấm." Mộng Thư Thục há miệng thở dốc, "A, a." Lâm Thiên Du cho ra cách nói, hiển nhiên không thuộc về nàng nhóm suy đoán nguyên nhân phạm y. Thấy nàng này bực ngu ngơ thần sắc, không cần trả lời, cơ hội liền đã biết câu trả lời. Lâm Thiên Du nói, cứu trợ đứng có tiểu gấu chúc mau sao? Cho ta điểm công cụ, ta thử làm một cái. Chi giả công nghệ phức tạp, nàng tay không làm không đến. Nhưng lại là làm một cái trang sức dùng lỗ hai hình dáng, vậy còn là rất dễ giản. Mộng Tư thuộc lập tức mắt sáng dựng lên, có. Đi theo ta. Tiểu sói. Ồ. Thảo nguyên sói từ cốp xe nhảy xuống. Cứu trợ đứng trong không có thủ công phòng, cũng sẽ không chuyên môn thu thập động vật rơi xuống mau. Mộng Tư Thục trực tiếp đem Lâm Thiên Du mang về phòng mình. Nàng thích tiểu gấu trúc, chiếu cố chúng nó no thời điểm liền thu thập phòng bệnh đều là tự thân tự lực, rơi mau là khó tránh khỏi sự. Lúc ấy ôm lưu lại này đó mau, làm thành cái gì vật nhỏ mang ở trên người. Có tiểu gấu trúc chính mình ngủ, có khả năng sẽ bị tiểu gấu trúc tiếp nhận. Tuy rằng biện pháp này áp dụng cũng không thích hợp, nhưng này đó rơi mau vẫn là chính mình lưu lại. Ngươi xem này đó hay không đủ? Mộng Tư Thục còn chuyên môn lấy đến một ít dây thép cùng mặt khác chắc chắn dùng bền tài liệu. Đủ. Lâm Thiên Du thân thủ lôi nàng một cái, ngươi đừng bận rộn, ngồi xuống nghỉ một hồi đi. Nàng cảm giác mỏng tư thuộc cả người rất phấn khởi, ở vào một loại tim đập rộn lên, xuất ruột bận bịu hoảng sợ trạng thái. Ta không mệt. Mỏng tư thuộc hấp tấp chạy mấy cái qua lại, còn không quên đem chén kia trà sữa đi nàng bên tay đẩy, "Lâm tỷ, trà sữa ngươi nhớ uống à, ta cố ý nhờ người mang đến, tốt nhất thưởng vị kỳ rất ngắn, đường phóng." Nói xong, lại vội vàng đi. Trên bàn bày không ít đồ vật. Lâm Thiên Du lựa chọn thử xem mỗi loại chất liệu độ cứng, truyền một cái màu bạc phẩm chất vừa lúc, cũng rất nhẹ. Đợi ở trên đầu đồ vật, sức nặng quá rõ ràng lời nói, theo thời gian dài sẽ không thoải mái. Lâm Thiên Du tuyển cái này suy nghĩ đứng lên không có cảm giác gì cũng dễ dàng tính dẻo, chỉ cần gãy, không dùng được bao nhiêu. Đầu ngón tay vê dùng lực, dễ dàng tách thành cần dáng vẽ. Thứ này tốt nhất một lần đúng chỗ, liên tục điều chỉnh góc độ, cách đến cách đi liền dễ dàng đoạn. Lâm Thiên Du làm một bước đúng chỗ. Tuy rằng không cụ thể lượng qua tiểu gấu chúc đầu dây, nhưng dù gì cũng là đã gặp, thước tắc đoán cái đại khái vẫn là không có vấn đề. Có hình dáng, mà sau dùng sợi bông từng phòng triển, đem toàn bộ hình dáng đều bao khoảng nghiêm kín, may may không lộn. Lý do an toàn lại nhiều bọc hai tầng. Sau đó dùng thô châm đem tiểu gấu chúc màu chọc đi vào. Như là làm một cái dạng dị bản băng tóc. Mộng Tư Thục còn tại tới tới lui lui tìm Lâm Thiên Du có thể cần dùng đến đồ vật, chờ ôm mấy bọc lớn gói to trở về, liền gặp Lâm Thiên Du đã đem lỗ thay làm xong, hơn nữa đem băng tóc đeo ở trên đầu mình. Xem lên đến rất thập nha. Mộng Tư Thục không khỏi tán dương, Lâm tỷ tay ngươi cũng quá đúng dịp đi, trước đó nhìn ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm ta liền tưởng nói, mấy thứ này ngươi tùy tiện chọc một chút liền có thể ra linh động tiểu động vật bộ dáng, ta trời sinh tay tàn, học chọc, động vật không chọc đi ra, tay thiếu chút nữa không cho ta đâm loạn. Lâm Thiên Du mang là nghĩ thử xem cái này băng tóc mang lâu có thể hay không đau, nhưng cảm giác còn tốt, mang sẽ không rộng dài thoải mái lại bởi vì không phải siết, như là đeo một cái thiếu cân thiếu lượng nó lên tử. Nghe vậy nàng nói, ta dạy cho ngươi, làm nhiều vài món liền tốt rồi. Mỏng Thư Thục lắc lắc đầu, ta còn là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không đin nếm thử ta yếu hạng. Ừm, đồ vật làm xong ta đi về trước. Lâm Thiên Du mang cảm thấy không có vấn đề, cho tiểu gấu trúc mang thử một chút, nghe tiểu gấu trúc phản hồi làm tiếp sửa chữa. Mỏng Thư Thục đem đồ vật buông xuống, bật địu không ngừng bắt đầu xuyên áo khoác, ta đưa ngươi đi Lâm tỷ. Lâm Thiên Du liền xưng hô vẫn để nói vài lần, khổ nỗi tất cả mọi người thói quen gọi Lâm tỷ, Nghiên Kỳ sắp xỉ bôi phận lại dài đứng lên. Sửa đúng vài lần sửa không lại đây đơn giản từ bỏ, nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu nói, không cần, ta vừa tuyển dừng mưa xe, chính mình lái trở về liền hành. Kia mang chút hoa quả đi, ngươi là muốn đi xem tiểu gấu trúc đi, bên kia còn có gấu trúc, ngươi khẳng định được nhiều lấy chút hoa quả đi đúng hay không? Mỏng thư thuộc chào hỏi nói, đi đi đi, ta mang ngươi đi chúng ta kho hàng, bên kia thật nhiều ướp lạnh mớ mẹ trái cây. Lời này ngược lại là nói đến trọng điểm thượng. Không chỉ là muốn cho gấu trúc cùng tiểu gấu trúc đưa nước quả, trong nhà lông sủ cũng muốn chuẩn bị một phần. Chỉ là dừng mưa cốp sau xe liền như vậy đại, lại nhiều giống như cũng không bỏ xuống được. Mỏng tư thuộc giúp y tế, nếu không ngươi trước mang này đó đi tìm tiểu gấu trúc. Một hồi ta nhường hậu cần đưa một xe trái cây đi ngươi sơn động bên kia. Tốt, ta đây trước đi qua. Lâm Thiên Du đóng lại cốp xe, đem đồ vật ở chữ vật lam thả tốt, ngồi ở trên chỗ điều khiển đeo lên dây nịt an toàn. Thảo Nguyên sói ở trên phó điều khiển ngồi chính chính, chú ý tới động tác của nàng, lệ phía dưới, ngược lại nhìn mình bốn phía, chú ý tới cùng Lâm Thiên Du lôi xuống đến đồng dạng độ đồ vận, liền ngẩng đầu lên tán, thuận lợi kéo ra giải quyết không biết bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Chú ý tới bên kia lăng lăng tiết mạnh cùng cửa kính xe xôi theo va chạm thanh âm. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cho người ra đi qua gạt ra tiểu sói hôn một cái, thân thủ tiếp nhận an toàn mang cho tiểu sói mang hào. Ngôi ổn vị này hành khách, mục đích địa dừng trúc, lập tức lên đường. Gao O, dừng mưa xe siêu một chút vọt ra ngoài. Vì giữ tươi, trong cốp xe trừ trái cây còn thả không ít túi chườm nước đá hạ nhiệt độ. Chờ lái xe đến bên trong, Lâm Thiên Du tốc độ xe rõ ràng chậm lại. Lộ bất bình, áp qua thứ gì đều sẽ lộ bộ một chút, tốc độ quá nhanh lời nói, dễ dàng nhường trái cây cùng túi chườm nước đá phát sinh va chạm. Được cùng đồ ăn trực tiếp tiếp xúc túi chườm nước đá, ngược lại là không ảnh hưởng ăn. Nhưng lại yếu ớt táo ra sẽ bị đánh xấu, nghiêm trọng đập nát cũng không phải không có khả năng. Đưa cho tiểu những động vật trái cây, vẫn là tưởng xinh xắn đẹp đẽ. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du xe mở ra càng thêm vững vàng. Đi ngang qua bãi cỏ, Thảo Nguyên sói ánh mắt chết nhìn chằm chằm phía ngoài con thỏ. Dừng mưa xe đi ngang qua nhường con thỏ khẩn trương lùi về hang, không cảm nhận được manh thú hơ thở, chúng nó lại chính mình lại lần nữa nhô đầu ra. Bất chi bất dứt lại, Thảo Nguyên sói móng vuốt đã quất lên cửa kính xe lượa. Lâm Thiên Du chú ý tới động tác của nó, hỏi, muốn đi săn sao? Ô. Thảo Nguyên sói run run mau, móng vuốt đạp trên trên ghế ngồi lộ ra có chút lo lắng. Được rồi, vậy ngươi nhớ đến trong rừng chúc tìm ta, không nên chạy loạn a. Tuy rằng biết rõ lấy Thảo Nguyên sói khiu giác, chạy xa cũng có thể đuổi theo trong không khí mỏng manh mũi truy lại đây, nhưng là quan tâm vẫn là tất không thể thiếu. Ô, Thảo Nguyên sói dương lực. Thời giây nỉ tan toàn ra, cửa xe mở ra, Thảo Nguyên sói tĩnh nằm một lát, ánh mắt khóa chặt con thỏ về sau chân sau dùng lực đạp, lúc rơi xuống đất trong khoảnh khắc tới gần ra cửa động con thỏ. Ở Thảo Nguyên sói tới gần về sau, con thỏ mới phản ứng được, cũng đã không kịp đào tẩu, đi đời nhà ma. Gặp nó thuận lợi đi săn đến đệ nhất con thỏ về sau, Lâm Thiên Du lúc này mới đóng cửa xe lại, tiếp tục đi dừng chúc phương hướng mở ra. Bên này cách dừng chúc ngược lại không phải rất xa, lái xe, siêu siêu vẹo vẹo ở thủ ở giữa xuyên qua. Xe dừng ở dừng chúc bên cạnh. Trong dừng chúc mặt nhưng không có cung xe lái đi vào lộ, đừng nói là xe, chính là xe đạp đều rất khó, ngược lại là ván trượt xe miễn cưỡng cũng có thể trượt vài bước. Thay đổi cái phương hướng, cốp xe hướng tới dừng chúc phương hướng mở ra. Lâm Thiên Du xuống xe, nhìn xem trái cây, đầu ngón tay điểm nhẹ phát sóng trực tiếp thiết bị, nghĩ nghĩ, ấn xuống chấm mở. Đại ra buổi chiều tốt. Lâm Thiên Du cười đến môi mắt cong cong, đều đã ăn cơm chưa sao? Hắn rồi. Như thế nào như thế nhiều trái cây, Lâm thị đây là cướp bóc cứu trợ đứng đi. Tiên mục đều kết thúc, làm chút hoa quả còn không phải hợp tình hợp lý, đừng láo loạn không đoạn, nghe vào thay nhiều kỳ quái à, đứng hay không láo đại. Nơi này là dừng trúc. Đến xem tiểu gấu trúc sao? Đối, ngày hôm qua không phải nói sẽ cho tiểu gấu trúc đưa ăn sao? Vừa lúc tính toán lại đây tặng đồ. Lâm Thiên Du lấy chiếc chi giả cùng băng tóc, chúng nó hẳn là ở bên trong, rất người nhát gan mấy đứa nhóc cũng sẽ không đi ra quá xa. Băng tóc cất vào chi giả trong gói to, Lâm Thiên Du chàng tràn đầy một ba lô trái cây, lại mặt khác ôm cái dưa hấu, lúc này mới đi vào trong. Lần này vật tư xung tốc, khẳng định nhường tiểu mao mượt mà nhóm ăn đủ. Tiểu gấu trúc. Lâm Thiên Du không cho tiểu gấu trúc thụ danh tự, chỉ có thể trước gọi như vậy. Chúng nó không hẳn biết mình là tiểu gấu trúc, cũng không biết ba chữ này là đang gọi chúng nó. Nhưng là nghe được thanh âm quen thuộc, tiểu gấu trúc cũng sẽ tò mò đi ra nhìn xem. Gọi là cái gì không quan trọng, quan trọng là phát ra âm thanh, nhường tiểu gấu trúc biết mình đến. Tiểu gia hỏa. Kì, các ngươi ở đâu nha? Lâm Thiên Du biên đi vào trong, vừa nói, ta cho các ngươi mang theo ăn ngon, muốn hay không đi dàn nếm một ngụm. Đang nói Lâm Thiên Du phát hiện trốn ở cây trúc mặt sau thò đầu ngó giáo giác, như là xác nhận cái gì, thấy nàng quay đầu lại đây, lập tức thu hồi đầu làm bộ chính mình không tồn tại tiểu gấu trúc. Đầu tiên, gặp được nguy hiểm trốn ở phía sau cây mặt là rất thông minh phương thức xử lý. Tiếp theo, muốn tìm một khoảng đầy đủ chỗ lại thủ. Tiểu gấu trúc tuy rằng hình thể cũng không lớn, nhưng muốn là nghĩ dựa vào một cái cây trúc ngăn trở toàn bộ, đó cũng là có chút chút nhân khó. Cây trúc chung quanh đều trưởng một vòng tiện sắc mao mao. Tiểu gấu trúc hẳn là nhận ra nàng đến, nhưng là ngại với trên người loang lổ mũi, nó không dám tới gần. Lâm Thiên Du buông xuống ba lô, liền tại chỗ ngồi sùm xuống, xuống, là Tanya tiểu gia hỏa. Hôn qua mới đã gặp mặt, không biết ta đây. Một hai đó tiểu gấu trúc ôm gậy gỗ, lặng lẽ lộ ra một con mắt nhìn lên nàng. Lâm Thiên Du cũng không đổi, tùy ý nó đánh giá. Tìm được tiểu gấu trúc, ôm một đường hở rữa hấu cũng nên cắt ra. Chiếu cố đến chúng nó miệng lớn nhỏ, Lâm Thiên Du đều là đem cắt thành thông thường hình tam giác về sau, lại tại ở giữa cắt một đao. Cảnh giác tiểu gấu trúc phân biệt một hồi lâu, mới thuyết phục chính mình từ bỏ phân thích ngủ, hướng tới nhìn quen mắt người đi tới. A, ăn, Anya. Lâm Thiên Du đưa cho nó miếng nhỏ dưa hấu, đến một nút Bằng hữu của ngươi đi đâu? Gọi nó cùng đi ăn." Tiểu gấu chúc há miệng tở dốc, "Ô, gạo. Tìm đồ ăn." Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, "Ăn trước dưa hấu đi." Long sủ móng nuốt mang theo dưa hấu, xem lên đến có chút ôn cảm giác, miệng nhỏ cắn rơi nhất mặt trên nhỏ nhỏ, "Thanh nhã, à." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Ngọt, ta cũng cảm thấy rất ngọt." Nàng đem cắt thành miếng nhỏ đẩy hướng tiểu gấu chúc bên kia, chính mình cắn khẩu chưa hoàn toàn mở ra kia bộ phận. Xe trong cốp xe còn có dưa hấu đâu, chỉ là nàng một tay ôm không lại đây. Nếu là cái này dưa hấu không đủ ăn, nàng còn có thể lại đi lấy. An không vài hớp, khuyết thiếu một hai đó tiểu gấu trúc đột nhiên đứng lên, hướng tới cách đó không xa chạy tới. Tiểu gấu trúc gặp được nguy hiểm không phải cái này phản ứng, Lâm Thiên Du cũng là không có gấp, theo nó phương hướng nhìn lại, chỉ có một chân tiểu gấu trúc kéo đống lớn lá trúc trở về đi. Tiểu gấu trúc có độn tự thói quen, chúng nó sẽ ở cây trúc nhiều thời điểm nhai nát thành miếng nhỏ, nhét vào cục đá khe hở hoặc là trong sơn động cất giấu, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Là rất thông minh tiểu động vật. Có một con gấu nhỏ khác miêu hỗ trợ, tiết kiệm không ít thời gian, này đó là trúc ôm liền đi. Đến, An Dương Hấu. Tránh cho tiểu gấu trúc thẹn thùng câu nệ. Lâm Thiên Du đều là trực tiếp đem dưa hấu đưa tới chúng nó trong tay. Có ngày hôm qua đánh xuống cơ sở, hiện tại rất nhanh quen thuộc đứng lên. Ở chúng nó ăn dưa hấu thời điểm, Lâm Thiên Du lại lục tục lấy không ít trái cây. Những thứ này là không có cắt, tiểu gấu trúc có thể chính mình cắn mọ ra, ôm một cái đại táo chậm rãi gặm ăn cũng rất có tư vị. Theo Lâm Thiên Du lấy ra trái cây càng ngày càng nhiều, tiểu gấu trúc cũng không khỏi mở to hai mắt, chơ mắt nhìn lưng của nàng bao, tựa hồ ở tò mò, nàng ngay sau đó còn có thể cầm ra thứ gì đến. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, không có thừa nước đục thả câu đùa tiểu gấu trúc, mà là trực tiếp đem ba lô nghiêng lại đây, chỉ có này đó đây. Một cái khắc trong gói to. Lâm Thiên Du cầm ra hộp gỗ vỗ nhẹ, mở nắp tử, nhường tiểu gấu trúc xem, "Tiểu gia hỏa, ngươi còn nhớ rõ vật này không?" Thiếu một chân tiểu gấu trúc trước mắt, xem lên đến không có gì phản ứng, hẳn là nhớ. Lâm Thiên Du đem chi giá lấy ra, "Đeo lên có được hay không? Đeo lên cái này về sau ngươi liền có thể tự do ở trong rừng trúc đi lại." Tiểu gấu trúc miệng nhỏ nhai dưa hấu, nhẹ nhàng a một tiếng, là cự tuyệt ý tứ. Bên cạnh một thai đóa tiểu gấu trúc thỏ móng đuôi đầy nó, tiểu gấu trúc xoa xoa lốt hai, như cũ không để ý tới. Lâm Thiên Du thấy thế, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Lần đạ Đó là động vật chi giả sao? Như Bao Như Ba, ta dưới lầu nhà bọn họ nuôi một con chó cũng là sinh bệnh các chi, làm một cái chi giả, mang đi ra ngoài nhìn xem cùng máy móc cầu đồng dạng, được vi phòng. Nhưng mà nhìn đứng lên tiểu gấu trúc cũng không thích cái này nha. Tiểu gấu trúc mệt mỏi, xem đều không có lại nhìn cái kia chi giả. Lâm Thiên Du bận bịu đem băng tóc lấy ra, ở trước mặt nó lung lay, bằng hữu của ngươi cũng có, các ngươi một người một cái. Tiểu gấu trúc khẽ nhếch miệng, liền miệng vừa hấu đều quên ăn, đối với tiểu động vật mà nói, cái này xem lên đến như là chính mình lỗ thái đồ vật là lạ. Đến, ta trước giúp ngươi bằng hữu đeo lên. Ngươi xem đẹp hay không?" Nói, Lâm Thiên Du thử thân thủ. Một hai đóa tiểu gấu trúc đã hoàn toàn xác nhận Lâm Thiên Du chính là ngày hôm qua cho mình ăn ngon trái cây người, đối với nàng tới gần không có biểu hiện ra bài xích. Đeo lên về sau nhẹ nhàng không cảm giác có cái gì đó. Tiểu gấu trúc tiếp tục chuyên tâm ăn táo, như vậy đại nhất cái ôm vào trong ngực có thể an hảo lâu. Ngược lại là một chân tiểu gấu trúc thấy thế, bỏ lại trong tay đưa hấu cũng không cần, thò đầu ngó ráo rác đi kiểm tra. A. Tiểu gấu trúc mà mịt, con tưởng rằng nó là muốn ăn chính mình táo, vì thế chủ động đem táo đưa cho nó. Thêm một con lỗ thay sự tình. Nhiều lỗ thai kia chỉ tiểu gấu trúc là nhìn không thấy, nhưng làm một con gấu nhỏ khác miêu nhìn thấy chính mình đồng bọn lỗ thai trở về, cao hứng giang hai tay xoay quanh vòng. "Ô gào." Đeo băng tóc tiểu gấu trúc mập mịt. "Như thế nào vui vẻ như vậy nha?" Lâm Thiên Du đầu ngón tay tránh đi băng tóc, sờ sờ tiểu gấu trúc lỗ thai, "Năn, ngươi lại đem cái này đeo lên, các ngươi vẫn là ngốc dạng." Một chân tiểu gấu trúc nhìn xem bằng hữu, lại xem xem Lâm Thiên Du, nghiêng ngả hướng tới nàng đi tới. Tam chân chạm đất nhảy đi cũng rất chậm, trên đường cũng đều là trái cây, bị vướng chân một chút còn có thể ngã sắp xuống. Lâm Thiên Du gặp nó tới gần, lại hướng nó vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra. Tiểu gấu trúc dừng một chút, chậm rãi vươn ra móng vuốt rất nhẹ, lại bởi vì tín nhiệm mà trở nên cực kỳ trình trọng. Lâm Thiên Du mỉm cười, cứ như vậy tò người ra đi qua đem tiểu gấu trúc ôm tới. Bởi vì không tiếp xúc nhân loại, đang bị Lâm Thiên Du ôm vào trong ngực thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tiểu gấu trúc thân thể cứng đờ, cùng với đến từ sâu trong linh hồn theo bản năng kháng cự. Nhưng là lại rất cố gắng chính mình ngăn chặn loại này phản kháng dễ rựa suy nghĩ. Lâm Thiên Du biết nó khẩn trương, chỉ là ôm tới cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cho đủ tiểu gấu trúc phản ứng thời gian. Ở trong lòng nàng nằm, nhan nhặt trái cây thanh hương còn có rất nhiều mặt khác động vật hớnở. Cùng ngươi so sánh với, chúng nó đối mạnh thú phản ứng ngược lại không có kích động như vậy. Không biết qua bao lâu, An táo tiểu gấu chúc động tác đều ngừng, ngơ ngác nhìn đồng bạn của mình. Tưởng đi lên đem đồng bạn giành lại đến, nhưng nó lại cảm thấy người trước mắt loại không phải người xấu, trong lúc nhất thời rối rắm cũng được. May mà không qua bao lâu, tiểu gấu chúc chính mình trầm tĩnh lại, cọ cọ ở trong lòng nàng tìm cái thoải mái phương thức nằm. Lâm Thiên Du thả nhẹ thanh âm, một chút xíu theo nó phía sau lưng ma mao, rất ngoan. Tiểu gấu chúc không nói lời nào. Ta đây giúp ngươi đeo lên a. Thứ này như thế nào đeo, lại đây trước, Lâm Thiên Du đã xem qua hoàn chỉnh đeo giáo chỉnh. Tiểu gấu trúc thành thành thật thật ghé vào trong lòng nàng cũng không phản kháng, đeo lên vẫn là rất nhẹ nhàng. Đeo thời điểm, Lâm Thiên Du cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn giải thích tiền căn hậu quả, dừng một chút, còn nói, chúng nó hẳn là cũng đã đem đối phương trở thành duy nhất. Dù sao kia một xe tiểu gấu trúc, liên chỉ còn lại chúng nó hai cái. Vừa rồi không có lỗ tai tiểu gấu trúc rõ ràng đối một con gấu nhỏ khác miêu có thúc dục ý tứ. Chắc là lúc trước mang chi giả, một hai đóa tiểu gấu trúc cũng là biết. Chúng nó tuy rằng không biết chi giả là thứ gì, nhưng là đeo lên thứ này về sau Nó liền có thể đứng đứng lên. Ngây thơ, nhưng cũng là thích. Hiện tại một cái có tân lốt 2, một cái khác cũng có thể đeo nó một cái trấn khác. Ô ô ô tiểu động vật ở giữa tình cảm nhất tuý. Ta con mẹ nó, a a a một ngày mắng một lần trộm săn người đều không đạt tới lấy triệt tiêu mối hận trong lòng của ta. Nhìn lâu như vậy phát sóng trực tiếp, ta chỉ cảm thấy người có năng lực làm nhiều hơn sự, ta tuy rằng nhỏ yếu, lại cũng có thể làm đủ khả năng sự, mấy ngày hôm trước báo danh dân gian phi lợi nhuận tính chất động vật bảo hộ hiệp hội, ta chúng tiền đây. Chúc mừng tỉ muội. Ta đi dưới lầu lưu lạc miêu bảo hộ đoán nhìn lại. Trong lúc nhất thời, làn đạn trong vô cùng náo nhiệt thảo luận. Tất cả đều là vây quanh động vật bảo hộ cái này chủ đề. Lâm Thiên Du ôm tiểu gấu trúc tay không khỏi nắm thật chặt, đem một bước cuối cùng cái tốt, nàng thật cẩn thận buông xuống tiểu gấu trúc, thử một chút, nhìn xem có hay không có nơi nào không thoải mái. Sợ tiểu gấu trúc bởi vì thích cái này chi giả, do đó có không thoải mái địa phương cũng chịu đựng không nói, nàng cố ý dặn dò, nếu là không thoải mái nhất định muốn nói a, ta có thể giúp ngươi điều chỉnh, điều chỉnh tốt một chút đau cảm giác đau đớn cũng sẽ không có. Tiểu gấu trúc đạp lên chi giả đi thật cẩn thận, móng đuôi còn đỡ cây trúc, nhưng lần này trước tức là vừa mới tốt, đi chậm, lại cũng vững vàng. A Nhìn đến bản thân đồng bạn có thể bình thường đi bộ, một con gấu nhỏ khác miêu cáo hướng vây quanh nó xoay quanh. Đúng rồi tiểu gia hỏa. Lâm Thiên Du thân thủ, nhường xoay quanh cho mình chuyển tới mơ hồ tìm không thấy phương hướng tiểu gấu chút nữa, đồng thời điểm điểm cái kia giả lốt hai, nói, cái này lốt hai cũng là giả à, không cần đạn đó, nó, nó sẽ rơi xuống. Tiểu gấu chốc chốc trước mắt, móng vuốt hướng lên trên rồi, ở Lâm Thiên Du chạm vào qua địa phương để, a. Lâm Thiên Du trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn xem tiểu gia hỏa kích động dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi xúc động, đối, có cái gì, là của ngươi Tân Lốt hai. Tiểu gấu chúc cao hứng chạy tới chính mình đồng bạn trước mặt, móng vuốt vẫn luôn chỉ mình trên đầu giả lốt hai. Đỡ cây chúc đi đường tiểu gấu chúc nhìn nó liếc mắt một cái, cũng theo ô một tiếng. "Để cho tiện phân chia, ta cho các ngươi lấy cái tiền đi. Ta, ta đi xong. Ta cảm động hai mắt đẫm lệ, ngươi liền cho ta nghe cái này. Lâu lắm không gặp Lâm thị bày ra uy lực, nhưng ta nghe một chút lần này có thể lấy tên là gì?" Mấy đứa nhóc cười rộ lên rất ánh mặt trời, thở dấm áp, "Nếu không liền gọi. Cười cười đi." Làn đạm, "Ngươi nếu không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?" Nhìn xem mãn bình 6 điểm, Lâm Thiên Du cười ha ha. Chỉ đùa một chút, gọi Dương Dương Hỏa Ấm Ấp đi. Tên này rất thích hợp. Lâm Thiên Du đầu ngón tay đâm vào một chân tiểu gấu trúc, đây là Dương Dương, đây là Ấm Ấp. Lâm Thiên Du điều chỉnh bằng tóc lỗ hai góc độ, được rồi. Chi giả đi đường không phải nhất thời liền có thể thói quen, huống chi Dương Dương một chân sinh hoạt lâu như vậy. Nó khẳng định đã thành thói quen thiếu một chân đi đường nào vậy. Hiện tại một cái khác chi giả, tránh không được muốn cọ sát. Kỳ thật chi giả tác dụng cũng rất lớn. Lâm Thiên Du đỡ tiểu gấu trúc hướng bên phải biên thay đổi phương hướng, nếu là gặp được mặt khác động vật bắt nạt chúng nó, liền dùng chi giả đạp trở về. Chính mình không đau, đá khác động vật rất đau. Ha ha ha ha thảo, cảm giác là rất thực dụng kỳ xảo, nhưng là ngươi nói như vậy háo khơi hải. Mặt khác động vật, ta cử báo. Tiểu gấu trúc đánh nhau khai quải. Ta cảm thấy, thời đại thật sự ở tiến bộ, liền động vật đánh nhau cũng bắt đầu dùng tay máy móc. Mỏng thứ tục, Lâm tỷ ta thấy được cá a a. Ngươi thật sự làm đến, quá tốt, chi giả rốt cuộc có chỗ dùng, o o o nó có thể đứng đứng lên ta thật là cao hứng. Ta hiện tại đánh chữ tay đều ở đều, kích động đến nói năng lộn xộn. Muốn cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là ta khóc rất lớn tiếng căn bản không nhịn được. Thấy tận mắt tiểu gấu trúc là thế nào cự tự nhất sinh sống sót. Mộng Thư Thục gặp qua tiểu gấu trước suy yếu nhất thời điểm, còn có một con gấu nhỏ khác miêu cũng lạ. Những tên xúc sinh trộm săn người rõ ràng bắt được nó, nhưng vẫn là tùy ý chó săn cắn lổ tai của nó lôi kéo. Lổ tai không phải bị một chút cắn rơi, là cắn lôi kéo vung trời, được cứu đến thời điểm trên người chảy ra nghiêm trọng, lổ tai hoại tử rải phếu cắt bỏ. Này hai cái tiểu gia hỏa đã trải qua như thế nhiều, bây giờ còn có thể cười vui vẻ như vậy, Mộng Thư Thục như thế nào có thể nhịn xuống không khắp đâu. Run run rẩy rẩy đánh xong đống lớn văn tự, Mộng Thư Thục màn hình di động thượng đã tràn đầy nước mắt, lại là vì chúng nó bộ dáng bây giờ mà cảm thấy cao hứng lại đáng thương chúng nó tiểu tiểu một cái muốn tao thụ này đó. Lâm Thiên Du trở về nạng một cái xoa đầu biểu tình bao. Có Tân Đông Tây tiểu gấu trúc nhóm dĩ nhiên đối với nải chút trái cây mất đi hứng thú. Lâm Thiên Du đem trái cây sửa sang lại một chút, run rẩy cắm trại dã ngoại đem đem trái cây đi ở giữa tụ thành một đống, các ngươi chơi đủ nhớ về ăn cái gì, trái cây vẫn là thừa dịp mới mẹ ăn hương vị tương đối hảo. Tiểu gấu trúc khẩu vị không lớn, nhưng chúng nó ăn rất chậm, vừa rồi một ngụm tiếp một ngụm, liền táo một phần tư đều chưa ăn rồi. Nhất định là ăn không đủ no. A. Ấm áp chạy tới, kích động đứng lên đạp trên Lâm Thiên Du trên ủi, đi trong lòng nàng bổ nhào. Lông sủ chủ động muốn ôm một cái, Lâm Thiên Du thu nạp hai tay, đem nó ôm vào trong lòng, làm sao ấm áp. Tiểu gấu trúc ở trong lòng nàng lăn lộn, nên nói không nói, này băng tóc chất lượng không sai, hơn nữa bên cạnh vây rất đúng chỗ, như vậy động đều không có rơi. Tiểu gấu trúc thật là đáng yêu a a a. Vừa rồi Dương Dương bị ôm, ấm áp cũng tưởng bị ôm. Lâm Thiên Du ru một phen tiểu gấu trúc bụng. Có thể là lần đầu tiên bị ru, tiểu gấu trúc lăn lộn động tác dừng lại, tối đầu nhìn thoáng qua chính mình trên bụng tay, móng vuốt đi phía trước vân vân ra, đặt ở Lâm Thiên Du trên tay, vui vui tươi hớn hở ngẩng đầu. A. Lâm Thiên Du cười lên tiếng trả lời, "Ừm." Sua sua xem đã ăn no chưa. Tiểu gấu trúc ngóng đuốc, thì đệm ở lông sủ bên trong không quá rõ ràng, ở Lâm Thiên Du trên mu bàn tay nhẹ nhàng đập hai lần. Đập lên chi giả đi vài vòng tiểu gấu trúc trở về, nó ở rất cố gắng nhường chính mình thích ứng như vậy đi. Bình thường tiểu gấu trúc cũng thường xuyên sẽ hai cái đùi đứng chạy, nhưng từ lúc mất đi kia một chân về sau, nó đứng lên liền chỉ có thể đỡ cây trúc chậm rãi nhảy. Hiện tại cũng có thể giống như trước như vậy đi, nhìn ra, tiểu gấu trúc thật cao hứng. Nghỉ ngơi một chút, từ từ đến. Lâm Thiên Du vẫy tay, mỗi ngày đi vài bước sẽ chậm rãi thói quen. Tiểu gấu trúc há miệng tỏ rốc, o gào. Hai con tiểu gấu trúc đều rất hưng phấn, loại này sung sướng cảm xúc là có thể làm tràn. Lâm Thiên Du có thể cảm giác được, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng là như thế. Mối này cùng chúng nó chơi nửa ngày, chạy đã mệt tiểu gấu trúc chính mình đi ăn trái cây bổ sung hơi nước. Lâm Thiên Du cho chúng nó đổ chút nước, muốn uống thủy vẫn là ăn trái cây nhường chúng nó chính mình tiện. Ăn viên dâu tây, Lâm Thiên Du dừng một chút nói, đây là bơ dâu tây sao? Đây là tan nến qua nhất ngọt lán dâu tây. Ngồi hồi lâu, chân có chút run lên. Nàng đứng dậy hoạt động một chút, ngẩng đầu đi xa xa nhìn lại, không có thảo nguyên sói thân ảnh. Nhớ tới ở trên cổ làm không biết mệt bắt thỏ tiểu sói, Lâm Thiên Du không khỏi nhíu mày, nên sẽ không lại bắt một đống lớn cảm thấy không đủ, còn lại tiếp tục bắt đâu đi. Lâm Thiên Du trong lòng tính toán, nếu là một hồi muốn trở về thời điểm thảo nguyên sói vẫn chưa trở lại, nàng liền trở về chờ về nhìn xem tình huống gì. Đường đi về phía trước Lâm thị. Lâm thị xem bên phải a a a. Gấu trúc gấu trúc. Lan đạn điên của bệnh chữ, có phấn đã bắt đầu phát phải mũi tên, trực tiếp nhạnh hoạch chỉ lộ. Lâm Thiên Du cũng chú ý tới bên kia màu trắng đen, ở rừng trúc bên này, màu trắng đen vẫn là rất rõ ràng. Nơi này chỉ có một cái gấu trúc. Cho nên Con này gấu trúc chính là nàng lần trước nhìn thấy qua kia chứ. Đều trao đổi qua đồ ăn, bốn bỏ năm lên cũng xem như quen thuộc a. Lâm Thiên Du cười đi qua, nghĩ nghĩ, thả nhẹ bước chân, đạp trên phủ kín lá trúc mặt đất rất dễ dàng có thể che lớp đặt chân phát ra thanh âm, đồng thời thả khinh hô hấp. Gấu trúc yên tĩnh ăn cơm, lưng tựa cây trúc, nhìn ra xa phương xa, trong tay nắm là mớ mễ mệ tây trúc, răng rắc răng rất như là ở An Mộc Điệp. Có thể nuốt loại kia. Lâm Thiên Du nghe không được cước bộ của mình tiếng, nhưng này cái thanh âm đối với động vật mà nói hẳn vẫn là rất rõ ràng. Tuy là như thế, nàng vẫn là tưởng trêu chọc một chút con này gấu trúc, vì thế tới gần về sau nghiêng người xuất hiện ở trước mặt nó. Khi nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, Gấu Chúc lộ ra phi thường bình tĩnh, chậm rãi cắn xuống một khẩu cây trúc. "Ô, đây là ở chào hỏi." Lâm Thiên Du khẽ thở dài, ra vẻ tức giận, "Ta còn tưởng rằng có thể dọa đến ngươi đâu." Gấu Chúc nhìn nhìn nàng, đột nhiên mở to hai mắt, miệng ngậm cây trúc rất xuống dừng ở chính mình trên bụng, kinh ngạc kêu một tiếng, "Gào." Lâm Thiên Du sửng sốt. "A, là, là ta tưởng như vậy sao?" Dạ vợ bị dọa đến Gấu Chúc hảo đáng yêu. "Ô ô ấu ngon chết, nhường gì gì hút hút." Quân Quân rất thông minh a, còn có thể hướng người, "Hảo bà bảo." bảo. Ta sẽ đọc thú ngữ, Gấu trúc nói nó muốn tới nhà của ta. Gấu trúc biểu tình linh động, phong phát sóng trực tiếp người xem đều có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra, có thể đọc hiểu nó trong lời ý tứ Lâm Thiên Du, tự nhiên cũng hiểu được Gấu trúc đây là ở đùa chính mình chơi. Phốc. Ha ha. Nàng cười ngồi xuống, nhìn xem lần nữa đem cây trúc nhặt lên tiếp tục can gấu trúc, không khỏi bấn cử đạo, diễn cũng quá giả a, như thế nào cũng nên dọa đến lăn lộn mới tính bị giỏi đến. Gấu trúc liếm liếm miệng, đứng lên nhặt được một chương lá trúc. Chú ý tới động tác của nó, Lâm Thiên Du hầu nghi nói, "Ân, nhặt cái này làm cái gì? Lá trúc cũng có thể ăn." Nhưng cảm giác tự nhiên là so ra kém cây trúc, có mới mẹ cây trúc có thể ăn, nó như thế nào đột nhiên nhặt lên lá trúc. Sau đó liền gặp gấu trúc vo vo lá trúc đặt ở bên người, đem ăn được một nửa cây trúc đặt ở lá trúc thượng. Lâm Thiên Du nhíu mày, lại vẫn khó hiểu, nhưng nghĩ đến con này gấu trúc đang bị cứu trợ thời điểm đã từng cùng nhân loại chung đụng, bắt trước học tập một ít nhân loại động tác cũng là có khả năng. Nhưng là bây giờ đang làm gì? Đang buồn bực, liền gặp gấu trúc hướng bên phải biên lăn một vòng, tròn vo hắc bạch đoàn tử động tác đặc biệt linh mẫn. Lâm Thiên Du. Gấu trúc chính mình hai vòng dừng lại, tay gấu chụp, giả vờ bị dọa đến lăn lộn dáng vẻ, nào Lâm Thiên Du. Dọa, dọa đến lăn lộn. Tác giả có chuyện nói, bảo tử nhỏ, về dinh dưỡng dịch thêm canh, là lưỡng bản tự một chương trực tiếp phát, vẫn là phân thành hai chương nhất vạn tự phát đâu, các ngươi thích loại nào? Ngày mai dinh dưỡng dịch thêm canh lưỡng bản tự, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, ngủ ngon ngủ sớm yêu nỗi một vị. Chương 49, dinh dưỡng dịch thêm canh. Tiểu gấu trúc cũng quá thông minh, nếu không nói ngươi là bảo hộ động vật đâu. Á a a, dọa đến lăn lộn béo bà bảo, bảo. Nó hảo nghiêm túc ở hống lâm lâm gào gào, đáng yêu chết đáng yêu chết. Pha án, đây chỉ là cái gấu trúc ra bộ, trên thực tế bên trong là người. Này nhất định lại là Tô Vũ Hạnh cái bản. Thả ta đi vào, ta muốn đem nó xoa bẹp vỏ tròn, ta muốn đem nó rũ khóc. Lâm Thiên Du cười đến té ngựa, bị gấu trúc như thế chứng trạng đảng hoàng phối hợp vẫn là lần đầu tiên, nàng nhịn không được rũ thượng gấu trúc lộ thai nói, "Khảo đáng điu a." Gấu trúc bị bắt lỗ tai cũng không có cái gì phản ứng, xoay người ngồi dậy vô vô bụng, đi về tới lại tại vừa rồi địa phương ngồi xuống, nắm lên chưa ăn xong cây trúc cắn hai cái. Nhìn xem gấu trúc từng ngủm ăn cái gì, Lâm Thiên Du nhỏ giọng đối ống kính nói, "Nó tính tình thảo hảo. Làm có ăn thịt động vật hệ tiêu hóa, cắn hợp lực kinh người mãnh thú, gấu trúc như là không có tính khí đồng dạng." Đồ ăn đều lấy ăn chay về chủ. Trầm Mê Cương khô gấu chú ý tới Lâm Thiên Du ánh mắt, nó dương mắt nhìn lại, ở to như vậy quần thăm mắt vây quanh hạ, đôi mắt lộ ra chẳng phải rõ ràng sững sờ chớp chớp. Tựa hồ ở tò mò cái gì. Lâm Thiên Du hắc hắc cười một tiếng, thu tay nói, "Ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi chút hoa quả." Trở về nữa tiểu gấu trúc bên kia, ăn no tiểu gấu trúc ở cách đó không xa chạy, thích đứng chính mình tấn chân. Nàng tuyển mấy cái gấu trúc thích trái cây, còn có dưa hấu, trực tiếp chạy về trên xe ôm cái tấn đến. Gấu trúc khẩu vị muốn so tiểu gấu trúc lớn rất nhiều, điểm ấy tự thân hình thượng liền có thể nhìn ra. Lâm Thiên Du ôm đống lớn trái cây lúc trở lại, gấu trúc vẫn ngồi ở tại chỗ không có động. Ra ngoại gấu trúc nô nhiên khởi hứng thú mới có thể ra đi săn, ở có một mảnh rừng trúc dưới tình huống, liền sẽ giống như bây giờ, tìm cái thoải mái địa phương ngồi ăn cái gì. Xem. Dưa hấu. Lâm Thiên Du vỗ vỗ dưa hấu, ra mỏng giòn dưa hấu, một chút dùng điểm lực vỗ một cái chính mình liền nứt ra. Cắn cây trúc gấu trúc dừng một chút, liền nháy mắt đều quên mất, bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên Du bên kia, quyết định thật nhanh bung ra trong lòng mình cây trúc. Hiền nhân còn nhớ rõ lần trước ăn được dưa hấu. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, trước đưa qua cái táo, người ăn trước cái này Ta đem dưa hấu cắt, táo cũng tại gấu trúc thức đần thượng, ướm lạnh đại cái hồng táo, một ngụm đi xuống giòn ngọt nhiều nước. Người nếu cắn như thế một ngụm lớn có thể được băng lê răng, gấu trúc lại một ngụm tiếp một ngụm cắn, hoàn toàn không có phương diện này gây rối. Chứ táo, trong ba lô nhiều loại trái cây còn có rất nhiều, còn có dưa chuột cùng cà rốt. Này hai cái là nàng cố ý tuyển. Tìm bòi ra đến thực đơn trong có hai thứ này, nghĩ gấu trúc khả năng sẽ thích, liền cùng nhau mang đến, gấu trúc nếu là thích ăn chính mình sẽ lấy, không thích ăn lời nói, nàng cầm lại trộn rau trộn cũng sẽ không lãng phí. Giang miệng thật tốt. Lâm Thiên Du ngồi ở bên cạnh nhìn xem, cắt hảo dưa hấu. Dặn dò nói, hạt táo nhớ không cần ăn. Tuy rằng lấy gấu trúc kia cường hãn hệ tiêu hóa, mấy cái hạt táo căn bản không làm gì được nó, nhưng là cảm rất tốt, ăn ngon địa phương nhất định là thịt quả. Có ăn thịt quả ăn no điều kiện, làm gì còn muốn ăn đồ đầu. Gấu trúc một ngụm đi xuống cũng không biết cắn được cái gì, nhẹ nhàng hừ, giọng mũi rầu rĩ âm cuối còn có chút dơ lên, lại có chút như là ân cảm giác. Lâm Thiên Du chỉ chỉ nó trong tay ăn một nửa táo, điểm ở giữa vị chỉ nói, nơi này chính là hạt táo, cái này vứt bỏ liền hảo. Gấu trúc trùng điệp gật đầu, gào. Xem tiểu động vật ăn cái gì là một kiện rất chứa khỏi sự, hay hoặc là nói Xem tiểu động vật, vô luận nó đang làm bất cứ sự tình gì, đều là có thể an ủi lòng người. Bằng không cũng sẽ không có người mua phiếu đi vườn bách thú, chỉ vì xem một cái trò chương chiếu. Lâm Thiên Du cũng học gấu trúc dáng vẻ tìm căn cây trúc dựa vào, "Các ngươi có cảm giác hay không, con này quần quần mặt trái màu trắng mao mao so chính mặt muốn bạch. Không biết có phải hay không là ăn cái gì thời điểm, đồ ăn nước lỏng đến trước ngực dẫn đến." Tuy rằng vẫn là so rất nhiều gấu trúc bạch, nhưng Benson nhìn xem, này hai loại bạch khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Lâm Thiên Du nói, "Giống như hoang dại màu trắng động vật đều rất khó bảo trì sạch sẽ, bởi vì màu trắng quá dễ dàng ô uế." Huân nữa màu trắng lại quá mức rõ ràng, cho dù là ở ánh sáng ảm đạm buổi tối, đi săn đều rất có khả năng sẽ bị con mồi phát hiện. Đương nhiên cũng có không để ý có thể hay không bị phát hiện, chỉ trông vào cứng rắn thực lực đi săn. Ta trước kia chỉ ở trên mạng cùng trong vườn thú nhìn thấy quá đại gấu trúc, lúc còn nhỏ có nhân viên nuôi dưỡng bên người chiếu cố, lau đặc biệt bạch, nhưng là lớn lên về sau, chẳng sợ đối nhân viên nuôi dưỡng cũng có ác ý, loạn nháo thời điểm cũng có thể có thể sẽ làm bị thương đến nhân viên nuôi dưỡng, trà lau ngược lại sẽ không như vậy thường xuyên. Ở trong này, hiển nhiên sẽ không có nhân viên nuôi dưỡng đúng hạn ấn điểm mang theo thùng nước lại đây cho gấu trúc trà lau. Lâm Thiên Du đem trong trí nhớ gấu trúc dáng vẻ đối phó với nó so, khẽ cười một tiếng, nó giống như trong truyện tranh đi ra loại kia, rất chân thật. Giang giác tiếng dừng lại. Một tay một quả táo ăn đang vui vẻ gấu trúc quay đầu nhìn qua, ngậm táo đều không ngai. Lâm Thiên Du. Trống lại gấu trúc ánh mắt, Lâm Thiên Du chớp mắt, bật miệng không ngừng đổi giọng, chân thật, đặc biệt chân thật. Gấu trúc lúc này mới cắn hạ táo, mỹ công tử tiếp tục ăn. Phốc ha ha ha ha, ngươi mới không chân thật, cả nhà ngươi đều không chân thật. Nói nhân gia giả đều không có gấu trúc có phải hay không? Làm cản. Lâm tỷ Lâm tỷ. Ngươi nói mau nó béo. Ta muốn nhìn có thể hay không tức điên mao. Thật sao? Tức điên mao trên thị giác xem trực tiếp lại béo một vòng. Khẳng định càng tốt dư. Không phải Lâm Thiên Du gào rác, con này gấu trúc đối người rất hữu hảo. Từ lần đầu tiên gặp, giống như liền không thấy được nó lộ ra khiêu khích nghe răng biểu tình, là ngượng ngủ xấu hổ. Cũng có thể có thể là ăn nàng dưa hấu có chút ngượng ngủ. Nhưng dù có thế nào, trước mặt con này gấu trúc tính tình rất tốt là sự thật. Hơn nữa còn rất tiết kiệm, tuyệt không lãng phí. Các ngươi xem, gấu trúc nếm qua dưa hấu. Lâm Thiên Du đem bị vứt bỏ vỏ dưa đưa tới phát sóng trực tiếp trước màn ảnh, không chỉ là ruột dưa ăn sạch sẽ nhất điểm hồng sắc đều không thấy, liền màu trắng đều ăn một bộ phận. Chỉ còn lại bên ngoài một tầng mỏng manh xanh biết. Nghiến ăn xong vỏ dưa bên cạnh trên dưới đung đưa, mềm có thể dễ dàng cong lại đây, còn không ngừng. Nhiều như vậy dưa hấu cùng rất nhiều trái cây đặt tại trước mặt. Gấu trúc đều là không có lần lượt cắn nếm vị, mà là lần cật lấy, lấy đến trong tay ăn sạch sẽ. Hạt táo đều là Dãn Lâm Thiên Du nói không thể ăn địa phương, đem thịt quả đều ăn luôn. Lâm Thiên Du nói, con này gấu trúc thật hiểu chuyện cảm giác. Ngô. Gấu trúc đem ăn xong hột đặt xuống đất, xóa tung tay gấu ở mặt trên bố vỗ. Đối, cái này không thể ăn. Lâm Thiên Du lặp lại gâu chúc lời nói, trên mặt tràn đầy ý cười. Lưng đỡ cây chúc gâu chúc hai cái tiểu chân ngắn vươn ra đi, ăn vui vẻ còn có thể lắc lư lắc lư chân, liền thịt đệm đều lộ ra vui vẻ. Chỉ là nhìn xem, Lâm Thiên Du liền không nhịn được giơ lên quai miệng. Nàng buôn cười đạo, ta cảm thấy, một ngày cái gì cũng mặc kệ, liền xem lông sủ nhóm ăn cái gì ta đều có thể xem một ngày. Gâu chúc hai cái móng vuốt nâng cả rốt, nghe được nàng nói chuyện lại phía dưới, người cũng là lông sủ. Lâm Thiên Du gãi gãi gâu chúc cánh tay, là lông sủ. Gào. Gâu chúc học theo vào móng đuắt quất lên Lâm Thiên Du trên cổ tay, linh hoạt tay gấu tuy rằng không thể cuộn tròn đứng lên, nhưng là giúp đỡ trên cổ tay có chút tổn lượn vẫn là có thể. Bắt lấy Lâm Thiên Du, gấu chúc cũng theo cười, mắt thưởng có thể thấy được vui vui tươi hơn hẳn biểu tình. Lâm Thiên Du để sát vào chút, chọc chọc nó thì đệm, ngươi đang cười cái gì đâu? Gấu chúc có chút lấp lốc, miệng trương được càng lớn. Hiển nhiên chính mình cũng không biết mình đang cười cái gì, chỉ là rất vui vẻ. Cách đó không xa, thường thường có a o thanh âm vang lên, không có gì nội dung, Lâm Thiên Du nghe, suy đoán là hai con tiểu gấu chúc ở cố gắng bưng hơi. Chạy đã mệt còn có thể trở về lấy trái cây ăn. Không biết khi nào, chú ý tới bên này Lâm Thiên Du cùng gấu trúc. Chúng nó hai cái dây dưa trốn ở cây trúc mặt sau tới gần, to mò đánh giá bên này. Lâm Thiên Du hướng tới tiểu gấu trúc nhỏ ngây ngây ngẩng lên, dương dương ấm áp. "Lại đây nha, như thế nào đứng xa như vậy?" Hai con tiểu gấu trúc đều là gặp qua gấu trúc, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dù sao rừng trúc lại lớn như vậy điểm địa phương, chẳng sợ thật sự cố ý trốn tránh gấu trúc một lần chưa từng thấy, kia tổng cũng lười được qua đối phương ngủ. Hơn nữa, gấu trúc lãnh địa ý thức đặc biệt cường, nếu cho phép tiểu gấu trúc ở trong bản thân lãnh địa sinh tồn, tự nhiên cũng sẽ không làm thương tổn chúng nó. Cách đó không xa tiểu gấu trúc rất kinh ngạc dáng vẻ, có thể là ở tò mò Lâm Thiên Du như thế nào cùng gấu trúc đi gần như vậy. Hiện tại đối mặt Lâm Thiên Du chào hỏi, chúng nó do do dự dự không biết có tên hay không lại đây. Gấu trúc đối với này ngược lại là không có gì phản ứng, có thể là lâu lắm không có ăn được này đó rau quả, giữa chuột đều liền nạp lực căn, không rảnh bận tâm tiểu gấu trúc. Tiểu gấu trúc rất cẩn thận, Lâm Thiên Du cũng không bắt buộc, ngược lại cùng gấu trúc trò chuyện, này hai con tiểu gấu trúc ngươi biết không? Hẳn là nhận thức đi. Ô. Lâm Thiên Du gật gật đầu, chúng nó cũng xem như ngươi ở trong rừng mưa đồng bạn chỉ là xem tiểu gấu chúc cẩn thận dáng vẻ, đại khái chính là chưa từng gặp mặt đồng bạn đi. Xem gấu chúc ăn thơm như vậy, bất tri bất giác tại Lâm Thiên Du chính mình cũng có chút đói bụng, nàng vừa rồi cũng có ăn ít hoa quả, nhưng là thứ này hiển nhiên không đỉnh ăn no. Lâm Thiên Du từ ba lô trong tường kép lật ra một cái lớn cỡ bằng tay bánh bao thịt, sáng nay ta đem cơm làm làm, buồn bực lâu như vậy hẳn là có thể ăn, giữa trưa trước gọt sống một chút, buổi tối trở về lại ăn. Nói, nàng cắn một cái bánh bao, da mỏng nhân bánh lại, để nhất khẩu liền ăn thịt nhân bánh. Là thịt heo hành tây nhân bánh bánh bao, nhưng là cơ hội nhìn không thấy hành tây rất thành thật một cái thịt heo hoàn bao ở bên trong. Mặn nhạt khẩu cũng điều đặc biệt tốt, không cả Lâm Không uống cháo cũng không cảm thấy mặn. Thịt nhân bánh vẫn là mập gầy giao nhau, từ cứu trợ đứng đi ra đến bây giờ cũng qua rất lâu, bánh bao đã sớm lạnh, nhưng hiện tại lẫn vào bánh bao ra ăn mổ to cũng không cảm thấy ngán. Cái này bánh bao ăn ngon nha, cứu trợ đứng đầu bếp tay nghề thật tốt. Lâm Thiên Du cắn bánh bao thưởng, không chỉ là đầu bếp tốt, các phương diện quản lý, đối động vật cẩn thận thái độ, cùng với bồi thường tiền cứu trị động vật hành vi, còn có cho công tác nhân viên tốt nhất đãi ngộ, thoải mái ở lại hoàn cảnh, ở hiện tại dưới đại hoàn cảnh, công ty bọn họ thật là càng nghĩ càng cảm thấy nào cái nào đều hảo chủ yếu nhất là còn có thể mỗi ngày đua lông sủ. Ôm hảo tính tình đại miêu tiến vào mộng đẹp, đều phân không rõ thiên đường là trong mộng vẫn là hiện thực nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du nhịn không được cho công ty đánh quảng cáo, đại gia muốn là có thích tiểu độc vận, có thể tới công ty chúng ta A Lâm tỷ a, ngươi lời nói này, ta đây không đi thanh hoa là vì không muốn sao? Ấn có thể, Lâm tỷ lên tiếng nhường ta đi a, đại gia đều nhìn thấy, ta lại phát lý lịch sơ lược công ty của các ngươi lại cự tuyệt ta liền không lễ phép. Cái gì? Lâm tỷ muốn cho ta viết bên trong đề cử tin. Đại gia cùng ta cùng nhau xoát cảm tạ Lâm tỷ. Lâm Thiên Du sững sốt. Ấn lần đạn chạy có đủ thiên. Ngay sau đó, lại xoát đi ra một cái, công tác không làm việc trước thạ vừa để xuống, thì ngươi xem gấu trúc, thêm nước miếng đều mliu. Đang nhìn phòng phát sóng trực tiếp lần đạn Lâm Thiên Du không có chú ý tới gấu trúc làm sao. Thoáng nhìn lại nội dung, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Gấu trúc trong tay tuy rằng còn cầm ăn, nhưng là giới hạn ở cầm, vừa rồi bẹp bẹp ăn liên tục miệng, lúc này có chút dương, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du trong tay bánh bao. Rất hiển nhiên, đối với này bốc lên nồng đậm mùi thịt bọc lớn tự rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là cảm thấy hứng thú, lại không có dựa vào lại đây ý đồ cấp đi. Chỉ là như vậy chơ mắt nhìn, thường thường liếm liếm miệng, liền lắc lư chân nhỏ đều bất động. Kia một đôi đen nhánh trong mắt nhỏ trải rộng muốn ăn hai chữ. Hốt hí mũi, nó vững vàng ngồi vẫn không nhúc nhích, được dừng ở người trong mắt nhìn xem liền đáng thương vô cùng cảm giác. Cho nó ăn. "Ô ô, ô ngoan bảo bảo rất ngoan bảo bảo, nhà ta Miêu muốn ăn trong tay ta đồ vật đều trực tiếp thượng móng vuốt, nó lại có thể nhịn xuống." Mọi người trong nhà ai hiểu a, nhìn xem ta hận không thể đệm mình bao thành bánh bao đưa cho nó ăn. Lâm Thiên Du tuy rằng cũng muốn cho gấu trúc nếm thử bánh bao, được gấu trúc cũng không thể ăn ra vị quá nặng đồ vật. Trong trí nhớ ngược lại là có gấu chúc ăn bánh ngô bánh quy, có thể ăn thô lương, tự nhiên cũng mị sở, nhưng bên trong thịt nhân bánh là thật sự không được. Đại khái dẫn là bị mùi thịt vị hấp dẫn. Lâm Thiên Du đem bánh bao thu hồi túi nylon, chú ý tới nó cử động này, gấu chúc đầu đều gục xuống dưới, ủy khuất không được, trước mắt trái cây đều không thơm. Ăn cái này đi. Lâm Thiên Du lật ra một bó to thịt khô, những thứ này đều là không có gia vị, mặc dù không có bánh bao nhân bánh hương, nhưng là hương vị cũng là không sai. Mở ra thịt khô phóng tới gấu chúc trong hùng trượng, không bỏ xuống được quá nhiều, Lâm Thiên Du còn đem nó trong tay ăn một nửa trái cây lấy xuống. Ở hai cái tay gấu thượng đem thịt khô đống thật cao. Lâm Thiên Du cùng gấu trúc đánh thương lượng nói, "Lần sau ta làm cho ngươi điệm không thêm gia vị bánh bao có được hay không?" Ô, gấu trúc lại rất dễ hống, ôm đống lớn thịt khô, "Ần, ần, cái liên tử." Thứ âm thanh này rất khó hình dung, có chút non nớt cũng mang theo ý cười, như là làm nũng như vậy, không, có hàm nghĩa không thể phiên dịch, đây là nó vui vẻ biểu đạt hữu hảo cảm xúc chi nhất. Lâm Thiên Du sờ sờ mao đầu, "Năn." Gấu trúc ngậm thịt khô, nghiêng đầu ở trong lòng bàn tay cọ cọ, lại cọ cọ. Khá lớn động vật xem lên đến sẽ cho người một loại hành động bất tiện cảm giác, gấu trúc giờ phút này động tác lại đặc biệt linh động, sau lưng kia ngắn nhỏ bạch vĩ ba đều theo lung lay. Gấu trúc cái đuôi là màu trắng nha. Lâm Thiên Du điều chỉnh ống kính vừa hướng, có thể là trong phim hoạt hình gấu trúc màu đen viên cầu cái đuôi quá mức xâm nhập vào người, thế cho nên nói lên gấu trúc cái đuôi, trước tiên nghĩ đến đều là màu đen màu nhún cầu. Nhưng trên thực tế, gấu trúc cái đuôi như là chó con cái đuôi như vậy, ngắn ngủi màu trắng. Không nhìn kỹ, cái đuôi cùng thân thể màu trắng địa phương hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Lâm Thiên Du lần nữa cầm ra bánh bao tiếp tục ăn. Có thịt khô gấu trúc vẫn là sẽ bị bánh bao hương khí hấp dẫn, nhưng vẫn là truyền thống ăn trong tay thịt khô, có thể thịt khô hương vị cũng không sai, cũng có thể có thể là Lâm Thiên Du vừa rồi hứa hẹn trở về sau cho nó làm bánh bao. Gấu trúc ăn cây trúc ăn lâu, trên thực tế nhân gia cũng là ăn thịt động vật tới. Chỉ là cần loại thịt tán lượng tương đối nhỏ, không giống như là hoa báo lao hổ như vậy, chủ yếu lấy thịt vị thực. Ăn cơm, trốn ở cây trúc mà sau, chậm ung dung tiến gần tiểu gấu trúc rốt cuộc đến gần Lâm Thiên Du sở ở vị trí. Tuy rằng chúng nó cũng không cao minh cẩn thận đi tới, đã bị Lâm Thiên Du cùng gấu trúc phát hiện. Nhưng chúng nó tựa hồ cảm giác mình che dấu không sai dáng vẻ, tới đây thời điểm còn dùng là chúc trống đỡ. Lâm Thiên Du uống một ngụm nước, nhìn xem đang di động bên cạnh trưởng thiện sắc mao mao lá chúc, tưởng, này như thế nào không tính dấu ẩn mắt đâu. Huống chi, nàng liền tính là đang ngồi, cũng muốn so tiểu gấu chúc đứng lên cao rất nhiều, tới gần đến bên cạnh lá chúc, nẩng tối đầu liền có thể nhìn thấy tiểu mao đầu. Tiểu gấu chúc không hề phát hiện. Lâm Thiên Du đầu ngón tay đẩy hạ lá chúc, có chút cúi thấp người nghiêng đầu mới có thể cùng tiểu gấu chúc đối mặt. Hi, tiểu gấu chúc bị phát hiện. Gào gô gào. Ô. Đáng ghét ta, rõ ràng đã như vậy cẩn thận. Đừng nói Lâm tỷ, như vậy đại cái lá trúc đi tới, ta đều phát hiện, không có quan hệ bà bảo, ngươi đã có tiến bộ, lần sau nhớ tuyển cái lớn hơn mình lá trúc cản chính mình a, Lâm Thiên Du cười đem một điều cuối cùng lần đạn đọc cho tiểu gấu trúc nghe, cái này lá trúc ngăn không được nha, quá nhỏ đây. Nhưng mà, nghe lời này tiểu gấu trúc ôm lá trúc vẻ mặt nghiêm mặt, a. Những lời này phản ứng kịp, Lâm Thiên Du trước là sững sốt, rồi sau đó cười cái liên tục, ha ha, là như vậy sao? Có đạo lý có đạo lý, khu khu. Lời nói đến cuối cùng sặc hai ngụm nước, liền ho khan hai tiếng, mặt đều sặc đỏ cũng không ngừng cười. Lan đạn một mảnh dấu chấm hỏi đều ở truy vấn tiểu gấu trúc nói cái gì? Lâm Thiên Du lại thuận nước miếng, khó khăn lắm áp chế giơ lên khóe miệng, ho khó khan sau đó thanh âm có chút khàn khàn, lại vẫn không giấu được bên trong cười, ầm ầm nói, "Lá trúc quá lớn sẽ dễ dàng bị phát hiện." Ha ha ha, thảo, hợp tình hợp lý. Chết cười, tiểu gấu trúc bảo bảo cũng quá thông minh, dì dì đều không thể tưởng được điểm này, nếu không nói ngươi là bảo hộ động vật đâu. Càng lớn đồ vật càng dễ dàng bị phát hiện, đạo lý này là không sai. Nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể có tiểu thích hợp không dễ dàng bị phát hiện che vật này. Hiển nhiên, tiểu gấu trúc tuyển tiểu trúc diệp không đạt được yêu cầu này. Có đạo lý chính là có chút không đạo lý. Tiểu động vật ý nghĩ luôn luôn như thế đơn thuần lại đáng yêu. Lâm Thiên Du chống lại tiểu gấu trúc gấm áp vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không được thân thủ dừng ở trên đầu nó, đột nhiên dừng lại lơ vỏ. Tiểu gấu trúc giật giật mông vướt, mơ mịt không biết tình huống gì, ôm chặt trong tay lá trúc. Đỉnh đầu mao mao đều bị vỏ rối loạn, nó vẫn là ngây thơ mơ mịt, sau vài giây, tựa hồ phản ứng kịp cái gì, sau đó mở miệng gào ô một ngụm cắn ở lá trúc thượng. Hoàn toàn không để ý rối bời mao đầu, ăn mười phần nghiêm túc. Có thể là toàn bộ cầm ra tín nhiệm, tiểu gấu trúc căn bản không có muốn phản kháng ý tứ, liền tùy ý Lâm Thiên Du lùa dùa. Rất có một loại Nàng rũ nàng, ta ta, siêu nhân thế ngoại tiêu sái. Cùng thế ngoại cao nhân liền kém ở sau lưng treo cái tiểu đáo choạng. Lâm Thiên Du vừa muốn cười, từ lúc đi vào này mảnh rừng mưa, nhận thức nhiều như vậy đáng yêu lông xù, nụ cười trên mặt liền không đi xuống qua. Ở tiểu gấu chúc từng miếng từng miếng ăn lá chúc động tác trùng, nàng một chút xíu dùng đầu ngón tay đem làm loạn mau mau cho thuận trở về. Này nếu là mang theo lực liền tốt rồi. Vì để cho trong ba lô có thể nhiều trang điểm ăn, Lâm Thiên Du đến trước liền đem trong ba lô độ vật đều thanh không. Túi của mình tự vẫn là gạt ra không nhét vào đi. Lực tự nhiên là không có chỉ có thể lần sau đến thời điểm lại cho chúng nó vứt lông. Tiểu gấu chúc Dương Dương không lạnh không nóng đi, tại nhìn thấy ấm áp đầu bị rùa thành nổ tung dáng vẻ, nó rúc cổ, ôm cây chúc không khỏi lui về sau hai bước. Dương Dương, Lâm Thiên Du dọn ra tay, lại đây nha. Dương Dương, ha ha, Dương Dương nói, chuyện đó liền không thể triệt ta a hi, thuận tay sự. Gặp Dương Dương không lại đây, ấm áp còn quay đầu giơ cánh tay lên đi phía trước hoa nhất hạ. Động tác kia đại khái có thể phân tích thành, đến á huynh đệ. Rất có nhân tính hóa động tác, còn có kia linh động tiểu biểu tình, Lâm Thiên Du vừa muốn cười, nhưng mới vừa rồi bị sặc một cái. Nàng một tay che bụng một bên cười đến không được, thật là đáng yêu, ha ha. Cười ta đau bụng. Đều nhanh cho mình cười là giọng. Tiểu Tinh Linh loại đáng yêu độc vật. Dương Dương ghét bỏ liếm một cái ấm áp, chầm vùng dung lại đây. Ấm áp thần kinh đại điểu, giờ chính mình cắn một nửa lá trúc chia cho nó, Dương Dương cắn một cái liền không ăn nữa. Lâm Thiên Du thò tay qua đem Dương Dương ôm dậy. Trước lạ sau quen, không lâu mới ôm qua một lần, giờ phút này tiểu gấu trúc mặc dù vẫn có chút cứng đờ, nhưng hiển nhiên không có vừa rồi như vậy rối rắm cảm xúc ở bị đặt ở trên đùi thời điểm, Dương Dương hiển nhiên đã phản ứng kịp, chính mình chủ động giật giật chân sau tiềm địa phương nằm rất tốt, cảm vừa lúc khoát lên Lâm Thiên Du trên đùi gối. Thân thể quân mình, đây là một cái bốn phía vây quanh an toàn mà lại thoải mái địa phương. Bên cạnh ấm áp thấy, lúc này bỏ lại trong lòng mình lá chúc, chân trước khoát lên Lâm Thiên Du trên đùi, nâng lên chân sau, cố gắng tưởng trèo lên. Nhưng không chỗ đặt chân, điều chỉnh vài lần muốn đạp đến dương dương trên người. A, ấm áp không có chỗ đi lên. Lâm Thiên Du từ phía sau lấy tay lấy nó một phen, giúp tiểu gấu chúc đi lên, được rồi, chen một chen sẽ có vị trí. Tiểu gấu chúc hình thể không lớn, nhưng cũng là trưởng thành tiểu gấu chúc. Một tạm một hưu có lại Suất tung Mao Nhung bởi to lão đạo tiệm không thấy địa phương. Lâm Thiên Du liền nắm ấm áp cái đuôi giúp nó tại bên người tha cái vòng tròn. Ấm áp vừa điều chỉnh tốt vị trí, túi đầu nhìn thấy chính mình cái đuôi còn ngây ra một lúc, sau đó thò móng đuôi ôm lấy liem liếm. Gấu trúc nhìn xem Lâm Thiên Du trên đùi hai con tiểu gấu trúc, lại xem xem bản thân, quyết đoán đem trong ngực thịt khô đặt ở trái cây mà trên, gào, "Ta, Lâm Thiên Du, chờ, chờ một chút." Gấu trúc bảo bảo cũng muốn, ai còn không phải cái muốn ôm một cái bà bảo, bảo. Nhìn không được, thật nhìn không được. Không nghĩ đến chủ bá vậy mà như thế bất công, ôm hai chỉ tiểu gấu trúc đều keo kiệt không chịu chia cho ta gấu trúc một vị trí, khó chịu, hoàn giận. Đây là như thế nào thế đạo? Ha ha ha ha thiếu mạng a ta liền một cái Lâm tỷ ta thật không nghĩ nàng bị lại chết. Gấu trúc không biết xảy ra chuyện gì, gấu trúc vô vô rơi ở trên người quả cha, trung thực muốn ngồi đi lên. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười đạo, cái này, cái này thật không được. Gấu trúc đứng lên xo so nàng đều lớn, đừng nói ngồi lên, nàng là ôm cũng ôm bất động. Vây quanh Lâm Thiên Du đi hai vòng, có thể gấu trúc chính mình cũng ý thức được cái gì, đứng ở sau lưng nàng đem cằm khoát lên Lâm Thiên Du quay đầu cọ cọ. Đây là tỏ vẻ thân mật tới gần. Lâm Thiên Du trực tiếp sau này vừa dựa vào, nửa người trên đặt ở gấu trúc trên người. Bị ngăn chặn gấu trúc còn có chút không phản ứng kịp, sau này cảm giác Lâm Thiên Du có thể là không ngồi ổn ngã sắp xuống, vì thế chủ động tiến lên 2 bước đỡ lấy nàng, còn dùng tay gấu đâm vào bả vai đi phía trước đẩy đẩy. Có thể cái này sức lực đối với gấu trúc đến nói là tu liên qua, rất nhẹ một chút. Lâm Thiên Du lại trực tiếp bị nó đẩy nằm sắp đi xuống, lần này có chút bất ngờ không kịp phòng, may nàng phản ứng nhanh, kịp thời thân thủ chống được trước mặt đất bằng không mặt chạm đất đều là việc nhỏ, trực tiếp tự mình gấp đứng lên đem tiểu gấu trúc đặt ở bên trong. Trước mắt ánh sáng biến hóa, thoải mái dễ chịu nằm tiểu gấu chúc hiển nhiên không có ý thức đến có cái gì vấn đề, đuôi to vẫn vùng vung. Giới xuống trước mắt mình đang động cái đuôi, ánh mắt nó đổi đổi, móng vuốt ở Lâm Thiên Du trên đùi cọ cọ, đột nhiên mở ra móng vuốt đem cái đuôi đẻ lại cắn. Lâm Thiên Du đỡ một phen hung của mình, may mắn ta trong khoảng thời gian này có chú ý rèn luyện. Này nếu là trước kia, không thì thế nào cũng phải trận hung không thể. Trước kia vậy còn là không đó luyện. Thật sao, không rèn luyện là có thể đem trộm săn người răng đều đánh bay. Lại nhiều rèn luyện rèn luyện, lần sau đánh bay chính là trộm săn người đầu. Lúc này xem Lâm Thiên Du ngồi thẳng, Vừa rồi đẩy một chút gấu trúc cũng phản ứng kịp, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên có chút vội vàng dùng móng vuốt lay Lâm Thiên Du, xem bộ dáng là muốn cho nàng quay đầu nhìn xem làm sao. Lâm Thiên Du xoay qua mà đến, tùy ý nó khẩn trương hề hề kiểm tra, không có việc gì, chỉ là lung lay một chút. Lần này, Lâm Thiên Du cũng hiểu được, vì sao chính mình một tay nuôi lớn gấu trúc cẩu thể, ở chúng nó lớn lên về sau muốn rời xa. Nhân viên nuôi dưỡng sẽ làm bị thương, mà gấu trúc không cẩn thận bị thương cùng bản thân người thân cận cũng sẽ tự trách. Lâm Thiên Du như vậy quay đầu có chút biến ý, rướn khoác nâng tay ôm lấy gấu trúc cổ, mang theo nó tựa vào chính mình trên vai vỗ nhẹ đầu An Duệ nói, "Thật sự không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao?" Ô, Kiệm Trang một phen xuống dưới xác nhận Lâm Thiên Du không có gì vấn đề, Gấu Trúc cọ cọ dùng hai má của mình đi chạm vào nàng gò má, nước súng mùi sắt qua hai má, như là tiểu động vật thân mật một cái hôn. Gấu Trúc chính mình lại chậm rãi đi hồi vừa rồi địa phương ngồi xuống, tiếp tục gàn. Bất chút thời gian ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tiên, mở mắt qua hồi lâu mới chậm rãi chớp một lát. Lâm Thiên Du tò mò, tay quẹt lên tiểu gấu trúc trên người, có một chút không có hạ rùa, cũng ngẩng đầu nhìn mắt sắt trời, phát hiện không biết khi nào, tụ khởi mây đen. Còn chưa kịp đem vẻ mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đều cháy lốc, có ánh mặt trời, cũng có đổ mưa dấu hiệu. Vừa rồi mơ hồ có nhận thấy được ánh sáng biến hóa, nàng chính trong mắt đều là gấu trúc, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cho rằng là mặt trời bình thường xuống núi, dù sao thời gian cũng không còn sớm. Lâm Thiên Du cao lại hạ mi, giống như muốn đổ mưa. Theo bản năng đưa tay mò lên ba lô, không có mang ô che. Trong xe cũng không có ô che. Cảm giác mặt trời mưa hẳn là hạ không giải, chỉ có thể là nhìn chằm chằm ánh mặt trời rơi một hồi giọt mưa chính mình liền ngừng. Lâm Thiên Du ngồi thẳng người, ánh mắt đảo qua tả hữu. Muốn nhìn một chút hay không có cái gì có thể tránh mưa địa phương. Tiểu gấu trúc có thể tiến vào trong thụ động cắt dấu, chỉ cần không phải ở chỗ chúng địa khu, không có nước đọng không qua động tây chúng nó chính là an toàn. Lâm Thiên Du đem tiểu gấu trúc ôm xuống dưới, hai con một tạ một hữu đặt ở cái đệm bên cạnh, đứng dậy nói, các ngươi chơi trước, ta có chút sự tình. Nàng được đi tìm xem tiểu sói. Thời tiết tốt thời điểm chạy ở bên ngoài chạy đi săn không có vấn đề, nhưng là trời mưa không ở bên người, nàng không quá yên tâm. Khắc Long Sủ đều là sinh tồn ở nơi này trong hoàn cảnh, ứng phó lâm thời mưa là có biết trước cùng với hội phòng hộ. Được thảo nguyên sói không giống nhau, bản thân nó liền không có thói quen cái này màn cảnh, hơn nữa vẫn là cái bệnh thật là không có bao lâu tiểu bệnh nhân, các phương diện chiếu cố tự nhiên là phải cẩn thận chút. Đi dừng chút ngoại lúc đi, Lâm Thiên Du còn đang suy nghĩ, như thế nào kêu thảo nguyên sói trở về. Kết quả ngay sau đó, bước chân đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa dừng mưa xe, nàng tại hạ đến thời điểm không có liên quan cửa xe, liền đem chăng bị trái cây cốp xe đóng lại. Giờ phút này, thảo nguyên sói ngậm sấp cùng một chỗ con thỏ đi trên xe thả, lại nhìn trong xe, đã có không ít con thỏ. Ở thảo nguyên sói bên chân, còn có một cái ngựa vặn. Lâm Thiên Du, ta đi. Nhiều bằng nhu ba, đây chính là thảo nguyên sói thực lực sao? Đây là ở tiểu sói không có thói quen đi săn hoàn cảnh, này mẹ hắn nếu là đặt về thảo nguyên, này không được trở thành địa khu nhất bá. Lại nhiều chút thời gian, tiểu sói bắt cả nhà thức ăn cũng không có vấn đề gì. Châm không sai, còn biết biến hóa khẩu vị tới bắt đầu, nói đi, khi nào mời gì gì đi nhà ngươi làm khách, gì gì vẽ máy bay để mua hảo. Thảo nguyên sói chú ý tới Lâm Thiên Du tới gần, nguyên bản kéo ngựa vẫn muốn đi trên xe thả, thấy thế ngậm ngựa vẫn quay đầu chạy tới, gào. Là một cái trưởng thành giống được ngựa vẫn Từ Tráng kiện cơ bắt thượng xem, này đầu ngựa vằn cũng là thực lực không tầm thường, khổ nỗi gặp Thảo Nguyên bá chủ. Ngựa vằn trên mặt đất lôi ra dài dài một đạo, đi săn đến lớn như vậy một cái ngựa vằn Thảo Nguyên sói cũng rất vui vẻ, vây quanh Lâm Thiên Du, ngẩng đầu ở nàng bên hông cọ cọ. "Năn, những thứ này đều là ngươi bắt sao?" Lâm Thiên Du sờ sờ Thảo Nguyên sói lỗ tai, ngón tay xát qua lỗ tai của nó, "Thật là lợi hại a tiểu sói." Nàng không khỏi hỏi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến bắt ngựa vằn. "Ô gào." Nhìn thấy, Lâm Thiên Du gật gật đầu, hẳn là bắt thỏ trên đường đụng phải ngựa vằn, vì thế chạy tới truy ngựa vằn. Cảm giác đồ ăn đủ, liền đem con thỏ cùng ngựa vằn đều cùng nhau mang về. Trên thực tế, một cái ngựa vằn liền đầy đủ thảo nguyên sói ăn. Thảo nguyên sói tuy là quần cư động vật, nhưng giờ phút này tiểu sói hẳn là cũng rõ ràng chính mình bên này không có đồng loại ở, cũng không có chính mình bầy sói. Chẳng sợ như vậy vẫn là đem đồ ăn đều mang về, đó chỉ có thể nói, tiểu sói đem Lâm Thiên Du cùng lão hổ hoa báo gấu đen xích phối lúc khắc, đem sơn động kia một đám người đều trở thành chính mình muốn chiếu cố đối tượng. Đây là đầu sói trách nhiệm. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, hai tay nâng nó hai má xoắn ấn, vất vào đây. Thảo Nguyên buông chó sói ném cái liên tục, trên mặt vẫn là một bộ nghiêm túc lạnh nhạt bộ dáng. "Đến, chúng ta đem đồ vật thu." Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu sói bụng, kéo ra phó điều khiển môn nhường nó đi lên, nói chuyện công vụ, mưa đã xuống. May mà chỉ là linh tinh vài giọt, không phải rất lớn. Lâm Thiên Du đem phó điều khiển cửa đóng lại, lại đem cốp xe thanh không, có thể trang bộ vào ba lô, không chứa nổi chiếc thảm ghế điều khiển. Dọn ra đến cốp xe dùng đến thả Thảo Nguyên sói mang về con ngồi, con chó còn tốt, có thể thoải mái bỏ vào, nhưng này đầu ngựa vẫn liền khó khăn. Miễn miễn cứng cứng nhét vào đi, cửa sau dương môn lại đóng không được chỉ có thể lấy ra đệm ở cốp xe phía dưới cùng vài chống nước trước chết thượng, để tránh mưa đổ vào cốp xe không tốt thênh lý. Nhìn thấy Lâm Thiên Du ở khuân vác đồ vật, Thảo Nguyên sói đứng lên lay tay nắm cửa tưởng xuống dưới hỗ trợ. Lâm Thiên Du sợ mưa đem Thảo Nguyên sói ướt nhẹp, ở một mặt khác ghế điều khiển bên kia kéo cửa ra, tiểu sói không cần xuống dưới, tại hạ mưa đâu, ngươi đợi ta một hồi. Ta đi đem trái cây cho gấu trúc được oa. Nói, đóng cửa tới còn không quên dặn dò, liền này ngồi chờ ta a, tiểu sói nhất ngoan nhất nghe lời đúng không? Tuy rằng vẫn là rất tưởng xuống dưới, nhưng nghe Lâm Thiên Du lời nói, Thảo Nguyên sói thành thành thật thật ngồi hảo, ngửa đầu kêu lên, gào. Ok, không có tiểu động vật có thể cự tuyệt Lâm tỷ những lời này. Ai không muốn làm nhất nghe lời ngoan bảo bảo đâu, thật sự rất khó cự tuyệt ta uy. Gao gao. Tiểu sói bảo bảo chính là nhất ngoan không chấp nhận nghi ngờ. Đóng cửa xe, Lâm Thiên Du ôm trái cây đi trong rừng chút đi. Vừa đi còn vừa nghĩ, một hồi phải đem mặt đất chưa ăn xong trái cây cũng cùng nhặt thu. Gấu trúc không biết hay không có cái gì có thể giấu thức ăn địa phương, tiểu gấu trúc động cây có thể hay không gom xuống như thế nhiều trái cây. Nguyên bản tưởng nhiều ở bên cạnh đợi, kết quả trận này mưa làm rối loạn Lâm Thiên Du tất cả kế hoạch. Thừa dịp mưa còn không phải rất lớn thời điểm, Lâm Thiên Du cuộn lên mặt đất ăn cơm dã ngoại bố, đem trong ba lô trái cây cũng cùng nhau bỏ vào. Nay đó trái cây đủ chúng nó ăn hai ngày. A, Tiểu Gấu Trúc trên đầu đỉnh lá trúc, giơ cao móng vuốt muốn đem lá trúc cũng đưa cho Lâm Thiên Du một phần. Theo nó ngẩng đầu động tác, lá trúc thuận mao đầu đi xuống. Lâm Thiên Du thò tay bắt lấy kia mảnh lá trúc trở về mang ra mang, đỡ ổn về sau mới tiếp nhận Tiểu Gấu Trúc cho lá trúc. Cảm ơn ấm áp. Lá trúc lớn nhỏ thích hợp, đối với Tiểu Gấu Trúc đến nói là có thể che chính mình, nhưng là Lâm Thiên Du dùng liền nhỏ chút. Tuy là như thế, nàng vẫn là cùng Tiểu Gấu Trúc đồng dạng, đem lá trúc đặt ở trên đầu mình. Các ngươi đem đồ ăn đều để ở nơi đâu? Nay đó trái cây cùng những kia đồ ăn đặt ở cùng nhau được không? Đến thời điểm các ngươi cùng gấu chúc cùng nhau phân ăn. Lâm Thiên Du run run trong tay bao quả, nhưng là phải nhớ được kịp thời ăn, không cần tiết kiệm. Trái cây rất xấu nhanh, muốn ăn liền ăn, biết không? Tiểu gấu chúc nắm chặt lá chúc bên cạnh, tựa hồ suy tư Lâm Thiên Du lời nói, dứt khoát ngựa đầu thanh âm lâu dài, hô gào. Có tiểu gấu chúc ở phía trước dẫn đường. Nói như vậy, chính mình chữ tổn đồ ăn địa phương, tiểu gấu chúc là sẽ không dễ dàng bại lộ ở trước mặt người khác. Hiển nhiên, Lâm Thiên Du ở tiểu gấu trúc trong lòng sức nặng ở một chút xíu gia tăng, cũng có thể có thể không chỉ là một chút xíu. Đi gần phát hiện, không chỉ có tiểu gấu trúc động cây có thể dấu đồ vật, nàng ở bên cạnh phát hiện cái địa thế rất cao thành đống. Cái này tựa hồ so động cây còn muốn thích hợp, vì thế ngược lại đem đồ vật đặt ở thạch đống phía dưới. Địa phương khá lớn, liên quan ăn cơm dã ngoại đệm cùng nhau bỏ vào cũng được. Ăn cơm dã ngoại lót mặt là mềm mại nhung mặt, phía dưới thì là phòng thủy bóng loáng mặt, vạn nhất thật sự có mưa bị sông tới cũng sẽ không tới đến trái cây. Bỏ vào về sau, lý do an toàn, Lâm Thiên Du còn mặt khác mang tạng đã lại đây, nghiêng nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh. Tú phụ, Lâm Thiên Du đứng dậy vỗ vỗ tay. Hôm nay trận mưa này hẳn là hạ không lớn, từ vừa rồi linh tinh giọt mưa, đến bây giờ chỉ có tinh mịn mưa nhỏ, rừng ở trên làn da đều nhẹ nhàng. Tiểu gấu chúc thò đầu ngó giáo rất nhìn bên trong, ở bên cạnh khe hở trùng có thể thăm dò vào xem. Lâm Thiên Du thò tay đem tiểu gấu chúc ôm đứng lên, đi trước tránh mưa đi, được đừng thêm vào bị cảm. Nói, đem bên cạnh trong thụ động mặt đồ ăn đi bốn phía lầy đầy, đem ấm áp thả đi vào. Đồ ăn không có chất đẩy, cũng có thể có thể là chúng nó không chỉ vẹn vẹn con này một cái động cây dùng đến chứ hàng đồ ăn. Là lấy còn có rất lớn đất chống đủ để đặt chân. Ở Dương Dương đỉnh là chốc ném cây chốc lúc trở lại, Lâm Thiên Du cũng đem nó ôm lại đây, đổ mưa đâu liền không đội mà chữa tổn đồ ăn, đừng lo lắng, trận mưa này sẽ không liên tục rất lâu, hơn nữa bên cạnh liền có ăn. Các ngươi nghỉ ngơi ngơi trước một hồi được không? Thanh âm của nàng mười phần ôn nhu, đem Dương Dương đặt ở ấm áp bên người. Tốt, chính các ngươi chơi đi, ta đi nhìn xem gấu trúc thế nào. An trí hảo tiểu gấu trúc về sau, Lâm Thiên Du đứng dậy liền chuẩn bị đi tìm quần quật. Vừa rồi đến khi không phát hiện, nàng có chút hoài nghi gấu trúc có phải hay không chính mình tìm chỗ trốn đứng lên. Gào, còn chưa tưởng ra cái nguyên cớ đến. Gấu trúc thanh âm liền từ phía sau lưng vang lên. Lâm Thiên Du có chút kinh ngạc, đang muốn quay đầu, cũng cảm giác chính mình và cáo bị cản, gấu trúc tựa hồ muốn lôi chính mình đi cái địa phương. Muốn đi đâu nha? Lâm Thiên Du xoay người lảo đảo vài bước, là muốn dẫn ta đi tránh mưa sao? Gấu trúc không hề đáp, lộ ra rất là sốt ruột, kéo Lâm Thiên Du tốc độ đều nhanh không ít. Thấy thế, Lâm Thiên Du chỉ có thể chính mình suy đoán nói, gấu trúc ở bên cạnh sinh hoạt một đoạn thời gian, hẳn là có chính mình tưởng xuyên chỗ tránh mưa. Nếu gấu trúc muốn mang chính mình cùng nhau, vậy hãy cùng đi qua nhìn một chút. Chính là, Lâm Thiên Du có chút tò mò. Xung quanh đây giống như xác thật không thể rung nạc gấu trúc địa phương. Suy nghĩ tự do tại, không chú ý tới gấu trúc khi nào dừng lại, nàng trực tiếp một đầu đụng phải đi lên. Con tốt trước mặt là một chấn lông sủ tàn tưởng, bằng không lần này bị đâm cho thật sự, mũi không ngừng cũng được đau đá lâu. Lâm Thiên Du hỏi, "Làm sao?" Không kịp nhiều lời, gấu trúc chào hỏi nàng nằm sắp xuống. Trước mặt là có kẽ hở cây trúc, so với phía trước, nơi này cây trúc tương đối mật, lá trúc giao điệp mường ngưng tụ ở mặt trên lại nghiêng chờ xuống. Ngược lại là bởi vì tới gần sườn dốc bên cạnh, nơi này có ngang ngược độ suất của đá. Ở trong này tránh mưa. Lâm Thiên Du cảm thấy tràn đầy hoài nghi. Liên gặp gấu trúc đã xe nhẹ đường quen nằm sấp xuống, đầu đi cây trúc chống nhất đẩy, ngang ngực ra cục đá vừa lúc có thể che ở trên đầu mình. Chẳng lẽ là bên trong có động? Gấu trúc sẽ chính mình đảo động sao? Không rõ lắm nơi đó, nàng đơn giản cũng học gấu trúc dáng vẻ quỷ một đôi, chăm dò nhìn bên trong. Cái gì cũng không có, liên chỉ là có cái nổi lên hòn đá nơi nhỏ lách. Ngược lại là bên này bởi vì có lá trúc cùng cục đá che lớp, hơn nữa là bên rác, bên trong nhẹ nhàng khoái khoái, một chút mưa đều không có thấm vào đến. Lâm Thiên Du, kéo dài mưa phùn căn bản ngăn không được phát sóng trực tiếp ống kính, một màn này cũng đều bị thu nhập phòng phát sóng trực tiếp. Ta giống như biết vì sao con này quần quần phía sau lưng so trước ngực muốn càng trắng. Thật sao? Béo Bảo Bảo a, ai dạy ngươi như thế tránh mưa, lo được đầu không lo được đôi. Ha ha ha ha, nó còn dạy Lâm thị như thế nào tránh mưa. Biện pháp tuy rằng bình thường, nhưng là tâm địa là tốt nha, Lâm thị ngươi liền tại đây trốn chốn đi, chớ cô phụ Béo Bảo Bảo có hảo ý gấu trúc nghiêm niên đem nơi này trở thành tránh mưa thánh địa, gặp Lâm Thiên Du trầm trạc bất động, nó còn đi bên cạnh xe dịch, đem nhiều hơn vị trí dọn ra đến cho nàng. Gào. Gấu trúc mắt sáng rực lên, giống như ở nói cái này địa phương được rồi. Không có đả kích lông sù lòng tự tin chẳng sợ cảm giác mình phía sau lưng đã bị mưa ướt nhẹp, Lâm Thiên Du lại vẫn có thể mặt không đổi sắc gật đầu, cái này địa phương thật không sai. Vừa rồi gấu trúc cấp hống hống chạy tới tú nàng, còn tưởng rằng là chuyện gì. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, chỉ sợ là nhìn thấy nàng trời mưa còn tại bên ngoài đi, vì thế sốt ruột bận bịu hoảng sợ kéo nàng đi tránh mưa. Kỳ thật loại này tránh mưa phương thức cũng vẫn được, điều kiện tiên quyết là người có sẽ không dễ dàng bị thủy ướt nhẹp da lông. Lâm Thiên Du hiển nhiên không được. Lần sau lại đến chơi với ngươi đi, ta nên về nhà. Lâm Thiên Du sờ sờ gấu trúc lốt hai, ở không gian tu hành trong, thân thủ cũng có chút gian nan. Gấu trúc chớp chớp mắt, ô Không có việc gì, ta lái xe tới, sẽ không bị mưa xối. Nói, Lâm Thiên Du từ trong khe đá lui ra, chờ ta lần sau lại đây, nhìn xem có thể hay không đắp cái tránh mưa lều cái gì. Không có thích hợp gấu trúc tránh mưa địa phương, vậy thì dùng tài liệu cho nó đắp một cái. Vừa toát ra cái suy nghĩ, Lâm Thiên Du đã bắt đầu nghĩ ngợi dùng làm bằng vật liệu gì. Đi rồi, lần sau gặp. Thương tới gấu trúc phất phắt tay, Lâm Thiên Du quay đầu chạy vào trong mưa. Liên ở trong rừng trúc đợi như thế một hồi, quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, trở về phải trước đổi cái quần áo mới được. Dừng mưa bên trong xe. Sa Sa liền thấy Thảo Nguyên Sói ở trên cửa kính sẽ lộ ra gò má. Mơ Hổ cũng chú ý tới Lâm Thiên Du ở thêm vào mưa trở về đi, Thảo Nguyên Sói đứng lên, khổ nỗi địa phương không đủ chỉ có thể thoáng giảm thấp xuống đầu, vươn ra móng vuốt ở trên cửa xe lay cái gì. Lâm Thiên Du đoán hẳn là đang nghĩ biện pháp mở cửa. Đừng xuống dưới, mặt đất đều là thủy. Lâm Thiên Du liền kêu biên hướng tới Thảo Nguyên Sói phất tay, đồng thời tăng nhanh tốc độ chạy tới. Đi đường thời điểm giấc không gian này mưa có bao lớn, chạy về sau, tinh mịn mưa trực tiếp ngện ở trên mặt, mơ hồ cảm giác mưa rơi đều lớn không biết. Nghe Lâm Thiên Du lời nói, Thảo Nguyên sói buông xuống nóng lướt, nhưng vẫn là lo lắng đi qua đi lại, tiếng hầu trung không ngừng phát ra ô ô, ô thanh âm. Tới gần rừng mưa xe, Lâm Thiên Du mở cửa lên xe đóng cửa nhất khí á thành, không có nửa điểm gió dự. Ở bên ngoài thêm vào lâu lắm, trên người đều là thủy. May mà bên trong xe trang sức thiết kế thời điểm liền suy nghĩ đến điểm này, dùng hơn là phòng thủy chất liệu. Đợi mưa tận mở cửa xe phơi, hoặc là trực tiếp mở trong xe tự hằng khô sạch sẽ công năng liền hành. Lâm Thiên Du kéo qua treo tại bên cửa sổ khăn mặt, lau mặt sau tùy tiện quạt lên trên tóc, đợi lâu. Ô. Thảo Nguyên sói đạp trên chung khống thượng thò người ra lại đây liếm liếm trên mu bàn tay nàng mưa. "Năn, ta không sao." Lâm Thiên Du lau rửa tay mới đi sờ tiểu sói đầu. Gặp mưa chạy bộ kỳ thật không quá thích hợp, mặt đất trượt hơn nữa ảnh hưởng ánh mắt. Nhưng là nếu như là loại trình độ này mưa, Lâm Thiên Du còn rất thích ở bên trong tản bộ chạy nhanh. Lâm Thiên Du đơn giản xoa xoa, một cái khăn mặt tác dụng cũng không lớn, thớ vết khăn mặt lại lần nữa treo trở về, ngồi hảo đây, gài dây giày an toàn, chúng ta chuẩn bị về nhà lâu. "Dao." Lần này, rừng mưa xe mở ra rất chậm. Ngược lại không phải bị trận mưa này ảnh hưởng, là cốp xe không đóng lại, đang đắp vải chống nước tuy rằng biên biên góc đều nhét rất rắn chắc, nhưng nếu là xe mở ra nhanh, gió cuốn vải chống nước phi, khi nào ném nàng đều không biết. Là lấy cố ý thả chậm tốc độ. Trước kia đều là đi tới. Con đường này đi bộ đều đi nhiều lần. Lần đầu tiên lái xe trở về, cảm giác còn rất mới lạ. Ở thượng sườn dốc thời điểm, nghe được động cơ thanh âm, trong nhà lồng sủ sôi nổi từ sơn động cùng trong lều chạy ra bên ngoài thăm dò. Lâm Thiên Du đem rừng mưa xe mở ra đi lên, vững vàng đứng ở ở giữa, ta đã về rồi. Gào. Thu. Giống Liên trong lúc ngủ mơ đại lão hổ đều đưa cho nhiệt tình đáp lại. Lâm Thiên Du trước đem thảo nguyên sói sườn bên kia phó điều khiển mở ra, "Đến, tiểu sói, xuống dưới đi trong lều trại chờ ta." Lều trại rất lớn, trong trại địa phương chỉ có như vậy một chút xíu, hiện tại vừa lúc dùng đến thả dừng mưa xe. Thảo nguyên sói nghe lời thả người nhảy, mặt trên có che, trên người không dính lên một chút thủy. Lâm Thiên Du đóng kín cửa lại, lại đi cốc xe ném ngựa vẫn cùng kia chút con thỏ. Đi vào lều trại, không trong lều trại nhìn đến có co con ngồi, nàng hỏi, "Các ngươi đều ăn rồi sao?" Vừa rồi sơ thảo nguyên sói bụng là nổi lên, hẳn là đi săn thời điểm liền ăn rồi. "Gào!" Gấu đen ăn Lâm Thiên Du lưu cho nó thịt khô kẻo que, kêu một tiếng. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Thành, kia này đó lưu lại buổi tối ăn." Trong lều trại chất đầy lông sủ, đã nhanh không có chỗ đặt chân. Nếu dưới tình huống như vậy Bôi Dendy vào đến, đi vài bước lộ đều được đi lông sủ đạp một lần. Con thỏ tiểu khả lấy tùy tiện thả, ngựa văn thì không được. Thừa Dịch còn chưa thay quần áo, Lâm Thiên Du lại đem ngựa văn cho đưa đến đối diện sân động. Chờ vào trong sơn động mới phát hiện, này, đây đất đều là con ngồi. Có thể lông sủ nhóm cho rằng trong sơn động tại nạn còn muốn ở, cho nên con ngồi đều là chất đống ở phía ngoài. Học Lâm Thiên Du trước như vậy, chất đứng lên tiết kiệm không gian. Trong tay ngựa vẫn do dự một chút vẫn không có trổng lên đi, quá cao không tốt thả, cũng sợ thả đi lên về sau không ổn ngã xuống. Hấu chim ở bếp lò thượng líu ríu mập máo, tiểu hề lộc ở bên dưới xoay quanh. Không biết chúng nó là đang làm cái gì trò chơi, Lâm Thiên Du cũng không có quấy rầy chúng nó, chọn thân quần áo sạch đi phòng trong thay. Chờ nàng lúc đi ra, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên thân thiện đứng lên, nhiều rất nhiều cùng tiểu những động vật không quan hệ làn đạn. Các ngươi xem vậy bổ sao? Mọi người trong nhà ai hiểu a, đây quả thực là ác hữu ác báo. Đối. Đáng đợi. Thương tổn động vật người liền nên bị động vật này một ngủm luôn. Ta trước cũng bởi vì hắn bị bắt về sau chỉ quan 20 năm mà cảm thấy thương tâm, hôm nay như thế vừa thấy, thật tốt, hắn đang chết. Lâm Thiên Du cảm thấy hoài nghi, nhưng không đợi vã là xem, mà là chống giữ đem cái dù đi trong lều trại. Nang Di động vừa rồi chuyển con người thời điểm sợ rơi, trước hết đặt ở bên gối. Đang chết. Có thể nhường phòng phát sóng trực tiếp người xem như thế người đáng ghét, Lâm Thiên Du trong ấn tượng giống như cũng liền tạ giật phi bọn họ. Di động mở ra phòng phát sóng trực tiếp, lật hai cái lần đạn, chú ý tới có người đề cập biệt bổ. Vì thế Lâm Thiên Du lại cắt phần mềm mở ra hội bổ. Phía sau dựa vào Đại lão hổ, tay ôm hoa báo, đầu ngón tay tùy ý ở trên màn hình điểm nhẹ. Cơ hồ không cần nhìn làn đạn phát cụ thể đã xảy ra chuyện gì, điểm tiến nguy bù, hot sẽ cập đệ nhất cùng với nàng đại đệ đư, toàn bộ đều là tạ giật phi tương quan nội dung. Chứ bởi vì phát sóng trực tiếp thừa nhận trọng san, cùng với ngầm làm qua một ít bản sự, dẫn đến tạ giật phi ở trên mạng tụ chú ý độ còn rất cao. Không ít người đều đang chờ xem tạ giật phi kết cục. Mặc dù mọi người đều hận đến mức hàm răng ngứa, hận không thể tự tay chấm dứt hắn, nhưng là khổ nỗi rất người pháp pháp. Bị mang về về sau nhắc tới công tố, đi vào 20 năm cảm dắt chính là tạ giật phi cuối cùng kết cục. Nhưng ai đều không nghĩ tới chính là, Tạ Dật Phi trở về không được. Ở cảnh sát tìm tới hắn trước, trước đem mình cho làm công. Lâm Thiên Du mở ra hồ sơ vật trong điểm kích lượng cao nhất video, cái này góc độ như là treo tại chỗ cao máy ghi hình chụp ảnh, xem lên đến không phải rất rõ ràng. Nhưng Tạ Dật Phi chậm rãi đi phía trước bò sát, liều mạng giơ lên gương mặt kia vài lần triển lộ ở trong hình ảnh. Lâm Thiên Du nhíu mày, cái này hoàn cảnh là hòn đảo này sao? Như thế nào cảm giác Tạ Dật Phi xem lên đến như là chuẩn lão gia, như thế chật vật. Chính là từ cứu trợ đứng chạy đi. Nhất định là sợ cảnh sát đến bắt hắn, cho nên thừa dịp trông giữ không nghiêm thời điểm nhanh chóng chạy. Đạo diễn mời trừ An Lan thanh bên ngoài sở hữu khách quý trở về thu, cũng bao gồm Tạ Dật Phi ở bên trong. Nhìn Lan đạn giải thích, Lâm Thiên Du dừng một chút, không có giải thích Tạ Dật Phi sẽ một lần nữa đi vào trên đạo nguyên nhân. Tiếp tục nhìn xuống, thoát đi cứu trợ đứng, Tạ Dật Phi không biết bò bao lâu, ống kính đứt quãng, hẳn là bất động địa phương máy ghi hình chụp ảnh đến hình ảnh chuỗi nối liền. Bởi vì không có thanh âm, Tạ Dật Phi toàn bộ hành trình yên lặng đi phía trước bò, thẳng đến thân hình cháng kiện động vật ở trước màn ảnh sẽ qua. Trong hình ảnh Tạ Dật Phi vẫn không có bất kỳ phát hiện, thẳng đến cái kia động vật lộ ra toàn cảnh, nhanh chóng tới gần hướng tới Tạ Dật Phi mở ra miệng máu. Á a a Tạ Dật Phi kinh tiếng téch chói tai, thanh âm đột nhiên xuất hiện lộ ra bén nhọn lại chói tai, ngay sau đó, Tạ Dật Phi cả người bị ngầm lui về phía sau đi. Video đến nơi đây đột nhiên im bặt, lại phối hợp cảnh sát cho ra thông báo, Tạ Dật Phi kết cục như thế nào không cần nói cũng biết. Tuy rằng nhìn xem rất tàn nhẫn, làn đạn lại tất cả đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bao ứng, có người hay không đi xem cái kia sơ nhiệm, an Tạ Dật Phi được đường hỏng rồi bụng, không hi vọng lại có vô tội tiểu động vật bởi vì Tạ Dật Phi bị thương. Sảng, lần đầu tiên không cảm thấy sợ hãi ngược lại cảm giác đại khoái nhân tâm, nếu là thứ này thật sự chỉ 20 năm lại phong thích Ta thật sự hội khí đến cao huyết áp. Cũng có linh tinh mấy cái, Tòmò hỏi Tạ Dật Phi vì sao muốn ở cứu trợ đứng chạy trốn, dù sao hắn là ở trên đảo, chạy ra cứu trợ đứng cũng trốn không thoát hòn đảo này. Nay đó Tòmò lần đạn chỉ là sen kẻ đang cảm thán hào chung, rất nhanh bị mặt khác lần đạn sợ bạ phủ, cũng không có gợi ra đại gia chú ý cùng thảo luận. Du Hoa báo tay không biết khi nào dừng lại, Lâm Thiên Du cầm di động như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là biên tập một cái tin tức phát cho Phong Tính Giả, hắn chết sao? Cái này hắn chỉ là ai không dùng nói rõ, Phong Tính Giả cũng có thể biết. Tin tức hồi rất nhanh. Phong Tính Giả hắn sẽ ở hành hành là đi địa phương trốn tội. Lâm Thiên Du mi cuối hơi nhướng, đáp hắn này, nàng rất hài lòng. Ngay từ đầu cho rằng đây chỉ là hạ không được bao lâu mưa nhỏ, lại không nghĩ rằng này mưa liên tục xuống mấy ngày, mặc dù không có chuyển thành mưa to, được mưa nhỏ vẫn luôn sau liên tục cùng âm các nơi đều rất ẩm. Lâm Thiên Du chờ ở trong lều trại không ra đi, gấu trúc cùng tiểu gấu trúc bên kia nàng đều lưu đầy đủ đồ ăn, chúng nó một tuần không ra ngoài kiếm ăn đều được. Vừa đến, trong rừng trúc mẹ hạ cây trúc chính là chúng nó đồ ăn. Thứ hai những kia trái cây, ở hiện tại nhiệt độ tương đối thấp dưới tình huống, bảo đảm chất lượng kỳ sẽ kéo dài, chỉ cần không hư thối. Chẳng sợ thả lâu ngâm nước trở nên rút rút mong đợi, cũng là có thể ăn, chỉ là không mấy mẹ thời điểm như vậy ớt át. Mặc dù là chờ ở trong lều trại, nhưng Lâm Thiên Du mỗi ngày đều qua rất rườm rà. Trong nhà lông sủ ấn trình tự Du đều rùa không lại đây. Còn có đại ban linh miêu, đổ mưa thời điểm tới dùng cơm, cũng làm cho Lâm Thiên Du mang về sơn động. Dù sao nó rất nhát gan, như thế nhiều manh thú nhìn chằm chằm, Lâm Thiên Du sợ nó ứng kích động, vừa lúc sơn động bên kia đều là ổ tệ, liền nhưng nó cùng ổ tệ ở cùng một chỗ. Người ta nhìn xem hôm nay ăn cái gì khẩu vị mì ăn liền. Lâm Thiên Du tìm kiếm mì tôm dương, chén lớn mì nhan sắc bất động khẩu vị cũng là làm rối loạn, lật tới lật lui, đào ra một cái ép đái hỏng mì hải sản. Liền ăn cái này đi. Nàng xé ra phía ngoài tổ phòng, nói liên miên lại nhảy cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện thiếm, tiểu sói kiểm tra sức khỏe báo cáo ra, các hạng chỉ tiêu đều rất khỏe mạnh. Thảo Nguyên sói kiểm tra sức khỏe báo cáo tại Hạ Mương ngày thứ 3 dạng sáng phát đến điện thoại di động của nàng thượng. Biết Thảo Nguyên sói khỏe mạnh, Lâm Thiên Du tự nhiên là rất vui vẻ, cùng trước tất cả đều tiêu hồng kiểm tra sức khỏe báo cáo so sánh với, mới nhất kiểm tra báo cáo tốt cũng không phải là nửa điểm. Nhưng là, Thảo Nguyên sói khôi phục lời nói liền đại biểu cho nó muốn rời đi nơi này, đi thích hợp hơn nó sinh tồn hoàn cảnh. Đều là việc tốt. Nhưng làm trong khoảng thời gian này Thảo Nguyên sói bên người nhân viên nấu dưỡng, Lâm Thiên Du vừa nghĩ tới tiểu sói muốn đi, chắc chắn sẽ không thượng đối mặt mùi phong khi như vậy, biểu hiện được như vậy lại nhạt. Chỉ là không nghĩ mùi phong có gánh nặng mà thôi. Đồ đầy nước nóng, Lâm Thiên Du tay đè nặng mì tôm bên cạnh, khẽ thở dài, đợi mưa cạnh mang tiểu sói trở về làm tiếp mấy hạng kiểm tra, đều xác nhận không có vấn đề lời nói. Dừng một chút, Lâm Thiên Du nói, tiểu sói cũng có thể đi Thảo Nguyên. Cắn khẩu dâu tây, nâng đũa vêm mì tôm bát, cho nên Trong khoảng thời gian này khả năng sẽ tương đối bất diệu, liền không phát sóng trực tiếp. Ta đều chuẩn bị tốt muốn khóc ngươi liền cho ta nói cái này. Không thể phát sóng trực tiếp đưa tiểu sói đi thảo nguyên sao? Lưới phí có thể chúng chủ. Các ngươi trước đừng thương tâm, nhưng Tô Vũ Hành trước thương tâm được rồi. Muốn nói Lâm Thiên Du không ra phát, phấn nhìn không tới lông sủ tự nhiên là rất đại bụng, nhưng mà muốn nói khổ sở nhất thương tâm nhất là ai, vậy khẳng định là Tô Vũ Hành. Nói như vậy, một tập văn nghệ kết thúc, nó giữ tươi kỳ rất ngắn, càng có ở cuối cùng đồng thời kết thúc, tiên mục nhân khi trực tiếp đoạn ngay rất xuống. Tô Vũ Hành vận khí không tệ, kỳ thứ nhất kết thúc trên mạng còn có rất nhiều tương quan thảo luận. Lâm Thiên Du còn đang tiếp tục phát sóng trực tiếp chỉ do chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng nối chàng phát sóng trực tiếp có thể nói là ở cho không có truyền tuyên văn nghệ kéo dài tính mạng. Lại là gấu trúc lại là tiểu gấu trúc, mấy ngày nay nóng tìm liền không xuống dưới qua, còn có người cầm da nước ngoài thuê gấu trúc chất lượng sinh hoạt, cùng trên đảo con này quần quật làm so sánh. Những hot seed đột thượng vĩnh viễn có thể xuất hiện Lâm Thiên Du cùng động vật từ khóa, nếu Lâm Thiên Du thường xuyên phát sóng trực tiếp, Tô Vũ Hành không hoài nghi chút nào, lần này nhiệt độ có thể vẫn luôn liên tục đến đệ nhị kỳ phát sóng. Loại này dễ hiểu đạo lý, phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều trà trộn giới giải trí phấn sở soạn danh bạch. Vì thế, Lan Đạn trong đối Tô Vũ Hành lên đón tần một fan cười nhạo. Tô Vũ Hành cũng không ngại, ngược lại còn cùng đại gia hô động đứng lên, hy vọng đại gia nhiều nhiều chú ý ta đến tiếp sau sắp lên tuyến cắt nối biên tập bản. Chẳng sợ không phải ở tiết mục trong, đạo diễn tài khoản cũng như cũng là mang theo nhân viên quản lý tiêu, Lan Đạn cũng càng dễ dàng bị bắt bắt được. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cho mình đổ ly nước chanh, "Tô đạo kỳ nghĩ còn không nghĩ ngơi a?" Tô Vũ Hành nhìn chằm chằm cắt nối biên tập, còn phải làm hạ đồng thời an bài. Rất nhiều chuyện đều không chuẩn bị, nào dám nghỉ ngơi nha. "Ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng bận nhọc." phát sóng trực tiếp lượng sức mà đi liền có thể. Đạo diễn quan tâm là chân tâm từ lòng, Lâm Thiên Du có thể ở nhàn nhã thời gian mở ra phát sóng trực tiếp, nhưng nếu như là đúng hạn ấn mở ra, đem mình mệt đến ngược lại không có lời. Phấn, ngươi đang nói cái gì nói nhảm đâu Tô Vũ Hành, đừng ép ta ở ta khoé nhạc nhất thời điểm phía ngươi. Lời này là thế nào có thể nói xuất khẩu? Hảo hảo hảo, nhưng Lâm tỷ ở văn nghệ bên ngoài thời gian thiếu phát sóng trực tiếp, tiết kiệm thể lực để tránh mệt ngã về sau không cách tham gia đệ nghị kỳ đúng không? Đạo diễn này phát luôn, có một loại không để ý phòng phát sóng trực tiếp phấn chết sống tiêu xái. Nếu không phải xem ở hắn là phòng phát sóng trực tiếp nhân viên quản lý có thể phong hào phân thượng, phấn thượng, phân cao thấp đều phải cấp hắn đến một bộ tổ học quyền. Lan Đạn đã bắt đầu chúng chủ cho đạo diễn mua cơm thuốc. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, "Tốt, ta sẽ chú ý." Đại lão hổ còn đang ngủ, nghe được động tĩnh lười biếng rồ eo, không có hoàn toàn mở rộng ra, móng vuốt liền đã đụng phải cách đó không xa bàn. Vô ý thức nhẹ nhàng một chút chạm vào, lại làm cho bàn giống như bị thương nặng động dạng mảnh mai rung đưa. Trên bàn cùng loại với con lật đật vật trang trí, thu được bàn liên lụy bắt đầu tả hữu kịch liệt lay động đứng lên. Chớp mắt ung dung liền chuyển đến bàn bên cạnh, mắt nhìn liền muốn rớt xuống đi, đại lão hổ gợn sóng bất kinh nâng lên móng vuốt, dễ như chờ bàn tay ngăn chờ sắp rơi xuống con lật đật. Đại lão hổ nhìn chằm chằm nhìn vài giây. 3, 2, 1. Sau đó, tùy ý vung lên, đem mình vừa đỡ ổn con lật đật chụp tới mặt đất. Nhìn xem vụng ngủ cục lăn xa con lật đật, đại lão hổ lộ ra vẻ mặt hài lòng. Như là làm một kiện gê gớm sự tình, cái đuôi đều theo vểnh lên. Tuy rằng Linh Tinh có Lâm Thiên Du cùng phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm thanh âm, nhưng chỉnh thể đến nói, lều trại trong vẫn là rất tiến tĩnh, không biết khi nào, Lâm Thiên Du thanh âm ngừng. Đại lão hổ ánh mắt theo con lật đật, thẳng đến con lật đật lăn đến Lâm Thiên Du bên chân dừng lại, nó mới theo con lật đật phương hướng ngẩng đầu. Bất ngờ không kịp phòng cùng Lâm Thiên Du đối mặt. Đại lão hổ lỗ tai giật giật, nâng lên móng vuốt lay chính mình lỗ tai, lại cọ cọ mặt, liếm thịt đệm thời điểm liếc trộm Lâm Thiên Du, có chút không yên lòng. Ha ha ha ha. Lần đầu tiên gặp lão hổ xấu hổ là bộ dáng gì? Chớ dạ bộ đại quỷ, như thế nhiều ánh mắt đều nhìn xem đâu. Nhà Tam Miêu cũng luôn thích đem đồ trên bàn đẩy đến mặt đất, trở lên luôn luận đến từ từng dùng cốc thủy tinh hiện tại dùng tợ lật tiếp cốc nhỏ xui xẻo. Từ đại lão hổ giỗi người thời điểm, Lâm Thiên Du lực chú ý liền chuyển dời đến nó trên người, càng miễn bản sau những kia động tác nhỏ. Càng là một cái đều không có chạy ra tầm mắt của nàng. Người bị bắt bao, xấu hổ tay đều không biết nên đi nơi nào thả, bây giờ nhìn lại, động vật giống như cũng giống như vậy. Đại lão hổ bị nhìn chằm chằm đều nhanh tạt bao, móng vuốt nhất vỗ, giống. Xem lên tức giận thế rào rạt, kỳ thật thật là hổ giấy. Ha ha ha. Lâm Thiên Du nhịn lại nhịn, vẫn là cười ra tiếng. Đại lão hổ gầm nhẹ, khí lăn lộn, khổ nỗi trong lều trại địa phương không đủ, chỉ có thể ở một chỗ tả hữu lăn qua lộn lại, chân trước cong lên khoác lên thân tiền. Lâm Thiên Du ngồi qua đi, tay ở đại lão hổ trên bụng sờ sờ, đại quyên ngoan. Độ mưa mấy ngày nay, trong nhà lông sủ thay phiên ra đi săn. Sau này thừa dịp Vũ Đình thời điểm đi ra ngoài, trời mưa lại nhanh chóng trở về chạy. Có liều chạy, đại lão hổ bên kia sơn động đều không trở về. Hôm nay Lâm Thiên Du lên thời điểm, mà các lông sủ đều ra đi săn, chỉ còn đại quyệt còn tại. Mỗi lần đại gia ra đi săn, luôn sẽ có một cái lông sủ chủ động lưu lại, Lâm Thiên Du cảm giác là lưu lại bảo hộ nàng. Trước bởi vì thảo nguyên sói sinh bệnh, cho nên chờ ở bên cạnh nhiều thời gian là tiểu sói. Song này chút ngượi văn cùng con thỏ cũng thể hiện thảo nguyên sói đi săn thực lực, nó có chính mình ra đi săn thực lực, cũng có một mình đảm đương một phía năng lực. Trước kia Lâm Thiên Du là không quá yên tâm chính nó ra đi săn, hiện tại vừa lúc thừa dịp có thời gian, nhường nó nhiều luyện tập một chút cũng tốt. Cho nên, hôm nay lưu lại bảo hộ nàng là Đại Quýt. Lâm Thiên Du tựa vào Đại lão hồ bụng, trong tay nâng nâng tốt mỳ ăn liền, không khỏi cảm khái nói, lưng tựa Đại Quýt cùng Hoa Hoa thói quen, cảm giác cái gì bại tự sofa cũng không sánh bằng chúng nó. Không tin, ngươi đứng lên, nhường ta thử xem. Cái này còn phải nói sao, nhìn xem đều thoải mái, nhất là cả người chôn ở bên trong. Một bên hút miêu một bên sờ nó mềm mại mao cái bụng. Khụ khụ, cảm giác rất mê người dáng vẻ, chỉ cần lão hổ không đánh ta, ta có thể hút một đời. Một cái ký xảo, hút đại lão hổ thời điểm thả cái đảo chủ ở bên cạnh hấp dẫn từ hận, đại lão hổ liền không để ý tới cả ngươi. Ha ha. Nhìn thấy cuối cùng này lần đạn, Lâm Thiên Du suýt nữa không đem mì tôm làm vùng, cuốn quyết ổn định tay, chén lớn mì bên trong canh lão đảo, kém một chút liền tạt đi ra. Lỡ này tổn hại là tổn hại điểm, nhưng còn giống như thực sự có dụng. Phong tính gia cừu hận chỉ quá cao. Lâm Thiên Du rũi tay ổn mì tôm, sau lưng đại lão hổ thò đầu tới với người. Muốn ăn sao? Lâm Thiên Du uống một ngụm nước lèo, cắn ngâm mình ở bên trong da hổ chân gà, nghiêm túc phân tích, cái này rất mặn, hơn nữa có rất nhiều chất phụ gia, đại lão hổ không thích hợp ăn. Đại lão hổ để sát vào, Lâm Thiên Du liền đem chén lớn mì cầm đi, nó dứt khoát ngẩng đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên vai, giống, được rồi được rồi, kia chỉ có thể ăn một chút, không ai có thể cự tuyệt một cái quản ngươi muốn đồ ăn đại lão hổ. Không có người, Lâm Thiên Du cũng không được. Thoạt nhìn là hung dữ dáng vẻ, được dừng ở Lâm Thiên Du trong mắt, đây chính là thỏa thỏa đang làm nũng nha. Giữa ăn ở chén lớn mì trong chuyện chuyện, cuốn vài vòng, Nhưng ấy sau cùng lên thời điểm chỉ có linh tinh mấy cây mì tôm treo tại mặt trên, xem lên đến vô cùng đáng thương. Lâm Thiên Du, à, đại lão hổ há miệng, mì ăn liền đến miệng nhai hai lần, không, có cảm giác đến có cái gì, hoàn chỉnh mướt xuống. Nó hồ nghi liếm liếm mũi, nhìn xem Lâm Thiên Du trên tay hết dĩa ăn nguyên đầu. Hiển nhiên là không nếm ra vị đến. Không thể. Lâm Thiên Du nâng mì tôm bắt quay lưng đi, ăn nhiều nội tạng gánh nặng quá lớn, đối với người thân thể không tốt. Còn có chính là thứ này đối với lão hổ đến nói quá dở, không dám nhiều cho. Đại lão hổ lại giật giật miệng, có thể là phản ứng kịp nếm đến chút mùi cũng không có ở đuổi theo Lâm Thiên Du muốn, ngược lại là quay đầu mắt nhìn chất đống chén lớn mì thùng bên kia. Đợi buổi tối đại lão hổ chính mình đứng lên nấu nước cho mình ngâm một chén cao phối bạn chén lớn mì. mì thịt bò kho, thêm một đầu trâu nội tạng, thêm một cái ngựa vằn, ngâm mấy con đi ra con thỏ, lại đến một cái cây săn súng cơm. Đây mới thực sự là chén lớn mì a. Có mặn có chay, còn phải mạnh. Lâm Thiên Du khẩu vị tương đối nhẹ, cho nên cũng không thêm bao nhiêu thủy, mặt ngâm lâu chưởng lên đến hút canh, ăn xong mì, đáy bát đã không thừa bao nhiêu canh. Uống xong cuối cùng một ngụm, đem chén lớn mì sờ, hấn nghẹn chồng lên bỏ vào tủ rác. Làm không có ăn được bao nhiêu mỳ tôm ngồi hưởng, Lâm Thiên Du cho đại lão hổ tẩy một chậu dâu tây. Mấy mẹ trái cây là nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thứ này cho khởi đến sẽ không cần như vậy tiểu tâm dự dự, trực tiếp bắt một bó to ném vào đại lão hổ miệng. Dữ tây tủ lạnh ta vẫn cho là là chỉ số thông minh thuế, không nghĩ đến hiệu quả như thế hảo. Lâm Thiên Du chính mình cũng ăn viên dâu tây đương sau bữa cơm món điểm tâm ngọt, đây là lần trước ta đi cứu trợ đứng bên kia, mỏng thư thuộc tìm người đưa tới đâu. Đều đi qua mấy ngày, vẫn là mấy mẹ. Không có nửa điểm mềm lạn dấu hiệu. Nếu không phải thứ này quá bút, nàng đều muốn mang thượng văn nghệ dù. Có cái này, lông sủ đi săn ăn không hết thịt liền có thể thu thập được bên trong này, cũng không cần mỗi ngày vội vàng đi săn, có nhiều thời gian hơn đi làm những chuyện khác. Dâu tây ăn không mấy viên, ra đi săn lông sủ trở về. Hoa báo về nhà thường xuyên không đi bình đài, từ phía trên tụ lại đây, nhảy xuống, có thể trực tiếp từ lãnh địa của mình nhảy đến gấu đen lãnh địa. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người ở cùng một chỗ, đối lãnh địa phân chia giống như không rõ ràng như vậy. Ở đây lâu, Lâm Thiên Du đã có thể lạnh nhạt đối đãi lông sủ nhóm mang về bất luận cái gì con ngồi. Không phải đồng loại liền đều tốt nói. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, giống như chúng nó cũng sẽ đồng loại tương tàn. Trước đó đoạt lãnh địa kia mấy con hoa báo chính là ví dụ. Vận khí tốt, thất bại liền chạy, hoa hoa cũng không có truy. Hoa báo kéo con mồi vào núi động, bỏ lại về sau mới chạy tới tìm Lâm Thiên Du. Hoa hoa vất vả đói bụng. Mau trời ăn ô mai, vừa rửa ra vẫn là lạnh lẽo. Lâm Thiên Du lau nó ngoài miệng máu, đây là cắn con mồi thời điểm dính lên, không phải bị thương. Ăn thịt động vật kỳ thật không phải rất thích ăn chua ngọt trái cây, nhưng là Lâm Thiên Du cảm thấy ăn nhiều trái cây đối thân thể tốt, còn có thể bổ sung các loại vitamin, chính mình ngăn thời điểm cũng đều sẽ cho chúng nó tẩy một phần mang ra. Các ngươi ăn đi, ta đi công tác. Lâm Thiên Du đem trái cây buông xuống, cầm lấy chứa dao bao đi cắt thịt. Hoa Hoa trở về thời gian vừa lúc, nghỉ ngơi đủ hoạt động một chút thủ đoạn. Giao theo tứ chi vị trí vật ra, Lâm Thiên Du đột nhiên hỏi, "Ta bây giờ không phải là ở tham gia tiệc ngủ, xem như bình thường chủ bá sao? Loại này cắt thịt hình ảnh sẽ có máu, hay không cần đánh gạch men cái gì?" Bình thường trong tiệc ngủ, hoàng gia muốn chính là bày ra nhất giá tính nhất nguyên thủy một mặt, như là cắt thịt đi săn loại sự tình này tự nhiên là không cần đánh mã. Nhưng là ở bình đài đăng ký chủ bá, giống như ở huyết tinh này hạng nhất thượng tra rất nghiêm, thôi có vô ý cũng sẽ bị phong hảo. Tô Vũ Hành, sẽ không Cái này tại khoản vẫn là treo tại chúng ta tiết mục phía dưới, ngươi tùy tâm phát liên hành, không cần cố ý tránh đi. Có đạo diễn trả lời, Lâm Thiên Du cũng yên lòng nhẹ gật đầu, giơ tay chém xuống đem đuỷ cắt xuống dưới. Thật sao? Ta tự đánh một nửa đạo diễn trả lời liền đã phát ra ngoài, người đến cùng có nhiều chú ý ta Lâm tỷ a khẳng định được chú ý a, Lâm Thiên Du nếu là đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp tổn thất một viên đại tướng. Nói thật, hạ đồng thời văn nghệ nếu là không Lâm Thiên Du, nhân khí được một nửa rơi. Đâu chỉ là một nửa. Nói quá hàm súc a. Nhìn xem mặt khác cùng đề tài phát sóng trực tiếp văn nghệ liên biết, Lâm Tỷ độc nhất phần, sao chép đều sao chép không ra đến. Có rất nhiều văn nghệ ý đồ nhân công tạo ra một cái Lâm Thiên Du cùng khoản nhân thiết, nhưng muốn sao chính là biểu diễn hơi thở quá ổn, hoặc chính là tìm đến động vật không có tâm huyết, cũng là không biện pháp có tâm huyết động vật lần trước đem khách quý cho cắn, hiện tại còn lên vào án đâu. Tiên mục tổ là muốn nhượng độ, muốn chú ý, muốn kiếm tiền, mà không phải muốn thu pháp viện lệnh truyền, bị tiện. Lâm Thiên Du đối đãi này, đó ngược lại là tương đối bình thường tâm, nàng chỉ có lần trước đạo diễn cùng nàng nhắc tới thời điểm mới chú ý qua, mà sau cũng không thấy thế nào. Mắt thấy làn đạn đi lên Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đổi cái đề tài đem thảo luận nội dung kéo trở về, con này châu thịt non mềm. Mùi lao chọc chọc thịt, cạo xuống tiền chân cùng chân sau chất chồng cùng một chỗ. Nàng có nói, trong nhà lông sủ đều sẽ ăn nội tạng, nhưng giống như đại quý chỉ thiên vị châu nội tạng, mà các động vật nội tạng có một loại ăn lên ăn, nhìn không ra thích cảm giác. Thấu chim nghe nàng nói liên miên lại nhảy nói chuyện, rất là tò mò, càng chạy càng gần, mà sau lại bị mùi máu tươi hấp dẫn. Có thể là điểm điểm chỉ ăn qua thịt, chưa thấy qua này con muội nguyên bản dáng vẻ, cho nên không có tùy tiện đi lên mổ một ngụm. Lâm Thiên Du vung dao thời điểm sợ tổn thương đến nó ở điểm điểm lui về phía sau thời điểm mới có thể chật bỏ đến. Nếu nó to mò, Lâm Thiên Du liền trước thả hạ đao, đem nội tạng đều làm ra đến, nhường điểm điểm chính mình chơi. Kết quả nội tạng tràn một chậu, điểm điểm còn tại này lòng vòng, một thịt non chỉ có thể ngậm xuống dưới một khứa nhỏ. Con thương tưởng tới gần Lâm Thiên Du lao. Nhớ tới trước ở trên mạng từng nhìn đến một cái video, cũng là lấy dao nấu cơm, chó con góc qua muốn ăn, chủ nhân sẽ cầm dao đem chó con đẻ lại làm bộ muốn cắt cổ, cho chó con sợ gào gào thằng gọi. Lâm Thiên Du xoa xoa trên đao máu, cười chiều ngơ ngác điểm điểm thân thủ, chém ngươi chém ngươi. Hôm nay thêm cơm. Bị bắt óu chim không có chút nào phản kháng ý tứ, như là treo tại Lâm Thiên Du trên tay lồng dạng, thành thôi không được. Chẳng sợ nàng lấy dao đến thượng điểm điểm cổ, dùng sống dao trước sau lôi kéo. Điểm điểm như cũng là kia phó tọ mò bảo bảo dáng vẻ, thu. Thậm chí còn chủ động vươn ra cổ, thuận tiện Lâm Thiên Du cắt. Lâm Thiên Du, này không đúng sao? Điểm điểm chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không nên ra sức giãy giụa muốn trốn sao? Đúng lúc lúc này, Xích Quối Lục Khắc từ bên ngoài bay trở về, tùy ý đem con ngồi bỏ lại, tựa vào Lâm Thiên Du trên vai đè sát vào thân mật, có nửa ngày mới chú ý tới bị nàng xách ở trong tay có chút nhìn quân mắt. Hình như là chính mình bé con, chơi loại trò chơi này bị hố chim mẹ ruột bắt đến, không khỏi có chút tiểu xấu hổ. Nha nha. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, hướng tới xích đui lục khắc cười cười, phản ứng chậm nửa nhịp, phục hồi tinh thần bận bịu đem dao buông xuống. Ha ha ha ha động đạo a, không cần kinh sợ. Chết rồi, điểm điểm không cần phải sợ. Ngươi là cấp thế giới bảo hộ động vật, nàng không dám động ngươi. Điểm điểm, đến. Chiêu này trận, muốn như thế coi là này cả phòng nào chỉ không phải bảo hộ động vật a, nói lời kia. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu điêu Lâm Vũ, còn tưởng nói với nó chút gì. Xích Quế Lục Khắc lại đột nhiên hướng tới phòng trong bay đi. Ân Nan buông bậc nhìn lại, "Tiểu Diêu đây là đi chỗ nào?" Ngay sau đó, Xích Quế Lục Khắc đi ra móng đuất thượng một bên một cái áo chim, ném đến Lâm Thiên Du bên chân, chính mình điều chỉnh một chút phương hướng, vững vàng rơi xuống nàng trên vai run rẩy run rẩy lâm vũ, vô cùng cao hứng tiếp tục cọ. Thu. Đoan Đoan cùng Cầu Cầu rơi xuống đất còn có chút ngông, như là không xương cốt mao đoàn tử dường như, lủi rụt cổ tả hữu thăm dò. Lâm Thiên Du, "Làn Đạm. Ok, đối xử bình đẳng, làm trò chơi liền muốn mọi người cùng nhau chơi nha. Không tặt xấu." Ha ha ha thảo. Này từ là như thế dùng sao? Lâm Thiên Du bắt qua áo chim lần lượt xoa nắn một phen mấy cái đoạn tử, bất đắc dĩ nói, xem ra là muốn đổi cá nhân đến nó mới có thể ý thức được nguy hiểm. Cũng là quá quen thuộc, quá tin nhiệm, chúng nó căn bản không cho rằng chính mình sẽ làm hại chúng nó. Có thể bị cẩn thận mẫn cảm tiểu động vật như thế tin nhiệm, lại nghĩ đến mặt khắc lông sủ không hề để phòng hướng tới chính mình lộ ra bao cái bụng dáng vẻ, Lâm Thiên Du trong lòng không khỏi nổi lên đớn áp. Đối mặt Liễu Diêu áo chim, nàng cắt xuống đến mấy cái thịt cho chúng nó, "Hảo hảo, ta muốn tiếp tục làm việc, các ngươi đi chính mình ăn đi." Tu, tu, điểm điểm cọ, cọ cọ cổ tay nàng. Vô vô cánh gian nan nâng tròn vo thân thể tất cánh, rơi xuống Lâm Thiên Du đao trong tay trên lưng. Còn tốt, cũng không phải rất chậm. Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, liền như thế dùng. Buổi chiều 2, 3 giờ, Lâm Thiên Du mới lục tục đem thịt cắt xong. Hoàn chỉnh thịt không tốt bỏ vào tủ lạnh, một khối lớn hóa thời điểm cũng không tốt giải tỏa. Cố ý đem sở hữu thịt đều cắt hảo lại đông lạnh, ăn cũng thuận tiện. Cú chợ đứng bên kia lại phát tin tức hỏi, hỏi một chút lần thứ 2 kiểm tra định ở mấy giờ thích hợp. Kế hoạch hẳn là ngày hôm qua đi, nhưng là thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát thời điểm xuống mưa, Bùi Phong bên kia đột nhiên nhận được cứu trợ nhiệm vụ, liền chỉ có thể tạm thời đem kiểm tra sức khỏe sự gác lại. Giờ đến hôm nay, Lâm Thiên Du tin tức trở về, đứng dậy hô, "Tiểu sói đi." Ồ, Thảo Nguyên sói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nhắm mắt theo đuôi theo, trực tiếp nhảy nhảy lên rừng mưa xe. Vững vàng chạy ở trên đường. Lâm Thiên Du cảm giác mình lái xe so lão hổ chạy được chậm nhiều, nếu là gặp được cái gì thời gian đang gấp sự, vẫn là phải làm cho đại quýt đưa ta. Rừng mưa xe không đáng tin. Dù sao chỉ là cái dụng cụ điện xe gia tốc đạt tới cùng cũng là có trên tốc độ hạn. Đại lão hổ biết rõ rừng mưa địa hình, có thể nhạy bén tránh đi mặt đất hết thể trưởng ngại vật. Hơn nữa, rừng mưa xe gặp thời khắc chú ý phía trước, đại lão hổ mang nàng, nàng có thể phi thường yên tâm ghé vào lông sủ dày thật trên lưng, hút đại miêu đi đường lượn không lầm. Chầm ung dung xe nhỏ cũng một chút xíu lái đến cứu chờ đứng. Keo que còn chưa hòa xong, Lâm Thiên Du hai cái đem còn dư lại đường cắn, Bùi Phong tiến lên giúp nàng mở cửa xe, thế nào, xe này mở ra vẫn được sao? Tốt vô cùng. Chính là tốc độ có chút chậm. Lâm Thiên Du nhìn về phía cao ốc, lần này không phải bệnh viện cao ốc, không khỏi hỏi. Hôm nay đổi địa phương." Bùi Phong gật gật đầu, "Được, thân thể kiểm tra kết quả các hạng chỉ tiêu đều bình thường, hôm nay làm tâm lý tinh thần kiểm tra đo lường." Lâm Thiên Du nhíu mày, "Tâm lý kiểm tra đo lường là dùng dụng cụ chắc không ra đến đi. Người làm Vương diện này kiểm tra phải dùng làm một ít tương quan vấn đề đến bằng chứng, tiểu động vật hiển nhiên làm không được mấy đó." Nghe Bùi Phong nói như vậy, Lâm Thiên Du còn rất hiếu kỳ, "Cái này kiểm tra đo lường muốn như thế nào làm?" Gào, ố gào gào, gào, gào, gào, ô. gào. Vừa đi vào đại đường, không đợi đi trên thang máy đi, liền nghe thấy rất lớn gọi. Thảo Nguyên sói lỗ hai giật giật, hướng tới Thanh Nghiêm Phương hướng nhìn lại, như là ở phân biệt cái gì, rồi sau đó lại im lặng không lên tiếng quay đầu lại đến. Tú Ban Mèo dừng sao? Lâm Thiên Du nghe quần hai, Kevin đâu? Lấy Andy a hôm nay kia chỉ giúp hắn tìm khê nữ kia chỉ Tú Ban Mèo dừng đến, trong phòng lương không đủ, chạy tới kho hàn mang. Bùi Phong lúc đi ra còn cùng Kevin đánh cái đối mặt, suy nghĩ nói, hẳn là mau trở lại, ngươi tìm hắn có chuyện. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Kevin cánh tay khóa đại túi động vật lương tiến vào, tìm ta sao? Kevin vừa nhìn thấy Lâm Thiên Du, trên mặt đều nhanh cười ra hoa đến, Lâm Ngươi cũng là đến xem nữ nhi của ta sao?" Ân. Lâm Thiên Du do dự, nhưng nghĩ đến Kevin cho mình tấm thẻ kia, vẫn là hỏi nhiều một câu, trước kia chỉ thú ban mèo rừng cũng thường xuyên như vậy sao?" Kevin lắc lắc đầu, "Không có ạ, tìm về cụ Lý án về sau, ta chỉ thấy qua một cái khác mèo rừng hai lần, tính cả hôm nay mới là lần thứ hai. Kia chỉ táo bạo mèo rừng ngẫu nhiên lại đây, tần suất rất thấp, có đôi khi Kevin đem lương đông xuống, mèo rừng buổi tối đến chính mình ăn xong liền đi. Cũng không biết là khi nào tới đây, hiếm khi lộ diện, nhưng lương hạ tương đối nhanh." "A, vậy thì đúng rồi." Lâm Thiên Du vốn đang tò mò Gulyan như thế nào đột nhiên chính mình ra bên ngoài chạy, nguyên lai like là có tiền bối A Kevin vào đầu. "Ân, ngươi đang nói cái gì cậu nữa sao? Không có hay không não một câu, đối với người ngoại quốc đến nói có chút tối nghĩa khó hiểu." Kevin tâm tình tốt, nhà ga nói, "Thì, không nói cái này, ngươi nghe, Gulyan cùng Mèo rừng thảo luận có phải hay không rất kịch liệt, ta cảm thấy Mèo rừng tại nghe đã hiểu ta mà nói, đang giúp ta cùng Gulyan nói phía ngoài nguy hiểm đâu." Lâm Thiên Du sử sốt, "A." Kevin nước lượng trong tay lường, tiếp tục hứng thú vội vàng nói, "Hôm nay kia chỉ Mèo rừng đến thời điểm ta liền nói với nó, Gǔ Lǐ ǎn lại chạy đi, hy vọng nó có thể giúp ta cùng Gǔ Lǐ ǎn nói một nói, dừng mưa không phải ra rương mèo rừng, có thể tùy tiện đi địa phương, nó thật sự liền nghe lời của ta, vẫn luôn ở cùng Gǔ Lǐ ǎn nói. Kevin hắc hắc cười ngây ngô, ta cố ý nhiều lấy đồ ăn cho nó. Thật là một cái hảo mèo rừng, chính là tính tình kém một chút. Lâm Thiên Du, ta biết ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là trước đừng xuất phát. Kevin mặt lộ vẻ mê mang, xuất phát? Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, mèo rừng không có dựa theo ngươi nói cho Gǔ Lǐ ǎn nói dừng mưa nguy hiểm, nó nói như vậy hứng thú bừng bừng là vì ở Kevin mỹ không tư cười ngây ngô a trong biểu cảm. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ nhún vai, kia chỉ mèo rừng tại giáo gù lý án Tân trốn đi lộ tuyến. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, còn nói cho nó biết như thế nào đem ngươi ném đi, né tránh lao hổ truy tra. Kevin, thật là một cái hảo mèo rừng ha ha ha. Kevin bị lựa thật là khổ a ta liền nói táo bạo mèo rừng như thế nào có thể như thế nghe lời đâu, nguyên lai like ở bậc này Kevin đâu. Ở tin tưởng mình suy đoán cùng tin tưởng Lâm Thiên Du lời nói ở giữa, Kevin không chút do dự lựa chọn sau. Kevin trước mắt, ôm lại túi lương liền hướng phòng đi, hùng hổ dáng vẻ xem lên đến giống như rất có thể đánh dáng vẻ. Bùi Phong thấy nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi. Kevin nếu như bị đánh còn có thể cứu một chút. Cùng cú lý án ở chung, Kevin đều là bị đánh cái kia, huống chi bên trong còn theo cái rất có thể đánh táo bạo mèo rừng. Hảo. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu, túi đầu hướng nó chớp mắt. Thảo Nguyên sói tiếp thu được tin tức, cọ cọ lòng bàn tay của nàng đáp lại. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Kevin mở cửa. Nghe được động tĩnh, hai con thú ban mèo rừng song song ngẩng đầu, tại nhìn thấy Kevin về sau, vẻ mặt không có chút nào biến hóa, túi đầu tiếp tục tại kia gào gào. Giao lưu là hừng hực khí thế. Kevin, làm ta không tồn tại. Nhưng mà ngay sau đó, nhìn thấy Lâm Thiên Du thân ảnh ở phía sau chậm rãi tới gần. Gào, ô, Táo Bạo Mẹo dừng lập tức tắt lửa, nháy mắt tỉnh cùng Lâm Thiên Du đối mặt, gọi kết thúc quá mức hỗn độn, trong lúc nhất thời xấu hổ bầu không khí ở trong phòng lan tràn. Xem nó kia chột dạ dáng vẻ, nơi nào còn dùng Lâm Thiên Du lại phiên dịch cái gì? Gào, Táo Bạo Mẹo dừng làm bộ làm tịch đánh cái cước cắt, lườm đều chưa kịp duỗi một chút, trực tiếp ở trên bàn nằm sấp xuống nhắm mắt lại. Ngay sau đó liền vang lên hô hô tiếng ngáy. Phục, ha ha ha, tụi trẻ thật tốt, miệng Miêu Lương ăn một nửa ngã đầu liền ngủ. Tác giả có chuyện nói, ngày hôm qua nhìn bình luận kết hợp cơ hữu nói quyết định trung hòa một chút, tổng đội mỗi 3 vạn tự liền phân thành 2 chương nhất và ngủ, 3 vạn tự phía dưới vẫn là một chương phát, bởi vì hậu trường giới hạn một chương là 3 vạn tự, vất vả bảo tử nhóm bình luận 333. Ngày mai thử xem càng 2 chương nhất và ngủ, sau đó hôm nay cũng càng rất nhiều 33 tiếp tục cầu dinh dưỡng gì đây. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 50, quất hắc. Đại lão hổ thật chi kỳ quặc. Kevin điên cuồng hút khí, cũng chính là bên này không có bình dưỡng khí, không thì đã sớm cho mình cài lên. Ta như vậy tiến nhẹ ngươi. Kết quả ngươi có ta, không đúng. Ngươi ngày trước mặt ta giáo gụ Lý Án như thế nào chạy đi? Kê Vin tay chụp nhân trung đều tỉnh lại không lại đây khẩu khí này, nó, nó còn nói cái gì? Lâm Thiên Du nói, nó còn khuyên gụ Lý Án không được độ trí, nhớ ký lộ tuyến, tìm đúng thời cơ, tổng còn có lại chạy ra đi cơ hội. Cái kia ngu xuẩn, khu, sẽ không mỗi lần có tốt như vậy vận khí có thể tìm tới ngươi. Có thể là lần trước bị lão hổ truy dò đến, gụ Lý Án nghĩ ra bên ngoài chạy tâm tư, táo bạo mèo dừng khuyên được kêu là một cái tận tình quy bảo. Giờ phút này Kevin hiện tại cả người ở vào cục đã đập mặt ngậm bức trạng thái, những lời này cùng mình suy đoán chung đối thoại nội dung tướng kém có chút lớn. Kevin nhất thời tỉnh lại không lại đây. Dạ Vơ ngủ mèo dừng móng vuốt giật giật, hiển nhiên là nghe được Lâm Thiên Du lời nói, càng thêm không dám mở mắt. Gù Ly An nhìn xem Lâm Thiên Du đang nhìn xem chính mình đồng loại, do dự muốn hay không cùng nhau nằm sắp xuống ngủ. Dạ Vơ ngủ táo bạo mèo dừng móng vuốt ở bên cạnh bàn lặng lẽ cho Gù Ly An một chút. Mới vừa rồi còn ở mờ mịt Gù Ly An theo sát sau cũng nằm sắp xuống. Kevin nghe đều nhanh tạc bao, nghĩ thậm chí mình còn cảm thấy hết thảy gió êm sóng lặng, sự tình đều ở đi phương diện tốt phát triển không nghĩ đến ra bị trộn. Kia chỉ mèo dừng lại còn trước mặt hắn, An Hàn Lương, trộn hắn ra. Táo bạo mèo dừng meo lại mắt đi nhìn lén Lâm Tiên Du, kết quả cùng Thảo Nguyên soi đối mặt ánh mắt, không có gì sức chiến đấu, nhưng là tính tình thật không tốt đại miêu lúc này đứng lên muốn nghe răng. Nhưng mà, ngắn ngủi tính tình ở cùng Thảo Nguyên soi ánh mắt giao lưu về sau, chính mình liền đem mình ăn đuổi. Sợ không dám xinh khí. Nó sau này rụt một cái, cái đuôi vòng qua đến ôm chặt chính mình, chân trước ở chóp đuôi thượng đạp đạp, thuần theo chớp mắt to, gào âm cuối lâu dài, mang theo yếu ớt ngọt ngọt hương vị. Ha ha ha ha kèm lên. Gào. Nuống nịu con mèo nhỏ nhỏ, không đúng. Lada mèo chớ bị biểu tượng sợ lửa gạt ra bọn tỉ muội. Vừa rồi kia lớn giọng so với ta thái gia già thanh âm còn thô. Thảo Nguyên Lang thần sắc dùng mình, rống. Táo bạo mèo dừng sợ thanh âm đột nhiên cách cao, gào khóc nao nao. Tiêu La đồng thời còn liên tiếp lui về phía sau, khí thế không thua, sau chảo cũng đã đạp lên bản bên cạnh. Thảo Nguyên sói chỉ là gầm nhẹ một tiếng, không có muốn công kích ý tứ, gặp nó lui về phía sau, vẫn là tiến lên chấn Lâm Thiên Du phía trước. Dùng chính mình đem tú ban mèo rừng cùng Lâm Thiên Du ngăn cách. Lâm Thiên Du tay dừng ở Thảo Nguyên sói trên đầu rũ hai lần, nói với Cố Lị Án, ngươi như vậy chạy đi. Kevin rất lo lắng ngươi. Đối với một cái từ nhỏ ở nhân loại bên người lớn lên túi ban nhỏ rừng, chưa từng thấy qua hoàn cảnh cùng trong rừng mưa đồng loại đều có rất lớn lực hấp dẫn. Trẻ đi chỉ là bởi vì Tomo, ở thăm dò xa lạ hoàn cảnh, cũng lạ không phải vấn đề lớn lao gì. Nhìn xem Kevin gật đầu như dã tỏi, Lâm Thiên Du còn nói, nếu quả như thật rất thích bên ngoài, ngươi có thể cho Kevin mang ngươi ra đi, hắn hẳn là rất thích đi cùng ngươi ở bên ngoài chơi. Gú Ly ẩn do dự lắc lắc cái đầu, "Ồ." Kevin cũng đáp lời đạo, "Đúng vậy, ngươi muốn đi ra ngoài nói với ta một tiếng, chỉ cần có thể cam đoan an toàn ngươi tưởng đi đâu đều được." Hắn cũng không phải cứng nhắc người, nếu Gỗ Lý Án có thể độc lập đi săn nuôi sống chính mình, có đầy đủ kinh nghiệm có thể làm cho mình không trở thành manh thú trong bụng cờm, hắn là rất thích đi đưa Gỗ Lý Án đi phía ngoài. Hắn lại tại công việc này, cho dù Gỗ Lý Án ở trong rừng mưa mà tan ra, hắn cũng có thể thưởng xuyên đi tìm Gỗ Lý Án. Nhưng mà, Gỗ Lý Án không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, nó hiển nhiên làm không được như vậy. Liên tử này hai lần ra đi đều đem mình biến thành rất trật vật điểm ấy đến xem, Gỗ Lý Án kỳ thật là không thích hợp dã ngoại sinh tồn. Đi theo nó bên người cũng có thể yên tâm. Bằng không, tùy tiện đem không có sinh tồn năng lực động vật bỏ vào nguy hiểm mọc thành bụi rừng mưa, đó không phải là hại nó đó sao?" Gú Lị Ảnh nghiêng đầu, còn tại lý giải Lâm Thiên Du ý tứ trong lời nói. Tính khí nóng nảy mèo rừng đã trước một bước nhảy xuống tới, ngằm trên bàn động vật bánh quy, vòng qua thảo nguyên sói lên ngang ra bên ngoài, gào. Gú Lị Ảnh cũng phản ứng kịp, nhảy xuống bàn ở Kevin bên chân rất thân mật cọ cọ. "Đây là chuyện tốt nha." Kevin lúc này liền vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền triệt để cười không nổi. Chỉ thấy Gú Lị Ảnh đơn giản mà có lệ thân cận hắn một chút, sau đó quay đầu đuổi theo táo bạo mèo rừng liền chạy. "Kevin, nha." Chờ một chút, ta nói cùng ngươi ra đi không phải hiện tại. Ngươi muốn trước mang theo định vị, ta lại xin bảo hộ. Khoan đã. Trở về. Gao, chuẩn bị công tác cái gì đều không có làm đâu, trực tiếp ra đi, thật nếu là gặp được mãnh thú, vậy hắn theo có ích lợi gì? Hắn mấu chốt nhất tác dụng, nhiều lắm chính là dựa vào chính mình thực lực đến cùng kia chỉ mãnh thú, đạt tới đồng quy vu tận hiệu quả. Kevin vội vội vàng vàng ra bên mà truy, đi ngang qua Lâm Thiên Du thời điểm còn không quên nói một câu, "Cảm ơn ngươi giúp ta phiên dịch, ta đi trước đem bọn nó đoạt về đến." Nói xong lại kéo cổ Hạp Đe, "Đừng chạy. Động vật lương còn chưa ăn xong đâu các ngươi." Ăn no lại đi ra ngoài chơi. Bùi Phong đi bên cạnh những người, thấy một màn này, không khỏi lắc lắc đầu, về sau có náo loạn. Kevin đem gũ Ly An bả bối cùng trong mắt dường như, lo lắng gũ Ly An ra đi tìm giống được mèo rừng, Kevin này không được mỗi ngày cùng ra bên ngoài chạy, không thì nào yên tâm hạ. Bùi Phong thu hồi ánh mắt, nói, "Đi thôi, chúng ta lên trước đi làm kiểm tra." Lâm Thiên Du, ấn tinh thần trạng thái phân tích cùng thân thể kiểm tra bất động, sau dựa vào dụng cụ cùng bác sĩ phán đoán, người trước chủ yếu ỷ lại bác sĩ, cũng không cần thời gian dài chờ đợi máy móc ra kết quả, bác sĩ phán đoán sau liền có thể có kết luận. Trên lầu phòng khám trong Bác sĩ Liếc nhìn kiểm tra sức khỏe báo cáo, còn có một phần khác tinh thần trạng thái đánh giá, ngòi bút gõ mặt bàn, hắn trầm chững nói, "Ta cảm thấy, hiện tại Thảo Nguyên sói tình huống thân thể bình thường, bản khác hành vi cũng không có lại xuất hiện, tình huống tương đối ổn định, có thể chuẩn bị đem nó đưa đi nguyên bản mục đích địa điểm. Ở thích hợp trong hoàn cảnh, đến tiếp sau cũng có thể hảo hảo nuôi một nuôi, không cần thiết lại ngưng lại ở bọn họ nơi này." Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Tốt, ta biết, cảm ơn bác sĩ." Giấy chất kiểm tra sức khỏe báo cáo trừng thật dày một xấp, Lâm Thiên Du gác đến cùng nhau, mang theo Thảo Nguyên sói đi ra ngoài cửa, bình thường đảo cùng đảo ở giữa vận chuyển động vật đều từ lúc nào Bùi Phong đi mau vài bước ở phía trước mở cửa, đây là không có cố định thời gian, động vật thói quen sinh tồn hoàn cảnh bất động, đại đa số thời gian sẽ không tùy tiện đem động vật đổi tới đổi lui, thảo nguyên sói thuộc về trường hợp đặc biệt, tùy thời có thể xin không vận. Dừng một chút, Bùi Phong bổ sung thêm, chúng ta không vận là toàn bộ hành trình có tiếp thu nhân viên môi dưỡng cùng đi, rất an toàn. Ân. Lâm Thiên Du nói, vậy làm phiền ngươi giúp ta xin một chút đi. Bùi Phong, tốt, ta bên này báo cáo địa trình, chậm nhất 3 ngày sẽ có công tác nhân viên lại đây, nhanh nhất có thể ngày mai sẽ có thể đi, lúc này chủ yếu xem tiếp thu bên kia. Có thể đi ta lại thông tri ngươi. Hành, kia mấy ngày nay ta còn là mang tiểu sói ở trong rừng mưa đi đi. Bùi Phong vội vàng chuẩn bị xin, đem người đưa đến cửa thang máy liền trở về chờ về. Cùng Bùi Phong nói lời từ biệt sau, đi lên thang máy, Lâm Thiên Du có chút không yên lòng. Động vật làm ân cảm nhất, nhận thấy được Lâm Thiên Du cảm xúc, Thảo Nguyên sói đi vòng qua trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn xem nàng. "Tiểu sói, ngươi còn nhớ rõ Thảo Nguyên là bộ dáng gì sao?" Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, hai tay nâng Thảo Nguyên sói đầu, ngón trỏ đến ở lỗ tai mặt sau xoay xoắt, "Qua vài ngày đưa ngươi đi Thảo Nguyên có được hay không?" Ngươi có thể ở nơi đó gặp được đồng loại, cũng có thể nhìn đến các bầy sói, ngươi cũng có thể phát triển thế lực của mình. Bên này hoàn cảnh không quá thích hợp ngươi, ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi." Thảo Nguyên sói nhẹ nhàng trước mắt, "Ồ, không." Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, đúng lúc thang máy dừng lại, liền trước đứng dậy mang Thảo Nguyên sói ra thang máy, ngươi hẳn là có cảm giác. "Đừng sợ, ngươi chỉ là đi trước bên kia, giúp ta xem xem lộ. Chờ thêm đoạn thời gian ta liền đi tìm ngươi chơi có được hay không?" Lâm Thiên Du tại cửa ra vào bậc thang ngồi xuống, trên đỉnh đầu mái hiên che khuất tạm lớn ánh mặt trời. Thời gian ngắn ngắn, rất nhanh liền sẽ gặp lại. "Nô." Nương ta nghĩ nghĩ, động vật không có xác thực như là một ngày hai ngày như vậy thời gian khái niệm, muốn như thế nào hình dung từ bị đuổi về đi đến gặp lại ở giữa thời gian đâu. Lâm Thiên Du do dự một chút, nói, ngươi xem hơn 10 lần mặt trời mọc, chính là cái kia. Nàng chỉ ngón tay về phía treo ở trên bầu trời mặt trời, nhiều nhất nhiều nhất đếm tới 15 thứ, chúng ta liền sẽ gặp lại, được không? Gào. Tốt, không gặp không về. Lâm Thiên Du cầm thảo nguyên sói móng vuốt, nó đút câu thượng nó thì đệm, không nhịn được rứt khoát nắm lắc lư lắc lư, nhướt tay, chặt cổ 100 năm không được biến. Thảo nguyên sói ngẩng đầu lên, gào o. A a a rất liên tiếp tiểu sói ai nhất định phải đi sao, nếu không đem cho tiểu sói sửa cái danh, về sau liền cứ gọi mưa lâm lang được hay không? Hảo gia hỏa, ngươi đặt thẻ buộc đầu, đó là sửa cái tên liền hành sự sao? Tuy rằng rất cảm động, nhưng là vừa nghĩ đến Hạ Kỳ văn nghệ lâm tỷ bắt đầu ôm tiểu sói đại sát tứ phương, ngẫu nhiên tức chết một cái đạo diễn ha ha ha. Có thể cùng tiểu động vật giao lưu có ích liền ở nơi này thể hiện ra. Chúng nó có thể cảm nhận được phân biệt, nhưng là khả năng sẽ đem phần này phân biệt nguyên nhân lý giải sai. Thỉ như, bị vứt bỏ, bị từ bỏ, bị đưa đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, về sau sẽ không bao giờ gặp mặt. Nhưng Lâm Thiên Du có thể đem muốn nói hết thảy trực tiếp nói cho Thảo Nguyên sói, nói cho nó biết chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, đi tốt hơn hoàn cảnh, nhường tiểu sói đi tìm về chính mình, tìm về trước đây thật lâu ở trên Thảo Nguyên tùy ý chạy nhanh lang vương. Có thể dạng bất một đống lớn phiến phái. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, nâng tay ôm tiểu sói cổ, nghiêng người toàn bộ dựa vào đi lên. Thảo Nguyên sói thành thành thật thật đứng đương cái sẽ không động tây cột, lại nhịn không được tối đầu liếm liếm gương mặt nàng. Lâm Thiên Du chỉ vào cách đó không xa sân huấn luyện nói, muốn đi thử xem cái kia sao. Trước Thảo Nguyên sói tổn thương còn chưa tốt thời điểm, nàng đáp ứng qua tiểu sói mang nó đi thử xem. Cả nguyên bên kia không biết có hay không có cùng bên này giống nhau, như lúc sân huấn luyện, đi thảo nguyên trước, trước tiên ở bên này chạy một chuyến. "Ô, oa, tốt, đi, chúng ta cùng nhau." Lâm Thiên Du đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Thượng này đó huấn luyện thiết bị, huấn luyện viên trong tay đều nắm căn dây xích chó, cậu như thế nào chạy, bọn họ cũng một đường theo chạy xuống. Tiểu sói hiển nhiên không dùng được mấy thứ này. Theo Lâm Thiên Du tới gần, ở huấn luyện thiết bị thượng chạy nhảy cậu hiển nhiên cũng chú ý tới không tầm thường hơi thở. Cách gần nhất hở sát huấn ngẩng đầu nhìn lại đây, "Rùng rùng, rùng rùng." Huấn luyện viên kéo chặt trong tay dây xích chó, Đại Kim Yên tĩnh. Ngồi. Vung. Hở Sở không thèm để ý tới, tiếp tục hướng tới Lâm Thiên Du bên này kêu to. Nhưng nhìn kỹ, nó khiêu khích đối tượng hình như là Thảo Nguyên Sói. Lâm Thiên Du nhíu mày, nó giống như đem tiểu sói nhận thức thành đồng loại. Đối mặt Hở Sở với khiêu khích, Thảo Nguyên Sói từ đầu đến cuối đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh, chỉ một mặt gián Lâm Thiên Du, nếu không phải lỗ tai run run, Lâm Thiên Du đều muốn hoài nghi nó đây là không nghe thấy kia Hở Sở kêu la. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là nghe thấy được không tưởng để ý tới. Hở Sở huy gặp nó trầm mặc không nói lập tức gọi càng hăng say. Vung vung. Vung vung. Hùng hổ, bị dây xích chó siết thậm chí đứng lên gọi, làm bộ muốn xông lại quyết nhất tử chiến. Mấy từ huấn luyện viên thiết bị thượng xuống rộ toé lở thở hỗn hển đi bên này đi hai bước, đang nhìn rõ ràng là tình huống gì một khắc kia, nó không chút do dự xoay người liền chạy. Oa, bị trên cổ dây xích chó kéo, trực tiếp ngã quỵ chơi đi, như là cho mình đến cái xoạc chân. Thuấn Thế lão đạo đứng lên trốn đến huấn luyện viên chân mặt sau, xuyên thấu qua kia một chút xíu khe hở nhìn ra phía ngoài. Viên hoa kinh sợ, hơ sợ hươi vẫn gọi hăng hái, nó huấn luyện viên vội nói, đừng gọi, đó là sói, ngươi bình tĩnh một chút. Ta có thể hại ngươi sao? Ùng ùng, huấn luyện viên Vậy thì thật là sói, ngươi xông lên hai ta đều được bị đánh. Hersher hừ hững, huấn luyện viên hít sâu một hơi, đem trên tay dây xích chó muốn ném. Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Hersher nguyên bản bị siết rất gần, làm bộ tưởng xông ra, hiện tại đột nhiên búng lỏng, nó quán tính đi phía trước nhảy lên vài bước. Trong lúc nhất thời, mặt chó thượng tràn ngập luống cuống cùng xấu hổ. Thảo nguyên sói giảm thấp xuống thanh âm, tiếng hầu trung phát ra cùng loại gầm nhẹ loại nghiền nát khí âm. Ồ. Mấy mắt, Hersher kích động quay đầu liền chạy, chân sau trên mặt đất trượt vài cái, suýt nữa không đứng lên, nửa nằm rạp xuống đi tới dường như chạy về còn không quên chính mình ngậm lên dây xích chó một cái kha mang, vội vàng hoảng hốt đi huấn luyện viên trong tay nhét. Dắt. Nam ta a, thân thủ a ngươi. Hở sợ hự gấp đều một tốt. Ha ha ha ha ha thảo, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cho ngươi chơi hiểu. Có người nắm hở sợ hự, là sói thì thế nào, ta hôm nay liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Không ai nắm hở sợ hự, chủ nhân, không nắm bảo bảo sao? Trốn cái gì trốn, đi ra cho ngươi lang cà với bồi. Bên cạnh bá vương, ta đều như vậy ám chỉ nó nó đều không chạy, ta liền kém lấy móng đuốc che nó miệng. So với hở sợ hự, nó huấn luyện viên hiện tại cũng có chút xấu hổ. Ha ha, Lâm thị ngươi hảo. Huấn luyện viên ý đồ dắt chó tiến lên, khổ nỗi hở sở không phối hợp, nắm giây đều không hướng tiến đi, gót chân dính vào mặt đất đùng đặng. Lâm Thiên Du lễ phép gật đầu, ngươi hảo. Tiểu sói đi, chúng ta đi bên trong cái tia đạo. Gao. Tần cùng bên trong đạo bởi vì tương đối dài, chạy xong toàn bộ hành trình thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người ở phía trước mấy cái. Bên này vừa lúc mang tiểu sói đến chơi. Huấn luyện thiết bị là tròn vẹn, có chút cùng loại với chướng ngại chạy, có gỗ, thấp tầng tường, cao bảng cầu nhảy. Trơ đã liên tục mấy cái hạng mục chúa đứng lên mang điểm khó khăn chạy nhanh giống như cẳng có thể kích phát thảo nguyên sói hứng thú. Lâm Thiên Du nhìn xem hai bộ cách rất gần đường băng, ở bên dưới theo chạy cũng là chạy, chi bằng. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên cởi sẵn lên tóc, chúng ta so cái thi đấu thế nào? Ta thắng liền khen thưởng ta hôn ngươi một cái, ta thua liền phạt ngươi bị ta thần một chút. Có được hay không? Thảo nguyên sói há miệng thở dốc, không biết có hay không có phản ứng kịp mấy câu nói đó ý tứ, dù sao sửng sốt một chút, gào nhảy dựng lên bổ nhào vào Lâm Thiên Du trong ngực. Đó chính là đồng ý a. Lâm Thiên Du cười nói, "Đến, chuẩn bị tốt chúng ta cùng nhau xuất phát." Gào. Đến lâu Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, "Tam, ô." Thảo Nguyên sói giảm tốc xuống thân thể. "Nghị, 1." Theo Lâm Thiên Du thanh niên rơi xuống, nàng cùng Thảo Nguyên sói đồng thời liền xông ra ngoài. Từ sân dốc một đường chạy lên cầu độc mộc, mặc dù là lần đầu tiên đi, nhưng Thảo Nguyên sói bước chân vững vàng mà tốc độ không có rơi xuống nửa phần. Lâm Thiên Du trong tay nắm di động mở ra quay phim, cơ hồ là từ bên sườn cùng Thảo Nguyên sói ngang nhau tốc độ đi phía trước, ống kính hình ảnh từ đầu đến cuối lấy tiểu sói làm trung tâm. Cầu độc mộc về sau là liền ba cái tròn vòng, Thảo Nguyên sói thả người nhảy, thân hình ở giữa không trung hoàn toàn giãn ra, ra, dễ dàng không tốn sức chút nào phóng qua tròn vòng rơi xuống đất. Lâm Thiên Du cũng đồng thời nhảy lấy đà, phóng qua tròn vòng một tay chạm đất, thân hình thuận thế tiến lên ngay tại chỗ lăn một vòng. Vương Bảng sau khi hạ xuống nửa ngồi lui về phía sau, phát lực thuận thế liền xông ra ngoài. Một bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trong tay còn cao giơ điện thoại. Thảo Nguyên xối tốc độ chưa giảm, một đường ra tốc trực tiếp xông lên mấy mét tường cao. Lâm Thiên Du khóa ngồi ở tường cao thượng, ngắn mũi trong nháy mắt chính mặt Thảo Nguyên xối phương hướng, rồi sau đó thân hình nghiêng, nhảy xuống bãi cao. Đi lên trước nửa tự phụ đầy kim đâm lưới hạ nằm giảm xuống đi tới, chạy qua nửa hình cung sơn dốc cho đến tới gần điểm cuối cùng, Lâm Thiên Du không có chỗ sung yếu đâm ý tứ, ngược lại đang cùng Thảo Nguyên Sói sóng vai khi dừng ở Bạch Tuyến Tiễn, tưởng chụp một cái Thảo Nguyên tiến lên hình ảnh. Nhưng mà, Thảo Nguyên Sói bay thẳng đến nàng đánh tới. Lâm Thiên Du nửa ngồi tìm góc độ, đợi phản ứng lại đây đã bị tiểu sói phốc vừa vặn. Giơ lên tay cơ bị Thảo Nguyên Sói dạy mao mao ngăn chặn. Thảo Nguyên Sói như là đùa giỡn thành công như vậy, đặc biệt hưng phấn. Lâm Thiên Du trực tiếp cầm điện thoại một ném, đem Thảo Nguyên Sói một phen ôm chặt trên mặt đất lăn một vòng. Gào. Thảo Nguyên Sói ngửa đầu, trước mắt ánh mắt chuyển đổi. Ha ha. Lâm Thiên Du lớn tiếng cười. Dùng lực rùa hai thanh tiểu sói mau cái bụng. Thảo Nguyên sói tham dò liếm nàng, Lâm Thiên Du ôm lại nhiều lần hai vòng, trên người dính thổ cũng không để ý chút nào. Chúng ta cùng nhau hướng tiến, đó chính là ngang hàng đệ nhất. Lâm Thiên Du trên mặt ý cười không thay đổi, ấn xuống Thảo Nguyên sói cổ ở nó mau trên đầu hôn một cái, khen thưởng một cái. Nói xong, buông tay ra, cả người liền như thế dâng lên chữ to mở ra trên mặt đất, một chút xíu bình phục hô hấp, cùng với điều chỉnh bởi vì vừa rồi dùng lực chạy nhanh mà bang bang thẳng nhảy trái tim. Trong thời gian ngắn gia tốc chướng ngại chạy, xem lên đến vô cùng đơn giản, trên thực tế là một kiện phi thường hao phí sức lực sự. Tống Chi Lâm Thiên Du còn muốn chiếu cố trực tiếp thị giác. "Ta đi." Lâm Tỷ Hằng Nhu. "Tiểu sói cũng tốt, sói a a a ta muốn tay người cơ trong video, Lâm Tỷ. Đừng ép ta quỳ xuống đi cầu ngươi o o o phát sóng trực tiếp thiết bị chủ đại cảnh, không có giống Lâm Thiên Du trong di động hình ảnh như vậy thứ mặt. Bởi vì trước có dự vào quá gần về sau bị tiểu động vật xử lý tiền lệ, phát sóng trực tiếp thiết bị bị tân biên soạn chính tự, phi Lâm Thiên Du thủ động khống chế thời điểm, cũng không dám tiếp được quá gần. Toàn cảnh xem lên tới cũng rất tốt, nhưng mà phấn tổng có một loại cảm giác đó chính là Lâm Thiên Du chụp sẽ tốt hơn xem a a Thảo Nguyên sói bị bung ra về sau mình ở mặt đất lăn lăn, lại đột nhiên xoay người ngồi dậy, dựa vào lại đây cọ Lâm Thiên Du, "Lão, thân. Cái gì hai cái?" Lâm Thiên Du trong lúc nhất thời không để ý lại. Thảo Nguyên sói cúi đầu,ướt súng mũi sát qua bên má nàng, lộ hai run, run run, "Ô, thân. Mới vừa nói thắng thua đều có thân, cùng nhau hướng tiến cùng nhau đệ nhất, tiểu sói muốn thân hai lần, hợp tình hợp lý." Phản ứng kịp Lâm Thiên Du phốc một chút cười ra tiếng, "Ha ha. Nguyên lai like ngươi nghe hiểu nha. Nàng còn tưởng rằng kia phức tạp logic quan hệ tiểu sói không phản ứng kịp đâu." Tiểu móng đuôi sói nhẹ nhàng nâng lên, thật cẩn thận lay tay áo của nàng, "Ô, hảo hảo hảo, thân thân thân. Ai sẽ tự tuyệt một cái nhu thuận chủ động muốn thân tiểu sói đâu?" Lâm Thiên Du trực tiếp ôm lấy hôn hai cái, nửa điểm đều không thiếu kiện, muốn một đưa một. Thảo Nguyên sói run rẩy run rẩy lốt hai, cảm thấy mỹ mãn nghiêng đi đến, gối lên Lâm Thiên Du cảm ở Lâm Thiên Du liền như thế ngửa đầu, cũng không nóng nảy đứng lên, trên tay chậm chậm vua tiểu mao đầu. Quên thân là cứu trợ đứng loại thụ, không biết là cái gì loại, phiến lá ngược lại là rất lớn. Gió thổi qua, ánh mặt trời đánh vào trên lá cây rơi xuống loang lổ ảnh tự. Thảo Nguyên hoàn cảnh đạo cách không tính rất gần nhưng ở có máy bay cùng du thuyền loại này thuận tiện phương tiện giao thông tồn tại dưới tình huống, cũng là có thể vài giờ thời gian từ rừng mưa đạo đến thảo nguyên đạo. Bùi Phong đem báo cáo nộp lên đi. Nay đầu thảo nguyên sói thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng, ở hết thảy cùng thảo nguyên sói tương quan trên sự tình, bất luận cái gì phức tạp phê duyệt lưu trình toàn bộ giản lược. Là lấy, báo cáo nộp lên đi ngày thứ 3, đến tiếp thảo nguyên sói rời đi máy bay liền dừng ở loại nhỏ sân bay. Bùi Phong ở cùng thảo nguyên đạo bên kia công tác nhân viên tư lượng. Lâm Thiên Du ngồi ở thảo nguyên sói trước mặt, tay cầm móng của nó xoắn nắm, không cần cắn người, lại càng không muốn lại thương tổn tới mình, đến thảo nguyên bên, kia hảo hảo Hy vọng lần sau gặp mặt có thể nhìn đến một cái so hiện tại tốt hơn tiểu sói. Được không? Ồ. Tiểu sói nhếch khỏe, chờ ta đến tìm ngươi chơi a. Ồ. Khả nguyên sói thanh niên rõ ràng tăng lớn không ít. Ngươi hảo Lâm tiểu thư, ta gọi Bách Triều. Cửu ngưỡng đại danh. Công tác nhân viên đi tới cùng nàng chào hỏi. Lâm Thiên Du sử sốt, ngươi hảo. Nhận thấy được nàng đấy mắt chợt lóe lên kinh ngạc, Bách Triều chủ động mở miệng, ngươi tham gia hoang dạng phát sóng trực tiếp ghi hình đều tại ta nhóm công tác đoàn trong cặp hồ sơ treo, lệnh đạo yêu cầu chúng ta hướng ngươi học tập, tuy rằng chúng ta bình thường đang cùng thế ngăn cách trên đạo công tác. Nhưng người văn nghệ chúng ta là đồng thời cũng không rơi. Lâm Thiên Du chỉ biết là dừng mưa đảo bên này, xin giúp đỗ trạm công tác nhân viên xem phát sóng trực tiếp tương đối nhiều, đối với mặt khác đảo tình huống còn thật không phải rất rõ ràng. Bạch Chiêu cười nói, chờ mong ngươi đến chúng ta này chơi, kỳ thật chúng ta trên đảo động vật không thể so bên này thiếu, ngươi cũng có thể nhiều thay đổi hoàn cảnh, xem thích cái nào đảo liền ở cái nào trên đảo. Bạch Chiêu, Lâm tiểu thư là chúng ta này thực tập sinh, ta tự tay mang thực tập sinh. Đối Phương Bạch hắn liếc mắt một cái, làm ta mặt đảo ta góp tưởng, cẩn thận ta cùng ngươi tuyệt giao a. Bạch Chiêu hỗn không thèm để ý đạo. "Ta thật đem Lâm tiểu thư đảo đi, ngươi lại cùng ta tuyệt giao, trực tiếp xong hỷ lâm môn." "Đều không dùng lo lắng Lâm tiên du lại bị Bùi Phong cho đảo trở về." "Bùi Phong?" Nhìn hắn lượng giống như rất quen thuộc dáng vẻ. Lâm tiên du không khỏi nhíu mày, có thể là mấy cái này đảo tại lui tới tương đối chắc chắn, đây là chuyện tốt. Cất cánh thời gian liền muốn tới. Bạch Chiêu nói, "Lâm tiểu thư, ngài còn có cái gì tưởng nói với nó sao? Nếu như không có lời nói, chúng ta chuẩn bị lên máy bay." Lâm tiên du nghĩ nghĩ, dáng tại tiểu sói bên tai giảm thấp xuống thanh âm lại dặn dò vài câu, nói xong mới mở ra lồng sắt. Lồng sắt phía dưới đệm thật dày đệm mềm, địa phương cũng đủ rộng. Không cần lũ quất thảo nguyên sói ở bên trong quần mình, hoàn toàn giãn ra cũng có thể bước xuống. "Hảo, ngươi cũng nên đi ngươi mai sau nhà." Lâm Thiên Du đóng lại lồng sắt môn, thân thủ đến trong lồng sắt sờ sờ nó. Thảo Nguyên Sói ngẩng đầu lên cọ cọ, lại đi bên này đi vài bước, môi kẹt ở lồng sắt trong khe hở. Lâm Thiên Du cúi người đem gõ má tới gần, Thảo Nguyên Sói thật cẩn thận chạm nàng, "Ô, chiếu cố tốt chính mình." "Ô." Công tác nhân viên hai người hợp lực đem lồng sắt chuyển lên máy bay. Lâm Thiên Du vẫn luôn ở bên dưới chờ, thằng đến Bạch Triêu cũng vào máy bay, cửa khoang đóng lại. Bùi Phong mang theo nàng lùi đến máy bay chờ phạm vi bên ngoài, cách thật xa, Lâm Thiên Du ánh mắt cũng không có từ trên máy bay rời đi. Thẳng đến máy bay cự ly ngắn chờ sau một bước lên trời, đuôi rực dần dần biến mất ở trong tầm nhìn. Lâm Thiên Du trong lòng lại vì tiểu sói cao hứng, lại có chút buồn bã, vừa quay đầu, gặp Bùi Phong chính như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm. Này xem lên đến có chút dò người. Nàng còn tưởng rằng là trên người mình dính thứ gì, ngu bản tay chạm hai má, không khỏi buồn bực đạo: "Làm sao? Ngươi sẽ không đi thảo nguyên đảo bên kia nhậm chức đúng không?" Bùi Phong chăm chú nghiêm túc nói: "Bách Chiêu tuyệt không đáng tin, hắn cùng ta đồng nhất đến, ngươi cũng không thể tin tưởng hắn." Lâm Thiên Du thấy hắn chứng trạng đảng hoàng cợ trách móc chiều, không khỏi cười ra tiếng, "Ta biết, ta thực tập thân phận không phải ở bên cạnh chứng thực sao, còn có thể đi nào?" Con đưa nói, "Nếu mấy cái đảo trước có thể tới hồi hoạt động, cũng không có vẫn luôn lưu lại một trên tòa đảo vừa nói." Thoải mái tinh thần. Lâm Thiên Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta đi về trước." "Ngươi đi như thế nào a? Nếu không ta tiện đường đưa ngươi." Đi nàng dừng mưa xe đều là lông sủ, còn chưa từng có năm hơn người đâu. Bùi Phong lắc lắc đầu, "Ta bên này còn phải làm giao tiếp, chế điểm trở về." "Được rồi." "Túi chào." Lâm Thiên Du hướng hắn vất vất tay liền lên xe. Đạp lên chân ga, rừng mưa xe chậm rãi ung dung ở trên cỏ chạy. Lâm Thiên Du không vội vã trở về núi động. Lúc này trở về, lông sủ nhóm cũng đều ở bên ngoài đi săn, hẳn là không ở nhà. Trở về cũng là nhà rỗ, chi bằng thừa dịp hạ một kỳ tiết mục bắt đầu trước, trước đem gấu trúc che mưa lều cho dựng đi ra. Dựng che mưa lều yêu cầu dùng đến đồ vật đều ở trong cốp xe. Trong đầu suy tư một hồi làm thành cái dạng gì thức? Tiểu sói một hồi ngươi. Nghiêng đầu nhìn về phía trống rống phó điều khiển, Lâm Thiên Du dừng một chút, theo sau bất đắc dĩ đỡ chán. Trong nhà lông sủ Liên Điểu sói ngồi xe của nàng ngồi nhiều nhất, bởi vì muốn qua lại đi tới đi lui cứu trợ đứng cùng trong nhà. Vừa đem tiểu sói tiến đi, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thói quen. Xe chạy đến dừng chút. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đem phát sóng trực tiếp mở ra. Từ lần trước từ cứu trợ đứng trở về, nàng vẫn cũng không mở ra phát sóng trực tiếp, nắm chặt thời gian mang theo tiểu sói ở dừng mưa các nơi chạy. Phòng phát sóng trực tiếp vừa xuất hiện hình ảnh, nhân khí liền cọ cọ dâng cao lên. Người còn biết mở ra phát sóng trực tiếp, người biết mấy ngày nay không phát sóng trực tiếp ta là thế nào qua sao? Lâm Thị phát sóng trực tiếp quả thực là ta điện tử cải mẹ, ngươi không phát sóng trực tiếp ta cơm nước không để ý tiểu sói đâu. Hôm nay hình như là ngày thứ ba a. Lâm Thiên Du đem dựng che mưa lều đồ vật chuyển xuống xe, đối, vừa đưa tiểu sói lên máy bay. Ta định đem che mưa lều làm được, chính cho qua một thời gian ngắn sự tình quá nhiều không có thời gian đáp. Đi trong rừng chúc mặt đi, nàng hồ nghi nói, kỳ quái, gấu chúc không ở, như thế nào tiểu gấu chúc cũng không thấy. Gấu chúc có thể ở phụ cận, thậm chí đi cách xa hơn một chút một chút địa phương hoạt động, nhưng là tiểu gấu chúc không được. Chúng nó là gan tương đối nhỏ, đều không dùng người cố ý trông giữ, chính mình cũng sẽ không chạy đi qua kia. Nhìn đến cách đó không xa tiểu mao đoàn tử, Lâm Thiên Du đi qua hỏi, "Rương rương, ấm áp, các ngươi đang bận cái gì đâu?" "A." Ấm áp móng nuốt thượng đều là thổ, ngẩng đầu thời điểm liền trên mặt đều dính không ít, lại mày may che đậy không nổi cặp kia ánh mắt sáng ngời. "Đào hang." Lâm Thiên Du đi bên kia đống đất nhìn thoáng qua, thổ không có chôn giăm chắc, loanh thoáng còn có thể nhìn thấy phía dưới lộ ra một chút oxy hóa không còn hình dáng hộ. Lâm Thiên Du sáng tỏ, "Chúng nó đem thức ăn còn dư hộ vỏ trái cây chôn lên, còn rất thích sạch sẽ." Nàng như vậy đánh giá. Lâm Thiên Du lại buông xuống hai quả táo, "Ta đi tìm vị trí, các ngươi đói bụng chính mình ăn đi." Tiểu gấu trúc vươn ra móng vuốt tưởng vỗ vỗ nàng tỏ vẻ hữu hảo, nhưng mà rũi ra mà vướt, trên tay thổ mang theo một trận gói. Tiểu móng vuốt xem lên đến có chút bẩn thỉu, nhận thấy được tiểu gấu trúc muốn làm cái gì, Lâm Thiên Du cũng không trốn, cứ như vậy đứng, yên lặng chờ nó tỏ móng vuốt. Nhưng mà, tiểu gấu trúc móng vuốt thò đến một nữa, thu về ở chính mình trên bụng cọ cọ, bát hai thanh, lúc này mới vỗ vỗ Lâm Thiên Du, ngửa đầu hướng nàng cười nói, "Ô a." Lâm Thiên Du ngưng một cái chớp mắt, khoe miệng không nhịn được giơ lên, đầu ngón tay điểm điểm nó đầu nhỏ, "Đi chơi đi." Nói xong, chính mình ôm lấy đống lớn tài liệu, bởi vì là cho gấu trúc Điểm trọng yếu nhất chính là khả lớn. Muốn tận lực căn đoan, vào lúc trời đổ mưa, mưa sẽ không bị gió thổi đến bên trong. Như vậy chỉ đơn giản đắp cái trần nhà, bốn phía liệu mạng liền không quá hành. Lâm Thiên Du nói, ta định dùng cây trúc dựng, chặt bỏ đến mềm cây trúc bộ phận lưu cho chúng nó. Mặt trên hơi khô ba bộ phận ngược lại là cũng có thể ăn, chỉ là hương vị tự nhiên không có mềm tốt, để chống đỡ vừa lúc. Không lâu mưa đã đem thấm đẫu, chặt bỏ đến cây trúc có thể dễ dàng cắm vào đi, lý do an toàn, Lâm Thiên Du ẩn rất sâu. Lại giao thác năng xếp, như vậy hạ mưa to cũng không cần lo lắng cây trúc sẽ bị hưởng đi. Gấu trúc đi săn lúc trở lại, Lâm Thiên Du đã đem ba mặt cây trúc đều trang bị hảo. Ở trong rừng trúc xoay quanh, hiển nhiên là cố ý đến tìm nàng. Nhìn thấy những cây trúc này nó là người, nghiêng đầu tỏ vẻ không quá lý giải, cũng có thể có thể là bởi vì trước nơi này không có lớn như thế dày đặc cây trúc, chưa từng thấy qua mà cảm thấy tò mò. Gào. Nó chậm ung dung vòng qua Lâm Thiên Du, ở tứ phía duy nhất không kiềm mặt đi trong tam rọ. Không có mức cao nhất, cũng nhìn không ra cái gì. Ngược lại là bên trong Lâm Thiên Du ba lô. Ba lô khóa kéo là mở ra, chất đống ở bên trong trái cây đã muốn mãn đi ra. Chỉ là nhìn thoáng qua Gấu trúc không có muốn nan ý tứ, đừng ngồi xuống đất, nam chính mình chưa ăn xong cây trúc một ngụm tiếp một ngụm ăn. Nhìn xem gấu trúc đi vào, Lâm Thiên Du nói, "Cuộn cuộn, lại đi vào bên trong đi, ta xem địa phương hay không đủ đại." Gấu trúc nghe lời hướng bên trong xê dịch, không có đứng lên, chỉ là đi trong cỏ cỏ. Bên trong rất rộng lớn, cho dù đến thời điểm ở bên dưới lốc cục đá, cũng có thể dung nạp hạ gấu trúc. Lâm Thiên Du là đem tiểu gấu trúc vị trí cũng tính đi vào. Vạn Và nhất thật là đặc biệt mưa to, chúng nó đều tụ cùng một chỗ cũng có cái cheu hứng. Cẩn thận, không cần lộng đến người chân. Lâm Thiên Du ước lượng tính toán là môn, đơn giản đẩy kéo liền hành. Xa bên bên cạnh đường ngang đến lại bổ mấy cây cây trúc. Cây trúc tương đối cao, Lâm Thiên Du trước là dùng lực đem cây trúc chui vào trong đất, cố định hảo về sau lại giơ tay lên dùng cục đá ở cây trúc phía trên đi xuống đập. Cây trúc cùng cây trúc ở giữa có lưu điểm khe hở, cũng là thuận tiện một hồi triển dây thử. Liền ở Lâm Thiên Du chuyên tâm ăn cây trúc thời điểm, vừa cúi đầu, trước mặt nhiều một tiết cây trúc, chính là gấu trúc chộp trong tay ăn cái kia. Ân, làm sao? Ô, gấu trúc thò tay đem cây trúc đưa cho nàng, sau đó làm trao đổi, từ Lâm Thiên Du cầm trong tay đi cục đá. Ngược lại nâng cao ngắm ngút, ở mặt trên gõ gõ. Lâm Thiên Du Lãn Đạn: A a a chúng ta quần quần cũng quá thông minh a, liền xem như thế một hồi liền học được. Ta xem trọng lâu phát sóng trực tiếp ta đều chưa học được xây nhà tử, người không bằng gấu trúc. Con này quần quần ta nhận thức, thi đại học ngồi ta mà sau, cử, lại đây thể nghiệm trường thi. Đừng nói Lãn Đạn có chút ngượng. Lâm Thiên Du chính mình cũng không nghĩ tới, gấu trúc sẽ giúp nàng kiến tạo trúc tán tưởng. Nếu không phải ở phát sóng trực tiếp, lời nói này ra đi ai tin a cố tình đại hùng còn vẻ mặt thành thật, một chút lại một chút, gõ xong còn biết thân thủ đỡ. Bởi vì vừa rồi Lâm Thiên Du cũng là như thế đỡ. Nhưng là Lâm Thiên Du đó là vì cam đoan căn này cây chúc gõ tiến trong đất gấp độ, tận lực cùng mặt đất vuông góc. Gấu chúc đỡ lần này, thuần túy là ở bắt trước Lâm Thiên Du động tác. Ta đến đỡ. Lâm Thiên Du đi vòng qua bên trong, đem cây chúc gõ độ tách trở về, tốt, như vậy lại gõ. Ô, thùng, trùng hai lần, liền đem căn này cây chúc gõ hảo. Lâm Thiên Du lại lấy căn cây chúc, nàng dọn xong vị trí, gấu chúc chủ động tiến lên hỗ trợ gõ. Một lấy vừa gõ, phối hợp ăn ý có gấu chúc hỗ trợ, hiệu suất này cao không phải nửa điểm. Cuối cùng mấy cây cây chúc, không một hồi liền trang bị xong. Được rồi, còn dư lại giao cho ta liền hành. Lâm Thiên Du đem cây trúc còn cho nó, "Mệt muốn chết rồi đi, đến ăn một chút gì, trong phòng trái cây nhớ ăn, đây đều là cho ngươi cùng tiểu gấu trúc nhóm chuẩn bị." "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta quần quật đã có chừng gần 10 phút không có nếm qua đồ." "Chết không được, ta nhìn đều có chút nói dậy." Lâm Thiên Du đem phòng phát sóng trực tiếp ống kính điều chỉnh đến bên trong, "Các ngươi xem quần quật đi, ta tiếp tục đáp che mưa liệu." "Chẳng sợ gấu trúc nằm ngủ, tất cả mọi người xem nhạc a, huống chi là thanh tĩnh, nhu thuận ăn, cái gì gấu trúc đâu?" "Là muốn trước, trước đem chuẩn bị tốt cây trúc chạy trên mặt đất." Lâm Thiên Du gác lượng chém rất dư thừa bộ phận, như là chiền bẻ gỗ như vậy, dùng dây thường đem cây trúc xiển đứng lên. Dây thường đều là xin giúp đỡ đứng đặc chế, bên ngoài thoạt nhìn là dây thường, nhưng là cắt ra về sau, dây thường bên trong bọc rõ ràng cho thấy một loại khắc không biết tên chất liệu. Cụ thể là cái gì không biết, nhưng rất có tính nhẫn, cũng rất rắn chắc. Theo Bùi Phong nói, loại này chất liệu phòng thủy năng đông lạnh phòng cực nóng, còn bảo vệ môi trường, sẽ không tản mát ra cùng loại với phộng mã đệ thì loại kia không khí ô nhiễm vật này. Trước tham gia tiết mục thời điểm không có tài liệu, Lâm Thiên Du làm này đó đều vô cùng đơn giản. Hiện tại có các loại phụ trợ độ vận, làm lên đến càng là thuận buồm xuôi gió. Làm tốt chúc môn cùng cả thể dùng móc xích nối tiếp, đẩy kéo cũng dễ dàng. Treo lên về sau, Lâm Thiên Du lặp lại đẩy kéo vài cái, quay đầu tìm cơ hội đem sơn động cánh cửa kia cũng trang bị thượng móc xích. A, ố a a. Tiểu gấu chúc tiếng kêu sợ hãi nhường Lâm Thiên Du trên tay dừng lại. Gọi quá mức thế thảm, không để ý tới kiểm tra trên tay môn, Lâm Thiên Du xoay người liền hướng tới phát ra âm thanh phương hướng chạy tới. Gấu chúc cái mũi người người, an an ổ ổ nắm chính mình cây chúc, an mệt mỏi còn có thể trước thả hạ, đổi cái táo đến ăn. Nửa điểm không có lãnh địa mình bị xa lạ manh thú xâm chiếm bức bách cảm giác. Phát sóng trực tiếp thiết bị tuy rằng mới vừa rồi bị điều chỉnh thành đôi gấu trúc, nhưng Lâm Thiên Du rời đi thiết bị pháp bị sẽ tự động thay đổi đối tiêu đối tượng, ngược lại đuổi kịp Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du đổi tới thời điểm, nhìn thấy chính là hai con tiểu gấu trúc cùng đại lão hổ đối mặt hình ảnh. Tiểu gấu trúc tuy rằng tiểu nhưng là khí thế không thua, giơ lên cao cẳng tay, a a teo, ý đồ trấn nhiếp ở lão hổ. Chỉ là, Lâm Thiên Du nhìn xem còn không có đại lão hổ móng vuốt đại tiểu gấu trúc nheo lại đôi mắt. Phàm là con quặp này không phải là mình nhận thức, biết đại quỷ sẽ không làm thương tổn tiểu động vật, nàng lúc này đều được kích động xông lên trước đem hai con tiểu gấu trúc ôm đi. Thân hình chênh lệch quá lớn, tiểu gấu trúc lại là sức chiến đấu bằng 0, động vật giới quá ừ mềm. Tuy là như thế, Lâm Thiên Du cũng là tăng cường chạy hai bước, tưởng trước đem tiểu gấu trúc vứt lại đây lại nói. Chúng nó sợ chân đều đang run rẩy. Tiếng bước chân kinh đến thần kinh căng chặt tiểu gấu trúc. Dương Dương gắt gao nhìn chằm chằm đại lão hổ đồng thời, còn bất chút thời gian quay đầu đưa mắt nhìn, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du lại đây, nó mở to hai mắt. Tựa hồ không minh bạch, vì sao nguy hiểm như vậy thời điểm Lâm Thiên Du muốn lại đây? nhưng nó vẫn là run run, ngang ngược hai bước, một bên sau này rượt vào, làm độ ngăn tại Lâm Thiên dù phía trước. Rõ ràng chính mình sợ cả người đều đang phát run, nhưng vẫn là ngoan cường ngăn tại nàng phía trước. Ấm áp cả người mau mang nổ tung, hướng tới đại lão hổ kia, a. Đây là khiêu khích thanh âm, ấm áp đã làm hảo chuẩn bị, chờ đại lão hổ bị chọc giận, nó xoay người liền chạy. Nhưng kết quả đại lão hổ không phản ứng chút nào, ấm áp trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Gao. Dương Dương hảo ấm a. Ấm áp cũng rất tựa, nó cố ý gọi ra tiếng hấp dẫn đại quý chú ý, muốn cho đại quý chú nó. Này hai con tiểu gấu trúc cũng quá xong chưa? Ta thật sự sẽ tượng kết vào trong ngực hốc trọng. Ha ha ha, này lượn tiểu gấu trúc cùng đại quỷ so sẽ với, liền cùng lượn mô hình dường như. Đừng đánh, đừng đánh. Lâm Thiên Du xông lên, một tay vớt một cái. Tuy rằng toàn lực phòng bị, nhưng sự chú ý của bọn họ lực đều ở đại lão hổ trên người, bị ôm dậy lúc đều còn ngẩng cao tiểu mặt nướt, chưa phục hồi lại tinh thần là sao thế này đâu. Ôm dậy về sau, thật hơn cắt cảm nhận được chúng nó đang phát run. Ai thấy lão hổ có thể không phát run a hảo hảo, không có việc gì à, đừng sợ, đại quỷ rất hữu hảo. Lâm Thiên Du cánh tay phải thượng treo hai con tiểu gấu trúc, ôm chúng nó một chút xíu tới gần đại lão hổ. Lão hổ từ lúc sinh ra đã có uy hiếp lực, chẳng sợ nó cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó, liền đầy đủ dọa người. Lâm Thiên Du một bên chân an, một bên đi phía trước, các ngươi cẩn thận người một chút, trên người nó có phải hay không có ta mũi. Trong khoảng thời gian này đều là ở tại trong lều trại, cùng lông sủ nhón nhét chung một chỗ, Lâm Thiên Du cũng có chút vui đến quên cả trời đất. Cách rất gần, trên người nàng tự nhiên cũng sẽ dính lên lông sủ mũi, lông sủ cũng giống như vậy. Chỉ là cái này mũi, có thể phải làm cho tiểu gấu trúc tỉ mỉ nghe. Lần trước các ngươi không phải cũng tại trên người ta nghe thấy được mặt các động vật mũi sao, tỉ như hoa báo, gấu đen, xích cuối lúc khác, còn có chính là trước mặt đại lão hổ nha. Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du cất bước đến đại quý trước mặt, lực chú ý bị phân tán, tiểu gấu trúc nên có chút chần chờ, suy nghĩ theo Lâm Thiên Du lời nói từng bước một đi. Có hay không có phản ứng kịp không biết, nhưng là đúng là ngây mẩn cả người. Lâm Thiên Du cũng không đổi, suy nghĩ chúng nó hướng lên trên một chút, nhường chúng nó có thể càng thoải mái vui ở trong lòng mình. Suy nghĩ đến tiểu gấu trúc người nhát gan tính cách, nàng còn cố ý tơi chính mình áo khoác che tại tiểu gấu trúc trên người. Ở một cái bịt kín hoàn cảnh, chẳng sợ biết rõ lão hổ liền ở trước mặt, nhìn không thấy cũng có thể chỉnh độ nhất định thượng giảm nhỏ sợ hãi. Lâm Thiên Du lấy ra một tay sờ sờ đại lão hổ. Đại Quýt sao ngươi lại tới đây? "Giống." Đại Quýt gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy run run mau. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, đại Quýt là đuổi theo con ngồi lại đây, ở phụ cận phát hiện nàng hơi thở, cho nên tới xem một chút. Dù sao cũng là ở xa lạ động vật lãnh địa trong, đại Quýt hẳn là lo lắng nàng. "Ta không sao, ta đang giúp gấu chúc đắp che mưa lều." Dừng một chút, nghĩ đến bên trong kia đã tự che mưa lều tiến hóa đến sắp hoàn công trúc phòng ở, Lâm Thiên Du ngồ một tiếng, cũng có thể có thể là xây dựng cái phòng ở. Dù sao là cho gấu trúc tránh mưa dùng, tự nhiên là làm càng tinh tế càng tốt. Đại Quýt đến xem, trong lượt tiểu gấu trúc đã không có vừa rồi khẩn trương như vậy. Nàng đoán không lầm, nhìn không tới liền sẽ không như vậy sợ hãi. Xoay người tới, Lâm Thiên Du đem quần áo vén lên một cái khe nhỏ, ý định ban đầu là tưởng lặng lẽ xem một cái tiểu gấu trúc nhóm đang làm gì. Kết quả vén lên về sau, liền gặp hai con tiểu gấu trúc cùng nhau ngửa đầu nhìn nàng. Không biết là vén lên quần áo tiếng va chạm quá lớn, vẫn là chúng nó vẫn luôn như vậy ngửa đầu. Lâm Thiên Du dùng lòng bàn tay cọ cọ chúng nó, như vậy ngửa đầu, cậu không mệt mỏi sao? Ấm áp háu miệng thở dốc. Đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng, đột nhiên nhận thấy được lão hổ tới gần, đối mặt nguy hiểm đến, tiểu gấu chúc theo bản năng rụt cổ. Nhưng mà, đại lão hổ chỉ là liếc một cái, giống như thật không có thương tổn ý của bọn họ. Ấm áp miệng giật giật, có chút mờ mịt. Trong trí nhớ dường như không phải cái dạng này. Lâm Thiên Du thấy bọn nó ngu ngơ dáng vẻ, không cần hỏi, đều có thể đoán được chúng nó bây giờ tại nghĩ cái gì. Cho tiểu gấu chúc một chút thời gian, chúng nó sẽ minh bạch đại lão hổ sẽ không làm thương tổn chúng nó. Mang theo đại lão hổ đi đến nhà chúc phụ cận. Tới gần liền có thể nghe gấu chúc ăn cái gì khi răng rắc răng rắc ăn dồn vang. Cuộn cuộn. Lâm Thiên Du nghiêng đầu từ cạnh cửa nhìn lại, gấu trúc làm lãnh địa chủ nhân, nó hẳn là ở đại lão hổ đi vào lãnh địa mình thời điểm liền đã biết. Nhưng là hiện tại một chút phản ứng đều không có, thành thơi ăn thức ăn của mình. Có chút vật hệ, có mối mẹ trái cây vạn sự tùy ý lòng cảm giác. Ân. Nói tốt gấu trúc lãnh địa ý thức rất mạnh đâu. Đối mặt đại lão hổ tới gần, gấu trúc mí mắt đều không nâng một chút, tám ăn tới gần hụt thời điểm răng rắc tiếng nhỏ xuống dưới, tinh tế vây quanh hụt ở giữa hạ miệng ăn thì quả. Lâm Thiên Du đi vào, buông xuống trong ngược hai con tiểu gấu trúc nói, cuộn cuộn một chút cũng không có nguyên nhân vì đại quít tới gần mà sinh ra mâu thuẫn phản ứng nha. Này rất kỳ quái, nhưng để ở trước mặt con này quần cuộn trên người, giống như lại có như vậy một chút hợp lý. Ngay ngay từ đầu gặp thời điểm, nó chính là như vậy không tranh không đoạt, trung thực không lạnh không nóng tính tình. Lâm Thiên Du du một phen gấu trúc, "Này hai con tiểu gấu trúc trước giao cho ngươi đây, giúp ta chiếu cố một chút." Đại lão hổ cũng là có thể giúp nàng chiếu cố tiểu gấu trúc, khổ nỗi tiểu gấu trúc sợ hãi nó. Cẩn thận tính lên, tiểu gấu trúc cùng gấu trúc cũng xem như tương đối quen thuộc, đặt ở đều là manh thú gấu trúc bên người, tiểu gấu trúc hẳn là có thể buông xuống để phòng. Nhà trúc còn chưa xây hảo đâu, thừa dịp thời gian còn sớm. Hôm nay liền đem chỉnh thể hình dáng đều cho làm xong, ngày mai lại đến hướng bên trong mua thêm một ít đồ vật, phòng ở liền tính xong thành. Nhà trúc nóc nhà làm tam rất ngược, thuận tiện đem mưa đạo đến dưới lót, nếu như là đắp lên một cái bằng phẳng nóc nhà, chẳng sợ có vài chống nước cũng ngăn không được dừng ở mặt trên về sau, tu thành tiểu thủy hồ vẫn luôn ngâm. Lại hảo vậy chống nước, thời gian lâu dài cũng sẽ bị ngâm lạn. Đỉnh là làm xong hai khối bất đồng bề che, chỗ bên cạnh kéo dài cũng làm cắt, dài ngắn bất đồng, nghiêng tới gần là có thể vừa lúc kẹt ở cùng nhau, làm rất thuận lợi. Nhưng chính là, như thế nào thả đi lên? Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao hơn một chút chút tàn tường, bởi vì mặt sau còn muốn ở nhà trúc bên trong lũy cũ đá để tránh bị mặt đất thủy tẩm nước. Kể từ đó, đi vào nhà trúc bên trong sẽ so với bên ngoài càng cao. Nếu là trúc tàn tường làm rất thấp, bên trong lại đệm đứng lên, gấu trúc đi vào về sau hội rất mạnh quất, có thể sóng động phạm vi cũng sẽ biến tiểu. Phía ngoài trúc tàn tường là cố ý làm như thế cao. Lâm Thiên Du nhìn hai bên một chút, tựa hồ cũng không có có thể lót mượn lực đồ vật. Do dự tại, ánh mắt đánh ra bốn phía, từ nơi không xa nằm trên mặt đất liếm lông đại lão hổ trên người sẽ qua, ngay sau đó, ánh mắt lại chậm rãi dịch trở về. Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, "Đại quý?" Đại lão hổ méo lại đôi mắt, "Đi lên trước nữa một chút." "Đóy." "Chính là như vậy, bên phải đi 2 bước có thể hay không càng tốt." "Tốt." Nơi này liền hành. Lâm Thiên Du thoát hài đứng ở đại lão hổ trên lưng, trong lực ôm lạ là lạm tốt hai mảnh nóc nhà. Biên ước lượng như thế nào vậy? Biên chỉ huy đại lão hổ điều chỉnh vị trí. Nóc nhà còn chưa buông xuống, nhà trúc bên trong ba con lông sủ đồng loạt ngẩng đầu. Gấu trúc càng khiếp sợ, đó là hai cái quần thâm mắt đều không giấu được kinh ngạc. Lâm Thiên Du như là bay lên đồng dạng, so vừa rồi cao thật nhiều, gấu trúc không sợ hãi mới lạ. Quá mức khiếp sợ thậm chí còn tiểu gấu trúc đều quên sợ hãi, nguyên bản chúng nó xem Lâm Thiên Du liền muốn ngửa đầu xem, lúc này càng là thiếu chút nữa đem đầu trừ lại đi qua. Như vậy đứng thân hình hỗn độn, lảo đảo ngã xuống đất. May hiện tại trong phòng còn chưa kịp thu thập, mặt đất đều là rơi xuống lá trúc, ngã một chút cũng không vấn vẩn. Ngồi xong, Lâm Thiên Du trước đem một mặt khắc nóc nhà nghiêng phóng tới bên kia, kéo đổ xuất một cái cây trúc, sau đó đem chính mình nhảy bên nóc nhà cũng đáp lên đi. Tay bài ở giữa vị trí, từng chút đem thẻ chụp mang theo đi. Xem lên đến như là làm từng bước ghép hình đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế, thứ này tay không mang theo không cảm thấy lại Như vậy nghiêng đắp lên đi về sau liền đặc biệt chậm. Khẻ phía trước lại muốn cố mặt sau không thể tản ra. Chụp một cái tán một cái, treo đến cuối cùng cũng là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hảo. Nóc nhà có khe hở, lại đắp thượng vài chống nước liền đại công cáo thành. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, theo bản năng đi bên người sở, vừa rồi vì trang bị đỉnh vật tiện, vài chống nước liền đặt ở bên tay phải, muốn dùng thời điểm duỗi tay liền có thể lấy đến. Nhưng là, tối đầu nhìn nhìn khoảng cách chính mình tay có một khoảng cách vài chống nước. Nàng không đễ mắt đến đứng ở đại lão hổ trên người đồ cao. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, ôm đại lão hổ cổ, ý đồ không đi xuống trực tiếp thân thủ muốn đi với, mang giày dép lê, đi xuống đi lên nữa quá phiền toái. Khổ nỗi duỗi dài tay cũng với không tới, Lâm Thiên Du khẽ thở dài từ bỏ. Đại lão hổ nhưng thật giống như ý thức được cái gì, không tốn sức chút nào túi đầu ngậm lên vài chỏng nước, quay đầu đem đồ vật đưa tới trong tay nàng. Đang chuẩn bị nhảy xuống Lâm Thiên Du sử xuất. Sau chống lại bình tĩnh nghiêm nghị thủ động, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, tiếp nhận vài chỏng nước trước quát lên đỉnh vùng tay ra, rồi sau đó nửa quỳ xuống dưới ôm lên đại lão hổ cổ, ở trên người nó hung hăng cọ, nhạc ca đạo, hắc. Đại quý thật chi kỳ. Tác giả có chuyện nói, có chút việc không có thời gian viết thêm cánh đây. Hôm nay là hàng ngày đổi mới, ngày mai phát dinh dưỡng dịch thiên canh, ngày sau phát hai chương nhất văn ngũ. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch đây. Mở cái cùng để tài dự thu ta rự ở vào độc động vật tiếng lòng thượng phát sóng trực tiếp văn nghệ bạo hồng thích bảo tử nhóm nhớ thu thập ta đổi mới tốc độ đại gia biết. 333. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 51, dinh dưỡng dịch thiên canh. Chỉ thấy đống đất ở giữa toát ra một cái, hai cái. Mấy tiểu ma đầu. A a a. Còn có thể hỗ trợ làm việc đưa đồ vật, đây là cái gì thần tiên đại lão hổ a? Lão hổ đều biết hỗ trợ làm việc, mà bạn trai của ngươi. Ngẹn nói tỉ muội, ở chôn ở chôn. Cố đại lão hổ hỗ trợ giảm bất không ít phiền toái. Lâm Thiên Du run run gấp tốt vại chống nước, đem vại chống nước hoàn toàn triển khai về sau dùng lực vùng, như là ném lưới đánh cá như vậy hoàn toàn chuẩn hay. Chờ vại chống nước rơi xuống về sau lại điều chỉnh góc độ, nóc nhà bên cạnh vị trí cũng muốn bó kỹ, vại chống nước bên cạnh chết đến bên trong, dùng cái đinh, nam vùng, cố định. Như vậy đổ mưa thời điểm theo mặt phẳng nghiêng, mưa cũng sẽ không thuận đến trong phòng. Đại lão hổ có nàng vây nhà chúc đi một vòng, mới đem cái đinh, nam vùng, cố định hảo. Vại chống nước dùng tốt là dùng tốt, chính là cùng rừng chúc có chút không phối hợp. Nhất là trên nhan sắc cùng nhà trúc trình thể cũng không phải rất vừa vặn sướng. Lâm Thiên Du lẫn cận nắm không ít lá trúc dính vào mặt trên làm trang sức, tuy tiện trông chất kỳ thật cũng thành, nhưng có thể chính là xem lên đến mỹ quan, một trận gió thổi qua về sau liền cái gì đều không còn. Bao trùm toàn bộ nóc nhà lá trúc sử dụng lượng khá lớn, Lâm Thiên Du đem phụ cận đều nhanh nắm xong, nghĩ nghĩ, tối đầu xuống đi, xuyên thấu qua trúc tản tưởng khe hở, chẳng sợ phong nóc nhà, bên trong hai con tiểu gấu trúc vẫn là tận khả năng xuyên thấu qua có thể nhìn đến phía ngoài địa phương, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Nói đúng ra, càng như là đang ngó trường đại lão hổ xem. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay, gõ gõ trúc tán tượng, như là gõ cửa chào hỏi như vậy nói, dương dương ấm áp, các ngươi giúp ta thu thập chút lá trúc được không? Thu thập lá trúc, tiểu gấu trúc có thể nói là chuyên nghiệp. Gấu trúc cũng là kinh nghiệm rất phong phú, nó ở ăn cây trúc thời điểm, có thể một tay lấy cả căn cây trúc thượng lá trúc toàn bộ bỏ xuống đến, chớ nhưng cây trúc ăn. Cây trúc ăn xong mới có thể đi ăn lá trúc. Lâm Thiên Du nói xong, loang thoáng giống như nghe tiểu gấu trúc ga một tiếng, nhưng hộ nỗi thanh âm quá nhẹ, không biết còn tưởng rằng là nghe lầm. Ngay sau đó, tiểu gấu trúc một chiếc một sau từ trong khe cửa đi ra. Lâm Thiên Du lúc này mới xác định, nàng vừa rồi sát thật nghe tiểu gấu chúc đáp lại. Nàng trước nhưng trong tay mình này đó trang bị, ở mặt trên lau nhựa cao su, như là thiếp gạch thiếp mái ngói như vậy, từng mảnh từng mảnh ấn chỉnh tự dán lên. Ta dùng đồ vật đại bộ phận đều là cứu trợ đứng cho chuẩn bị, đều là đối tiểu động vật vô hại, bình thường nhựa cao su giống như không thể loạn dụng, đại gia không cần bắt trước. Lâm Thiên Du tiếp thời điểm còn không quên cho đại gia phụ cấp khoa học một chút, để tránh có người tưởng bắt trước. Thu tiện dùng súng bắn keo nhựa cao su cho tiểu động vật dính phòng ở có chút nhựa cao su đối người tới nói có nạn nghe mũi, nhận thấy được còn tốt, nếu là không phát giác, tiểu động vật cùng loại này nhựa cao su cùng chỗ thời gian dài cũng là sẽ sinh bệnh. Cái này nhãn hiệu vẫn là rất tốt dùng, ta nhìn xem. Nguyên bản muốn cho đại gia đề cử một chút, kết quả Lâm Thiên Du cầm nhựa cao su thùng lăn qua lộn lại kiểm tra, để ở một bên nắp đậy đều lần nữa cầm lấy nhìn qua. Mặt trên không có bất kỳ lành dấu, duy nhất logo chính là cứu trợ đứng dấu hiệu. Nhưng là các hạng phù hợp quốc tế kiểm nghiệm tiêu chuẩn khắc ấn ngược lại là đầy đủ. Lâm Thiên Du nói, hẳn là lại là cứu trợ đứng chứng mình sẵn sàng đi. Kể từ khi biết cứu trợ đứng sở thuộc công ty có thể chính mình sinh sản dừng mưa xe về sau, bọn họ còn có thể ra cái gì động vật đặc cung độ vật tựa hồ cũng sẽ không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Trên tay ve phía lá xoát nhựa cao su, dính lên, này một cái động tác lặp lại vài lần. Trường lái chúc giao điểm, xem gẻ ngắn ở bên trong gia tăng rắc rối phức tạp mỹ cảm. Dù là như thế, xem lên đến vẫn có chút cứng nhắc đơn điệu. A. Tiểu gấu chúc ôm một đống lớn lá chúc chạy tới, ngắm trông nâng lên muốn cho Lâm Thiên Du. Nửa người trên ghé vào nóc nhà điều chỉnh lá chúc vị trí Lâm Thiên Du nghe được thanh âm lui về phía sau nửa bước. Đại lão hổ lại là trước nàng một bước chú ý tới tiểu gấu trúc, nó cúi đầu để sát vào. Ấm áp đỉnh đầu lỗ tai lập tức sau này con cong, nhưng là nó chỉ có một hai đóa có thể động, mắt thấy không giống như là sợ hãi, ngược lại là tiết lộ vài phần linh động tò mò ý nghĩ. Tiểu gấu trúc theo bản năng dựng răng hai tay, làm ra cảnh cáo động tác. Kết quả mất đi ban đầu động tác tiến cơ, hiện tại lại nghĩ thân thủ, phát hiện mình thân hình cứng đờ động không được, chỉ có thể chơ mắt nhìn đại lão hổ tới gần. Ở đại lão hổ há miệng nhe mắt, tiểu gấu trúc xoẹt một chút nhắm mắt lại. Chủ đánh chính là một cái mắt không thấy tâm không sợ. Nhưng mà Trong dự đoán bị lão hổ ăn luôn cảm giác đau đớn không có truyền đến, ấm áp sướng sở, thật cẩn thận mở to mắt, liền gặp đại lão hổ vài lần mở miệng, mới cắn một mảnh lá trúc, nhẹ vừa ngẩng đầu liền sẽ lá trúc rút ra, ngược lại ngẩng đầu lên đem lá trúc đưa cho ở mặt trên lâm Thiên Như. Tiểu gấu trúc chớp chớp mắt, hôm nay cõi lòng lá trúc không biết suy nghĩ cái gì. Ở đại lão hổ lại cúi đầu thì nó vẫn là phản xạ có điều kiện loại lui ra phía sau hai bước, rồi sau đó không đợi đại lão hổ phản ứng, lại bận bịu lảo đảo tiến lên đem kia hai bước khoảng cách bổ trở về, móng vuốt nắm lá trúc, thật cẩn thận đưa qua. Đại lão hổ nghiêng đầu cắn, như vậy không cần lo lắng sẽ đụng tới tiểu gấu trúc. Nằm đi muốn đơn giản hơn. Từ vừa rồi phát hiện tiểu gấu trúc trở về, Lâm Thiên Du nguyên bản tưởng nằm xuống đi đón. Mặt sau nhận thấy được đại lão hổ cùng tiểu gấu trúc ở giữa hố động, nàng mới thu hồi vươn ra đi tay, đầu ngón tay quấn không dùng hết lá trúc, lẻ vào nóc nhà bên cạnh nhìn xuống, thời khắc chú ý tiểu gấu trúc chẳng thái. Vượt qua sợ hãi loại sự tình này chỉ có thể dựa vào tiểu gấu trúc chính mình. Quang lạ dùng miệng nói, kia vô luận Lâm Thiên Du nói vài lần, nói phá đại ngày, nói cho tiểu gấu trúc đại quýt sẽ không làm thương tổn chúng nó. Tại lần sau nhìn đến đại lão hổ thời điểm, nó vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi, chỉ cần nhường chính nó tưởng rõ ràng Từ trong đấy lòng hiểu được sắp nhận, đại lão hổ là phi thường hữu hảo, thật sự sẽ không làm thương tổn chúng nó. Tiểu gấu chúc tài năng trầm tĩnh lại, thả lỏng tựa như, gấu chúc như vậy. Cuốn cuộn bây giờ còn đang trong phòng ăn dưa hầu đầu, nào có một chút xa lạ manh thú xâm lược lánh địa bước bách cảm giác ra có tiểu gấu chúc đưa tới lá chúc, Lâm Thiên Du làm việc đến dễ dàng hơn. Tiểu gấu chúc đem lá chúc cho đại quỷ, đại quỷ lại đem lá chúc chuyển giao cho nàng, trong ngực này đó dính tốt, ở thân thủ đại lão hổ miệng đã ngậm vài mảnh. Dương Dương lúc trở lại, liền thấy ấm áp này nọ này nọ khum lưng cử động chao, rơi xuống đất lá chúc đều bị nó vơ vét đứng lên đơ lên. Cùng đại lão hổ phối hợp hết sức ăn ý ở tiểu gấu trúc người nhát gan tiên tính thượng, Dương Dương tình huống muốn so ấm áp hảo một ít. Có thể hai con sóng năng tự lẫn nhau tiểu gấu trúc, ở có chút thời điểm muốn có một cái đứng đi ra. Cho nên, Dương Dương tiếp thu năng lực cũng so với tại ấm áp muốn càng mạnh một ít. Giờ phút này, nhìn thấy ấm áp chẳng những không có rời xa đại lão hổ, ngược lại còn chủ động thấu đi lên, vươn ra móng đuốt thời điểm, không cẩn thận đụng tới đại lão hổ chổng râu, nó đều không có sợ kinh hoàng chạy trốn, có chút không thể tưởng tượng. A. Dương Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong ngực ôm lá trúc, không dám thân thủ đi phủ trúc tử, liền như thế từng bước đi bên kia đi. Khoảng cách lần đầu tiên Bèo lên chi giả đã qua hồi lâu, hiện tại đạp lên chi giả đi đường vẫn là muốn tói quen một đoạn thời gian. Người dùng thứ này đều có cọ xát kỳ, huống chi là tiểu động vật. Dương Dương đi rất chậm. Ấm Ấp đem lá trúc đều cho không sai biệt lắm, nghe được thanh âm quay đầu lại, vui vẻ chạy tới, mở ra cẳng tay từ Dương Dương trong ngực đem lá trúc nhặt lấy. Nhưng là Dương Dương thu thập được có chút, Ấm Ấp liền thay đổi ý nghĩ, ban Dương Dương chia sẻ một nửa, vươn ra móng vuốt, nắm Dương Dương móng vuốt. Đối với tiểu gấu trúc đến nói, hẳn là không có nắm tay cái này khái niệm, chỉ là như vậy nắm xem lên đến giống như là tay cầm tay. Nắm tay tay. Hảo đáng yêu a a a. Không biết vì sao, trong đầu vang lên thiếu nhi kinh về hảo bằng Huka, ồ ồ ồ giống như thơ hấu trong phim hoạt hình thấy. Đáng yêu chết rồi, đáng yêu chết rồi. Tích động ta tại chỗ một nhảy ba thước đầu đập tàn tượng. Sửa tốt nóc nhà, Lâm Thiên Du từ đại lão hổ trên người sụt xuống dưới, sờ sờ đầu, cực khổ đại quý. Lại cúi người rũ một phen hai con tiểu gấu trúc, các ngươi cũng là, mệt không, lá trúc đủ, này đó lưu lại chờ các ngươi đói bụng ăn có được hay không? Có nóc nhà, nhà trúc liền đã rất giống hội sự. Đặc biệt bất quy tắc dính vào mặt trên lá trúc, giống như là phụ cận cây trúc thượng rơi xuống, bay tới mặt trên đồng dạng. Phối hợp kia mấy cây chổi lủi chỉ còn lại chùi lủi chậu côn cây trúc, thật là có như vậy điểm ý cảnh. Ta dựng phòng ốc kỹ thuật thật là càng ngày càng tốt. Lâm Thiên Du vây quanh lại phòng ở đi hai vòng, vuốt vẻ cảm, nghĩ ngợi muốn hay không ở trúc trên tường cũng tiếp điểm lá trúc. Nhưng này hai hàng cây trúc bên trong liền kẹp vài chỗ nước, dùng cây trúc làm trang sức, lại thêm lá trúc liền có chút này một lần, cùng nóc nhà lá trúc phối hợp lên cũng sẽ lộ ra rất loạn. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du lựa chọn từ bỏ. Lâm Thiên Du gước lượng phía trong một loạt trúc tàn tường khe hở, tuy ra có thể ở bên trong sen kẽ dây thường tức tức, cuối cùng lại lấy dây thường cố định một chút liên hành. Vì thật không cố định cũng hoàn toàn có thể ở, cố định một chút ra tăng kéo dài sử dụng thời gian. Nhà trúc là dựa theo gấu trúc thân hình dựng, đại lão hổ vào không được. Chuẩn xác mà nói, lấy lại lão hổ thân hình, trừ phi là cứu trợ đứng loại kia, để lộ đại vào phòng, mô phòng rừng mưa hoàn cảnh, kia gian phòng, càng là dùng đặc chế môn. Dài rộng cao đều cùng cửa cuốn không sai biệt lắm. Đại quýt ngươi ở bên ngoài chờ ta a. Lâm Thiên Du triệt một phen mao cổ áo, xúc cảm dày, vừa đứng lên được thật không sai. Lần này lại đánh mở cửa đi vào nhà trúc bên trong, lưu hai con tiểu gấu trúc cùng đại lão hổ ở bên ngoài hoàn toàn không có vấn đề. Đại lão hổ tối đầu liếm móng vuốt. Hai con tiểu gấu chúc nhét chung một chỗ như là ở kẻ thai nói nhỏ, thường thường nhìn lén đại quýt. Cuộn cuộn, ngươi đây là ăn bao nhiêu nhà, Mao Mao đều ước. Lâm Thiên Du lấy khăn mặt cho nó xoa xoa, lần sau lại đây cho ngươi cũng mang cái tiểu khăn quàng. Đem trước ngực màu trắng Mao Mao bảo vệ, nói không chừng qua một thời gian ngắn, mặt trái cùng chính mặt có thể đồng dạng trắng đâu. Liên rừng mưa cái này đổ mưa tần suất, gấu chúc mỗi lần đổ mưa đều phía sau lưng Triều Tiên chỉ che mặt tránh mưa, sướng hay muộn đều phải cấp hướng trắng chẻo nó nà. Gặp gấu chúc hít người trong tay mình dây thử, Lâm Thiên Du thu tay, đổi khối thịt khô cho nó, cái này không phải ăn, đến, ăn cái này. Gấu trúc rất ít chính mình ra đi săn, cho dù là bất lưu ở rừng trúc gan cây trúc, ra đi chuyển động, nhiều thời gian cũng là hái quả mọng quả dại. Hơn nữa, trước đó gặp gấu trúc hái quả mọng còn biết đi trong bụi cây mật, hiển nhiên là hái quả mọng lão thủ. Gấu trúc hai cái một cái thì khô, chậm rãi ung dung đứng lên đi đến Lâm Thiên Du bên người, thò đầu ngó giáo giác nhìn nàng đang làm cái gì. "Gạo, đem nơi này che chắn một chút, vững hơn một ít." Lâm Thiên Du điểm điểm cố ý lưu ra tới khe hở nói, "Lần sau lại xuống mưa ngươi liền có thể tới nơi này trốn tránh." Đem cửa khóa lại, mưa bên ngoài thủy căn bản là không đến trên người ngươi. Điên khe hở thời điểm, Lâm Thiên Du còn dọn ra tay vỗ vỗ trúc Tần Đường, rất ổn, chỉ cần gấu trúc không đột phát kỳ tượng phá phòng ở đến ăn, này nhà trúc hẳn là có thể rất lâu. Gấu trúc hẳn là ăn no, nó nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm có thể vẫn luôn ăn, lúc này trong tay không cầm trái cây, ngược lại là nhắm mắt theo đôi đi theo Lâm Thiên Du bên người. Trong phòng được phạm vi hoạt động, giống như đều bởi vì quần quần cùng cực kỳ mà biến tiểu. Lâm Thiên Du sợ đạp đến nó, rước quát an bài cái công tác, đem dây thường một đầu giao cho gấu trúc, "Đến, giúp ta kéo này đầu." Gấu trúc hàng năm năm cây trúc móng đuột vững vàng bắt lấy dây thường một đầu thân, mà sau triển thời điểm dây thừng cũng căng chặt, sẽ không rộng rãi thoải mái. Ở giữa triển một bộ phận còn phải dùng cái đinh, nam vùng, cố định sẽ ở cái đinh, nam vùng, thượng trên một vòng dây thừng, sau đó lại tiếp tục hướng lên trên. Nhưng là đi lên nửa lời nói, Lâm Thiên Du kiễng chân thân thủ thử một chút, ngón tay có thể chạm vào đến nhất mặt trên, nhưng là không dùng tốt lực. Trong phòng được phạm vi hoạt động không thể so bên ngoài, cảm giác gấu trúc cũng không thể nâng chính mình. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Du đẩy cửa ra, ấm áp, Dương Dương. Phía ngoài Dương Dương xoay đầu lại, ấm áp ghé vào đại lão hổ cái đuôi thượng chậm nửa nhịp. A Chỉ một hồi không gặp, Tiểu ấm áp đã cùng dám như thế tới gần đại quỷ. Tiểu gấu trúc cùng đại quỷ tới gần nơi này là vì tốt, thứ nhất là có thể nhận thức đến càng nhiều bất đồng động vật, thứ hai nha. Một khi tiểu gấu trúc trên người lấy dính lên đại lão hổ hơi tở, về sau thật sự có manh thú đến rừng trúc đi săn, gấu trúc không ở thời điểm chúng nó cũng không dám dễ dàng đối tiểu gấu trúc hạ miệng. Tuy là như thế, Lâm Thiên Du vẻ mặt vẫn ngạc nhiên một cái trước mắt, nhìn xem đại quỷ trên mặt không có chút nào biểu tình, nàng không khỏi nheo mắt lại, kia các ngươi chơi cho đi, Dương Dương tới giúp ta được không? Dương Dương nghe vậy trực tiếp đứng lên, hướng tới nàng đi tới. Đi rất chậm, cũng đặc biệt ổn. Lâm Thiên Du chợt tay đem nó vứt lên ôm vào trong ngực, đi vào trong phòng thì gấu trúc còn nắm chặt vừa rồi nàng cho dây thường một mặt. Đem một cái khắc mang truyền đến một nửa dây thường giao đến tiểu gấu trúc trong móng vuốt nói, người đem dây từng như vậy hướng lên trên triển, chỉ nhấc mặt trên kia một vòng liên hảo. A. Phía dưới bộ phận Lâm Thiên Du chính mình triển, chỗ cao liền đem Dương Dương giơ lên, tiểu gấu trúc liền cắn mang đạm, cái kia dạ chân đạm trên trúc trên tường, xích đem dây thường xuyên qua đến. Hảo gia hỏa, tìm người giúp đỡ nhưng là bị người cho hiểu. Lần trước nhà ta tiến sâu rơi xuống trên trần nhà, ta cũng là như vậy giơ nhà ta miêu, một phát miêu miêu quần liền đem sâu quay số dưới. Dương Dương làm việc hảo ra sức quá ha ha ha, liền cái đuôi đều tại dụng lực. Đợi đem ba mặt chúc tản tường, liên quan chúc muôn bên cạnh hai cái kéo dài cây chúc đều cột chắc về sau. Lâm Thiên Du đem Tiểu Gấu chúc ôm vào trong ngực, Du Hai Thanh lại đem Tiểu Mao đoàn tử giơ lên xoay quanh, đại cùng cao thành. Tiểu Gấu chúc vây vây cái đuôi, a. Nơi này sau này sẽ là các ngươi tránh mưa nghỉ ngơi địa phương đây. Lâm Thiên Du chỉ vào nơi hiểu lánh, ta tính toán ở này làm cái bàn thấp nhỏ, Gấu chúc rất thích sạch sẽ, ăn được một nửa đồ ăn đều không hướng mặt đất thả, lần sau trực tiếp đem đồ ăn đặt ở trên bàn, cũng thuận tiện lấy. Trong phòng rất nhiều địa phương còn có thể lại hoạch định một chút, chỉ là hôm nay thời gian không còn sớm, bất tri bất giác mặt trời đã xuống núi. Nhà trúc nóc nhà che kín, theo ở trúc trên tường quấn quanh dây thường điện khe hở, cuối cùng một chút cơ hội tiến đều bị ngăn cách bên ngoài. Đi ra khỏi phòng mới phát hiện, trời đã tối. Lâm Thiên Du đem ba lô cầm lấy, bên trong còn lại chưa ăn xong trái cây đều lấy ra, "Này đó ăn lưu cho các ngươi, ta phải về nhà." Trái cây không có định lượng, dù sao gấu trúc cùng tiểu gấu trúc đều là ăn no liền sẽ không lại ăn, vẫn luôn ăn chính là còn thiếu chưa ăn no, cũng không cần ném uy thời điểm còn tính toán sức ăn. Cho nên, Lâm Thiên Du mỗi lần tới đều mang một đống lớn trái cây, tha gian ăn không hết lưu lại bữa sau ăn, cũng không nghĩ mang đến không đủ ăn. Gấu trúc vừa cầm lấy cà rốt, nghe được Lâm Thiên Du lời nói, cắn đều vô tâm tình cắn, "Ô, ngoan, lần sau lại đến cho ngươi tràn sức trong phòng." Lâm Thiên Du chọc chọc có chút thất lạc gấu trúc, nâng nó cổ tay đi quần quần bên miệng đường, "Nhanh ăn đi, thừa dịp mới mẹ." Gào, đem ngoài phòng ấm áp cũng ôm trở về trong phòng, Lâm Thiên Du đem chồng rống ba lô ném đến trên vai, "Đi thôi đại quý, trở về đây." Đại lão hổ không có đứng dậy, chỉ là giật giật đổi cái nằm lập tác, "Làm sao? Không nghĩ trở về." Lâm Thiên Du nửa ngồi xổm xuống nghiêng đầu xem nó, vừa cùng Đại Quýt ánh mắt ngắc ngàng, còn chưa nhìn kỹ, đại lão hổ liền góp đi lên liếm nàng một chút. Đồng thời thấp giọng thúc giục, "Giống, lần sau lại mang ta được không?" Lâm Thiên Du nghe hiểu Đại Quýt muốn đàn nàng trở về ý tứ, chỉ chỉ dừng chút ngoại chính mình dừng xe phương hướng, bất đắc dĩ giải thích, "Xe của ta còn đứng ở bên ngoài đâu, ngươi đem ta mang về, ta đây xe làm sao bây giờ?" Dừng mưa bên trong nhưng không có đại giá có thể giúp nàng đem xe lái trở về, liên kéo xe công ty đều không có. Nếu là hôm nay không ra trở về, liền được chờ lần sau đi bộ đi tới lại mở đi. Nghe vậy, Đại lão hổ đứng dậy run run mau. Lâm Thiên Du gặp nó hướng đi là rời nhà hướng ngược lại, vội vàng thân thủ ngăn cản một phen nói: "Hôm nay khuya lắm rồi, không đi đi săn, trong nhà thịt còn có rất nhiều, hôm nay ăn trước thì đi." Ngược lại là mỗi mẹ châu nội tặng lá trong nhà không có. Biết đại quy tắc, mỗi lần bắt được châu nội tặng đều là cùng ngày liền ăn. Tuy rằng tủ lạnh có thể kho ít, nhưng là khẳng định vẫn là hiện bắt hiện ăn cảm giác tốt nhất. Hơn nữa cũng không phải nhiều đến ăn không hết, không cần thiết vì lên bữa sau ăn, mà cố ý bỏ vào tủ lạnh. Cùng với tương phần là, thịt mới là nhiều ăn không hết. Lâm Thiên Du lái xe theo đại lão hổ. Đại lão hổ chạy ở phía trước mở đường, xo so rừng mưa xe được mau hơn. Chạy xa còn được vòng trở lại chờ, mà sau trực tiếp liền thả chậm tốc độ, khi thì đi hai bước, khi thì chạy. Như vậy chậm rãi ung dung một đường lái về ra. Tiểu Tông con thỏ đang cùng xích quế lục khắc gấu chín quyết nhất tử chiến, tiểu điêu đứng ở trên bàn, bên cạnh hai con thỏ trắng tử run rẩy. Gấu đen Nam Lâm Thiên Du đi ra ngoài tiền lưu lại cực lớn cái thịt khô kẹo que, xem lên đến tâm tình không tệ dáng vẻ. Hoa hoa. Lâm Thiên Du ngừng hảo dưới xe đến, vươn tay muốn cầm từ trên cây rơi xuống Mao Nhung cái đuôi, lại ở đầu ngón tay chạm vào đến trong náy mắt, Mao Nhung xúc cảm từ ngón tay sắt qua. Lâm Thiên Du nhíu mày, cái đuôi né tránh về sau chính mình lại buông xuống dưới, phối thêm một chọn một fen, như là cố ý đùa nàng. Lần này, cánh tay nàng khẽ động, cái đuôi hừ một chút liền trốn. Không cho sợ. Lâm Thiên Du xắn tay áo, Hoa Báo thoải mái nhàn nhã ghé vào trên nhánh cây, tối đầu nhìn xem nàng. Nhưng mà, Lâm Thiên Du không có lại thân thủ ý tứ, mà là lui về phía sau nửa bước, lá cây che lấp hạ biến mất thân hình. Hoa Báo dừng một chút, móng đuôi gỡ ra lá cây, thăm dò đầu nhìn xuống. Theo sau, nhánh cây lắc lư lắc lư. Lâm Thiên Du trực tiếp từ phía sau theo đại thụ bò lên, đi Hoa Báo vị trí tới gần. Giống Hoa báo đã ở nhánh cây trỗ bên cạnh, lại sau này trốn chỉ có thể từ trên nhánh cây nhảy xuống. Lâm Thiên Du cởi tới gần, không trốn mất đi. Hoa báo vây vây cái đuôi, Lâm Thiên Du cầm lấy, sau đó thuận thế nằm sấp xuống, vùi đầu ở hoa báo trên người, ngô, hảo mềm. Giống. Hoa báo quay đầu giống nàng, hung hổ, cái đuôi lại nhẹ nhàng khoát lên Lâm Thiên Du sau gáy, kinh hoàng như là đi xuống vỗ nàng phía sau lưng. Lâm Thiên Du lại đi tiền cọ cọ, cũng được thiệt tỏi cây này lớn thân cây chẳng kiện, liền nhánh cây cũng muốn so bình thường đại thụ càng dày đặc, giao điệp cùng một chỗ, có thể gánh vác nàng cùng hoa báo sức nặng. Bỏ đều bò lên, vậy thì không vội mà đi xuống. Lâm Thiên Du một chút xíu đi phía trước, ỷ vào chính mình vóc người nhẹ, cơ hổ toàn bộ ép đến hoa báo trên người. Hoa báo đều không dùng bay đầu lại đây, chỉ thoáng thiên một chút đầu, mũi cơ hổ cùng Lâm Thiên Du chóp mũi chạm thượng. Nam Nghiên con giúp ở trên nhánh cây hoa báo nheo mắt tỉnh. Lâm Thiên Du không vội mà lui về phía sau, cầm trong tay hoa báo cái đuôi thử ở oa oa trên mũi quọ quọ, khổ nỗi cái đuôi không quá đủ trưởng, ngược lại là xóa tung lông thơ tựa hồ bị mẫn cảm mũi bị bắt được. Hoa báo hắt hơi một cái, đôi mắt nhắm lại lại mở, trông suốt như lưu ly tú đồng đều lả mờ mịt. Ha ha. Lâm Thiên Du cười lớn, thủ hạ lại đột nhiên ấn cái khung, chẳng tấp xuyên qua bị lá cây giao điệp gấp lại khe hở. A, tức động một cái trước mắt, Hoa Báo một ngụm cắn nàng quần áo sau cổ. Nhưng may mà chỉ là một cái rất tiểu khe hở, không đủ để làm cho người ta rơi xuống đi, Lâm Thiên Du ghé vào mặt trên ổn định thân hình, ngược lại đưa tay rút về đến lại xoay người tựa vào Hoa Báo trên người. Lâm Thiên Du nhẹ thở một hơi, còn tâm tình không tệ đi an ủi Hoa Báo, "Hô, không có việc gì không có việc gì, đừng lo lắng, cái này độ cao cho dù ta té xuống cũng không có chuyện gì." Hoa Báo buông nàng ra cổ áo, tối đầu liếm móng nuốt đi. Vừa rồi trên cây động tĩnh bị phía dưới lông sủ chú ý tới, gấu đen đang kẹo queo động tác dừng lại, chậm rãi đem cuối cùng một ngụm thịt khô ăn xong, đi đến dưới đại thụ mặt ngựa đầu hướng lên trên xem. Lúc này, ấu chim cùng tiểu Tông con thỏ ở giữa chiến đấu cũng đã kết thúc, nếu không phải tiểu điêu ngăn cản, ấu chim đã chuẩn bị cùng tiểu Tông con thỏ cùng nhau ăn cỏ đi. Cuối cùng, tiểu Tông con thỏ cùng mặt khác hai con con thỏ cùng tiểu Hề Lộc đóng gói đi bên cạnh ăn cỏ. Xích Quối Lục Hắc triển khai cánh run run, run lâm vũ, lập tức đi trên cây bay tới. Ngại với trên cây đi ngang qua cảnh, Xích Quối Lục Hắc không thể tựa dĩ vãng như vậy vững vàng dừng ở Lâm Thiên Du trên vai mà lại ở trên cây trước tìm địa phương đứng vững, sau đó lựa chọn nhánh cây nhảy qua đến. Áp điều hình thể, đã định trước chúng nó ở loại này che vật này rất nhiều trên cây nửa bước khó đi. Lâm Thiên Du chú ý tới về sau, siết thành quyền đầu cho xích quế lục khắc cố gắng bưng hơi, tiểu điêu cố gắng, còn kém vài bước đã đến. Thụ. Tiểu điêu tử giữa xuyên qua còn cố ý bất chút thời gian đáp lại. Ở kề bên đến Lâm Thiên Du thân thủ liền có thể đến địa phương, nàng trực tiếp một tay lấy xích quế lục khắc mò lại đây, hơi vừa nghiêng người thuận thế đem tiểu điêu đặt ở chính mình thân tiền ôm lấy. Trên vai là không thể đi lên, rướn khoát trùng trùng điệp điệp nằm nằm. Sức cuối lục khắc thể trọng ở loài chim trung tính lại, nhưng là theo manh thú so sánh với vẫn là kém một mạng lớn, dù sao loại bất động. Là lấy, như vậy sợ ở Lâm Thiên Du trong lực cũng không phải rất chậm. Tối thiểu là so trên vai đứng thời điểm muốn nhẹ hơn. Ăn xong thịt khô gấu đen đứng dưới tảng cây, ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại, ở trên cây phát hiện rất nhiều đồng bạn của mình. Khi, Lâm Thiên Du lưng tựa hoa báo ôm ấp sức cuối lục khắc, cười cùng gấu đen chào hỏi, "Gấu nhỏ ngươi ăn xong đầy?" "Ô." Gấu đen cũng đưa cho nhiệt tình đáp lại, ôm lấy lại thủ, nhấc chân ý đồ trèo lên trên. "Lâm Thiên Du." "Chờ, khoan đã." Gấu nhỏ Gấu đen là biết leo cây, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thật muốn tính lên, leo cây kỹ thuật còn giống như khá tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, này ngọn có thể hay không thừa nhận được như thế nhiều chỉ manh thú, hơn nữa chính mình sức nặng. Lâm Thiên Du tay đặt tại trên nhánh cây có chút thật không dám xác định. Nhất là hoa báo tuyển ở trên cây nằm địa phương tương đối xảo quyệt, chính là yếu ớt nhất nhỏ nhất những cây. Gấu đen leo cây không có vấn đề, thân cây cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được gấu nhỏ sức nặng, được nhánh cây không được gã này, nếu là từ trung gian tách ra đều là tốt, cũng có thể có thể là nhanh, cây mềm dẻo độ không sai, không xuống nghiêng, túi xuống đến, trực tiếp đem trên cây đều ném đi. Làm gì nha, làm gì nha? Hường Hực liền muốn leo cây, béo bảo bảo cho gì gì hướng. Đừng đi, xem lên đến cái cây đó lung lay sắp đổ dáng vẻ, làm nhanh lên, làm nhanh lên. Đại quý đầu, nhanh lên lại đây vô giúp vui à, tất cả mọi người ở ngươi không thượng, không hòa đồng á đại thụ, ngươi rất giỏi, ngươi thanh cao. Các ngươi hợp quần muốn giết ta. Gấu đen nghe được Lâm Thiên Du thanh âm liền không đợi mà đi lên, ngẩng đầu lên tò mò nhìn, như là đang chờ nghe Lâm Thiên Du kế tiếp muốn nói cái gì, nhưng lại không đợi Lâm Thiên Du mở miệng. Ken két một tiếng rất nhỏ, như là thứ gì đứt gãy thanh âm, ở này điên tính dã ngoại lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lâm Thiên Du dừng lại. Ha, vừa rồi tưởng gấu nhỏ đi lên về sau nàng khả năng sẽ rớt xuống đi hai loại suy đoán, ở giờ khắc này đều biến thành một biển. Mặc kệ gấu nhỏ thượng không được nàng đều sẽ rớt xuống đi a. Lâm Thiên Du trong đầu vừa toát ra cái ý nghĩ này, còn không kịp đứng dậy hạ tụ, vừa rồi một tiếng kia đất gãy trở thành bắt đầu, ngay sau đó bị đè nặng nhanh, cây xôi nổi phát ra tương tự động tĩnh, bùm bùm trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường. Nhưng may mà bọn họ không có đem sở hữu sức nặng đều dừng ở trên một những cây, có gánh vác, ở cấp tốc đất gãy về sau, tạm thời còn không có đưa bọn họ té xuống. Lâm Thiên Du vì không thể thành nhẹ nhàng tỏ ra, Đúng lúc lúc này, một trận gió thổi qua, rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có thể phất khởi Lâm Thiên Du chán buông xuống dưới sợi tóc. Trong phút chốc Lâm Thiên Du cùng Hoa Bảo mang theo xích đuệ lục khắc cùng nhau thẳng tắp rơi xuống. "A a a ta tởm ở ta nói đùa, cứu mạng." Khổ nỗi lúc này, phòng phát sóng trực tiếp hô cứu mạng cũng không ai có thể lại đây. Cái này độ cao không tính rất cao, Hoa Bảo rất nhanh điều chỉnh xong, ở rơi xuống nháy mắt cắn Lâm Thiên Du quần áo, xích đuệ lục khắc cũng đồng thời giương cánh, nắm Lâm Thiên Du một bên bả vai, nằm ôm lấy quần áo dùng lực huy động cánh, ý đồ đem nàng mang đi. Lại bất đắc dĩ, đây là cơ bản không có khả năng thực hiện sự Lâm Thiên Du nắm bọn họ áp chế đến kia mảnh nhánh cây tiện tay vứt qua một bên, cố gắng ổn định thân hình, tiện tay nắm lấy một fan buông xuống bên cạnh cảnh liễu. Tư Lạc một tiếng, yếu ớt vại vóc ở hoa báo trong miệng cùng xích đuễ lục khắc chào hạ vỡ vụn. Hoa báo một cái xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất, xích đuễ lục khắc quán tính hướng về phía trước mà hướng, lấy lại tinh thần lại đi xem Lâm Thiên Du, nàng đang nắm cảnh liễu treo tại không trung. Lâm Thiên Du tối đầu nhìn nhìn, buông tay trực tiếp đi xuống, cái này độ cao giống như cũng không coi vào đâu. Đang muốn buông ra, nguyên bản ghé vào trên tảng đá vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn nhóm đại lão hổ lại ở lúc này đi tới. Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, vung lòng tay ra thượng cảnh liễu, thẳng tắp rơi xuống, tiện tay lấy một phen thân cây mộc lực, đặt trên đại lão hổ bên cạnh, sau đó đùng một chút, đem chính mình ngã vào thật dày ba ba trùng. Ô, nàng bá từ đại lão hổ mau trên bụng ngẩng đầu, hướng về phía đại quýt cười cười. Còn chưa bắt đầu leo cây gấu đen nghiêm nhiên một bộ không biết xảy ra chuyện gì ngây thơ dáng vẻ, nhấn cây chấn động tí ta tí tách rơi xuống lá cây xo so đổ mưa khi mưa đều mật. Thiếu chút nữa đem phía dưới gấu đen chôn. Vẫy vẫy đầu, lắc lư bay đống lớn lá cây, lại tập trung nhìn vào mặt đất Lâm Thiên Du. Gấu đen không chút do dự từ bỏ đại thủ, chen vào. Khô khô Lâm Thiên Du bất ngờ không kịp phòng sặc hai tiếng, trợ tay bắt lấy Hùng Lôn hai rùa. Hoa Bao thấy nàng không có việc gì, vứt bỏ miệng vài vóc cũng ghé vào nàng cách đó không xa. Tối hôm nay ăn cái gì đâu? Lâm Thiên Du vẫy tay nhường xích quế lục hắc rơi xuống, đầu ngón tay nhẹ vỗ về nó lơ ngũ, ta nhớ trong nhà có ngựa vằn thịt cùng lợn rừng thịt. Tiểu những động vật hẳn là không chọn cái gì thịt. Trừ đó ra, còn có một chút cứu trợ đứng chuẩn bị, đưa tới thời điểm liền đều cắt thành thích hợp lớn nhỏ khối, tự nhiên cũng không biết là cái gì động vật thịt. Lâm Thiên Du ôm Long Sủ, rũa vài cái cổ, ngồi dậy nói, ta nhớ trong nhà còn có sữa bột, trước đem sữa bột vặn Xương thủ lạnh thịt cũng đều xách ra bỏ vào đại trong chậu. Ngày nắng to, ăn cái gì luôn luôn ăn lạnh lẽo sẽ khiến nhân thoải mái, động vật cũng giống như vậy. Thịt tượng không có băng trà, nhưng là vừa lấy ra vẫn là không tốt trực tiếp uy, đổ vào trong chậu tỉnh một chút. Sữa bột trước dùng tiểu bộ phận nước nóng giải khai, chiếc vữa quấy hoàn toàn tiêu tan, bên trong một chút mãi khối không dư thừa thời điểm lại ra nhập nước lạnh. Như vậy nhất chung cùng, sữa bột hương vị không thay đổi, lao tới cũng không cần phóng chờ lạnh lại cho chúng nó uống. Cũng cho kẻ nan đại lão hổ chuẩn bị xử lý sạch sẽ to nhỏ. Dây vỏ xong lông sủ ăn, Lâm Thiên Du dựa tay, đem trước chưa ăn xong cơm lam lấy ra nóng lực ăn. Một cái cơm lam, một cái ống trúc bánh trưng. Chấm đường trắng ăn, giống như ống trúc bánh trưng càng ăn ngon một chút. Lâm Thiên Du cắn một cái bánh trưng, dính nu cảm giác cùng đường trắng cùng nhau ăn, loại này ống trúc bánh trưng, ta cảm giác hắc mễ loại kia so nguyên vị ăn ngon. Nói chuyện, nàng suy nghĩ lần sau thử xem loại kia màu đen mễ. Vừa rồi ăn như vậy đại căn thịt khô cùng kẻ que, gấu đen lúc này đối mặt tràn đầy một chậu dương căn bản một chút muốn ăn ý tứ đều không có. Thì ngược lại xem Lâm Thiên Du ăn bánh trưng chấm đường trắng, gào. Gấu đen vòng qua đại chậu thịt, liền hướng tốt sữa bột đều không có phân được nó nửa điểm ánh mắt, nhìn không chớp mắt đi lại đây. Đây là gặm nhét, gấu đen có thể ăn sao? Lâm Thiên Du không dám trực tiếp cho, trước xin giúp đỡ một phen. Ngươi hỏi ai đâu? Ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi ở hỏi cái gì? Ngươi như thế nào không hỏi xem ta gấu đen có thể ăn khoai mạch sao? Xong, một vấn đề hỏi chọc mấy cái chưa ra. Vấn đề này giống như xác thật, nhưng là gấu đen bản thân chính là ăn tạp động vật, không chọn cái gì, cảm giác chỉ cần là chúng nó muốn ăn, hẳn là liền đều có thể ăn. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, dùng tia móc xuống đến một khối nhỏ, lăn đầy đường trắng, đến nếm thử, ăn ít một chút. Nếu là không thích liền phun ra. Ông chúc bánh trưng bản thân là không có gia vị. Nhiều lắm là ở nấu thời điểm cây trúc ở gạo nếp chung quy lại điểm thanh hương. Phần lớn hương vị vẫn là muốn dựa vào chấm đường trắng. Nhập khẩu chính là ngọt ngọt, gấu nhỏ đương nhiên thích, chậm rãi nhai thời điểm đôi mắt đều sáng vài phần. Nuốt xuống về sau, gấu đen há miệng thở dốc, "Gào." Hiển nhiên là còn muốn ý tứ. Cái này ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Lâm Thiên Du đem hoàn chỉnh ống trúc bánh trứng chia làm vài khối, bên bồ bẩn bọc mãnh đường trắng, vừa nói, "Hai ta một người một nửa, nhiều liền không cho." "Ô." Gấu nhỏ nhu thuận ở bên người nàng ngồi, nhìn xem Lâm Thiên Du trong tay điệu, ở định khởi một khối bánh trứng thời điểm, không nói hai lời trực tiếp bỏ miệng đút cho gấu đen một khối, Lâm Thiên Du chính mình cũng ăn một miếng. Một cái ống chúc bánh trưng liền như thế nhiều đồ vật, hơn nữa, theo chúc tiết chặt bỏ đến, tu chỉnh thời điểm chính là nhìn xem lượng cơm ăn đến, tu đều không phải rất lười cái. Lúc này cùng gấu nhỏ một điểm, dĩ nhiên là càng lộ vẻ thiếu. Bánh trưng mặc dù tốt ăn, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Thích ăn đồ ngọt gấu nhỏ ăn vui vẻ vô cùng. Lâm Thiên Du đem đại bộ phận ống chúc bánh trưng cho gấu đen, chính mình ăn cơm lam nhiều hơn chút. Được chưa? Tiếp theo lại ăn. Lâm Thiên Du thuận thuận nó bụng, đem thịt tan đi, một hồi cho ngươi nướng điểm mật ong thịt. Từ lúc văn nghệ kết thúc, trong lều trại nhiều như vậy đơn giản hào lắm tốt thực. Lâm Thiên Du đã có đoạn thời gian không tìm nướng. Gào, trước làm thịt nướng thời điểm đều sẽ cho gấu nhỏ làm một phần mặt trong thịt, thế cho nên bây giờ nghe làm thịt nướng, gấu nhỏ đều rất vui vẻ. Gấu nhỏ ăn đường như thế thường xuyên, dáng miệng vẫn là như vậy tốt. Lâm Thiên Du cho nó đút chút nước, một hồi nhớ đem mai uống. Cái kia đều là ớn trong nhà lông sủ số lượng chuẩn bị. Hương tốt sữa bột còn lại không tốt, chỉ có thể đổ bỏ. Gấu đen chấm miệng, "Ô, ăn cơm xong, Lâm Thiên Du không có gì buồn ngủ." đem vừa rồi rất xuống nhánh cây quét, còn phát hiện một đám tương đối hoàn chỉnh, nhánh cây cạnh xéo tách ra dáng vẻ, cảm giác còn rất dễ nhìn. Đơn giản liền nhặt lên cắm ở bên trong cái đá. Loại này nhất định là trưởng không sống, đặt ở bên trong đường cái trang sức, khi nào hữu dụng đi liền rút ra vứt bỏ liền hành. Ông ông ông ông thu. Xích quối Lục Hắc nắm vẫn luôn đang chấn động di động lại đây, liền bay tới này tiểu đoạn lộ, màn hình di động vẫn là chợt loé chợt loé. Mặt trên biểu hiện có tin tức bán ra. Cảm ơn tiểu điêu. Lâm Thiên Du thân thủ tiếp nhận, chuẩn thế tiếp đem xích quối Lục Hắc đưa đến chính mình trên vai. Chỉ là phát tin tức mà không có gọi điện thoại. Hẳn không phải là cái gì quá mạo sự. Lâm Thiên Du đem chổi để một bên, biên mở ra di động biên đi trong lều trả đi. Tô Vũ Hành, kỳ thứ nhất đồng bộ online Internet TV cùng đài truyền hình Hoàng Kim Đường, nhớ phát quan phương mọi bộ. Đây là điều thứ nhất, mà sau lục tục lại cùng vài điều nội dung, vô luận là từ truyền phát lượng, vẫn là bọn hắn bên kia dựa theo thời gian tính toán làn đạn số lượng, cùng với kỳ thứ nhất quá nửa bọn họ tính toán ra tới nhân khí. Các hạng chỉ số 010 biểu đạt một cái tin tức, Hoàng Dạ phát hỏa. Nói đúng ra, này đương văn nghệ ở phát sóng trực tiếp thời điểm liên trì vẫn luôn rất hỏa. Nhưng là phát sóng trực tiếp văn nghệ kết thúc lâu như vậy, ở cảm thấy hứng thú người xem đã xem qua phát sóng trực tiếp, mới tới người xem cũng có thể đi phát sóng trực tiếp xem chiếu lại điều kiện tiên quyết, lúc này lên kệ cắt nối biên tập sau đó phiên bản, kỳ thật đạo diễn trong lòng cũng tại bổ trồn. Được ngay từ đầu chính là dựa theo ý nghĩ như vậy đi, chỉ có thể nói phát sóng trực tiếp bạo hỏa nằm ngoài dự đoán, kiên trì thượng cắt nối biên tập bản. Kết quả, truyền bá ra hiệu quả ra ngoài dự đoán hảo. Trên Weibo toàn bộ đều là về cắt nối biên tập bản thảo luận. Ngay cả quét ngạn bằng cùng An Lan thanh siêu thoại cũng tăng lên không nhỏ thảo luận độ. Lâm Thiên Du trước đánh chữ trở về đạo diễn, chúc mừng rồi sau đó mới cắt ra phần mềm mở ra hội bộ. Lâm Tỷ ngươi không nhìn xem kỳ thứ nhất sao? Ác ý cắt nối biên tập làm sao bây giờ? Rất nhiều tiết mục tổ vì hỏa không từ thủ đoạn bôi đen khách quý đâu. Tiêu đạo đạo như vậy đều hận không thể cho ta Lâm Tỷ cùng bái, còn ác ý cắt nối biên tập, chết cười. Tô đạo chỉ cần bình thường cắt nối biên tập bình thường phát, này đều có thể bảo hắn một đời vinh hoa phú quý, hắn điên rồi hắn ác ý cắt nối biên tập. Lâm Thiên Du không có xem lần đạn, chú ý của nàng lực đều ở hội bộ trên đề tài. Tham gia tiết mục khách quý lần này đều ở học xệ ở trên đề tài mặt, so với trước kia phần lớn thời gian là Lâm Thiên Du giữ bảng, lần này hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Nhất có ý tứ là, liền Tạ Dật Phi đều chuyên môn có cái đề tài leo lên hot seat, chỉ là điểm đi vào về sau đều là mắng hắn. Rõ ràng hoàng gia cắt nối biên tập bản đệ nhất quý kỳ thứ nhất, bên trong không có xuất hiện An Lan Thanh cùng Tạ Dật Phi. Bị mắng lại có hai người bọn họ. Dù sao An Lan Thanh ở văn nghệ thượng vì danh thứ thương tổn khách quý, mà sau quế ngạn bảng còn bạo liêu, An Lan Thanh cùng Tạ Dật Phi ý đồ đắp lên trộm săn người tuyển đến kiếm tiền. Lại là pháp chế cà phê lại là tâm tư áp động, đừng nói cắt nối biên tập trong khung phát hiện người, chính là nhắc tới nàng đều được mắng một câu mới tốt. Tạ Dật Phi liền chớ nói chi là, trộm săn người tên tuổi trực tiếp đóng đinh, này đương văn nghệ có thể nói là Tạ Dật Phi lột ra địa ngục, trừ những kia phát sóng trực tiếp trước màn hình chủ động nói ra được sự, còn có nhiều hơn có thể chính hắn đều quên chuyện tất được, đều bị đào ra. Thậm chí ngược dòng đến vài mươi năm tiền vườn trường bắt nạt sự kiện. Tạ Dật Phi đã bị phun thành cái sảng. Ở trên người hắn, người chết vì đại bốn chữ này đều không hiệu quả. Đại gia chỉ hận hắn chết quá đơn giản, chỉ là bị xâm nhiêm từ dưới đến thượng nuốt vào đi cũng chưa chịu cái gì khổ. Quách Ngạn Bằng cùng hai người bọn họ so sánh với xem như vấn đề tương đối nhẹ, nhưng ai bảo bọn họ đi gần đâu. Đường đại bạn trên mạng ám hiệu sâu gần mực thì đen đạo lý, hơn nữa cắt nối biên tập bạn văn nghệ, cùng với phát sóng trực tiếp chung, Quách Ngạn Bằng đều là một bộ tự cao tự đại lão tử nhất của nhất kiêu ngạo kiêu ngạo sát mặt, rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt. Nếu là thả trước kia, Quách Ngạn Bằng bị như thế mắng, sớm đã có các loại thủy quân xuất động hỗ trợ ngược phấn rửa sạch. Lại cao điều quên cái khoảng việc này không sai biệt lắm cũng liền qua đi. Nhưng lúc này đây, Quách Ngạn Bằng người sau lưng cũng không dám bảo, liền tùy ý Quách Ngạn Bằng bị bạn trên mạng mắng cầu huyết lâm đầu. Phấn tính ra điên cuồng rơi xuống. Lại soát siêu thoại đã không vài người vì quếgnạn bằng nói chuyện. Quếgnạn bằng hại Hàng Tư Tư thiếu chút nữa bị gấu đen công kích chuyện này cũng bị chuyện xưa nhắc lại, lão diễn có thể cảm thấy màn này không sai, cắt nối biên tập bạn cũng cố ý lưu đi ra, còn cắt vài cái góc độ. Nhưng đại gia có thể thấy rõ quếgnạn bằng hại nhân khi làm sự, cùng với xong việc kia không quan trọng còn ghét bỏ Hàng Tư Tư không có việc gì tìm việc thân xác. Ba gồm vài lần khiêu khích Lâm Thiên Du kết quả bị vả mặt, cũng bị cắt nối biên tập đi vào. Này nếu là nói không có ân oán cá nhân, Lâm Thiên Du là không tin. Nhìn ra được, Tô Vũ Hành đã rất phiền quếgnạn bằng Lâm Thiên Du mở ra trong cái bộ cắt đoạn ngắn video, có nhìn ban đêm ống kính trong, hình ảnh so lúc ấy Lâm Thiên Du ở đây thấy đều rõ ràng. Trong video, Tiên Mục Tổ Hậu Kỳ phối hợp Văn Tự, không thể nói không có thiện ý, chỉ có thể nói tất cả đều là ác ý, liền kém Tô Vũ Hành chui vào chỉ vào quế ngạn bằng mắng. Hàng Tư Tư phấn ở sự phát thì liền đã ở trên ấy bộ mắng khởi quế ngạn bằng, kết quả bị quế ngạn bằng phấn hùng hổ phản mắng trở về, còn tiêu ngạo đến cực điểm giết hàng tư tư cá nhân siêu thoại. Có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu. Hiện tại quế ngạn bằng bị chửi thảm. Hàng tứ tứ phấn sông lên phía trước nhất, hàng tứ tứ chính mình đều đại hào phát một cái block gỡ cắt nối biên tập phê phàn quét ngạn bằng video. Lâm Thiên Du rời khỏi hot seat up, điểm kích bị giao diện, tưởng theo đạo diễn đi qua phát, kết quả mở ra sau phát hiện, mặt trên biểu hiện 99 phô thiên cái địa liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Bao gồm PM cùng bình luận điểm khen ngợi phát này đó, toàn bộ đều là 99. Lại đổi mới một chút này, đó còn đều sẽ đổi thành mặt khác, nói cách khác, ở nàng đổi mới trong quá trình, còn có phấn tại cấp nàng nhấn lại. Xem không lại đây, căn bản xem không lại đây. Phải biết, nàng đây chỉ là một vừa đăng ký gầy bổ hào. Duy nhất hội bổ chỉ là phát rút thưởng mà thôi. Lâm Thiên Du dựa theo đạo diễn chỉ thị phát tiết mục kỳ thứ nhất online tuyên truyền, nghĩ nghĩ, mang theo Thảo Nguyên sói ở chướng ngại trên đường chạy thâu vào video. VM quá nhiều, ta liền không đồng nhất mỗi người mở ra nhìn, cảm tạ đại gia duy trì. Lâm Thiên Du ngả ra sau, cầm đại lão hổ móng vuốt vung vung. Khi nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về phía gấu đen, đắc ý ăn ngọt ngọt thịt gấu đen trước mắt, cũng theo phất phất tay. Hoa Hoa, dũng. Hoa báo vây vây cái đuôi, xem như vung cái đuôi. Xích Quối lúc khắc nửa mê nửa tỉnh ghé vào Lâm Thiên Du thân tiện. Bỉ Lâm Thiên Du bắt lấy cánh lắc lư lắc lư, nó nhắm chớp mắt, đầu đến ở Lâm Thiên Du cảm ở ngủ được căn ổn. Chuyển xuống, Lâm tỷ nói nàng rất cảm tạ ta, mời ta đi sơn động cùng lông sủ nhóm cùng ở hoa hoa cái đuôi quang hai lần, ta tin tưởng đây là một sợi mật mã một loại, phiên dịch lại đây chính là, nó muốn cùng ta về nhà. Mọi người trong nhà. Chết cười, vậy ngươi muốn nói nhiều như vậy, gấu nhỏ ta cũng sẽ làm thịt khô kẹo que, cùng cùng gì gì đi thôi. Lâm Thiên Du chờ hỏi về sau, lại tích góp tích quất, đem tiểu điêu cánh cho thả về, sửa sang lông đuôi, hoàn toàn triển khai khoát lên trên người mình. Hoa lệ lại xinh đẹp lông đuôi thật sự liền không giống chân thật tổ đại, so trong truyền thuyết thần thú còn muốn dễ nhìn. Vậy bổ phát ra ngoài về sau, Lâm Thiên Du liền không có lại nhìn, mà là tiếp tục xem Hoa sẽ ấp. Đại gia mắng quế ngạn bằng đều nhanh mắng ra hoa đến. Tạ Dật Phi cùng An Lan Thanh tuy rằng cũng bị mắng chịu tương đối được các, nhưng là không có ống tính ngược lại làm cho bọn họ bị mắng hậu kỳ có chút theo không kịp. Rất nhiều biết nội tình phòng phát sóng trực tiếp phấn, đem Tạ Dật Phi cùng An Lan Thanh sợ tác sợ vi cắt nối ưu biên tập đi ra, lúc này mới nhường bởi vì tò mò mà điểm tiến vào người qua đường theo mắng mà quếch ngạn bằng lại bất động, mỗi truyền phát 10 phút, liền có thể nhượng phấn nhiều tìm đến một cái quếch ngạn bằng nợ mắng điểm. Không ít phấn cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình trước kia vì cái gì sẽ phấn thượng như thế cái đồ vật. Có thể quếch ngạn bằng chính mình cũng tại nếm thử tự cứu, Lâm Thiên Du nhìn đến có ba quếch ngạn bằng nói chuyện với Bồ đều sẽ điểm đi vào, dù sao ở một mảnh tiếng mắng chung, này đó luôn luận xem như tương đối ổn ổn. Liên điểm ngũ lục cái, IMT địa chỉ đều là cùng một địa phương. Không thể bởi vậy nhận định quếch ngạn bằng mua thủy quân, nhưng xem trang chính cũng không giống như là quếch ngạn bằng tiết phấn dáng vẻ. Này đó với Bồ Liên tiếp mục tổ ác ý cắt nối biên tập Quách Ngạn bằng sự biểu đạt hàng đầu khiển trách. Tô Vũ Hành cũng quá phân a, xem qua phát sóng trực tiếp đều biết chuyện gì xảy ra, người như vậy loạn cắt nối biên tập, không phải là ở dẫn đường không hiểu rõ người qua đường võng bạc sao? Trống lại Hoàng gia chống lại Tô Vũ Hành. Khống chế ác ý cắt nối biên tập đạo diễn không xứng là người. Vì sao muốn đem bằng bằng cùng Tạ Dật Phi cùng An Lan Thanh hai cái pháp chế cà phê kéo đến cùng nhau. Quách Ngạn bằng làm cái gì tội ác tẩy trời sự sao? Đại bộ phận đỉnh Quách Ngạn bằng phấn tên tuổi tài khoản, bắt đầu phản kích tiết mục tổ. Tương đối ra ngoài dự đoán là, này đó tài khoản đem tiết mục tổ sở hữu chính thức Tính xếp hạng sau cùng khách quý đều mắng một lần, duy độc không có mang theo tên Lâm Thiên Du. Phong tính giá bởi vì tham dự thời gian hơi ngắn, lại bởi vì thân phận đặc thù, quét ngạn bằng không dám trêu chọc là hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Thiên Du cho rằng, quét ngạn bằng muốn làm sáng tỏ, đầu tiên thứ nhất mắng phải nàng đâu. Bất quá, gặp hạn vài lần té ngã, xem lên đến hắn cũng đã có kinh nghiệm. Nay đó thủy quân không chống đỡ bao lâu, mà các khách quý phấn liên thủ bạo phá, trực tiếp đâm ra giống nhau hại thị sự. Còn cười nhạo quét ngạn bằng hiện tại nhạo túng, mua thủy quân đều là mua cấp thấp nhất. Lâm Thiên Du một tay khoác lên sau đầu, ngửa ra sau đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt, thường thường đổi mới một chút, phát hiện hot search gập lại thay đổi cái dạng. Một cái cắt nối biên tập đại thủ, đem Thảo Nguyên Sói ban đầu xuất hiện ở ống kính trong dáng vẻ, đến mặt sau Lâm Thiên Du phát Thảo Nguyên Sói ở chướng ngại đường đua tùy ý chạy nhanh video, cùng với Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp chụp ảnh cái này video toàn quá trình, ba cái hình ảnh cắt nối biên tập đến cùng nhau. Không có xứng văn, cũng chỉ là đơn giản sắp nhập. Nhưng chính là cái này đơn giản video, dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn đăng đỉnh hot search gập để nhất. Hỗ trợ ở bậc nhị là Lâm Thiên Du đứng ở lão hổ trên người đắp nhà chúc, tiểu gấu chúc phối hợp trò lá chúc. Hỗ trợ ở cái thứ ba là gấu chúc hỗ trợ ném dây thừng, tiểu gấu chúc bị nâng lên trên dây thừng video. Trong lúc nhất thời, vậy bộ hỗ trợ ở thượng, trừ cùng hoàng gia có liên quan, chính là Lâm Thiên Du cùng tiểu động vật ở giữa hô động. Trực tiếp đem vậy bộ hỗ trợ ở biến thành hoàng gia quân hoàn. Tô Vũ Hành, kỳ thứ nhất các nối biên tập bản truyền bá ra, đã xa xa ngoài dự liệu của ta. Lâm tỷ, ô ô Lâm tỷ ta cũng gọi là chị ngươi, ta cho ngươi thêm tiền đi. Không thì ta không kiên định, a ngươi xác định sẽ dựa theo hợp đồng tiếp tục chụp song phía dưới 2 kỳ đúng không? Cho ta tin chính xác, không thì ta tối hôm nay ngủ không được. Có thể nói, này đương văn nghệ bắt đầu, là hậu kỳ đội hình cường đại thêm địa điểm mỹ lực, cùng với khách quý mang nhân khí, hiện tại hoàn toàn chính là Lâm Thiên Du khiêng. Nếu là Lâm Thiên Du không thêm mình kế tiếp mấy kỳ, Tô Vũ Hành Đô có thể đoán được phấn đem hắn về mở hướng lạn dáng vẻ. Nghị đạo diễn gần như hói đầu đầu, Lâm Thiên Du mặc một cái trước mắt, này tiếng tỷ là thế nào cũng ứng không số dưới. Châm mặc đánh chữ ngược lại là rất bình tĩnh, ân. Hội chụp. Tô Vũ Hành, hành Ngươi bây giờ còn tại trên đảo đấu đúng không? Hạ đồng thời ta trực tiếp bao truyền cơ đi đón ngươi. Nói lên cái này. Lâm Thiên Du nhớ tới trước Phong Tĩnh gia cho mình phát tin tức, đầu ngón tay ở trên màn hình vô ý thức gõ hai tiếng, đánh chữ nói, ta đến thời điểm cùng Phong tiên sinh cùng nhau xuất phát liên hành. Tô Vũ Hành, tốt, vậy chúng ta đến thời điểm lại liên hệ. Vung di động. Lâm Thiên Du tính toán thời gian, nghi kế tiếp an bài. Nghe được nàng gõ kích di động thanh âm, xích quế lục khắc nhẹ nhàng thu một tiếng, ở nàng cần cổ gọ gọ, buồn ngủ mở to mắt, như là ở hỏi nàng làm sao. Lâm Thiên Du buông di động, đem Sích Quế Lục Hắc đi trong ngực ôm ôm, không có việc gì không có việc gì, tiếp tục ngủ đi. Ngăn. Thu. Sích Quế Lục Hắc trầm thấp lên tiếng trả lời, gật ra ở nàng cần cổ co lại. Giừng mưa thời tiết biến ảo khó đoán, một giây trước tinh không và lý, sau một giây mưa to tầm tã. Oi bơ cẩm mực tựa hồ đã thành nơi này đại danh tử. Kế tiếp một đoạn thời gian Lâm Thiên Du đều không có mở ra phát sóng trực tiếp. Trên người bộ nhiệt độ quá cao, văn nghệ một đại kỳ phát sóng trực tiếp toàn bộ nội dung phân cách thành mấy kỳ các nối biên tập online, một tuần đồng thời Đạo diễn là chuẩn bị cái này ở thượng đồng thời phát sóng trực tiếp kết thúc, đến hạ đồng thời phát sóng trực tiếp bắt đầu, ở giữa trong khoảng thời gian này dùng văn nghệ cắt nối biên tập bản treo nhiệt độ, cho nên cắt nối biên tập bản đổi mới rất chậm. Đợi không kịp người qua đường phấn sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp. Ở Hot Seat tập dĩng phun dưới tình huống, Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp nhân khí chậm nhích, lúc này không phải phòng phát sóng trực tiếp tê liệt, là cả phát sóng trực tiếp phần mềm tê liệt. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện phải làm, mà sau phần mềm Duy Tu Hạo nàng cũng không có lại mở phát sóng trực tiếp. Bên ngoài mùa nhiệt độ biến hóa, tựa hồ ảnh hưởng không đến trên hòn đảo này. Lâm Thiên Du bình đải bên cạnh, cầm trong tay tăng lớn bản đũa miêu khỏe lúc gần lúc hiện. Hoa Hoa ở bên dưới thường thường ngâng lên móng đuột câu một chút, xem lên đến có chút chán đến chết, không có gì hứng thú. Có thể là cùng Hồng ngoại tuyến so sánh với, lông sủ treo lông vũ đũa miêu khỏe ngược lại không có như vậy chọc đại miêu thích. Lâm Thiên Du suy nghĩ hạ, giống như quả thật rất ít nhìn thấy trong nhà đại miêu bộ nhỏ chim. Thật sự không thích sao? Theo nàng lay động, đũa miêu khỏe thượng trung theo phát ra đinh linh linh tiếng vang, ta cảm giác cái này so Hồng ngoại tuyến chơi vui nha. Hồng ngoại tuyến kia nói đúng ra đều không thể gọi Hồng ngoại tuyến. Chỉ là đèn tin điều khiển kia sáng màu đỏ về sau thu nhỏ lại nhiều nhất là màu đỏ con điểm. Hơn nữa, đèn tin ở buổi tối là chiếu sáng đến trời nhà, vào ban ngày ánh sáng cũng có chút yếu ớt, liền màu đỏ điểm đều lộ ra bạch, hoa báo đổi theo tự nhiên cũng không có ý tứ. Đại Quýt chúng nó ra đi sàn, nhất thời nửa khắc cũng không về được. Lâm Thiên Du lắc lư đùa Miêu Khỏe, cùng với nói nàng ở cùng Hoa Báo chơi, chi bằng nói là Hoa Báo ở cùng nàng. Buông xuống đùa Miêu Khỏe, Lâm Thiên Du đứng dậy nói, ta nhìn xem còn có hay không thứ khác. Món đồ chơi có rất nhiều loại, còn đều là tăng lớn. Dưới tình huống bình thường, không biết có người cố ý đi làm mấy thứ này, bởi vì cầm đùa Miêu Khỏe đùa lão hổ Hoa Báo Hình như là một chuyện không quá lý trí hành vi, này đó chắc cũng là công tác nhân viên định chế. Mở ra thùng, Lâm Thiên Du ở bên trong tìm kiếm đứng lên. Hoa báo nhảy lên bành đài, lặng lẽ ở sau lưng nàng ngồi xổm xuống, xuống. Cái này thích không? Lâm Thiên Du mỗi cầm lấy một cái món đồ chơi, liền ở hoa báo trước mặt lắc lư lắc lư, gặp hoa báo không phản ứng liền thả về lại đổi, cái này đâu? Cái này hình như là con chuột đi. Nhưng là làm thành biến lớn bạn về sau, độ có chút như là con chuột dáng vẻ. Keo. Ha ha, xem lên đến hảo ngu xuẩn a. Lâm Thiên Du nhét con này con chuột heo đi phía trước góc. Hoa Báo trực tiếp một ngụm cắn. "Chi, con chuột heo bên trong không biết bỏ thêm cái gì, hoa hoa một ngụm hẳn là cắn thứ kia." Lâm Thiên Du dừng một chút, lang khó coi coi như xong, gọi cũng như thế tính. Hoa Báo đem đồ chơi đặt về thùng. Lâm Thiên Du đối tên hẻ đồ vật cũng không có cái gì hứng thú, lan qua lộn lại tiếp tục tìm mà khác. Bởi vì thùng tương đối sâu, kiếp chân nửa người đều thâm vào tìm kiếm. Hoa Báo ở bên người nàng cắn vào áo, dừng một chút, tựa hồ là nhớ tới lần trước bị cắn xấu quần áo, vì thế nó lại đổi cái phương hướng cắn. "Hoa hoa." Nghe được thanh âm, Hoa Báo há miệng thở dốc, cắn nhiều hơn quần áo về sau kéo. Lâm Thiên Du theo Hoa Bảo sức lực từ một đống món đồ chơi chung nhô đầu ra, hô: "Lần tới được đổi cái tiện một chút thùng, đồ vật bên trong thật khó lật." Thùng đều nhanh cao hơn nàng. "Xem, cái này thế nào?" Lâm Thiên Du lung lay phao phao thủy, cái này hẳn là sẽ rất hạng bạn. Hoa Bảo như cũng không có gì hứng thú, nhưng là Lâm Thiên Du ngược lại là hứng thú bừng bừng. Vặn mở phao phao thủy, cầm kẹt ở bên trong kia căn mang cái vòng tròn tiểu côn, nhắm ngay ở giữa vòng thổi khí, bên trong liền ra tới phao phao. Hương vị cùng thường thấy loại kia phao phao thủy không giống, chỉ có nhàn nhạt bổ kích vị. Lâm Thiên Du kiểm tra một chút phối liệu biểu, coi như sạch sẽ. Cầm trên tay tiểu côn, Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thổi một chút, liền bay ra ngoài vài cái. Dương quan hạ phao phao bên cảnh hiện ra màu sắc rực rỡ, theo nó ở không trung trôi nổi, bị chiếu ra màu sắc rực rỡ vị trí còn có thể theo trôi nổi vị trí mà thay đổi, còn rất dễ nhìn. Hoa hoa, Lâm Thiên Du tưởng đi hoa báo phản ứng, liền gặp hoa báo đã giảm thấp xuống thân thể, làm bộ liền muốn bay nhào đi lên. Nhưng lại ở hoa báo sắp có hành động trước, phao phao trước một bước độ tung, ở không trung biến mất. Hoa báo cùng lúc đó, hoa báo xong ra bước chân dừng lại, nhìn xem kia trống rỗng, cái gì cũng không dư thừa địa phương chậm rãi nheo lại đôi mắt, lại đến mấy cái. Lâm Thiên Du biên an ủi, biên đem thổi phao phao tiểu quỷ ở phao phao trong nước dính hai lần, lần này một hơi ra thổi tới so với lần trước còn nhiều. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy hoa hoa bổ nhào phao phao, nhưng mà, hoa báo lại lần nữa đệ thấp thân thể. Tin tức tốt, đối phao phao cảm thấy hứng thú. Tin tức xấu, bổ nhào phao phao tiến trì chuẩn bị động tác quá dài. Phao phao duy trì không có như vậy dài thời gian. Hơn nữa thời gian lại rất là đúng dịp, hoa báo tưởng bổ nhào thời điểm phao phao nổ tung. Liên tục hai lần về sau, hoa báo ngồi ở tại chỗ, cái đuôi đi trên người một vòng, túi đầu liếm mông đuớt. Ha ha, chúng ta trực tiếp chụp nó không tốt. Lâm Thiên Du cười không được, liên thổi phao phao đều không còn thở, thổi đến choáng váng đầu lại cười đau xót hông. Phao phao cũng không phải mỗi cái đều thổi ra không bao lâu liền nổ mỡ ra, có mấy cái bảo tồn tương đối lâu, lục tục nổ tung, còn dư lại một cái bị gió vừa thổi, phiêu cũng càng xa, đà bay qua bình đài. Hoa Báo nhìn như không thèm để ý, trên thực tế ánh mắt vẫn là nhịn không được sẽ đi bên kia liếc, móng vuốt giật giật, đây là rất mật mờ muốn nhào ý nghĩ. Nhưng mà, đại lão Hồ Ngậm Châu từ bên dưới nhảy lên, Châu liền lại phía ngoài góc, chộp thùng cuối cùng một cái phao phao. 3. Hoa Báo trực tiếp hướng mặt đất một năm. Tuy rằng lúc này cười thật không tốt, nhưng là Lâm Thiên Du căn bản nhịn không được. Ha ha ha. Rống. Hoa Báo móng vuốt chụp đất Lâm Thiên Du cười lại gần, đem cánh tay đi phía trước một đường, xem. Chỉ thấy trên mu bàn tay nàng, có một cái xo so nàng tay còn đài trong suốt phao phao, run run rẩy rẩy dường như ngay sau đó liền muốn nổ tung. Hoa Báo dừng một chút, cẩn thận gop đi lên phía người, móng vuốt vuốt ve mặt đất, nhịn không được lại giảm thấp xuống thân thể. Lúc này đây, phao phao không có nổ tung, Hoa Báo cự ly ngắn một bộ nhào, móng vuốt để lên, bặc khí lúc này mới ba một chút biến mất. Bộ nhào vào phao phao Hoa Báo vây vây cái đuôi, tâm tình không tệ dáng vẻ. Lâm Thiên Du ngáy một phen mau khác quảng, hoa báo mau mau xem lên đến cũng không phải rất dậy, nhưng mau khăn quàng sở vẫn rất có xúc cảm. Đại quý đến, nằm xuống nghỉ hội. Lâm Thiên Du ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vỗ vỗ bên cạnh, chào hỏi đại lão hổ lại đây. Châu quá lớn thả không đi vào sân động, trên bình đài lại là lều trại lại là dừng mưa xe, cũng không có khác địa phương có thể thả, đơn giản liền để tại bình đài bên sườn, nửa người đổ xuống bên dưới, có chút lửa treo cảm giác. Trong nhà sớm đã chuẩn bị xong lạnh lạnh giữa hấu. Lâm Thiên Du chính mình cũng cầm một khối ăn, một hồi cho gấu trúc cùng tiểu gấu trúc cũng đưa chút hoa quả đi. Còn có nãi, cũng được đưa chút. Gấu trúc còn rất thích uống châu chấu nãi. Nhà trúc làm trang sức diệp tử cũng lại nhiều thêm một tầng mới được. Phong lên sẽ tốt hơn xem. Gần nhất mấy chừng mưa, nghiệm chứng nhà trúc kiên cố tin tuệ, trong phòng quản thực chính là cẩn thận. Trong phòng lại dùng cục đá lót, cửa hàng mềm bao cái đệm. Người ở tại bên trong, trời mưa nghe mưa rút lá trúc, miễn bản nhiều thư thái. Cán khẩu dư hấu, Lâm Thiên Du quay đầu mắt nhìn sân động, trước đó thu thập được những kia đồ ăn cũng đã ăn xong, từ đạo diễn bên kia giành được đồ ăn vật tư rất nhiều đều là tố phong hoặc là túi chân không trang, có thể rất lâu. Còn đều là mới mẹ ngày. Còn tới ngày mai tháng năm mới quá thời hạn, liền không nóng này ăn, còn có tiểu hề lộc. Nàng rời đi bên này lời nói, tiểu hề lộc được đưa đi cứu trợ đừng mới được. Hâu chim cùng Sích Quối Lục Khắc ở lại đây biên, cũng không cần lại đi ra ngoài thưởng xuyên đổi mới ra. Dư Hâu ăn được một nửa, gấu đen cùng Sích Quối Lục Khắc cùng nhau trở về. Gấu đen nhìn nhìn Châu, lại nhìn một chút sân động, chậm rãi kéo con muỗi đi bình đài bên cạnh, cùng Châu ném cùng nhau. Dư Hâu là gấu nhỏ yêu nhất, mình ôm lấy một cái gặm. Lâm Thiên Du đưa cho tiểu điêu một khối, ngược lại hướng tới xa xa ghé vào trên tảng đá đại lão hổ với tay, đại quýt ngươi tới đây biên, ta và các ngươi nói chút chuyện tình. Nàng xoa xoa tay, rất có kỳ sự uống ngụm trà thủy, kế tiếp là nghiêm túc ra đỉnh hội nghị thời gian. Liên tục mấy cái từ đi ra, những động vật là một cái cũng không có nghe hiểu. Gấu đen cắn miệng rưa hấu, nâng lên móngướt, gào. "Tốt, ta ngày mai muốn đi ra ngoài một chuyến." Lâm Thiên Du bị nó này thật thà thành thật, nghe không hiểu nhưng phối hợp dáng vẻ cho làm nợ nụ cười, lấy khăn tay giúp nó chà sát miệng, nói, "Lần này cần ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian." Hoa báo gầm nhẹ lên tiếng, "Dũng, ra đi, đi tìm tiểu sói." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Các ngươi còn nhớ rõ tiểu sói đúng không?" cũng trùng đụng một đoạn thời gian, lông sủ nhóm trí nhớ vẫn là rất tốt. Nhắc tới tiểu sói, đại lão hổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nhưng là vì tiểu sói đi địa phương có chút xa, ta cần ở trên đường dùng thời gian rất lâu đi qua. Lâm Thiên Du tận lực dùng lông sủ có thể nghe hiểu lời nói, để hình dung chính mình muốn đi làm cái gì. Cho nên lần này rời đi thời gian sẽ tương đối chưởng. Đơn giản dùng vài lần mặt trời mọc mặt trời lặn đã không đủ để hình dung lần này cần rời đi thời gian. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, tóm lại muốn liên tục mấy ngày không thấy được. Chờ ta trở lại sẽ cho đại gia mang ăn ngon cùng lễ vật. Đại Quýt biết thời gian sao? Ta có thể muốn đi 1 tháng. Đại khái 30 ngày tà hữu. Lâm Thiên Du nhìn về phía đại lão hổ, nếu đại quỷ có thể lý giải nhân loại quy định thời gian, vậy nó sẽ có thể giúp chính mình cùng mặt khắc không hiểu lông sủ giải thích. "Dũng, đây là hiểu ý tứ." Lâm Thiên Du vỗ tay một cái, "Hảo nha, ngươi có thể nghe hiểu liền hảo." "Sau đó thì sao? Ta không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi nhớ phải chiếu cố kỹ lượng chính mình, đồ ăn tận lực không cần kéo dài lâu lắm lại ăn, bắt đến thừa dịp mới mẹ kịp thời ăn. Để tránh đại gia dưỡng thành thói quen, bắt con ngồi chờ về không ăn, chờ nàng cắt thịt." "Nàng không có ở đây, thịt thả hỏng rồi lông sủ nhóm lại chạy đi ăn." vợ lãng phí lại không khỏe mạnh. Không sai biệt Lâm Chính là việc này. Lâm Thiên Du cắn dưa hấu, như có điều suy nghĩ đạo, chờ ta đi thảo nguyên bên kia nhìn xem có cái gì mới lạ động vật, nếu là có thể mang đi, ta đều mang về cho các ngươi nếm thử. Vẫn luôn chờ ở trên đạo lâm sủ, hẳn là không có cơ hội ăn được trên thảo nguyên con ngồi. Nhiều nếm thử thay đổi khẩu vị. Tốt. Hội nghị hôm nay trước tiên là nói về đến này. Lâm Thiên Du vài hớp đem trong tay còn dư lại ruột dưa ăn xong, đem vỏ dưa đi trong thùng rác một ném, đứng dậy thu dọn đồ đạc đi. Nàng muốn dẫn kỳ thật không có gì, chỉ là rời đi trước đem phòng ở đều sửa sang lại một chút. Như là ba lô leo núi a, khảm dao a linh tinh, không cần thiết cẩm. Lấy cũng không cho mang, đệ nhị kỳ tiết mục sở hữu chính mình mang vật tư đều muốn lục lên, cho dù là thượng đẳng thời lưu lại vật tư cũng không được. Ân, ngươi như thế nào vào tới? Lâm Thiên Du đang tại gấp quần áo, lui về phía sau nửa bước đụng vào một cái lông sủ, nhìn lại, là thăm dọ vào đại lão hổ. Vừa thấy lông sủ thò đầu ngó giáo rắc dáng vẻ, Lâm Thiên Du liền không nhịn được muốn cười. Quần áo gác hảo bỏ vào thùng, này đó cũng không mang đi. Nàng méo méo đại quýt hai má, đem lại mao đầu vo tròn xoa bẹp thành tùy tiện hình dạng, đại lão hổ đều tốt tính tình vẫn không lúc ních thì đều ăn xong sao. Lâm Thiên Du đem còn dư lại quần áo đều trùng lên, từng cái từng cái dùng chân không cơ rút hảo tổ phòng, bằng không liền bên này ẩm ướt nhiều mưa thời tiết, có thể nàng mới vừa đi một hai ngày, những y phục này liền bắt đầu ẩm ướt húp meo. Đại lão hổ cúi đầu, đầu toàn bộ khoác lên nàng trên vai, lột hai run, run run, sát qua Lâm Thiên Du trắng, nhịn không được lại run run. Ngăn. Lâm Thiên Du quay đầu hôn một cái, an ủi sờ sờ mũi, chỉ là đi một tháng mà thôi, rất nhanh. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa chắc là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một tháng. Phát sóng trực tiếp trên đường có thể phát sinh rất nhiều đột nhiên tình trạng. Có khả năng 1 tháng cũng chưa tới liền sớm trở về. Nhưng là Lâm Thiên Du tự nhiên là không thể cùng Đại Quýt nói khả năng sẽ sớm trở về sự. Dù sao, không nói lời nói, sớm trở về chính là kinh hỉ. Nói về sau, không thể sớm trở về, kia đợi không được người đại lão hộ được nhiều thất lạc gá cho nên, tự nhiên vẫn là muốn tận lực về sớm đảm đương thành che giấu kinh hỉ mới tốt. Hoa báo cũng chen lấn tiến vào, ở Lâm Thiên Du một mặt khác bên hông cọ cọ, cũng hôn một cái hoa hoa. Quần áo thu thập đến một nửa, Lâm Thiên Du bắt đầu hứng này, đó có chút hậu chi hậu giác nàng muốn đi xa nhà lông sú nhóm. Âu chim còn không biết xảy ra chuyện gì. Cứ cuối lúc khắc ở Lâm Thiên Du trên vai đơn giản dừng lại sau lại rơi vào trong lòng nàng. Lâm Thiên Du thân thân tiểu điêu, lại lôi kéo gấu đen hôn một cái, "Được rồi, chơi đi." Nói thì nói như thế, nhưng nghe hiểu nàng trong lợi ý tứ lông sủ một cái cũng không đi. Dị vãng cũng sẽ không vẫn luôn cùng như vậy chặt. Trong liều trại, chúng nó sẽ chính mình tìm chính mình tối quen vị trí nằm xuống, tìm một ngưỡng chính mình tư thế thoải mái trầm tĩnh lại. Nhưng bây giờ, đều chen ở Lâm Thiên Du bên người. Nàng đi đường đều không phải rất thuận tiện, muốn một chút xíu tự lông sủ khe hở chung tìm vị trí. Nhưng nghĩ đến chính mình ngày mai sẽ phải dậy đi một đoạn thời gian, Liên cũng tự ý chúng nó như vậy gật ra, chính mình sửa sang lại rất nhiều, cũng thường thường vuốt một chút, xoa xoa đầu. Vẫn luôn thu thập đến sau nửa đêm. Trong phòng đồ vật mới không sai biệt lắm chỉnh lý xong. Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, xuống mấy ngày mưa, tối nay là cái khó được trời trong, nằm trên mặt đất, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy trên bầu trời lóe lên tinh tinh. Lều trại đỉnh chạy bằng điện có rút lại, đều không dùng ra đi, liền có thể nhìn đến ưu mỹ cảnh đêm. Lâm Thiên Du đánh cái cất cắt, đứng dậy đem trên cổ tay tiểu hắc xạ bỏ vào hố chim trong ổ chờ về lần nữa nằm xuống, bị lông sù bao vây lấy, nàng đang đắp xích cuối lúc khác, gối đại lão hổ Cánh tay khoác lên gấu đen trên người, một tay còn lại niết hoa báo thịt đệm, nhẹ giọng nói, ngủ ngon ở rừng mưa đảo bay đi thảo nguyên bên kia. Từ tư nhân máy bay đến Hàn Tuyến, đều là phong tĩnh dã một mình ôm lấy mọi việc. Tuy rằng đại khái dẫn là hắn giao phó nhiệm vụ, giao cho phía dưới người hoàn thành. Ngồi ở ghế giải thượng, Lâm Thiên Du nhấp một miếng hường kỷ. Tư nhân máy bay xem lên đến không lớn, được bên trong thật là nhiều căn côn. Quả thực chính là đem tư nhân phòng ăn cùng quán ba phòng bi ra chờ đã một ít liệt giết, thời gian giải trí phòng áp súc trang bị cùng một chỗ. Lại nhiều người mười mấy người đều sẽ không chen lấn. Còn có đi theo tiếp viên hàng không, bất quá bình thường phi tất yếu dưới tình huống. Tiếp viên hàng không sẽ không tùy tiện xuất hiện ở Lâm Thiên Du trước mặt, cho nên, to như vậy phòng khách, chỉ có Lâm Thiên Du cùng phòng tính giá hai người. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn mây trắng. Đại Quýt chúng nó hiện tại hẳn là đi săn a. Sợ Minh ở chúng nó không ở thời điểm đột nhiên rời đi, trở về tìm không thấy nàng lông sủ nhóm sẽ gấp, cho nên dậy thật sớm, ở lông sủ nhóm ra đi săn trước trước ngăn lại chúng nó nói rõ tình huống, chính mình lúc này mới rời đi. Lâm Thiên Du lẩm bẩm tự nói, Nghi Tiểu Hề Lộc bị đưa đi cứu trợ đứng thị kia kéo cổ họng tê tâm liệt phế muốn cùng công tác nhân viên quyết nhất tự chiến dáng vẻ, lại có chút buồn cười. Trải qua hoa báo đật vẫn qua tiểu hề lộc, sức chiến đấu cũng vẫn là rất mạnh. Bên cạnh ngươi những kia, đơn sách ra đều có thể sư vương, ngươi còn lo lắng chúng nó. Phong Tĩnh Giá cười cho nàng đổ một ly tỉnh rượu trà, yên tâm đi, ta nhường Bùi Phong nhìn chằm chằm đâu, có cái gì vấn đề hắn trực tiếp liên hệ ngươi. Biết Lâm Thiên Du ngượng ngùng phiền toái người khác, Phong Tĩnh Giá chủ động an bài xong này đó. Cảm ơn. Lâm Thiên Du kỳ thật cũng là nghĩ như vậy, chỉ là không biết như thế nào cùng Bùi Phong mà miệng. Nghe Phong Tĩnh Giá nói như vậy, đôi mắt đều sáng, làm phiền ngươi. Phong Tĩnh Giá tùy ý khoát tay, uống rượu, xuống phi cơ tiền ký phải đem tỉnh rượu trà uống, ngủ một hồi. Chúng ta đạp lên tiết mục bắt đầu thời gian điểm tới, một hồi đi xuống có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Nguyên bản đệ nhị kỳ văn nghệ cùng kỳ thứ nhất đồng dạng, la tới trước địa phương trong biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, điều chỉnh trạng thái, sau đó mới bắt đầu chính thức tu. Lâm Thiên Du ở rừng mưa nhiều cùng lông xù nhóm một ngày, cho nên cơ hồ chính là bên này xuống phi cơ, trực tiếp lái xe đi văn nghệ mở màn địa phương. Nàng đứng xuống uống non nửa hổng kỷu, nhẹ gật đầu. Lâm Thiên Du trước kia không thể nào chạm vào rượu, hôm nay thuần túy là bởi vì thời gian eo hẹp, nàng lại một chút mệt mỏi đều không có, sợ xuống máy bay trạng thái không tốt, cho nên uống chút rượu giúp ngủ. Chỉ là rượu này uống như cũng không thể nào khốn, Lâm Thiên Du bỏ qua, húng ngụm nhỏ tỉnh rượu trà. Uống rất chậm, nhìn xem trong chén cối băng một chút sỉu hòa tan, ở máy bay đáp xuống trước uống xong cuối cùng một ngụm, Lâm Thiên Du đem cái chén đặt ở bên cạnh trên cái giá, gài dây an toàn. Chờ máy bay đáp xuống trượt tới vững vàng sau, Lâm Thiên Du lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy mang theo màu đỏ thẫm ô tô vô hành, nhan sắc quá đáng chú ý, mặt trên tiết mục tổ logo càng là dẫn nhân chú mục. Húng chi trong tay hắn còn vung lá cờ nhỏ. Thường không chú ý đến hắn đều không được. Vì thế Lâm Thiên Du liền thấy cô bé quàng khăn đỏ một đường chạy, chạy đến tới gần máy bay, chạy đến tiến vào nàng ánh mắt góc chết. Máy bay khoang thuyền cửa mở ra. Tô Vũ Hành nhếch miệng cười mặt, trăm phần trăm thành ý tức cơ, thân thủ tưởng đi nâng, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy phong tĩnh gia trước xuống dưới, dừng một chút, phong tiên xinh hảo. Ân. Phong tĩnh gia đi đến một nửa liền dừng bước lại, xoay người đi đỡ Lâm Thiên Du. Này giá tư nhân máy bay bậc thang tương đối cao, đi đứng lên cũng tương đối xoay mình. Lâm Thiên Du không xuyên giày cao gót, điểm ấy độ cao đối với nàng mà nói còn tốt, nhưng phong tĩnh gia tay đã duôi đến trước mặt mình, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay đáp đi lên. Có thể xem như đến trên đường tử cổ. Tô Vũ Hành đem lá cờ nhỏ tự đi chính mình trên thắt lưng cắm xuống, đi thôi, mặt khác khách quý đều ở bên ngoài chờ đâu. Biết Văn Nghệ muốn đem sở hữu mang đến đồ vật đều thu đi lên, Lâm Thiên Du đơn giản cái gì cũng không lấy. Phong Tính Giả cũng là như thế, dạng bất bị đạo diễn tịch thu hành lý phiền toái. Gào, đã lâu không gặp, Lâm tỷ lại biến đẹp. Chờ mong Lâm tỷ ở thảo nguyên biểu hiện. Tuy rằng còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng ta trực tiếp ép 5 mao tiền, Lâm tỷ này kỳ như cũng là đệ nhất. Tiểu sói đâu? Đem tiểu sói Chu đi ra, ồ ồ ồ ta muốn xem tiểu sói. Nhìn Lâm Tỷ phát cái kia video, ta tuyên bố ta đã là tiểu sói thất phấn. Lâm Thiên Du mang theo phát sóng trực tiếp thiết bị lại đây, nhưng là không mở ra. Cái này phải đợi một hồi đạo diễn thống nhất thông tri mở ra, Quan Vương phòng phát sóng trực tiếp ngược lại là ngày hôm qua liền đã mở. Rất nhiều phấn đều canh chừng mấy cái này phòng phát sóng trực tiếp đâu, xem Quan Vương phòng phát sóng trực tiếp một mở ra, ô ương ô ương người, chẳng sợ nhìn không thấy chủ nhân, liền xem phòng phát sóng trực tiếp góc bên phải kia điên cuồng nhảy lên con số, đạo diễn miệng đều cười lệnh. Bình thường tiếp cơ dẫn đường đều là công tác nhân viên. Tô Vũ Hành làm đạo diễn tự mình xuống dưới, dẫn người đi vào trong, vẫn là như cũ chước tuyển ba kiện vật tư. Bởi vì các ngươi tới hơi chậm, cho nên mặt khác khách quý đều chọn trước. Vạn sự đều được ấn quy cũ đến. Chọn lựa vật tư thời gian cũng là đã sớm phát ở khách quý trong đán. Lâm Thiên Du nói, "Ừ, ta biết. Tô Vũ Hành còn tại do dự muốn như thế nào giải quyết chuyện này." Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười tiếng. Rất khó có nghệ sĩ có thể ở nhân khí tăng vọt về sau gắng giữ lòng bình thường. Nếu là đội người khác, đã sớm bị vào nhân khí cao làm bộ làm tịch, yêu cầu muốn càng nhiều tốt hơn vật tư, nhưng là Lâm Thiên Du lại bình bình đạm đạm. Giống như đối với này chút vật ngoài thân đều không thèm để ý lại dễ nói chuyện, nhân khí lại cao, tính tình lại tốt khách quý. Tô Vũ Hành thật là càng xem càng thích, hận không thể đem Lâm Thiên Du về sau văn nghệ ước đều ký xuống đến. Đi đến trước bàn, lần này vật tư so với lần trước còn dư lại muốn nhiều. Cũng có thể có thể là đạo diễn điều chỉnh cơ sở vật tư số lượng, mặt khác khách quý chọn xong còn có không ít đồ vật. Tô Vũ Hành đứng ở một bên, nói, có chút giống là đạo, khu trùng tệ này đó đều chuẩn bị nhiều phần. Những thứ này đều là thiết yếu phẩm, có lần trước ở rừng mưa kinh nghiệm, đạo diễn tổ kinh nghiệm cũng có tăng trưởng, ở vật tư trên loại sự tình này không qua loa. Hào, Lâm Thiên Du lấy dao thái rau, khu trùng tề cùng muối, gia vị không có, lui mà cầu tiếp theo tuyển muối. Phong Tính gia tuyển cùng Lâm Thiên Du tuyển đồng dạng, chỉ là muối đổi thành lều trại. Kỳ thứ nhất như vậy hỏa, đệ nhị kỳ mới tới bốn vị khách quý đều xem qua kỳ thứ nhất. Có mưa to sau bị ném đi lều trại hình ảnh, lần này vật tư chọn lựa trùng, lều trại vậy mà không ai tuyển. Dù sao mọi người đều là tới tham gia văn nghệ, ai cũng không nghĩ trong lều trại ngủ mơ mơ màng màng bị thổi đi. Hành, một người một cái ba lô leo núi, trang hảo đồ vật ta liền có thể lên xe. Tô Vũ Hành mắt nhìn đồng hồ, xe liền ở bên ngoài chuẩn bị xuất phát. Lâm Thiên Du ân một tiếng, đi thôi. Phong Tính Giã mang theo liều chạy, Lạc Hậu Lâm Thiên Du nửa bước ra khỏi phòng. Gào, ô. gào, gào. Ô. Ô. Lâm Thiên Du vừa nhấc chân, nghe được thanh âm thì đạp trên trên bậc thang sững sốt một cái trước mắt, có sói tru tiếng. Nhưng nàng rất xác định, này không phải nàng tiểu sói thanh âm. Tuy rằng nhân loại lỗ tai tựa hồ cũng không thể phân biệt ra được sói tru thanh âm bất đồng. Phong Tính Giã thấy thế hỏi, "Nhật lực?" Hắn cũng cho rằng là tiểu sói. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, lên xe tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, hỏi, "Bên này bầy sói rất nhiều sao?" Đương nhiên, một ít không phải trên Thảo Nguyên Sói, cứu trợ trở về sau không có thích hợp địa phương, cũng vẫn là sẽ đưa đến bên này. Thảo Nguyên Sói cũng rất nhiều, quan ta biết bảy sói liền có sáu bảy cái. Phong tính gia không thường xuyên đến bên này, bảy sói sát thật rất nhiều, hơn nữa lẫn nhau chế hành. Lại gặp mặt Tiên Du tỷ. Hàng tư tư từ phía sau tọa ủy to đầu ra, cười hi hi nói, ta liền biết ngươi sẽ tuyển vị trí này, cố ý ngồi ở mặt sau chờ ngươi. Kì. Chú ý tới bên người nàng trên vị trí Ấn Hữu Lâm, Lâm Tiên Du hỏi, tay ngươi sống chưa? Hảo. Ấn Hữu Lâm vùng vung trước bị thương cái kia cánh tay, nhẹ phiên xuống ngạc trêu gẹo nói, Ta còn cố ý làm đặc huấn, lần này ngươi đệ nhất được treo." Lâm Thiên Du ngoác ngoác khóe miệng, "Ân, cố gắng." Xe bus khởi động, bên này địa thế bằng phẳng, xe mở ra cũng tương đối ổn. Phía trước bốn đều là kỳ thứ nhất đến qua, hoặc nhiều hoặc ít ra mặt khách quý. Mà sau bốn khách quý thì là lần đầu tiên tham gia tân nhân, xe không khai ra đi bao lâu, có cái đơn viên đầu mặt tròn nữ sinh đi tới cùng Lâm Thiên Du chào hỏi, "Lâm tỷ, Lâm tỷ, ta gọi tại Linh Vũ, lần này mới gia nhập." Ở đạo diễn đem mọi người kéo vào trong đàn về sau, mới gia nhập khách quý đều ở bên trong phát tự giới thiệu. Chỉ là không có trước mặt nhận thức qua. Lâm Thiên Du hồi tưởng trong trí nhớ tại Linh Vũ, vừa đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất nhân khí tiểu hoa, điểm nhẹ phía dưới, "Ngươi hảo." Có thứ nhất đứng ra tới người, còn lại mấy cái khách quý cũng đều đồng loạt đứng dậy đi bên này chen. "Lâm tỷ, ta là Cung Hâm Minh, chính là trước ở trong đàn bỏ thêm ngươi bạn thân tình giáo ngươi một vài vấn đề cái kia, trong khoảng thời gian này thỉnh nhiều chăm sóc. Ta đi, ngươi trường nào thì thêm, Lâm tỷ hai ta cũng thêm cái đi, ta thích ngươi thật lâu, thường xuyên nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Ta đặc biệt thích đại quýt còn có hoa hoa, gấu nhỏ cùng xích đuế lúc khắc có một đoạn thời gian ta nằm mơ đều là chúng nó." Nhiếp Lăng Dương hỗn loạn trung đi lấy di động, Sơ soạn cái không mới phản ứng được gì động bị bắt đi lên. Ta đều muốn cho này mấy con manh thú viết cái kỷ bản, chuyên môn chụp ảnh chúng nó sinh hoạt hàng ngày. Vị này cũng là gần nhất thế chính thị, vừa thu hoạch quốc tế giải thưởng lớn đạo diễn, chấm điện 4 năm chụp lượng bộ, một trận chiến thành danh. Lâm Thiên Du nói, ta không đem di động, ở trong đàn thêm ngươi đi. Nhiếp Lăng Dương Liên thanh nói, hảo hảo hảo. Tô Vũ Hành lão đạo đứng dậy, đi ra khống chế một chút bên này loại nhỏ phấn hội hở mặt, hảo hảo, biết tất cả mọi người rất kích động a, cho ta chừa chút thời gian tuyên truyền một chút chúng ta lần này văn nghệ tuyên trì thế nào. Chắc hẳn đại gia đến trước đối lần này tu địa điểm còn có điều lý giải, nơi này là trong biển đảo hoang, lại có ao hồ cùng thảm nguyên, cùng trong nước du sơn đảo có hiệu quả như nhau chi địa. Cũng có manh thú lui tới, đại gia tốt nhất không cần dễ dàng tới gần, một khi bị thương phản đoán làm trọng tổn thương, sẽ trực tiếp lui thi đấu. Tô Vũ Hành vung tay lên, chỉ vào ngoài cửa sổ vừa nhìn vô tận mặt cỏ, bản kỳ chế độ thi đấu cùng kỳ thứ nhất giống nhau, nhưng là, Tiên Mục Tổ sẽ không cung cấp bất luận cái gì giúp, cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, lại càng sẽ không cùng khách quý cùng nhau cùng ở căn cứ. Đại gia xuống xe sau chính mình hành động, cá nhân vị chiến. Lâm Thiên Du nhấc tay hỏi: không tuyên bố nhiệm vụ, vậy còn có thể trao đổi vật tư sao? Tô Vũ Hành lắc đầu, chúng ta lần này khinh trang ra trận, lều trại đều không mang, đem các ngươi đưa qua trực tiếp phản hồi biệt tự. Dừng một chút, Tô Vũ Hành có hứng thú hỏi, ngươi đoán chúng ta lần này vì sao không mang lều trại? Lâm Thiên Du, "Không, ta không nghĩ đoán, bởi vì bị đọa sợ." Ha ha ha ha, nói bừa cái gì lời thật. Đạo diễn kiêu ngạo, "Ta còn đang suy nghĩ, Lâm thị đến thời điểm cùng sói này tốt, mang theo trăm chỉ sói vây đánh đạo diễn tổ, kia không được muốn gì thì cho cái đó." Kết quả Tô đạo trực tiếp đập nồi rỉn truyền. Chết rồi, Đạo diễn này hỏi thật hay nợ A Tô Vũ Huyễn ngỡ ngực, hỏi, như thế nào tránh cho bị cướp bóc vật tư? Đáp, không mang vật tư, quần áo đều không mang một kiện thay đổi, đoạt không được một chút. Thảo, hắn còn rất kiêu ngạo. Cùng rừng mưa hoang cảnh bất động, không có vài bước một thân cây cùng với giả thiên tế nhật cánh lá. So sánh dưới, tâm nhìn không cần quá trống trải. Liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Đặt mình ở xanh thảm sát thiên cùng xanh nhạt sắc đại địa ở giữa, cả người đều có trong nháy mắt hoàn hốt. Loại kia phát tự nội tâm rời rạc cảm giác. Bước xuống xe, Lâm Thiên Du có balo. Nhìn hai bên một chút, tưởng đợi này hắn khách quý trước tuyển lựa chọn phương hướng, chính mình lại tuyển cái không ai đi một mình hành động. Kết quả, xuống xe về sau ai đều không đi, đều đứng tại chỗ. Tô Vũ Hành đâu ngây ra một lúc, xem xem bản thân tay thẻ, lại xem xem bọn họ, không những lời khác muốn nói a hắn hoài nghi vào đầu, các ngươi làm gì đâu? Độc lên a. Khu, ta đi trước. Lâm Thiên Du còn nghĩ đi tìm Thảo Nguyên sói đâu, cũng không ở này nhiều chậm trễ thời gian, xoay người tùy tiện tìm cái phương hướng liền đi. Nàng khẽ động, mấy vị khắc khách quý cũng lục tục hành động, đều là lấy Bất làm trung tâm phân tán hành động, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đi Lâm Thiên Du bên này đi ý tứ. "Ta đi trước tìm tiểu sói đi." Lâm Thiên Du nâng tay để ngang mày che ánh mặt trời, không biết có phải hay không là bởi vì quá chống chọi, trên thị giác xem lên đến muốn so rừng mưa rất tốt nhiều. Địa phương quá lớn, cũng không dễ tìm. Hơn nữa, cẩn thận tính tính, nàng đem Thảo Nguyên sói đưa tới bên này tuy rằng không đủ 1 tháng, nhưng là không kém mấy ngày. Tiểu sói cũng không biết còn nhớ hay không nàng mùi. Tìm thích hợp dựng nơi ẩn nốt địa phương, đạo diễn lần này không cho bản đồ, còn muốn đi tìm nguồn nước, chuẩn bị đồ ăn. Sự tình rất nhiều, nhưng Lâm Thiên Du trước mắt nhất tưởng hãy tìm đến Tiểu Sói. Lâm Thiên Du không có cố định phương hướng đi, các ngươi nếu là ở mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến Tiểu Sói thân ảnh xuất hiện, nhớ nói với ta một tiếng. Nàng có thể nhìn đến mặt khác khách quý sở ở vị trí, biết ở ai kia, liền có thể trực tiếp đi qua tìm. Nhưng mà là làn đạn thống nhất tin tức đều là, chưa thấy qua hoang dại thảo nguyên sói đối với nhân loại cũng không hữu hảo, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không ban ngày ban mặt xuất hiện ở nhân loại tụ tập địa phương. Phòng phát sóng trực tiếp cũng có rất nhiều người xem ở ngóng trông chờ Tiểu Sói đâu. Nếu là Tiểu Sói tới tìm ta làm sao bây giờ? Lâm Thiên Du dừng bước lại, nó tới tìm ta, ta vẫn luôn đi về phía trước, không phải bỏ lỡ sao? Xử lý loại tình huống này biện pháp tốt nhất chính là ngay tại chỗ dừng lại, nhưng cũng không xác định tiểu sói có hay không tới tìm nàng. Lâm Thiên Du đang do dự là đi vẫn là dừng lại, đột nhiên một tiếng thanh âm quen thuộc. "Gao." Lâm Thiên Du mắt sáng lên, "Tiểu sói." Xoay người, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy nhẹ nhẹ đến đống đất tượng thảo nguyên sói. Ngay sau đó, đống đất bên phải, bên trái, bên trên đồng loạt toát ra vài chỉ bao Nhung đầu. "Lâm Thiên Du?" "Hả?" Tác giả có chuyện nói, cầu dinh dưỡng dịch 3333 ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Trong năm 52, dính giữa dịch thiên canh, thật nhiều sói con a. Không đợi Lâm Thiên Du phản ứng kịp, Thảo Nguyên sói đã từ đống đất thượng nhảy xuống, hướng tới nàng phương hướng chạy như bay đến. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Du cũng bất chấp cái gì, tiện tay bỏ lại ba lô, cũng hướng tới Thảo Nguyên sói phương hướng lên đón. Gào. Tiếng gần nháy mắt Thảo Nguyên sói một cái bay nhào, Lâm Thiên Du ngưng tay đem Thảo Nguyên sói ôm cái đầy cỏi lỏng, thuận thế xoay hai vòng, ha ha. Đã lâu không gặp tha tiểu sói. Thảo Nguyên lang hậu chân rơi xuống đất, nhẹ đi cọ nàng, gào. Ô. Lâm Thiên Du vỗ vỗ nó cháng kiện lưng eo đã có chút không quá rõ ràng cơ bắp, ở chính mình quen thuộc hoàn cảnh chung, thảo nguyên sói tinh thần đều tốt rất nhiều, thật tốt. Đây là nàng từ thảo nguyên sói gầy chơ xương thời điểm một chút xíu mang đến, nhìn thấy nó như bây giờ, Lâm Thiên Du trong lòng tràn đầy xúc động. Nhịn không được nắm tiểu sói rùa lại rùa. Rất tưởng hướng mọi người biểu hiện ra, xem, đây là ta nuôi thảo nguyên sói, rất tuyệt đi. Ta là nói thảo nguyên sói. Lâm Thiên Du chỉ vào cách đó không xa đám kia tưởng tiến lên lại không dám tiến lên thảo nguyên sói, hỏi, chúng nó là ngươi tân giao bằng hữu sao? Ồ. Oh. Thảo nguyên sói dựa nàng qua lại cọ cái liên tục, như là cũ biệt gặp lại lão hữu. Dùng tiếp tiếp phương thức biểu đạt chính mình kích động. Đối với mặt khác sói lạnh lẽo, mãn tâm mãn nhãn đều là Lâm Thiên Du. Cái này lẩm bẩm tiểu thanh âm cũng quá đáng yêu đi. Nhất là một đầu cường tráng thảo nguyên sói như là ấu tệ đồng dạng đối với ngươi làm nũng, loại này tương phản manh ai chống đỡ được a. Cho nên vì sao nhiều như vậy đầu sói, thật sự không ai để ý tóc dài đầu đống đất sao? Nhiều bầy sói sẽ có thất thất lang, cũng có gia tộc hệ bầy sói có thể đạt tới hơn 30 chỉ, xong này chỉ là số ít. Tiểu sói mang đến này, đó sói giống như cũng là 6 7 chỉ dáng vẻ. Lâm Thiên Du đem tiểu sói đưa lên hội thảo nguyên máy bay thời điểm, liền bỏ thêm bên này cứu trợ đứng công tác nhân viên phương thức liên lạc. Nhưng là thảo nguyên sói không có bị cạy vào định vị, ở cứu trợ đứng đợi không 2 ngày thích hứng về sau liền trực tiếp thả về. Thả về về sau lại tìm thảo nguyên sói tung tích liền tương đối phiền toái, hơn nữa trên thảo nguyên cũng có không thiếu bị bầy sói đuổi ra ngoài cô lang. Thảo nguyên máy ghi hình giá lại cao, bị bắt được một mình hành động sói, chỉ có thể biết được đó là một đầu sói, cái gì khác chi tiết đều nhìn không tới, cũng không thể xác định là không phải tiểu sói. Cho nên, thả về về sau tiểu sói phát triển, Lâm Thiên Du là không rõ lắm. Tiểu trợ đứng này bên cũng không có thông tin đổi mới. Nàng tự nhiên cũng không biết bảy sói là sao thế này. Cách đó không xa Thảo Nguyên sói cũng từ đống đất thượng hạ đến, không có trực tiếp chạy tới, mà là nửa nằm rạp trên mặt đất, một chút xíu đi phía trước cổ, có chút ít tâm cẩn thận nằm rạp xuống đi tới chờ cảm giác. Dựa vào được gần nhất Thảo Nguyên sói nheo lại mắt, cái đuôi cũng lấy lòng lượn lúc gần lúc hiện. Dứt bộ sắc lông không nói chuyện, này xem lên đến chính là một đám hở sởa Thảo Nguyên sói cũng chú ý tới chúng nó tới gần, Cán Lâm Thiên Du và cáo đem nàng về sau kéo, "Ô, thân." Lâm Thiên Du theo nó đi, không khỏi hỏi, "Làm sao Thảo Nguyên sói hướng tới bầy sói phương hướng giống lên một tiếng. Còn tại tứ chân hoa lạp cố gắng rút ngắn chúng nó cùng Lâm Thiên Du ở giữa khoảng cách khảo Nguyên sói dừng một chút, đồng thời đứng lên ngẩng đầu lên, gào. Ô. Như là cho đáp lại, sau đó bốn phía mở ra. Lâm Thiên Du gặp chúng nó chuyển biến nhanh như vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, sờ sờ tiểu sói đầu, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào nha? Ồ. Tiểu sói không đáp lại, chỉ là ngập lên nàng rơi trên mặt đất ba lô, đi ở phía trước dẫn đường. Lâm Thiên Du nói, xem ra tiểu sói gặp cái gì chuyện thú vị. Thảo Nguyên sói đi vài bước, quay đầu xem Lâm Thiên Du không theo kịp, miệng ngậm đồ vật không lên tiếng thở ồ. Tới rồi. Lâm Thiên Du bận bịu chạy chậm đi theo. Muốn đi mục đích địa có chút xa, có tiểu sói dẫn đường, Lâm Thiên Du cũng không nóng nảy, còn có không cùng nó nói chuyện phiếm hỏi nói, "Tiểu sói, làm sao ngươi biết ta ở trong này?" "Ô, oh. Khắc sói nói." Lâm Thiên Du nhíu mày, không biết nghĩ như thế nào chính mình trước ở thượng xe bus khi nghe được sói chu tiếng. "Hảo gia hỏa, tiểu sói đã ở đạo diễn bên kia nằm vùng người mình phải không?" Cho nên, Lâm tỷ còn đang suy nghĩ nên làm sao tìm được đến tiểu sói thời điểm, tiểu sói đã khóa Lâm tỷ vị trí một đường chạy như điên mà đến. "Sáo a sáo a, tiểu sói đều có tình báo của mình đấy." không biết tiểu sói như thế nào cùng những kia sói nhận thức, cảm giác tiểu sói như là chúng nó trong vương. Dừng một chút, Lâm Thiên Du lại suy nghĩ đạo, nhưng là, ngoại lai sói có thể đương bản địa bầy sói lang vương sao? Trong này vấn đề phức tạp Lâm Thiên Du không rõ lắm. Dù sao, tiểu sói là từ bên ngoài vườn bạch thú thứ về, mà bản thân nó cho ở bầy sói đã không thể nào sở tra, đến thảo nguyên đạo nhỏ bên này, cũng xem như ngoại lai. Bắt chiêu, nó hiện tại chủ yếu phạm vi hoạt động là ngươi vừa rồi chứng kiến đến bầy sói, mà các sói nhận thức nó vi vương, nhưng là này đầu thảo nguyên sói chính mình cũng không giống như là rất thích cùng bầy sói cùng nhau hành động. Điều trợ đứng công tác nhân viên tài khoản đều là trải qua tiết mục thêm qua nhân viên quản lý bài tử, Bạch Triều tin tức một khi phát ra, ở Lâm Thiên Du đồng hồ trong làn đạn sợ kỳ. Lâm Thiên Du chú ý tới làn đạn, bước chân dừng một chút, ngươi biết cái này đó. Bạch Triều, về bầy sói dị thường hoạt động, chúng ta cũng sẽ chú ý, lúc ấy có đối với này, đầu sói tổn tại cảm đến kỳ quái, chỉ cho rằng là bị mặt khác bầy sói đuổi đầu sói, không đi tiểu sói trên người tưởng, cho nên cũng liền không cùng ngươi nói. Ai cũng sẽ không cảm thấy, một đầu ngoại lai chưa hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh thảo nguyên sói, hội đương ma hoàng chi xuất hiện ở bầy sói đi săn trong phạm vi trước mặt bầy sói mặt đi săn, sau bị bầy sói vây công thời điểm lấy một đích lục, cũng quá lớn mật một chút. Nếu không phải hôm nay Lâm Thiên Du ôm Thảo Nguyên sói xoay quanh, Bạch Chiêu nhìn xem con sói này mà sau theo kia mấy đầu trong đó một là trong video có rõ dệt đặc thú sói, có thể hắn đến bây giờ còn không biết, đầu kia bị cứu trợ đứng chú ý qua Thảo Nguyên sói chính là mới nhất cứu trợ tới đây kia thất. Bạch Chiêu đem hoàn chỉnh giải thích phát ở làn đạn trong. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, kia tiểu sói còn rất lợi hại. Ở bên ngoài dẫn đường cũng không quay đầu lại tiểu đuôi cho sói lắc lư càng hăng say. Bạch Chiêu, cái này bầy sói nhiều là thoát ly bản đàn cô lang gom lại cùng nhau không có quan hệ máu mủ, hoàn toàn lấy thực lực vi tôn, có thể là tiểu sói đem bọn nó đánh phục rồi, cho nên nhường nó đương Lang Vương. Sói là một loại rất cứng cỏi đoàn kết giống loài. Có quan hệ máu mủ bảy sói, Lang Vương vị trí chỉ, chỉ có di truyền sói có thể khởi xướng kiêu chiến, thành công tài năng kế vị thành Lang Vương, nếu Lang Vương bị ngoại lai sói giết chết, bảy sói cũng sẽ vì Lang Vương báo thù. Tiểu sói mình ở Thảo Nguyên đi lại, gặp được cái này từ đều là cô Lang góp nhặt qua tạo thành bảy sói, còn đánh một trận. Nguyên bản không có Lang Vương tán đàn, liền đều theo tiểu sói đi. Bách triêu, chỉ là tiểu sói vẫn luôn không đồng ý, đối mặt chúng nó đi theo cũng lộ ra rất mâu thuẫn. Sau này không biết chuyện gì xảy ra liền đồng ý, chúng ta mặt sau theo vào cũng không phát hiện nguyên nhân. Lâm Thiên Du như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiểu sói là có cái này đương lang vương thực lực, có thể là sau này nghị thông suốt ta. Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du không chú ý bốn phía đây là đến nào. Nên diện có gió thổi qua, nàng lúc này mới ngẩng đầu, tiểu sói đem ba lô đặt ở bên người nàng, "Gao, chờ." Tê một tiếng về sau vội vàng chạy đi. Tiểu sói nhường ta đợi nó một hồi. Lâm Thiên Du nhìn hai bên một chút, cũng không có che nắng địa phương, liền ngồi xuống, "Nàng thảo, tính toán cho mình biên cái mũ." Ở to như vậy trên thảm nguyên, Không phun phòng cháy nắng đi vài vòng có phơi tổn thương viêu hưu. Mộ Biên rất chậm, Lâm Thiên Du khi có khi không quấn, đạo diễn nói bên này có hổ, tiểu sói nên biết hổ ở đâu. Một hồi đi bên hổ nhìn xem, nếu vị trí tốt, là ở chỗ này nghỉ ngơi trước một đêm, lại nghĩ chuyện khác. Thảo ở trên đầu ngón tay cuốn hai vòng, Lâm Thiên Du từ xa liền thấy tiểu sói chui vào tổ động, mặt trên thành công mảnh lục thảo che lấp, cũng nhìn không ra tổ động cụ thể có bao lớn. Ồ. Xa xa, một đầu xa lạ, bồi hồi muốn đi tổ động phương hướng đi thảo nguyên sói đột nhiên dừng bước lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du. Ta đây là đi vào nó lẫnh địa sao? Lâm Thiên Du không khỏi ngồi thẳng người, nhìn xem tiểu sói bên kia, tiểu sói tới bên này lời nói, kia nơi này hẳn là tiểu sói lãnh địa mới đúng. Còn chưa tưởng ra cái nguyên cờ đến, Sa Lạc Thảo Nguyên sói chậm rãi tới gần, tiếng hổ trung không ngừng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, nhe răng lộ ra sắc bén răng nanh, lưng hướng về phía trước cùng khởi, hung hổ. Lâm Thiên Du giải thích nói, hiểu lầm. Sa Lạc Thảo Nguyên sói nghe được hai chữ này dừng một chút, rồi sau đó lập tức lại thay vừa rồi kia phó hung ác biểu tình, lăng liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như là nhìn chằm chằm nào đó con ngồi. "Gao, ô. đi." Sa Lạc Thảo Nguyên sói thúc dục không ngừng lặp lại gầm rú gào thét, nhưng tựa hồ nhiều hơn là nghĩ nhường Lâm Thiên Du rời đi, mà không có công kích. Lâm Thiên Du gặp nó như vậy sẽ hiểu, nó hẳn là bầy sói ra đi săn, lưu lại trông coi lãnh địa sói. Con sói kia còn tại tằm mao. Tiến vào trong hang đất tiểu sói đã lần nữa bò đi ra. Sa Lạc Thảo Nguyên sói nhìn thấy tiểu sói nháy mắt cũng như là ngây ra một lúc, biên nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du biên đường ngang thân thể đi tiểu sói bên kia đi. Nhưng mà, tiểu sói xem đều không thấy con sói kia liếc mắt một cái, vung thích dường như chạy đến Lâm Thiên Du bên người. Sa Lạc Thảo Nguyên sói Ha ha ha, cho nên con sói này là nhận thức tiểu sói đúng không? Sa là sói, đi, ra đi, không được chờ ở chúng ta lấy điệu, lão đại. Xem ta đem nàng cưỡng chế đi rồi. Chớ đã, như thế nào còn mò lên, ôm cái gì đâu? Hắc. Đừng liếm lão đại. Lần đầu tiên từ sói trên mặt nhìn ra kích động. Sa lạ Thảo Nguyên sói tạ nhìn xem lại nhìn xem, một giây ba cái giả động tác, xấu hổ đều nhanh viết trên mặt, đơn giản túi đầu gặm hai cái thảo. Người xấu hổ thời điểm gãi gãi đầu sợ sờ, sờ lốt hay, Thảo Nguyên sói cũng là, chúng nó hội nâng móng vuốt đạp. Nằm sấp xuống lại đứng lên xoay quanh, làm bộ chính mình rất bận rộn dáng vẻ. Bảo vệ mình lãnh địa là chuyện rất bình thường. Nhất là xem đầu kia thảo nguyên sói xấu hổ hận không thể chính mình đào cái động đi vào. Lâm Thiên Du cô nén mối không bật người. Tiểu sói mở miệng ngẩng đầu, "Ô, Ân, không có gì. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì?" Lâm Thiên Du thu hồi ánh mắt, xoa nhẹ hai thành tiểu sói lốt hai. "Gao." Tiểu sói quay đầu lại. Lâm Thiên Du theo nhìn sang, chỉ thấy vừa rồi tiểu sói chui vào trong tổ động chui ra một cái lông sủ, không đủ người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ mập mạp tròn vo mau đoàn tử. Ngay sau đó lục tục lại chui ra ba cái, ngươi nhảy ta chen, vui vẻ chạy ra. Là sói con. Từng cái sói con đứng lên đều còn chưa tiểu sói cao đâu, không chưởng mở ra sói con cũng không có thành niên sói loại kia lăng liệt sơ xác tiêu điều cảm giác, giống như là lông sủ khoe tây, nhìn xem liền có thể bị rua gào gào thẳng gọi không có sức phản kháng loại kia. Lâm Thiên Du, làn đạm, a a a a a. Thật nhiều sói con a. Lâm Thiên Du sững sờ, chờ bị sói con vây quanh về sau mới lấy lại tinh thần, từng cái lại hô hô ấu tệ, cái đuôi ném cùng cánh quạt dường như, xem lên đến không có một chút uy hiếp, cùng chó con không sai biệt lắm. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, nắm lên gần nhất một cái, nguyên tưởng rằng chỉ là xem lên đến tương đối trò vô, không nghĩ đến vẫn là cái thật tâm, này đó cũng là người nhà sao. Vừa rồi tiểu sói tiến trong hang đất, hẳn chính là đi tìm này đó hấu tệ. Gào. Thảo nguyên sói ngậm cách khá xa hấu tệ đi Lâm Thiên Du bên chân ném. Hấu tệ hiện tại còn thuộc về cần bị bảo hộ giai đoạn, nó đối với ngoại giới hết thảy là chàn ngập tò mò, cho nên bình thường bảy sói đại bộ phận ra đi săn thời điểm, đều sẽ có sói lưu lại thủ hộ chúng nó. Hấu tệ nhóm mặc dù đối với nguy hiểm không thể rõ ràng phán đoán, nhưng có mấy con vẫn tương đối cẩn thận. Ở Lâm Thiên Du gần 10 cm ngoại địa phương dừng lại cẩn thận, bị một vòng tròn võ hổ tệ vây quanh, Lâm Thiên Du khẽ miệng hoàn toàn không bị khống chế giơ lên, hảo đáng yêu a. Nàng giống như trừ ổ chim cùng tiểu hề lộc bên ngoài, còn lại tiếp xúc được đều là trưởng thành nội vật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên sói hổ tệ đâu. Lâm Thiên Du suy đoán nói, cái này hẳn là tiểu sói gia nhập cái kia trong bầy sói hổ tệ. Dù sao bây giờ không phải là nai mùa, hổ tệ cũng không giống như là mới sinh ra dáng vẻ, tiểu sói sẽ nhận thức, chỉ có thể là trong bầy sói. Ta giống như biết tiểu sói vì sao ngay từ đầu đồng ý còn rất rét bỏ, sau này lại lựa chọn gia nhập bầy sói. "T, vậy nếu là nói nhiều như vậy, bởi vì nhìn đến có ấu thể, cảm thấy Lâm thị thích ấu thể cho nên, a a a ta không chịu nổi, loại này sói chẳng lẽ không nên bao phân phối sao?" "Ta kia chỉ đâu?" Lâm Thiên Du hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Thấy nàng ôm lấy ấu thể, tiểu sói miễn bàn nhiều vui vẻ, thật giống như đầu này chỗ tốt đưa lên nàng tâm nghi lễ vật. "Đáng yêu sao?" Lâm Thiên Du hổ khẩu ở kẹt ở thảo nguyên sói ấu thể càng tay hạ, ở trước màn ảnh cho cái chính mặt, có phải hay không xem lên đến cùng chó con đồng dạng. So chó con sói một chút, xúc cảm siêu cấp tốt, vẫn là thật tâm. Sờ lên liền càng mềm núng. Mạc Khắc Cố Tệ cũng không cam lòng yếu thế, lấn nhõng xô đẩy đi Lâm Thiên Du trên người bỏ. Chỉ chốc lát, nàng trên đùi đã mọc đẩy thảo nguyên sói hấu tệ, trên lưng còn có một cái cố gắng ở chèo lên trên. Khổ nỗi thảo nguyên sói hấu tệ không có giống là động vật họ mèo hấu tệ như vậy sắc bén chảo câu, có thể câu lấy quần áo hướng lên trên, hấu tệ cố gắng lừa ngay, cuối cùng vẫn là móng vuốt hoa lạp dẫm chân tại chỗ. Lâm Thiên Du trở tay đem nó ôm chấm đến, đặt ở trên đùi cùng mặt Khắc Cố Tệ chồng lên nhau. Vừa rồi hướng về phía Lâm Thiên Du gọi đầu kia thảo nguyên sói ở bốn phía xoay quanh, như là thoải mái nhàn nhã tản bộ. Nhưng là cái này vòng tròn ở trong vô hình một chút xíu thu nhỏ lại, càng ngày càng tới gần ở giữa. Ngươi ở bên cạnh tiểu sói tiến lên, đem Cẩm Khoát lên Lâm Thiên Du trên vai, chú ý tới mặt khác sói tới gần, tiểu lang thần sắc một lăng. Sa Lạ Thảo Nguyên buồi cho sói một kẹp, quay đầu hướng tới thổ động một đường chạy như điên, nhanh như chớp liền biến mất ở bên trong. Con này Thảo Nguyên sói chân sau có chút. Lâm Thiên Du chú ý tới có trì ổ tệ không đúng lắm, có chút trung thực, không tranh không đoạt nằm ở đó, nàng thân thủ chạm ổ tệ chân sau. Nhận thấy được chạm vào, ổ tệ quay đầu nhìn thoáng qua. Hẳn là không đau, đau lợi nói biết ai ở. Hình như là trời sinh. Trong đó một cái chân sau xem lên đến có chút lỗ lượn, hơn nữa so với mặt khác hấu thể đến nói, con này hấu thể muốn nhỏ gợi một ít. Đang động vật này trong thế giới, sinh ra hấu thể thân thể rất kém cỏi hoặc là bị phán đoán có thể không thể sống sót hấu thể là sẽ bị vứt bỏ. Trước mắt con này đi khơi lộ đến, một chân không bình thường lỗ lượn, có chút lão đạo cảm giác. "Kì, tiểu gia hỏa." Lâm Thiên Du giật giật đầu ngón tay hấp dẫn nó lực chú ý, "Tới chỗ của ta được không?" Hấu thể nhút nhát nhìn nàng một cái, một chút xíu chậm rãi ngại qua đến. "Còn tốt, không phải rất nghiêm trọng, nhìn xem hậu kỳ có thể hay không tự nhiên khôi phục đi." Lâm Thiên Du kiểm tra một phen. Cái tuổi này hấu thể vẫn là quá nhỏ, có thể không động thủ thuật tận lực bất động, nếu không thể tự nhiên hồi phục, lại đưa đi cứu trợ đứng cũng không ổn. Động vật hồi phục năng lực rất mạnh, ăn ngon uống tốt nuôi một đoạn thời gian, nói không chừng liền cùng mặt khác hấu thể không khác đâu. Cùng hấu thể chơi một hồi, động vật hấu thể phảng phất có dùng không hết sức sống, không biết mệt mỏi, cái đôi quăng nửa ngày đều không có muốn dừng lại đến ý tứ. Lâm Thiên Du nhìn xem đều thấy nó cảm giác bị mệt mỏi. Được rồi, các ngươi cũng nên về nhà đi. Lâm Thiên Du đem trên người hấu thể thả xuống đất, chúng ta đi săn đi tiểu sói. Bất tri bất giác đã đem gần buổi chiều, Lâm Thiên Du ở trên phi cơ không có hứng thú chỉ uống đồ uống, lúc này ngược lại là cảm thấy có chút đói bụng. Được đi tìm điểm ăn. Ô, Thảo Nguyên sói gọi cô nương, làm bộ xoay người tính toán chính mình đi săn. Ta cũng đi đi. Lâm Thiên Du đứng dậy vỗ vỗ dính lên hảo, Thảo Nguyên sói đi săn trở về đại hình con ngồi nạng không thể ăn, chúng ta đi tìm tìm đạo diễn thả ra gà vịt cái gì? Vẫn là tiết mục tổ sớm thả cung khách quý dùng ăn con ngồi ăn sẽ tương đối an toàn. Nhưng là Tô đạo nói không thả nha. Đúng đúng đúng, đúng. truyền truyền thảo luận, Thảo Nguyên có vô hạn xin cơ, tiết mục tổ liền không có sớm đưa lên, ăn cái gì toàn giự vào khách quý chính mình tìm. Lâm Thiên Du, nhìn như vậy đến Giống như trừ tiết mục tổ cho kia ba kiện vật tư bên ngoài, thứ gì khác đều không có. Đi theo rừng mưa bên kia so sánh với, được cho là hết thảy giả lực. Không biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tìm. Lâm Thiên Du lườm Biel, muốn trước đem ấu thể đưa trở về sao? Đặt ở bên ngoài có thể hay không không quá an toàn. "Dũng." Trong hang đất thảo nguyên sói nghe được thanh âm, "Gao." Đem ấu thể giao cho mặt khác sói chiếu cố. Lâm Thiên Du lúc này mới nhặt lên ba lô, "Đi thôi, chúng ta đi ngươi bình thường đi săn địa phương xem trước một chút." "Ồ." Thảo nguyên như vậy đại, động vật cũng rất ít. Bầy sói bình thường đều là ban đêm hành động, là lấy Sói cũng rất ít gặp, ta giống như nghe được tiếng nước. Lâm Thiên Du chú ý tới kia hào giống như trống rỗng sinh ở thảo nguyên trung ương ao hồ, bên trong thủy nhan sắc trong veo không thấy rêu xanh, tối đầu còn có thể nhìn thấy bên trong có cá, hồ nước cuốn lượn hướng về phía trước, nhìn xem như là dòng suối nhỏ từ trên xuống dưới tụ hợp vào hồ nước. Lâm Thiên Du nói, ta tới bắt mấy cái cá ăn xong. Ở không xác định cái gì động vật nhất định có thể ăn dưới tình huống, hồ nước trong cá ngược lại là an toàn nhất. Cho loại kia chính mình nhận thức loại, chỉ cần không chạm quý hiếm bảo hộ loại cá, mà khác tùy tiện ăn. Có chú ý, Lâm Thiên Du tìm kiếm ba lô. Muốn nhìn một chút có cái gì có thể lợi dụng đi lên bắt cá, kết quả là kia linh tinh vài món, một cái có thể dùng đều không có. Phu cận không có cây, tưởng gọt nhánh cây đến đâm cá đều không quá có thể, Lâm Thiên Du cũng không nghĩ lại đi vài giờ đi tới gần biệt thự bên kia dừng tay, bẻ nhánh cây về sau lại trở về bắt cá. Nghĩ tới Mỹ Luy, Lâm Thiên Du vén lên tay áo, vậy cũng chỉ có thể tay không bắt. Thảo nguyên sói đối trong hồ cá không có gì ý nghĩ, nhìn xung quanh, dòng theo dòng nước hướng về phía trước, hướng tới cách đó không xa sườn dốc chạy tới. Lâm Thiên Du đưa tay bỏ vào trong nước, đầu ngón tay vi cuộn tròn chỉ rối thẳng ngón cái, cho đại gia biểu diễn vừa dùng tay câu cá. Bên này thủy không có ô nhiễm, ít có người đặt chân địa phương chính là động vật thế giới. Trên thảo nguyên lấy cá nước ngọt vì thực động vật cũng ít, là lấy trong hồ cá lớn đều không nhỏ, một cái cá chấm cỏ nướng chín đều hoàn toàn có thể ăn no cảm giác. Thiên Du tỷ, ngươi đây là đang làm gì đâu? Lao lực tìm đến nguồn nước Hàng Tư Tư cùng tại Linh Vũ vừa đi lại đây, liền thấy Lâm Thiên Du nửa quỷ ở bên hồ, một bàn tay với vào trong hồ vẫn không lúc nhích, nhìn xem cũng không giống như là ở rửa tay. Nàng một ngày tịnh vội vàng đi đường, làm lao khách quý, Hàng Tư Tư biết rõ ngày thứ nhất tầm quan trọng, nhất là ở khó khăn thăng cấp, không có bản đồ dưới tình huống. Nàng là đi đường đi đến đau sốc hung cũng không dám dừng lại. La Lấy cũng không có rảnh điểm xem Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp xem. Thật vất vả tìm đến nguồn nước, hàng tứ tư, tư trực tiếp ngã ngồi ở này nghỉ ngơi, tại linh vũ cũng lấy tay quạt gió rất mệt, cùng Lâm Thiên Du chào hỏi trực tiếp nằm xuống. Đi theo các nàng phía sau nam nhân ngồi xổm xuống rửa tay. Lâm Thiên Du nói, ta ở bắt cá. Vào nước tay ở trong nước quậy làm, liêu thủy bắn lên tung tóe bọt nước, đã làm bộ muốn cắn nàng ngón tay cá nhận đến kinh hãi, đầu đốn léo nháy mắt ở trong nước không thấy tung tích. Dựa vào, xem ta thở mạnh cũng không dám ta còn tưởng rằng muốn bắt được đâu. Em đi. Người này ai a? Dựa tay làm lớn như vậy động tĩnh có bệnh đi. Không phải đâu không phải đâu thì kỳ nguyên cũng không nhận ra, trong giới lao tiền bối, ảnh đế đến đều được tôn xưng một tiếng lão sư. Hắn tới tham gia này đường tiết mục đó là cho các ngươi mặt mũi biết sao? Đây chính là thi kỳ nguyên văn nghệ đấu thủ. A a a, cái kia hôn trong suất quý bức vợ trước từ bỏ nuôi dưỡng quyền thị thân xuất hộ, bị giới điện ảnh phong sát tra nam đúng không? Quan tài không đóng đinh, này cũng có thể làm cho hắn chết mà xuống lại. Lan đạn ngươi một lời ta một tiếng tràn đầy mùi thuốc súng. Lâm Thiên Du duy trì một động tác nửa ngày, lúc này cũng có chút cứng, xem người bên kia còn tại động tác liền dứt khoát đứng dậy hoạt động hạ gần cốt thuận tiện đổi vị trí. Hàng tư tư bị hắn chụp khởi thủy bắn đến, sững sốt một chút, vất động thanh sắc đi bên cạnh xe dịch, Thiên Du tỷ ngươi làm sao bắt cá, dạy dạy ta đi. Chính là. Suy. Thư Kính Nguyên cười nhạo một tiếng, làm sao bắt, nàng không phải đem bàn tay đi vào sao, hoặc hương thái công, câu cá đâu. Muốn người mắc câu. Lâm Thiên Du lười để ý tới, tiếp tục bắt cá. Thư Kính Nguyên thấy thế cũng không giận, chỉ thản nhiên nói, có kia thời gian không bằng nhiều hái điểm quả mọng, lấy được nhiều cũng có thể lấp đầy bụng, không thể so ở này làm bộ làm thịt hảo. Ta liền tại đây ngồi, xem tiểu Tô dám lại đây sao xem ra là đem Lâm Thiên Du quay về làm giả, đạo diễn tổ phối hợp diễn kịch lực ngâm một loại kia. Có thể ở thị kính nguyên trong mắt, Lâm Thiên Du vốn định như vậy giả vờ bắt cá, sau đó thời gian trôi lệch không nhiều lắm, đạo diễn tránh đi phát sóng trực tiếp máy ghi hình đem cá cho nàng, lại nhường Lâm Thiên Du làm bộ như chính mình mới từ trong nước cáo ra đến đồng dạng. Mượn đến đây lập nhân thiết. Lời này nếu là đổi thành khác, cùng cấp bậc nghệ sĩ hoặc là diễn viên đến nói, khả năng sẽ bị phấn công kích. Nhưng là nói lời này, là một vị vô luận từ tuổi vẫn là từ tư lịch mà nói, đều là trên thiết mục địa vị tối cao người kia, hắn phòng phát sóng trực tiếp chẳng những không có người mắng, ngược lại còn có không ít phù hợp. Thì lão sư kiêu ngạo, liền nên như vậy nhìn chằm chằm, có thì lão sư theo ý ta ai dám tạo dạ. Trước liền từng nói, Lâm Thiên Du nhân thiết lập quá dạ dùng sức quá mạnh, kết quả ta đi nàng phòng phát sóng trực tiếp nói, Tô cậu trực tiếp cho ta kéo đen, cái gì thành phần sẽ không cần ta nhiều lời a thật không biết Lâm Thiên Du cho Tô đạo chỗ tốt gì, đem mình tư thế hạ thấp như vậy liếm nàng. Ngay thẳng giới giải trí lao tiền bối ở này toa trấn, nói loại lời này cũng làm cho người chọn không có sai lầm đến. Hơn nữa nhân khí cùng tiếng mắng là cùng tồn tại. Nhưng Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp bị bảo hộ rất tốt, các loại vi phạm lệnh cấm từ căn bản không cho phép bị phát ra, có chút lời nói nhục mạ, lấy quá khích ngôn luận khiêu khích tài khoản cũng đều nên phong phòng, nên gạch bỏ gạch bỏ. Mắng người là có, cảm thấy Lâm Thiên Du tạo giả có khứa người, chỉ là không có vũ đến Lâm Thiên Du trước mặt mà thôi. Hàng tư tư bởi vì cùng Lâm Thiên Du đi gần, cũng chịu không ít mắng, lúc này thấy nàng không ra mặt bang thi kính nguyên nói chuyện, không ít người cũng bắt đầu chỉ trích nàng không tôn trọng tiền bối. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Dương Cung Bạt kiếm làm cho người ta không biết làm sao. Tại Linh Vũ chỉ có thể chê cười đứng đi ra phát triển không khí, cái kia, nơi này cá rất nhiều a, thi lão sư có muốn thử một chút hay không tự mình bắt cá? Thi Kính Nguyên cao cao tại thượng hừ lạnh một tiếng. Hàng Từ Từ dừng một chút, chỉ xem như không có nghe thấy, cứng đợi nói sang chuyện khác, Thiên Du tỷ nhanh dậy ta, ta cũng muốn học bắt cá. Đem tay bỏ vào trong nước. Lâm Thiên Du làm cái thủ thế, nhường nàng theo chính mình học. Dự liệu được phát sóng trực tiếp làn đạn sẽ là như thế nào gió tanh mưa máu, nàng xem đều không thấy, tiếp tục chuyên tâm bắt cá. Hàng Tư Tư thấy nàng như thế bình tĩnh, giống như trong vô hình có một đôi đại thủ nhượm tâm tình của nàng cũng theo tỉnh táo lại, vì thế học Lâm Thiên Du dáng vẻ cong lưng thân thủ, lanh lạnh tùy không qua tay cổ tay, hàng Tư Tư tuyển địa phương cách Lâm Thiên Du có chút khoảng cách. Dù sao không có người câu cá hội đem hai cái mồi câu ném đến cùng một chỗ. Thí Kính Nguyên ngồi ngay ngắn ở bên hồ, gặp hai người này đương mình không tồn tại, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đứng dậy hai tay chắp ở sau người, có chút ưỡn ngực, một bộ cán bộ kỳ cựu bộ dáng, lời nói thấm thế đạo, ngươi còn trẻ, chớ vì nhất thời nhân khí đi lệch lộ. Chân thật một chút. Truyền hình thực tế trọng điểm ở chân nhân, mà không phải tú đem Lemso trở thành các ngôi tiêu kỹ thuật diễn trường hợp, này nhưng liền quá không nên. Thi Kính Nguyên câu câu không có để rảnh tự, nhưng lời nói tại rõ ràng cho thấy Trại Lâm Thiên Du đến. Lâm Thiên Du thần sắc chưa biến, lễ phép nói, "Vậy ngài lúc còn trẻ đi nhất định là chính đạo đi." Thi Kính Nguyên dừng lại, bàn nghiêm túc mặt lập tức sụ xuống, có thể là bởi vì trong lòng mình cũng rõ ràng, chính mình một ít chuyện riêng ở trên mạng truyền được bay lở trời, cơ hồ mọi người đều biết. Nếu không phải ồn ào quá lớn, Thi Kính Nguyên cũng sẽ không lựa chọn ở đỉnh cao thời kỳ tranh bóng. Là bị phong sát vẫn là chủ động rời giới chờ tiếng gió đi qua. Dừng lại ăn no vẫn là bữa bữa ăn no thì Kính Nguyên vẫn là phân rõ ràng. Chính bởi vì xem rõ ràng, nghe Lâm Thiên Du nói như vậy chỉ cảm thấy mình bị khiêu khích. Thí Kính Nguyên đôi mắt một ngang ngược, ngươi một cái văn bố, tùy ý nghị luận trường đối sự, đây chính là ngươi ra giáo sao? Hôn trong xuất quỷ, âm dương hợp đồng. Độc Lần Đạn Thanh âm dừng một chút, Lâm Thiên Du ngước mắt, đem lời nói lại từ đầu tới cuối còn trở về, đây là ngươi tổ chuẩn nưu sinh bản lĩnh sao? Tư lịch luôn không sai, nhưng sở căng đan cũng là thật sự nhiều. Đều không dùng Lâm Thiên Du cố ý đi thăm dò cái gì, phấn tự phát liền đem sự tình vơ vét đứng lên phát đến nàng phòng phát sóng trực tiếp. Vừa có thể không không cần thủ tục liền đem Thi Kính Nguyên chạy tới Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp làm cản văn mắng đi, lại có thể cho Lâm Thiên Du phụ cấp khoa học một chút vị này trong vòng đức cao vọng trọng tiềnối. Hàng tứ tứ cùng tại Linh Vũ liếc nhau, kinh sau lưng phát lạnh, giống như ập đến bị xét đánh, cả người gà gà đều muốn nổi lên. Này, này, đây là có thể nói sao? Tại Linh Vũ nhẹ nhàng nuốt nước miếng, lúc này đều không biết nên như thế nào đối giọng tài năng rạm bất phần này xấu hổ. Hàng tứ tứ cùng tại Linh Vũ đều sợ đến như vậy, Thi Kính Nguyên càng là chán nạn. Ngươi Có một số việc đúng là mọi người đều biết, nhưng rất ít sẽ có người trong giới sẽ trước mặt Thi Kính Nguyên mặt nói thẳng ra. Nay cùng nâng tay cho hắn muội tử có cái gì phân biệt. Nhất là Lâm Thiên Du còn dùng như thế bình thường giọng nói, một cái văn bố, làm sao dám nói những lời này, nàng còn hay không nghĩ trong giới hồn đi xuống. Người trong giới mấy cái không phải nhân tình, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gì tố chất đạo đức hàm dưỡng đều phải đứng qua một bên. Ở nơi này bãi cao đạp thấp địa phương, tay cầm tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Thi Kính Nguyên dám ỷ vào tiền bối thân phận tới tham gia tiếp mục, đơn giản chính là ỷ vào những người khác đều là tiểu bối, không mấy cái dám nói. Hơn nữa đều là trộn lẫn cái vòng tròn tự, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể đối ngoại ngôn thuyết sự. Thật Hiếu Kỳ cũng liền ngầm hảo bằng hữu ở giữa thảo luận, sẽ không có người ngây ngô đem kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật vũ đến chính chủ tới trước mặt. Lâm Thiên Du cũng mặc kệ cái này đó, nàng đều đổi công tác, quản ngươi ở giới giải trí hô phong hoán vũ vẫn là cái gì, cùng ta đều không có quan hệ, cùng lắm thì liền phong sát ta. Thi Kính Nguyên khí sắc mặt trưng hồng, còn bưng trưởng bối cái giá phủi, tuổi còn trẻ liền như thế tâm phủ khí táo, khó thành đại sự. Gặp chuyện bất luận thật giả ăn nói bữa bãi, ngươi thật là một chút đầu óc đều không có, tùy tiện bị người nằm đi. Cảnh cáo Cấm tùy chỗ lớn nhỏ cha. Còn tin tầm sảm siêu bất luận thật giả, đó là thật hay giả chính ngươi trong lòng không tính a. Lại nói, vì sao Thi Kính Nguyên còn chưa bị phong sát, mấy ngày hôm trước ta còn nhìn hắn đương trao giải khách quý tham dự động tức huy chương vàng đâu. Tuy rằng sinh hoạt cá nhân tương đối loạn, nhưng ở nghệ thuật thượng Thi Kính Nguyên có không người nào có thể cùng tác nghệ, hơn nữa, có người bảo đi. Nên nói không nói, Lâm Tỷ oán giận ta hảo sướng, lần đầu tiên xem có người dám lấy việc này chỉ vào Thi Kính Nguyên mũi mắng ha ha. Thi Kính Nguyên có thể ở trong vòng đi ngang, chủ yếu vẫn là có người bảo. Hơn nữa, ở trong vòng nhiều năm như vậy, chính hắn đều ôn thành lớn nhất tứ bạn. Trên mạng sờ căng đan lại nhiều, chỉ cần không giết người phóng hỏa, cũng không ai có thể động hắn mày may. Lâm Thiên Du cũng không thích nghe người ta nói giáo, mắt thấy cá sắp cắn lên đến, Thi Kính Nguyên đột nhiên đi trong nước ném tặng đá, nhận đến kinh hãi cá đong đưa thân thể, Lâm Thiên Du lần này lại sớm có phòng bị, ở cá mở miệng nháy mắt đem ngón cái nhét vào đi, trực tiếp niết cá cầm vị trí, đem cá từ trong hồ sách ra. Mấy cân lại đại cá chấm cổ cách thủy sau ra sức dãy rửa thân thể, Lâm Thiên Du trên tay vừa trượt, ba một chút, công bằng chính đện ở Thi Kính Nguyên trên mặt. Cách đó không xa Thi Kính Nguyên còn chưa phản ứng kịp, ẩng ướt dính ngắn mùi lẫn vào thủy ở trên mặt nổ tung. Thị Kính Nguyên bối rối sau một lúc lâu, thằng đến Lâm Thiên Du lại đây đem cá nhặt đi, Thị Kính Nguyên lúc này mới nhìn xem phục hồi tinh thần, tay run run chỉ vào Lâm Thiên Du, "Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi nửa ngày cũng không thể nói ra cái đoạn rồi đến." Lâm Thiên Du mang theo cá ở trong tay lung lay, "Bái, bái." Vẫn khí tốt lời nói, lớn như vậy mảnh thảo nguyên, không theo Thị Kính Nguyên trạng mặt nữa sát suất vẫn là rất cao. Nhưng là, xấu liền xấu ở bên này, giống như cũng chỉ có này một mảnh nguồn nước. Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không nên đi thượng du nhìn xem thích hợp hay không ngủ lại bị người tuổi đầu không lưng lễ phép gọi tiền bối quen, Thí Tĩnh Nguyên còn tưởng làm bộ làm tịch, Lâm Thiên Du trực tiếp quay lưng đi, "Thế nào, bắt đến sao?" Lâm Thiên Du nói, "Này có người quấy rối, bắt không được lời nói liền đi địa phương khác thử xem." Họ được phương pháp này liền hành. Kỳ thật ở ca cắn ngươi ngón cái nháy mắt lại bắt, xác suất thành công sẽ càng cao. Cá chấm của không có răng nanh cắn một chút cũng không đau. Chỉ là, nếu như nói ngay từ đầu Thí Tĩnh Nguyên dựa tay đem cá cho dọa chạy là ngoài ý muốn, kia mặt sau ném cục đá chính là cố ý. Có thể cảm thấy Lâm Thiên Du không có giống mặt khác tiểu bối như vậy đem mình cùng bái. Thị Tĩnh Nguyên cái này quả thật có vài phần thực lực ở đại đạo diễn chịu không nổi loại cảm giác này, vì thế cố ý tìm việc. Hàng Tư Tư nhẹ gật đầu, mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. "Ta đi trước." Nói xong, Lâm Thiên Du mang theo cá, theo vừa rồi Thảo Nguyên sói rời đi phương hướng đi. Thị Tĩnh Nguyên sờ soạn một cái trên mặt thủy, ghé tầm hắn ngồi xổm xuống ở mép nước dựa vài lần. Đáng giá nhắc tới sự, chẳng sợ đã phiền chết trên mặt dính vào chất nhầy, tẩy thời điểm vẫn là lên mặt, trước sắn tay áo còn có nhàn tâm san bằng nếp vốn lại thân thủ đi trêu chọc thủy đi trên mặt tạt, rồi sau đó dùng cổ tay áo tinh tế chà lau. "Hàng Tư Tư, hiện tại chạy còn kịp sao?" Qua vài đạo sơn dốc, không phát hiện thảo nguyên sói, ngược lại là nhìn thấy mấy cây siêu vẹo thụ. Nay mảnh rừng hẳn là cùng tiết mục tổ đặt chân biệt thự bên kia là tiếp. Trong nước thảo nguyên bởi vì thổ nhuễng cùng mưa nhiệt độ chờ nguyên nhân là không giải thụ, nhưng là châu phi thảo nguyên chẳng những có thụ, còn có quy mô không nhỏ rừng cây. Trên đảo địa hình độc đáo, trong rừng cây thụ lớn rọi rạc không thế nào dày đặc, điều này làm cho ở rừng mưa xem quen giả thiên tế Nhật Đại thụ Lâm Thiên Du cũng có chút không có thói quen. Bất quá, có thụ, cách nguồn nước rất gần. Lâm Thiên Du cầm ra dao thái rau chặt cây cảnh, hôm nay trước hết ở này đặt chân đi. Tuy rằng tiểu sói hội rất nhiệt tình mang nàng về nhà, Nhưng thổ động nàng cũng không biện pháp ở, bên này cũng tìm không thấy sơn động. Không dựng nơi ẩn nấp lợi nói, có thể liền được màn trời cheu đất. Hơn nữa, thảo nguyên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lại, chỉ trông vào trong ba lô điểm ấy đồ vật có thể không quá đủ. Chặt bỏ những cây, Lâm Thiên Du trước đánh lửa đem đống lửa dâng lên đến. Non tươi của cá một đường nỉ qua, thiếu thủy lúc này đã không thế nào nhúc nhích, sợ vậy cá cũng làm mong đợi. Lâm Thiên Du ngay tại chỗ đem nó thanh lý sạch sẽ, đặt tại trên đống lửa nướng. Tiểu sói cũng không biết chạy tới nơi nào đi săn, hiện tại đều còn chưa có trở lại. Lật cá nướng, Lâm Thiên Du không nhịn được đi bốn phía xem. Chú ý tới cách đó không xa dấu chân, nàng đứng lên, vẫy tay đem phát sóng trực tiếp thiết bị hấp dẫn lại đây, xem này. Lâm Thiên Du đầu ngón tay treo ở không trung đối trong đó một cái hình thú kỳ quái dấu chân miêu hình dáng, miêu ra hai cái móng vuốt hình dạng, hẳn là sư tử dấu chân, có đạp lại dấu chân, hẳn là sư đàn. Muốn truy sao? Sung sung hướng, xông lên ôm lấy mấy cái tính mấy cái. Chờ đã. Mới từ cách vách phòng phát sóng trực tiếp lại đây, ấn Hữu Lâm cũng phát hiện sư tử, tất cả mọi người ở hô nhanh chóng chạy, bọn tỉ mọi chuyện gì xảy ra a? Ha ha ha ha, chết rồi. Ở Lâm Tỷ này đãi lâu động vật đâu còn quản nguy hiểm không nguy hiểm, chỉ có hảo triệt cùng siêu cấp hảo triệt. Lâm Thiên Du không nghĩ truy ý tứ, vừa ngày thứ nhất, hết thảy đều còn chưa chuẩn bị tốt. Tối thiểu muốn trước đem buổi tối chỗ ở giải quyết xong, sau đó lại đi tìm sư tử chơi. Đi nướng chín thịt cá thượng rắc chút muối, cá quen thuộc tương đối nhanh, mặt trên cắt vài đạo bên cạnh đã tiêu, minh hỏa đốt mang theo than lửa hương. Lâm Thiên Du thổi thổi, từ bụng cá ở cắn một ngụm lớn. Trải rơi bên trong tinh tế tiểu đâm, thịt tươi mới lại bởi vì cá tương đối mập, này một ngụm đi xuống rất thật sự. Nếu như không có này đó tiểu đâm liền càng tốt. Cá chấm cỏ đâm thật nhiều. Lâm Thiên Du hơi mím môi, lần sau vẫn là bắt cá chấm cỏ ngao canh cá hảo. Trực tiếp liền cá mang thịt mềm nát, thì băm cùng canh cá lẫn vào uống, xương cá liền có thể lực ra đi. Lâm Thiên Du vừa ăn cá, liền lấy tay lấy bên hồ thủy tạt đến trên đống lửa, đem mặt trên minh hỏa dập tắt. Nàng ăn không vui, tương phản, bởi vì xương cá có hệ, An Phi thường trở đỡ. Dã ngoại bị xương cá kẹt lại rét hổ cũng không phải là đùa giỡn. Chờ ăn được mà sau, cá nướng thịt đã nguội. Xa xa, Lâm Thiên Du còn có thể nghe thi kính nguyên bên mặt hất hàm sai khiến ở gạo thét cái gì, hình như là lại có khách quý tới đây uống nước, gặp liền chịu dừng lại giáo dục. Trên tay nhánh cây treo lão đạo sư cá, Lâm Thiên Du đem nhánh cây hướng mặt đất cắm xuống, vô vô tay nói, kế tiếp chính là cây cỏ dựng nơi ẩn nút giáo chỉnh. Dừng một chút, Lâm Thiên Du bổ sung nói, chỉ áp dụng tại trời trong hoặc là gió nhẹ mưa nhỏ, khí trời ác liệt vẫn là muốn có tốt hơn nơi ở nút. Như kỳ thứ nhất hàm đao quét ngang rừng mưa, ở thảo nguyên bên này một thanh dao phay cũng đã đầy đủ. Lâm Thiên Du đi đến cây cỏ bên cạnh, đem cây cỏ hành cắn chặt bỏ đến, liên tục góc nhặt vài cành mới dựng tay. Không có dây thường có thể dùng lá cỏ, hoặc là vỏ cây lổ xuống tới cũng có thể biên dây thường. Lâm Thiên Du đem cây cỏ hành cắn một mặt dùng lá cỏ quấn lên tật lực bện cái kết, hệ bất tử rút thoát lại tại bên ngoài nhiều cuốn vải vòng, từng cái góc độ toàn phương diện cuốn lấy, cuối cùng đem phía ngoài một chút góc nhét vào giao điệp lá cỏ bên trong, như vậy lại buông tay ra, lá cỏ cũng sẽ không tản ra. Sau đó đem nó như vậy chổng lên đến, triển tốt một mặt hướng lên trên, phía dưới mấy cây cây cỏ hành cán phân biệt hướng bên ngoài tách mở, chống đỡ ra một cái lều trại hình dạng, nếu là có vài trống nước lời nói, trực tiếp hướng lên trên một bao liền xong việc. Nhưng là giống như bởi vì kỳ thứ nhất, Lâm Thiên Du đem vài trống nước đều nhanh dùng ra hoa đến, dẫn đến đệ nhị kỳ lựa chọn văn nghệ ngay từ đầu, lại ra đầu tuyển đều là vài trống nước. Lều trại đều phải đứng qua một bên. Bất quá lá cọ cũng là có thể che mặt trời. Lâm Thiên Du dùng cây cọ hành cán ngang ngược giao thác quất lên dựng thẳng lên đến hành cán thượng, lại dùng lá cọ lập lại cuốn quanh, mỗi cái thập tự giao nhau điểm đều cuốn một lần. Tránh cho buổi tối lúc ngủ, khả năng xe đối mặt lá cọ phân tán, dẫn đến nơi ẩn nốt giải tán. Mỗi lần chuyên hảo một cái, Lâm Thiên Du đều phải dùng lực ném một chút, tới kiểm tra chất lượng. Lâm Thiên Du hô một hơi, trà sát mồ hôi trên trán nói, như vậy kết cấu liền đi ra. Thời tiết vẫn có chút nóng, bị mặt trời phơi lâu như vậy hô hấp không khỏi cũng có chút chậm. Nhưng lại đã nhanh làm không sai bị lắm. Lâm Thiên Du dứt khoát nhất cọ tác khí đem lá cỏ nhặt lên, cuối cùng đem cây cỏ diệp té cắm lên đi, cái ở bên trong, từng tầng che đến cao cấp nhất, làm không được kiến kẻ, thấn vào về điểm này, ánh mặt trời liền xem như là chiều sáng. Cái này nơi ẩn nút có chút yếu ớt, tại chỗ xây dựng tốt về sau liền không tốt lại di động. Mắt thấy phụ cận vị trí cũng vẫn được, nguồn nước thuộc về trung thượng, du, bên cạnh còn có rừng cây thưa thớt, cách tiểu sói thổ động cũng không xa. Tổng hợp lại suy nghĩ, nơi này đã là trước mắt tối ưu tuyển. Chỉ là, ở kề bên nguồn nước địa phương khó tránh khỏi sẽ cùng mặt khác khách quý có gặp mặt. Lâm Thiên Du cắm lên cuối cùng một mảnh lá cọ, không đi quản một vị lớn tuổi khách quý ý tứ. Hô. Lâm Thiên Du lưu cái môn, vén lên diệp tử nằm vào đi về sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, mắt mẻ. Nhiệt độ tuy rằng không biến, nhưng là không có mặt trời nóng rực ánh mặt trời thẳng tắp rừng ở trên người người kia cổ nóng rực cảm giác. Thân. Ta như thế nào có loại dự cảm chẳng lành. Đừng ngủ ôi ôi Lâm tỷ cậu ngươi đừng ngủ chưa? Hai tử nhìn mấy ngày phát sóng trực tiếp chiếu lại thật vất vả nhìn đến chân nhân. Không ngủ không ngủ. Lâm Thiên Du hai tay đệm ở sau đầu, ta chỉ là nằm nghỉ, đại buổi chiều ta như thế nào sẽ ngủ đâu. Lan đạc. Không tin, có tham gia văn nghệ ngày thứ nhất trực tiếp ngã đầu liền ngủ ví dụ, biết rõ Lâm Thiên Du tính cách phấn căn bạn không tin, nàng không có ý định ngủ. Hoàn cảnh quá tốt, bên hai nghe dòng nước thanh âm, thường thường sẽ có gió nhẹ lôi cuốn nhiệt khí phất qua, bị nơi ẩn núp chật lại quá nữa, đem treo tại phía ngoài cây cỏ diệp cạo tốc tốc rung động, cũng quá thích hợp ngủ trưa. Lâm Thiên Du cảm giác lại nằm xuống đi nàng thật sự muốn ngủ. Nhưng bây giờ thời gian sắp thật còn sớm. Lâm Thiên Du cứng rắn áp chế quần quần mệt mỏi, vén rèm lên nhô đầu ra, các ngươi nghe thấy được sư tử gọi sao? Lan Đạn đồng loạt một mảnh là không có. Ta nghe lầm. Lâm Thiên Du nhíu mày, Tìm kiếm ba lô, đi nơi ẩn nấp phụ cận phun lượng bình khu trùng tệ, đi qua nhìn một chút. Khu trùng tệ vẫn có chút mùi vị, tất lực tại bên người không có lông sủ dưới tình huống dùng. Con dư lại cũng để tại này, tùy thân chỉ dẫn theo một bình. Đây là cái gì bự tây, đâm hảo tiêm. Lâm Thiên Du nhìn xem trước mắt khô héo mang gai bự tây, quyết đoán quay đầu đường vòng, nếu là dã ngoại gặp được loại này bự tây, có thể chặt bỏ đến vây quanh ở nơi ẩn nấp quanh thân, để ngừa trong đêm bị manh thú tác kích. Đây là một đạo tương đối đơn giản phòng hộ. Lâm Thiên Du không quá cần cái đó, nàng có thảo nguyên sói ở chẳng sợ tiểu sói không ở, thật sự gặp được manh thú nàng cũng có thể ứng phó tự nhiên. Cái này hay không giống dâu tây. Lâm Thiên Du giảm thấp xuống thân thể, vừa qua hái hai viên cao lương quả, còn rất ngon. Bên này so với vừa xuống xe kia mảnh địa phương, đồ ăn chủng loại còn rất nhiều. Nàng cũng không nhịn được hoài nghi, đạo diễn cố ý tìm cái hoang vắng địa phương đem bọn họ đưa xuống. Đạp chân gặp rền trên mặt đất, Lâm Thiên Du phía dưới lộ ra bên cạnh hiện ra màu đỏ lô hội, hoang dại lô hội. Nếu gặp liền thu một chút đi, ta nhớ thứ này có thể giảm nhiệt. Tiết mục tổ lần này chơi khá lớn, trừ vật tư không có chuẩn bị, không mở ra cùng tiết mục tổ trao đổi vật tư thông đạo bên ngoài, liền hỏng tốt cũng không có chuẩn bị. Nếu là mắc mưa, có cái gì đau đầu chứ có? hoặc là chính mình kiêng, hoặc là trực tiếp lui thi đấu. Kỳ thứ nhất gặp được loại sự tình này, an viên thuốc hạ sốt, thân thể tố chất tốt liền vô sự. Đem lô hội đều thu, Lâm Thiên Du kéo hai đại phiến la bao, để tránh lô hội nước lưu nàng mãn ba lô đều là. Một đường đi phía trước, trên đường gặp được cái gì vật hữu dụng đều sẽ thu thập một phần. Mặc kệ hiện tại có dụng hay không, về sau vạn nhất có thể sử dụng được đâu, nàng nếu là không mang theo, chờ cần thời điểm cũng có tại phiền toái hơn. Bất tri bất giác, ba lô đã nhanh nửa đầy. Vẫn là không thấy được Thảo Nguyên sói tung tích. Nàng la dọc theo tiểu sói phương hướng đi. Lâm Thiên Du một tay chống nạnh, khẽ thở dài, Xem ra tiểu sói chạy tới chỗ rất xa đi săn. Nhìn xem đường lúc đến, lại xem xem không có mục đích địa phía trước. Lâm Thiên Du đi miệng mất viên cao lương quả, tiếp tục đi thôi. Xuyên qua vài đạ bụi cây thấp, Lâm Thiên Du nghe được tiếng kên ken thanh âm, ngẩng đầu liền gặp nơi xa có ở trên trời kên ken quanh quần trên không trung. Nàng suy đoán nói, bên kia hẳn là có đại hình động vật. Tiên tiên ăn thì tối, cũng không riêng ăn thì tối, thực đơn rất rộng, có đôi khi sẽ ở manh thú bị bắt được con ngồi về sau tới gần, ở chúng nó ăn xong đem con ngồi vứt bỏ về sau, tiên tiên cùng nhau tiến lên. Xem lên đến tụi hồ là làm bằng mặt các động vật thinh lý ăn không hết con ngồi. Nhưng loại này hỗ trợ cũng giới hạn ở sư tử. Đối mặt một ít sức chiến đấu không quá cường, tỷ như báo săn, một khi bị Ken Ken nhìn chằm chằm, chúng nó có thể cố gắng ăn vài hớp tận lực đem dạ dày bản thân nồi vào, sau đó rời đi. Rất nhiều Ken Ken lại đi hưởng dụng từ báo săn trong miệng đoạt lấy đến con ngồi. Lâm Thiên Du trong tay giơ cây cỏ diệp, đại cái phiến lá còn có chứa trăm dũng, lại cũng có thể tạo được một chút che nắng tác dụng. Buổi tối lúc không có chuyện gì làm biên mấy cái mũ rơm, ngày mai đi ra hoạt động sẽ không cần phiền toái như vậy. Treo lên một cái tiểu đống đất thượng, Lâm Thiên Du ngay tại chỗ nằm sắp xuống, không tính rất cao, nhưng có cái độ giúp ở Điểm ấy độ cao đã đủ để nàng xem rõ ràng rất nhiều thứ. Lá cọ đi trên đầu một đáp, cũng là cái đơn giản mùi trang. Lâm Thiên Du nhỏ giọng nói, đa điểu cùng sư tử đánh nhau. Nói đúng ra là sư đàn ở vòng vây đa điểu, sư tử cái tử là sư đàn trung đi săn quân chủ lực. Hùng sư tử bình thường chỉ có ở đối đại hình con ngồi, cùng loại với bò tót voi, loại này tương đối khó làm mà tính nguy hiểm cực cao con ngồi mới có thể ra tay. Sư đàn tại đoàn kết hiệp tác cũng là hết sức ăn ý. Bị chúng nó nhìn chằm chằm con ngồi cũng chỉ có nuốt hận tây bắp phần. Đa điểu tiếng két chói hai chói tai, chạy nhanh chóng, ở cùng sư đàn chủ toàn Nhưng chạy trốn phương hướng cũng đã bị sư tử ngăn chặn, như là con dở không đầu bình thường tán loạn. Rốt cuộc ở sư tử một tiếng gào kết sau, xông lên cắn đứt cổ của nó. Sư tử cái tử cũng quá ngu a, cái này bay nhào ta cho 100 phần. Ta đi ta đi, thật giống như ta ở hiện trường xem đồng dạng, cũng quá kích thích, Lâm tỷ muốn đi xuống cứu cả điểu sao? Sư tử cái tử, ngươi nếu không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Sư đàn ngậm tới tay đả điểu rời đi trên trường, không chung tên tên đến cùng không có can đảm cùng vừa đi săn kết thúc sư đàn chạm một cái, chừng nghẹn họng kêu la, liền hạ xuống điểm độ cao cũng không dám. Lâm Thiên Du chờ sư đàn rời đi, Mới ở trên sườn dốc trượt xuống, sư tử chỉ dẫn theo đa điểu, kia trứng đà điểu hẳn là còn tại đi. Nói như vậy, nàng ở phụ cận mở ra, thật sự như nàng tìm được đà điểu ổ, bên trong cực đại trứng đà điểu có trường ba cái. Nàng nâng lên một cái ước lượng, còn rất chậm. Trứng đà điểu dưỡng phong phú protein, khoáng vật chất cùng vitamin, như thế nhiều đủ ăn mấy ngày. Lâm Thiên Du đem trứng cất vào ba lô, cái này là triệt để đem ba lô cho chất đầy. Khóa kéo đều phải dán bên cạnh mới có thể miễn cưỡng thu nạp. Một đường xuống dưới thu hoạch không nhỏ. Không có đợi đến sư tử ăn thừa hạ đà điểu, kiên kiên lần quần lại đi bên cạnh rơi đi. Tránh ra tránh ra hiểu hay không thứ tự trước sau. Một đạo nam nhân thanh nham vang lên, theo sau chính là Kên Kên không phục bách, a tên là. Lâm Thiên Du lại đây thì Cung Âm Minh chính vung trong tay khảm đao cùng Kên Kên giằng co, đây là ta tìm được trước. Đối mặt nhân loại, da quen Kên Kên cũng không có dụ rẻ, tựa hồ là tưởng tượng dọa chạy báo săn như vậy, ỷ vào số lượng ưu thế đem Cung Âm Minh cũng dọa chạy. Nhìn đến Lâm Thiên Du, Cung Âm Minh trước là ngẩn ra, chưa phục hồi lại tinh thần đâu, trên mặt cười đã lộ ra, Lâm tỷ. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, có chút không hiểu hỏi, ngươi đang làm gì? Ta ở cắt thịt. Cung Âm Minh chỉ vào bị chính mình cắt một nửa ngựa vằn, ngươi xem Ta nhặt được một ngự văn. Ngón tay vị trí sẹt qua ngự văn phía dưới nhánh cây cùng rải rác là cây, Cung Hâm Minh nói, ta đoán đây cũng là hoa báo giấu ở trên cây chưa ăn xong con mồi, rớt xuống vừa lúc bị ta gặp được. Mặt trên thịt chỉ lấy tập một bộ phận. Cung Hâm Minh lấy khảm đao dùng lực cắt thịt, Lâm thị ngươi muốn hay không cũng tới điểm, làm xong mau đi, ta sợ một hồi hoa báo lại đây. Vạn nhất bị manh thú phát hiện hắn đoạt con mồi, hoa báo xác định được cùng hắn tức giận. Cung Hâm Minh chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, hoa báo nếu là dám truy hắn, hắn liền dám chết cho tiết mục tổ xem. Không cần, ngươi cắt đi. Lâm Thiên Du đối ngự văn không có gì hứng thú chỉ nghe được, ngươi ở đây có nhìn đến Thảo Nguyên sói sao? Sói? Cung Hâm Minh lắc lắc đầu, không có nha, liền vừa rồi thấy được sư tử cùng Đà điểu, lại không thấy được khác. Cung Hâm Minh nói mờ mịt, Phong Phát sóng trực tiếp Lãn Đạn lại loắt đứng lên. "Có a." Hải Tường Lốc, "Vừa rồi ngươi cắt thịt thời điểm, sau lưng một đôi xanh ngượp đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi đâu." "Chính là chính là, Lãn Đạn tất cả đều là nhắc nhỏ ngươi." Ngươi xem cũng không nhìn liếc mắt một cái. Phần có thể nói là thay Cung Hâm Minh thao nát tâm, lo lắng Hải Hùng còn phải hỗ trợ chú ý bốn phía. Nhìn đến Lãn Đạn Cung Hâm Minh vào đầu, chần chờ nói, "A." Phần nói tốt tượng có nha. Ta đi vận khí ta như thế hảo. Cung Hâm Minh cũng có chút không dám tin, trước là nhặt được đồ ăn, mà sau thảo nguyên sói phát hiện ta lại không có công kích, cũng chưa cùng ta đoạt đồ ăn, ta không phải là lần này văn nghệ thiên tuyển chi từ đi. Lâm Thiên Du cười cười, không có đánh vỡ hắn chung nhị bệnh náo tưởng, ngươi trước bật điu, ta đi nơi khác nhìn xem. Tốt, Lâm tỷ tài kiến. Cung Hâm Minh phất phất tay, sau đó xoay người tiếp tục vùi đầu vào chặt thịt đại kế chung. Chờ Lâm Thiên Du rời đi, Cung Hâm Minh mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, nha, ta gặp phải kia chỉ không phải là Lâm tỷ sói đi. Phấn, ngươi lùi lại cũng quá cao. Ta đoán tiểu sói có thể là đi bắt ngựa vằn. Lâm Thiên Du đi về phía trước không bao lâu, dự đoán thảo nguyên sói liền tại đây phụ cận, biết ở đâu, cũng liền không nóng nảy, đơn giản trước tiên ở nguồn nước biên ngồi xuống uống nước. Không có cái chén, thủy tuy rằng rất trong suốt, nhưng là không thể trực tiếp dùng uống. Kỳ thật chân chính dã ngoại sinh tồn không như vậy tinh xảo, khắt đến không được, ở nguồn nước thiếu dưới tình huống, chính là nhìn thấy nước bùn đều được uống hai ngụm. Nhưng nếu đã có cải thiện sinh hoạt điều kiện, Lâm Thiên Du vẫn là có ý định trước đem thủy đun sôi. Trứng đà điểu vỏ trứng rất cứng rắn, ta định dùng vỏ trứng làm cái chén. Lâm Thiên Du đem ba lô buông xuống, tuyển cái trứng đà điểu Dùng dao thái rau tiêm ở trứng đà điểu đục xuất đến kia một đầu gõ. Cái này lực đạo vẫn là rất có chú ý. Nhẹ, có thể được đối một cái trứng đà điểu gõ nửa ngày. Nếu là nặng trực tiếp phế bỏ. Cùng trứng đà điểu bên trong lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng so sánh với, Lâm Thiên Du hiện tại hiển nhiên càng cần hoàn chỉnh vỏ trứng. Thùng, Đông Đông liên tục gõ vài cái, chỉ điểm một cái tiểu động, đang tiếp tục dùng cái này tiểu tiêm ở tiểu động chỗ bên cạnh gỗ, nát xuống vỏ trứng có thể tách tách một chút, lại không ra cứ tiếp tục gõ kích. Liên tục lấy vài lần, từ xem như đem mặt trên khai trừ một cái lớn cỡ bàn tay khẩu tử. Lâm Thiên Du tẩy khối tương đối mỏng đa phiến gậy gỗ đem trứng đà điểu quậy mở ra đổ vào mặt trên, nhóm lửa trứng chiên. Không có dấu, đá phiến lại tương đối dính, Lâm Thiên Du cũng không đi lại mặt, liền như thế xác, chính mình thì là đem trứng đà điểu trong trong ngoài ngoài dựa. Như vậy trứng chiến gián sát suất tương đối cao, cũng không suy nghĩ đẹp hay không, trực tiếp loạn côn lay xảo tán. Thừa dịp trứng đà điểu đôn nóng cung vu, Lâm Thiên Du lại lần cận nắm hai mảnh lá cỏ số dưới. Đây là trực tiếp triển thành tương đối dày giấy thử. Đại gia ở nhà cũng có thể dùng phương pháp như vậy đến đem chén nước chói lên, có cái sắc tay. Lâm Thiên Du đem xoa tốt dây thử đặt trên mặt đất, mấy biên giao điểm, ở giữa xuất hiện một cái tiểu vuông hướng. Chứng đà điệu không mở miệng một mắt, chính vừa lúc Hạo đặt ở cái kia hình vuông mặt trên, sau đó đem lượng đích sắc dây thường một xích lên. Dây thường liền buộc chặt cắm ở chứng đà điệu thượng, triển phi tuần ổn. Lâm Thiên Du giơ tay lên, cầm mới làm tốt mang treo dây chén nước ở trước màn ảnh lung lay, sau đó đứng dậy đem chén nước rót mãn thủy. Cách đống lửa có chút khoảng cách, nhưng là có thể bị lửa đốt đến vị trí gấp lên một cái giá ba chân, chén nước hướng lên trên một chảng, chậm ung dung đốt liên hành. Như vậy nấu nước sẽ tương đối chậm, nhưng chỗ tốt chính là, chứng đà điệu chén nước có thể lặp lại sử dụng. Không thì đốt một lần có thể trực tiếp liền cho đốt hỏng. Trơ thủy thời điểm, cháng chứng cũng khá vừa lúc có thể vừa ăn độ vật vừa đợi. Nhàn rỗi chờ đợi thời gian đều lợi dụng. Hào mềm. Lâm Thiên Du bưng đá phiến nếm khẩu trắng trứng, chỉ thêm chút muối liền đã ăn rất ngon. Chính là cùng trứng gà hương vị giống như không sai biệt lắm. Cảm giác đã lâu chưa từng ăn trứng gà. Bên kia có gia bò tây tặng nha. Ở nguồn nước đối diện, túi đầu như là ở ăn cỏ. Bò tây tặng rất nhiều, xem lên đến giống như không chỉ một cái bò tây tặng đàn. Đại Quýt nếu là ở này, khẳng định trực tiếp thượng. Nhớ tới đại lão hổ, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, ta cố gắng, lần sau trở về cho Đại Quýt mang điểm bò tây tặng gan, Đại Quýt nhất định thích. Cho trứng đà điểu ấm nước đốt một hồi, Lâm Thiên Du lại đem ấm nước chuyển cái mặt, nhường mặt khác cũng nướng sưởi ấm. Nay chậm ung dung không thấy thủy trong vỏ trứng mặt thủy sôi trào, nhưng là tay đặt ở mở miệng ở, đã mơ hồ có thể cảm giác được bên trong lộ ra nhiệt độ. Lại đốt một hồi liền tốt rồi. Không nhất định lộng đến sôi trào, như vậy chậm rãi bên sưởi sưởi ấm, cũng không biết có thể hay không sôi trào. Nhiều nướng một hồi, thời gian đến mặc kệ sôi trào không sôi trào đều có thể uống. Ăn hết trứng đà điểu có chút ngán, Lâm Thiên Du lại lật ra vừa rồi hái một ít quả dại, chua chua ngọt ngọt ăn lý giải ngán. Trứng đà điểu quá nhiều, ăn không hết, Lâm Thiên Du mang theo dây thừng nhẹ nhàng thổi một chút, nhấp một ngụm nước. Theo Lâm Tỷ Hỗn, bắt đầu mấy giờ ăn hai bữa, cái này cũng chưa tính ăn quả mọng những kia. Tứ Mạn đề nghị các ngươi nhất định muốn mở ra hai cái màn hình, nhìn xem Tại Linh Vũ bên kia lại xem xem Lâm Tỷ, tiểu lông vũ thật thê thảm nha. Thi Kính Nguyên thật ghê tởm, Đạc Đức bắt cóc xem như bị hắn cho cho hiểu, tuổi lớn chuyện gì đều nhường tiểu bối làm, Tại Linh Vũ nhìn xem giận mà không dám nói gì, nghẹn cốt chết ta, vẫn là cái này phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem thoải mái. Chết rồi, phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, dáng ngay mà đoán giận Thi Kính Nguyên có thể có 3 người sao? Ta Lâm Tỷ không sợ hãi. Jameso chỗ xuống hiếu đột nhiên này rất bình thường. Mặt các khác khách quý cũng phải muốn nét mặt không phải. Có thi kính nguyên như thế nhân vật ở, bên kia vấn đề không thể thiếu, có ma sát liền có hợ sệ ấp, có thể cũng xem như phước họa tương y lý ở Lâm Thiên Du lưu hơn phân nửa tráng trứng chưa ăn, mí môi quả mọng miệng nhỏ ăn, nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện trước hai con nhỏ nhọn nhọn mao nhung lốt hai, nàng nheo mắt lại, "Tiểu sói." "Ô." Miệng ngậm con ngồi, thả nguyên sói biên đáp lại biên gia tốc chạy tới. Lâm Thiên Du đem chén nước lần nữa gieo trở về, sợ đặt ở bên người một hồi tiểu sói cọ tới đây thời điểm sẽ không cẩn thận đánh nghiêng chén nước, chấm một chút, không nóng này Một cái chết thấu ngựa vằn bị để tại trước mặt, Thảo Nguyên sói liếm liếm miệng trước đâm vào người cọm một phen. Lâm Thiên Du ôm Du Mao khăn quàng, cảm nhận được Thảo Nguyên sói thoáng có chút tiếng thở háo hẹn, nàng nói, "Mệt không, nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi đem thịt cá." Gào. Thảo Nguyên sói không chịu đi, ngẩng đầu lên tựa vào nàng trên vai, nóng trông nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du quay đầu thân nó một ngụm, ngăn. Ô. Thảo Nguyên sói lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hướng tới nguồn nước đi. Trong nước tương đối trong veo, không nói liếc mắt một cái vọng đến cùng, nhưng cũng là nhìn không thấy có cá xấu bóng dáng. Con sông này, không nói là hoang dã, Nói du lịch cảnh điểm đều có người tin. Không lâu vừa chạy nhanh qua, Thảo Nguyên sói uống nước uống rất chậm, ở nguồn nước biên đứng nửa ngày trời. Uống đủ mới trở về. Nếm thử ta làm cháng trứng thế nào? Lâm Thiên Du đem ngựa vặn phân thành hai nửa, nội tạng một mình lấy ra, một nửa ngựa vặn cắt thành cũng tiện, sau đó lại đem thịt cùng nội tạng hỗn đến cùng nhau, cuối cùng phối hợp cháng trứng. Một phần tinh xảo trọng lượng 10 phần trà triều liền làm hảo. Thảo Nguyên sói cũng chưa từng ăn cháng trứng, có thể nó liền chứng đà điểu là bộ dáng gì đều rất ít gặp. Nhưng lần này đống xem lên đến kỳ kỳ quái qué đồ vật là Lâm Thiên Du chuẩn bị, Thảo Nguyên sói một ngụm đi xuống ngậm quán nữa, chậm rãi nhai như là ở phẩm này xào trứng đà điệu hương vị. Lâm Thiên Du cười từ trong ba lô cầm ra hoàn hảo trứng đà điệu nói, ngươi ăn là cái này, thế nào, còn có thể đi. Ố, tốt. Ha ha, ăn ngon liền hảo. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu, ngươi thích ăn, này lượng đều giữ lại cho ngươi. Nàng chỉ cần đem vỏ trứng lưu lại làm chén nước liên hành. Thảo Nguyên sói ăn xong trứng, liếm liếm miệng, gặp Lâm Thiên Du chính một tay chống cằm nhìn mình, nó nghiêng đầu. Không biết vì sao Lâm Thiên Du không ăn cơm tiểu sói, ngẩng lên trên đá phiến thịt đưa qua. "Ta ăn rồi." Lâm Thiên Du nâng tay khoát lên thảo nguyên sói môi, "Cái kia chúng ta ăn thật nhiều, còn có cá, ta hiện tại một chút không đói bụng, ngươi ăn đi." Chỉ là lớn như vậy một đầu ngựa vằn, lấy thảo nguyên sói lượng cơm ăn, giống như cũng không thể hoàn toàn giải quyết xong. Muốn dẫn trở về cho trong bầy sói sói sao? Lâm Thiên Du mang theo mặt khác nửa chỉ ngựa vằn, như thế nhiều mới mẹ thì đâu, mang về không cách, không mang về lại cảm thấy rất lãng phí. Thảo nguyên sói nghe vậy đôi mắt giật giật, trước đem miếng thịt nuốt xuống, sau đó quay đầu lướng về phía đến khi phương hướng, "Gao ọc." Cô ý kéo dài âm cuối lộ ra giống lên một tiếng hú lượn. Nay tựa hồ là Lang Vương tại cấp đồng bạn truyền lại thông tin. Có chút thời điểm, bầy sói tản ra đi săn, Lang Vương nhìn không thấy chính mình trong đàn mặt khác sói, liền sẽ rượi vào thanh âm tới hỏi, mặt khác sói nghe được về sau cũng sẽ sôi nổi đáp lại. Lâm Thiên Du giải thích nói, đây là ở nhường bầy sói mặt khác sói lại đây ăn cái gì. Ta biết ta biết. Còn có một loại khác thanh âm, là hỏi đồng bạn có đây không, nghe nói, không đáp lại Lang Vương sói, bị Lang Vương phát hiện nó còn sống sẽ bị đánh. Ha ha ha ha ha bị đánh là cái quỷ gì a? Lang Vương, có đây không? Sói không để ý tới xoay mặt độ phải, La Vương, sống không trở về tin tức. Thảo, phiên dịch cũng quá hình tượng, này không đánh ngươi đánh ai a Thảo Nguyên sói một tiếng này về sau, lục tục cũng vang lên mặt khác sói đáp lại. Nghe được đáp lại về sau, tiểu sói mới túi đầu tiếp tục ăn cơm. Thảo Nguyên sói ăn cơm trước sau như một nhát nhặn, chậm rãi ung dung ăn. Có thể bản thân cũng là bởi vì không phải rất nói đụng, tiểu sói chạy tới đi săn là vì Lâm Thiên Du nói đụng, còn cố ý đi tìm tương đối quân thuộc, trước kia ở dừng mưa thưởng xuyên ăn ngựa vằn. Nhưng cậu nỗi Lâm Thiên Du không ăn, liền chỉ có thể giao cho Thảo Nguyên sói để giải quyết. Ngựa vằn thịt tươi mới cắt cũng không có cái gì mùi lạ lạ. Tiểu sói cũng là rất thích ăn. Lâm Thiên Du nâng hạ nhiệt độ trên nước, ánh mắt nhìn phía xa xa, thường thường uống một ngụm, cảm giác ngày nắng to uống loại này thủy, không uống hai cái liền bắt đầu toát mồ hôi. Sa Sa giống như có cái gì đó ở cái bên, Lâm Thiên Du nhe hạ đôi mắt, tiểu sói xem, bên kia thật nhiều ngựa và nha. Thảo nguyên sói nhai thịt, liếm liếm dính vào khóe miệng máu. An Nolo sủ trợi vào Lâm Thiên Du bên người liếm lông. Ở nó mở miệng ngáy mắt, Lâm Thiên Du tay mát lanh lẹ hướng bên trong nhét một cái quả mọng. Chua chua ngọt ngọt hương vị ở miệng, Thảo nguyên sói sững sốt, chớp chớp mắt nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười Lâm Thiên Du, xem lên đến có chút bất đắc dĩ. Ngay ăn đem quả mọng hoàn chỉnh nước hạ. Tiểu sói ngẩng đầu cọ cọ gương mặt nàng, đưa súng mũi như là hôn một cái, rồi sau đó mới túi đầu tiếp tục xử lý chính mình mau. Lâm Thiên Du đem dùng đến che nắng lá cọ đặt ở một nửa bàn lập tức. Không biết Thảo Nguyên sói hơi thở có thể hay không để cho phụ cận Kiên Kiên cảm thấy sợ hãi, bầy sói số lượng rất nhiều, ở bầy sói trước mặt, Kiên Kiên không có nửa điểm lưu thế, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không lại đây. Đợi bọn nó phản ứng kịp không có nhiều như vậy sói ở, bầy sói mặt khác sói hằn là cũng chạy tới. Lâm Thiên Du ôm tiểu sói cho nó xoa bụng, nổi lên, xem ra ăn được rất no. Buổi chiều thời gian rất nhàn nhã nhất là ăn uống no đủ về sau, trú ở có chỗ râm mát nơi hiệu lãnh. Đây là một chỗ thế khá cao, ánh mắt sợ cũng có thể nhìn đến tảng lớn có khô đất so với phía dưới xanh nhạt sắt thảo, bên này thảo hữu sự đi vô lý. Làm điểm của khô, biên mũ rơm xo so cỏ non hạo. Lâm Thiên Du suy nghĩ, dùng cỏ non chờ mất nước hữu sự đi về sau mũ rơm sẽ biến dạng, không phải nhiều phiền toái đồ vật, biến hình liền lười chữa trị, đến thời điểm có thể còn được lần nữa bệ tân. Chi bằng trực tiếp dùng cỏ khô, cố định hạo về sau có thể dùng đã lâu. Nghĩ đến thì làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Thiên Du lăn cận nằm mấy đêm, bên này thảo đều rất dài. Đứng lên nhanh đến bắp chân độ cao. Ngũ Dương bệnh hơn, hiện tại mặc kệ dùng cái gì tài liệu, Lâm Thiên Du đều có thể dựa vào ký ức địa đạt xuất ra trong tưởng tượng cái kia dáng vẻ đến. Thanh nhàn thời điểm, dùng cổ khâu biên đoá hoa đi ra cũng không thành vấn đề. Tiểu sói đến một cái. Lâm Thiên Du trước viện cái tiểu hình dáng, ở thảo nguyên sói trên lỗ thai ước lượng, hội đội nón cổ tiểu sói cũng quá không à. Tiểu sói ngẩng ngẩng đầu, ý thức được Lâm Thiên Du tay còn tại trên đầu mình, nó dừng một chút lại bận bịu cúi đầu. Ồ. Oh. Khóc. Ha ha. Mặc dù biết tiểu sói cũng không hiểu khóc là có ý gì. Nhưng nhìn trên đầu đỉnh chỉ có một vòng thảo vòng chưa hoàn thành ngũ râm, nói khốc khốc lời nói, Lâm Thiên Du liền không nhịn được muốn cười. Thảo Nguyên sói lệch nghiêng đầu, mở miệng, lại theo vui vẻ. Có lông sủ tại bên người thật tốt, cảm giác Lâm tỷ đều không dùng chính mình đi săn. Ha ha, cũng không phải sao, đạo diễn tự mình cho mở ra cửa sau, cổ này nguyên sói là Lâm Thiên Du vốn nhận thức, người đầy nhóm không cách tẩy nói nàng không biết hoang dại động vật da tuy rằng bị đạp điểm căn bản chính là đối phương ở cố tình gây sự, nhưng nghe hắn như thế một miêu tả, không nhỏ truy cứu nội dung, còn giống như thật giống chuyện như vậy. Từ kỳ thứ nhất văn nghệ nhận thức động vật đưa đến đệ nhị quý, lại cùng tấm màn đen có quan hệ gì? Không ít phấn sôi nội phát luôn loán loạn giận trở về. Ngươi hành ngươi cũng tựa à, cùng sói này bằng hưu không cũng có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Kỳ thứ nhất thời điểm ngươi là tự chọc hai mắt sao? Đạo diễn đều muốn bị ngươi lần này ngôn luận tức chết đi được. Nhưng Linh Tinh cũng có mấy cái phụ họa, chính là à, khách khách quý vì đồ ăn buồn rầu, nằng cái gì đều không cần làm liền có thảo nguyên sói đưa đến bên miệng. Còn có vài người không biết Lâm Thiên Du thân thể rất kém cỏi, căn bản không thể làm kịch liệt vận động. Bao nhiêu năm lão hoàng lịch, Lâm thị đánh tới bởi trộm săn người thời điểm ngươi còn ở phía sau mặt chụp bản tìm đâu? Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua cái nhau làn đạn, nàng đánh cái cắc cắt, cũng không phải rất để ý án tỉ phạn những kia cố ý khiêu khích ngôn luận. Chỉ là, đi săn ngựa vẫn sao? Lâm Thiên Du không khỏi có chút xoa tay, giống như đúng là rất lâu không có hoạt động qua. Bình thường liền đi đi đường, tản tản bộ cái gì? Ta cho các ngươi biểu thị một chút, lưu lạc hoang dã muốn như thế nào tay không bắt giữ ngựa vằn. Lạnh, bình tĩnh. Lâm tỷ ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta thật sự không cần thiết tay xé ngựa vằn, thời gian không hết quái lãng phí. Không có việc gì, làm làm mẫu mà tôi, sẽ không thật sự đi săn. Lâm Thiên Du đem trong chén thủy tạt một ít ở trên đống lửa, đem chén nước treo tại tam giác trên giá, đứng dậy hoạt động một chút thủ đoạn, "Đi." Thảo Nguyên sói ở Lâm Thiên Du lên đồng thời cũng không chút do dự theo đứng dậy, run run mau. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu nói, "Tiểu sói ngươi ở đây đợi ta, ta đi bắt liên hành." "Dảo." Thảo Nguyên sói theo sát ở bên người nàng, nghe được cũng không có rời đi. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, "Chúng ta đây cùng nhau đi săn, ngươi bắt một cái ta bắt lấy một cái thế nào?" Nàng suy tính rất toàn diện, đến thời điểm tiểu sói bắt được con ngồi có thể cho bầy sói, sói ăn. Dù sao chỉ có kia một nửa ngựa vằn, cũng không đủ cung cấp toàn bộ bầy sói. Tới gần ngựa vằn bên kia, Lâm Thiên Du chỉ huy nói, "Ngươi tả ta, ta phải." Ô. Thảo Nguyên sói đỡ ngực, thành thành thật thật nghe Lâm Thiên Du giảng giải chiến thuật. Như thế nào nói cũng là lần đầu tiên cùng Thảo Nguyên sói hợp tác đi săn, đi săn phương thức cùng thói quen đều không giống nhau. Lâm Thiên Du tính toán trung hòa một chút, tốt nhất cũng trong lúc đó xung đột ra, không thì ngựa vằn đàn sinh ra rối loạn, kích động dưới khả năng sẽ chạy tán loạn khắp nơi, đuổi theo thì phiền toái. Ô. Thảo Nguyên sói lên tiếng trả lời là trả lời được sóng phản dứt khoát, tựa hồ mặc kệ Lâm Thiên Du nói cái gì, nó đều sẽ ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế mười phần nói tiếng tốt. Gặp nó như vậy, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, Nhịn không được tưởng đùa đùa nó, đột nhiên nói, "Chúng ta đi săn, tiểu sói lưu lại trông coi con ngồi." Thảo Nguyên đầu sói đều ngẩng lên, há miệng thở dốc, cứng rắn đem sắp thoát ra gào cho nuốt trở vào. Dừng cứng trước bờ vực nghẹn thật sự cứng đờ, Thảo Nguyên móng đuôi sói đi phía trước lão đạo một chút, không lên tiếng trả lời. Ha ha ha, lần sau lần sau, không đùa ngươi. Lâm Thiên Du ôm cái dạng này Thảo Nguyên sói dừng lại rùa. Đây cũng quá đáng yêu. Nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, tiểu sói nghiêng mặt liếm liếm gương mặt nàng. Đi, xuất phát. Ô. Lâm Thiên Du xắn tay áo, ở bụi cây mặt sau nửa ngồi xổm xuống. xuống. Phong là hướng nàng bên này thổi, như vậy sẽ không đem thảo nguyên sói cùng người loại xa lạ mùi đưa đến ngửi vẩn trước mặt, gợi ra ngửi vẩn cảnh giác. Lâm Thiên Du cùng thảo nguyên sói có đầy đủ thời gian quan xem kỹ, không hề nguy hiểm ý thức, đang tại túi đầu ăn cỏ ngửi vẩn đàn. Nếu muốn tự mình ra tay đi săn, kia tự nhiên là muốn lựa chọn đầu kia cường trắm nhất. Lâm Thiên Du liếc mắt một cái liền chọn chúng một cái, không biết tiểu sói tuyển nào đấu, nhưng nhìn xem nó ánh mắt là hướng bên trái truyện, hẳn là cùng bản thân không phải đồng nhất đầu ngửi vẩn. Nàng thân thủ điểm điểm tiểu sói, trên tay so cái tam. Tiểu sói nhìn xem tay nàng, chậm rãi áp chế thân thể. Nhị Dơ nón chọ lên đồng thời, Lâm Thiên Du cùng Thảo Nguyên sói nháy mắt nhảy ra bờ tây. "Rống." Thảo Nguyên sói một ngụm cắn nhìn chằm chằm ngựa Vân Cổ, tiếng gầm gừ nhường chúng quanh ngựa Vân cũng không dám tới gần. Cũng là một tiếng này cảnh cáo, sợ ngựa Vân bốn phía trốn thoát. Lâm Thiên Du liền dao đều không lấy, nói làm biểu thị liền làm biểu thị, dư thừa là một chút cũng không làm, hỗn loạn một người trong bước xa xải bước ngựa và lưng, hai tay ôm ngựa Vân cổ, như thế thời điểm mấu chốt còn có nhàn tâm cùng người xem giàn giải. Lúc này chỉ cần trong tay ta cầm dao, ở này chui vào đi, này đầu ngựa Vân liền tính đi săn thành công. Thủ công thế so cái năm dao độc tác. Ở kệ bên cổ vị trí, nghiêng chui vào đi. Như vậy có thể nhượng ngựa Vân nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Chỉ là, biểu thị nha, không đeo đao tử. Trên lưng nhiều cá nhân, ngựa Vân miễn bản nhiều khẩn trương, lại là sói chu lại là sa lạ hết thảy, nó điên cuồng ném động đầu, chân sau cũng dùng lực về phía sau rũ chân, ý đồ đem trên lưng Lâm Tiên dú ném đi. Nói đùa, lúc này đi xuống, bị ngựa Vân đá một chân có thể trực tiếp hội đi đời nhà ma. Ngựa Vân sức chiến đấu đều ở trên đùi đâu. Gián chắc bị đá một chân, bất tử cũng đoạn mấy cây xương sườn. Sư tử nhảy lên ngựa Vân phía sau lưng như vậy cắn nó, cũng không dám dễ dàng buông lòng miệng, ở đi săn ngựa vẫn trong quá trình bị hỗn loạn đạp chết sư tử không phải ở số ít. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du ôm càng thêm chặt. Ngựa vẫn dãy rủa sau đó gặp nệm không sổ dưới, rướn vắt chạy về phía trước, vừa chạy vừa ném. Nay cùng cỡi ngựa có cái gì phân biệt? Nên diện tối tới hơi lạnh phòng, miễn bản nhiều thư thái. Lâm Thiên Du thoáng ngồi thẳng chút, mắt mờ trừng trừng nhìn xem ngựa vẫn hướng về phía một thân cây đổ vào, lại ở kệ bên nháy mắt nghiêng người trôi đi, có thể là muốn dùng phương thức như thế nhường Lâm Thiên Du chính mình sợ hãi nhảy xuống. Nhưng lạ Lâm Thiên Du không mắc lưu Ngựa Vân sẽ dùng rã vờ va chạm phương thức ném đi trên người địch nhân, đây là phi thường thường thấy sự tình, chúng nó nhạy bén phản ứng đủ sức để nhường chúng nó ở địch nhân nhảy xuống về sau, thuận lợi tránh đi sắp đụng vào chướng ngại vật. Ở ngựa Vân chạy như bay trong quá trình, nàng thậm chí còn có thể giơ lên cao một cánh tay, oa oa oa và sùng sùng hướng. Chính ngập ngựa Vân trở về đưa thảo nguyên sói nhìn thấy Lâm Tiên Du hiện tại vị trí địa phương, đồng tử đột nhiên co rút lại, lúc này bỏ lại con ngồi đuổi theo, gào, ô gào. Nghe Lang Vương lời nói chạy tới bầy sói vừa vặn thấy như vậy một màn, cũng sôi nổi gia nhập chiến trường. Gào gào, gào ô. ô. Trong lúc nhất thời, ở đây mà Khắc Ngựa Vân rời khỏi chiến trường, lấy Tiểu Sói cầm đầu một đám thảo nguyên sói hướng tới đầu kia ngựa Vân vật mạnh. Cảm giác được ngựa Vân còn đang tiếp tục gia tốc, Lâm Thiên Du, oa oa oa, hướng a. Tiểu Sói gào. Ngựa Vân nhìn lại, nhiều như vậy đầu thảo nguyên sói đuổi theo thiếu chút nữa không hay mắt một phen, vung chân tứ chân đều muốn chạy bay. A a a a a. Tác giả có chuyện nói, phân chương thất bại, vẫn là trước càng mấy ngày lững và tự, chờ không tạm văn thời điểm lại đến thử phân 2 chương nhất vạn ngủ đi 33 ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị.